chương một trăm mười hai tốt nhất thời đại cũng là nhất làm người tuyệt vọng thời đại chương một trăm mười hai tốt nhất thời đại cũng là nhất làm người tuyệt vọng thời đại suy bốn đại lượng ánh sáng và nhiệt độ phát tán trong x ư ơ n g khói chuyển đến các loại kỳ dị thanh âm tự nhân hư ảnh dần dần biến mất thân cao một m chín chu khánh nguyên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lạnh lùng nhìn ở đây bốn vị chính đạo đại tu sĩ một chút bốn người đều là run lên trong lòng cũng không dám lại bày bất luận cái gì ra đỡ chu khánh nguyên không nói gì chỉ là dậm chân đi hướng âm khôi tông kim sương bình nơi ở vừa rồi đánh ra chúng cái này người cảm giác có chút không đúng thân thể người này chỉ sợ có gì đó quái lạ phản phất bị cự thú tàn phá qua trên mặt đất tại chu khánh nguyên bật hết hỏa lực công kích phía dưới lúc này thế mà còn lưu lại một chương ra người chu khánh nguyên nắm lên ra người dùng sức lắp một cái ở giữa trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng bên trong tất cả đồ vật đều ném đi mà ra bên trong đồ vật không nhiều nhưng nhìn đều là một chút linh khí mười phần vật hy h á n phẩm đoán chừng là kim sương bình tư nhân chân tàng thân thể của hắn thế mà có khác đầu tiên có thể chứa hạ cái khác đồ vật ngay tại chu khánh nguyên ngoài ý muốn thời điểm ra người bên trong vậy mà rơi ra một cái nữ nhân một cái sau lưng mọc ra một đầu cái đôi nữ nhân tiểu nhu ba Tế thấy trong Nguyên nhìn thấy ra người bên nữ khó ra rơi ra nữ tử, chu ó t ể tin tới tử, trong phát tử tức đối hiện gần nữ tử, đưa nàng ôm vào trong ngực đối hắn phát hiện nữ tử còn đưa a vào ôm về có khí s ngày bình thường chấn tĩnh nhân đúng là lên tiếng là đạo khánh ó c Chu giống lên. h k nguyên nhìn xem một màn này không có q u ấ y g i à y t ế nguyên nhìn về phía bốn tên hóa thần đại tu sĩ thần n h i ệ m đưa tin nói các ngươi cùng ta tới bốn tên hóa thần đại tu sĩ hai mặt nhìn nhau nhìn xem đã bay hướng trời cao chu khánh nguyên đàng hoàng đi theo cây bên này gần nhất ma tông trụ sở ở đâu ngươi đạo quân là muốn làm cái gì không bằng trực tiếp nói cho chúng ta cũng tốt phối hợp làm cái gì sao chu khánh nguyên thẳng tắp nhìn qua phương xa trầm trầm nói ra kỳ thật cũng không muốn làm cái gì bất quá là vì một chút p h à m nhân hướng tu sĩ khởi xướng một trận báo thù thôi đương nhiên còn vì đã từng chính mình bốn vị đại tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc không minh bạch chu khánh nguyên ý tứ nhưng lại đều không lên tiếng sáu vị ma đạo đại tu sĩ ở tên này thiên ma diện t r ư ớ c liền tự bạo chi pháp đều không thể dùng r a liền bị c h é m giết bọn hắn thậm chí đều không biết rõ đối phương làm cái gì giờ này khác này nào dám làm tức giận chu khánh nguyên còn không phải đối phương muốn làm gì liền làm như thế đó bọn hắn còn muốn sống sót sau đó thu hoạch đã mất đi hóa thần tu sĩ chấn giữ ma tông bọn hắn không nghĩ tới chính là chu khánh nguyên ý nghĩ cùng bọn hắn là đồng dạng mà lại xa so với bọn hắn càng t ự đoan càng lưu loát đây chính là m ộ ư ơ i phương châu thứ tư châu phệ hồn tông tu sĩ chủ yếu hoạt động địa phương đúng thế chu khánh nguyên nhẹ gật đầu vẹn vẹn tại hắn thần thức thăm dọ phạm vi bên trong vô số người người đoán trách sự t ì n h đã phát sinh ngay tại phát sinh muốn phát sinh nhiều vô số kể không hổ là ma đạo đại tông như vậy không có tồn tại cần thiết chu khánh nguyên đưa tay ra vô hạn ánh sáng tại hắn trong tay bắt đầu ngưng tụ áp xúc bành trướng Mạnh tông thịnh bốn càng càng càng càng vị đại nhìn càng càng tu y h i sĩ liền như vậy đang chấn động bên trong nhìn xem chu khánh nguyên kiên nhẫn cách mỗi bảy dặm liền càn quét một lần đem một châu chi điệu tất cả ma tu đều đổ sát hầu như không còn về phân p h ệ hồ n tông thứ này về sau sẽ chỉ trở thành lịch sử tiếp theo châu vâng triệt để minh bạch chu khánh nguyên muốn làm gì bốn tên hóa thần đại tu kích động đến lên tiếng thương châu ly hóa ẩn nút tại ẩn s á t tông bên trong khỏe miệng hơi câu hắn ngấp nghẽ này tông bí pháp đã lâu bây giờ đổi cái thân phận mới vừa lúc ở nơi đây kinh doanh một phen nhưng vào lúc này hắn nguyên anh bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt bất an đánh ly hóa cả người trạng thái cũng bắt đầu ứng kích linh khí bạo động xảy ra chuyện gì ly hóa đột nhiên lòng có cảm giác ngầm đầu lên một đạo màu trắng cao giống như lưu tinh trên trời rơi xuống bá đạo đoạt đi hắn sinh mệnh tinh cả nguyên anh đồng loạt chém giết tần sát tông diệt sau đó thông châu hợp hoa tông diệt thanh châu ấm khôi tông diệt giao châu bạch quốc tông diệt mười phương châu lục đại cùng vạn hoa tông nổi danh đỉnh cấp ma tông cùng tất cả phụ thuộc tông môn chỉ cần đeo trên người ma khí tu sĩ đều chết bởi thần thông ngự thần phía d ư ớ i đợi cho chu khánh nguyên đem giống như núi túi chữ vật mang về vạn hoa tông các đệ tử đều là xôi trào nhưng cùng lúc đó chu khánh nguyên đã là lập xuống ba đầu bất luận cái gì tu sĩ không thể làm trái chi quy của một bên ấ t l u trong đồ vật bất luận kẻ nào đều không có đụng vào tư cách chỉ có tề nguyên cùng hắn bị chu khánh nguyên cứu vất trở về thiên ma thê tử có thể kiểm kê tứ đại hóa thần tu sĩ thức thời vụ tốc độ so chu khánh nguyên trong tưởng tượng nhanh hơn đồ diệt sáu châu chi địa trở về về sau bốn người đều bái phục hỏi đến chu khánh nguyên bức kế tiếp kế hoạch về phần cái gọi là chính giáo tứ đại tông sơ tại bọn hắn tận mắt nhìn xem chu khánh nguyên một người đồ lượt sáu châu chi địa tất cả ma tu về sau liền cùng nhau trở thành lịch sử vẹn vẹn gần hai tháng toàn bộ từng ngày giới không còn có vẻ cánh danh s ư n g chỉ có tiên đình nhất thống mười phương châu sắc phong phẩm giai chế quy phạm từng cái tu đạo nghiệp loại đẳng cấp tiên đình thành lập đăng tiên lâu tổng cộng chín mươi chín tầng n à n quan mỗi trèo lên một tầng lầu người liền có thể ở bên cạnh g i ấ u tiên lâu đổi lấy một môn đạo pháp dĩ vãng bị tất cả tu sĩ coi là bí mật phân chia thực lực công pháp đạo pháp pháp bảo bí pháp chỉ cần ngươi lên lầu liền có thể thu hoạch được cho dù là tất cả tu sĩ cả đợi mộng tưởng một trong thần thông cũng bị vị tia bây giờ trở thành vạn pháp đạo quân tồn tại thông qua lớn lao vĩ lực khắc vào thần thông trong ngọc giản giúp cho truyền thừa thần thông không còn là đứng vững đám mây thần thoại chân chính trở thành tất cả tu sĩ chạm vào có thể đụng mộng tưởng đủ loại kinh tế h hai tục cử động mỗi một cái phổ biến đều nhanh đón to lớn phản đối thanh âm sau đó rất nhanh lại bị vị tia đạo quân ép xuống h u y ê n nào lớn nhất một lần chính phái tu sĩ trọn vẹn chết hai thành từng cái tu sĩ như là trứng gà chết tại vị tia đạo quân trong tay máu rơi như mưa tất cả mọi người rốt c ụ c minh bạch vị k i a đứng ở đỉnh đại nhân nguyên lai cũng không phải là vẹn vẹn sẽ chỉ g i ế t ma tu mà thôi tại từng tiếng quỷ xuống đất hò hét đạo quân xin bớt giận bên trong tất cả cử động đều tốc độ trước đó chưa từng có thúc đẩy lại không phạm nhân sẽ bị tu sĩ sát hại mỗi cái bồi dưỡng ra thập phương linh khí r o n g biển phạm nhân đều có thể được trao tặng chín mươi chín khoản ngưng khí đang khải linh bước vào con đường tu tiên tại chu khánh nguyên ngang ngược đánh vỡ tất cả tin tức hàng rào về sau tất cả tu sĩ đều bị ép đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên bọn hắn muốn chống lại chỉ có bẩm sinh thiên phú cùng vận mệnh đây là tốt nhất thời đại cũng là nhất làm người tuyệt vọng thời đại. Tại tất c ả mọi n g ư ờ i k h ô n g có l à một t chuẩn trăm h ờ i đ một mươi ba thế giới này ngay tại chết đi chương một trăm m t mươi ba thế giới này ngay tại chết đi chu khánh nguyên ngồi tại cao ngất trong mây biển mây đỉnh cao bên trên mở ra hệ thống sửa sang lấy chính mình hai tháng qua thu hoạch thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết trí chăn vũ đạm cảnh trí chăn thiên lý bản mệnh thần thông t à n g nguyên l i ễ m tức thần thông ngự thần đao thần thông chân linh cử biến thần thông độn hư thần thông tại quét ngang một lần từng ngày giới về sau hắn rốt cuộc chống đi thời gian đem vũ đảm cảnh điểm đến trí c h ă n t r i cảnh bây giờ vũ đảm kim long đã ở thể nội như là thực chất đồng dạng lấp lánh nếu mà bắt buộc thậm chí có thể thấu thể mà ra hóa thành cùng loại kim thân cảnh gia hộ thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết vốn là năm loại công pháp s á p nhập tất nhiên là không cần lại đi tìm những công pháp khác bị hắn tùy tiện điểm tới trí trăn trí cảnh sau khi đột phá chu khánh nguyên thân thể thực hiện toàn phương vị năng lượng hóa mơ hồ ở giữa hắn chỉ cảm thấy chính mình thậm chí có thể đợi cái này phương đông thiên địa sử dụng quyền hành thân cùng linh đều đạt đến giới này đỉnh điểm nước sữa hòa nhau mang tới thần hồn trên trải nghiệm tuyệt không thể tả mà tại chu khánh nguyên đem còn lại sáu môn liễm tức pháp quyết nghiên cứu đến viên mãn về sau t à n g nguyên liễm tức tính mạch quyết pháp cũng phát sinh biên hóa lại xuất hiện thêm điểm q u y ể n hạn trải qua chu khánh nguyên hai lần thêm điểm về sau chính thức biến thành thần thông trải qua cái này thường thất thử chu khánh nguyên rốt c u c xác định lúc trước không thể tiếp tục thêm điểm chỉ là bởi vì kiến thức của hắn mặt không đủ thôi chỉ cần hắn đối với pháp thuật lý giải không ngừng tăng lên trên lý luận hắn hẳn là có thể đem bất luận cái gì có tiềm lực thuật pháp tăng lên tới thần thông cảnh giới đã như vậy còn có cái gì tốt do dự đây này Mới môn mới nắm mạnh, đêm mặt trước giờ tại giữ nhiều, đối linh giải giờ hiệu biệt. Hiện cái thông, thông không thần này ngay tại hệ thống bảng phía trên, lạng lạng tàn quang. Theo Chu Khánh Nguyên nắm giữ thần thông số lượng càng ngày càng nhiều, hắn đối đạo pháp cùng linh khí lý giải cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ đồng dạng là sử dụng nữ thần, tạo thành hiệu quả cùng ngày đó đã là ngày đêm khác biệt. Hiện nay, chỉ cần hắn nghĩ, luận hắn vận phút Theo tạo bất tu thể hệ phía Chu pháp khí khác chỉ gì là là bây ra đạo số quả lưu lý có có sử sĩ đó đã ở bây giờ hắn đã thông h ô m khác lý cái này môn thần thông tại thế gian phát triển cầu mệnh chi thuật bất luận cái gì trên thân có linh khí tu sĩ đều có thể thông qua đặc biệt cầu thuật cùng hắn câu thông cùng lúc đó cái này môn thần thông có thể giúp chu khánh nguyên tìm kiếm linh khí yếu kém chi địa tấn công địch chỗ tất cứu mặc dù không bằng ngự thần đơn giản như vậy t h u bạo nhưng cũng là một môn vô cùng tốt dùng thần thông tại giải quyết xong tất cả loạt tượng linh cùng lực đều là đạt đến đỉnh điểm chu khánh nguyên rốt c u c thu được tính dưỡng sinh tức thời gian toàn bộ tu tiên giới cũng tại hắn cải tạo phía dưới thái bình mười năm đều không có ngoài ý mới dạng này tiên đạo thịnh thế vốn có thể một mực tiếp tục giữ vững dựng đứng ngọn núi bên trên biển mây trước đó du dương tiếng sáo vang lên mang theo từng tia từng tia h u y ề n chuyển vẻ bị thương người ngu cái này bài hát vẫn rất dễ nghe có danh tự sao chu khánh nguyên b u ô n g xuống sáo ngọc ngang bên người vô lại nữ tử một chút đào hoa đảo đào hoa đảo có cái gì ngụ ý ạ chu khánh nguyên không để ý đến bên cạnh tu vi tương đương với h ó a thần hậu kỳ dạ xoa c h i vương l ặ n g lặng nhìn trước mắt quần quận biển mây tại xác nhận giới này tu vi đỉnh điểm chính là hóa thần viên mãn cũng không còn cách nào thêm điểm tăng lên cảnh giới về sau chu khánh nguyên trong lòng cảm giác nguy cơ giảm đi rất nhiều trừ r a thành lập thiên đình đầu hai tháng nhiều chuyện một điểm về sau hết thể rất nhanh liền bước vào q u ý đạo bây giờ làm từng ngày giới công nhận nhất cường đại tu sĩ không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn an toàn vô số mỹ mạo tiên tử muốn đi vào trong mắt của hắn vô số thanh niên tài t u ấ n ý đồ đ ạ t được hắn thưởng thức các loại chân bảo thần vật mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thông qua các loại tay của người đệ trình đến chu khánh nguyên trước người tại nắm giữ mười môn thần thông về sau chu khánh nguyên thể nội đã là chứa đầy chín mươi chín đạo màu vàng kim đạo văn triệt để đến hạn mức cao nhất nhắc tới cũng kỳ Cái này 99 đạo đạo văn mười ớ c còn hết sức rõ ràng. Tập hợp đủ về sau, ngược đó đủ ràng. hết hợp Tập sau, rõ về l cấp h năm hóa thành thần bí qua chu khánh nguyên tổng cộng nắm giữ pháp thuật ba nghìn sáu trăm linh nói đạo thuật chín trăm chín mươi nói thần thông chín mươi chín đạo cơ hồ đạt tới giới này hạn mức cao nhất tại cái này về sau hắn tại dài dằng giặc nhàn nhã thời gian bên trong chính thức bắt đầu hưởng thụ về hưu dưỡng lao sinh hoạt mỗi ngày ngồi xem mây c u ố n m â y bay đối phong cảnh uống trà tu tiên m ộ ư ơ i hai nghệ đều thêm điểm đến viên mãn liền liền cầm kỳ thư họa cũng bắt đầu liên quan đến vừa rồi kia một khúc đào hoa đảo chính là hắn kiếp trước m ộ ư ơ i phần nữa thích một bài bài hát không nghĩ tới cả cuộc đời trước đối nhạc lý nhất khiếu bất thông ca hát chạy giọng chính mình ngược lại tại cái này một đời điển vào trên một đời tiếp nối đối với trước mắt sinh hoạt chu khánh nguyên rất thỏa mãn bình thường hóa thần viên mãn tu sĩ tuổi thọ dài đến hai năm mà có quân nhân cường đại thể phách thời khắc có vũ đ ả m cùng tiên tiên chi khí h u ậ n dưỡng thân thể hắn cụ thể có thể sống bao lâu liền chính hắn đều không biết rõ tại triệt để đối hết t h ả chán ấy trước đó hắn có nhiều thời gian cùng lực lượng đi hưởng thụ trong nhân thế hết thảy hướng biển xanh mà mộ thương nô thấy thanh thiên mà trèo ban ngày đi qua đủ loại c ơ k h ổ bị người kỳ thị xuất thân ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt tiên nhân phục sinh huyết tế một nước nguy cơ hết thảy hết thảy đều tại mỹ hảo cảnh sắc bên trong bị chu khánh nguyên chậm rãi quê lãng có lẽ qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể triệt để quên đây hết thảy nhưng là lúc này sắc phong cảnh thanh âm lúc trước chuyện ta nói ngươi c â n nhắc thế nào là vì cái gì như thế nhìn ta chu khánh nguyên ánh mắt mang theo một tia l ê n ý nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này dạ xoa trì vương trong lòng nhiễm lên mấy phần c h á lấp vạn pháp lịch năm năm lòng đất dạ xoa thai hương bộ t phát mấy trăm tu vi thấp nhất đều tại nguyên ánh phía trên dạ xoa từ trong địa động xuất hiện cầm đầu dạ xoa c h i chủ càng là đạt tới hóa thần hậu kỳ nếu không phải trước tiên liền bị chu khánh nguyên phát hiện c h ấ n áp không biết do muốn đổ nào ra bao nhiễu loạn phong kim vũ hiện tại cũng rất phiền muộn bị ép đảo vong giới này một lần nữa tìm cỗ thân thể tu luyện đến khải linh viên mãn tri cảnh vốn cho rằng ứng phó giới này tu sĩ đã dư sài đăng nghĩ ngợi trình hợp giới này tài nguyên tranh thủ thời gian tu trở lại khai mạch cảnh ai biết rõ vừa xuất thế liền gặp được một cái thế nào kém chút đem nàng một thân huyết mạch chi lực triệt để chặt đức nếu không phải nàng mở miệng cầu xin tha thứ đến sớm chỉ sợ đã cùng một đám tiểu đệ hạ tràng đồng dạng hải cốt không còn thôi không phải nghĩ đến cái này thời điểm đã dựa vào c h í n h ta không được vậy liền dựa vào cái này sát t i n h một lần nữa trở về trường sinh giới bằng năng lực của ngươi nghĩ đến ngươi cũng sớm đã âm thầm xác nhận a phong kim vũ nhìn xem chu khánh nguyên sắc mặt nghiêm túc thế giới này ngay tại chết đi thiên địa linh khí ngay tại tàn lụi chương một trăm mười bốn cồn vọng gia hỏa chương một trăm mười bốn cồn vọng gia hỏa thế giới này ngay tại chết đi nghe phong kim vũ thuyết pháp chu khánh nguyên nhớ mày năm năm trước bắt lấy người này thời điểm chu khánh nguyên cảm giác được đối phương hóa thần hậu kỳ tu vi đoán được trên người đối phương chỉ sợ có bí mật nào đó đặc biệt lưu lại nàng một mạng vâng không một trăm cái phong kim vũ cộng lại cũng không đủ hiện tại ngự thần một đau chặt cứ việc chu khánh nguyên hiện tại cũng không cách nào toàn lực xuất thủ chính là tại thịt cùng linh đạt đến đỉnh điểm về sau giới này hẩn ẩn có chút dùng không được hắn Ta xác thực cảm thấy, xác cảm mặc kệ người h thế ư nào n ồ trọt linh tạo, sáng tạo, linh khí, giới này linh linh là giới sáng này vẫn đang không ngừng trở nên mỏng manh. n khí, khí tạo g trở biết do nguyên nhân phong kim vũ toàn thân trên giới duy nhất có thể động đầu lâu trên giới tung bay khẳng định nói nơi đây chính là thần vẫn c h i địa các ngươi sở sinh sống hết thảy đều là một loại tên là cổ thần sinh vật cường đại chỗ diễn hóa sản phẩm mà khi thần triệt để chết đi thời điểm nơi đây không gian cũng sẽ tùy theo vỡ vụn các ngươi tất cả mọi người sẽ theo cổ thần giải tỏa kết cấu tiêu vong người có ý tứ là thế giới này bao quát chúng ta bất quá là một bộ cổ thần thi thể chỗ diễn hóa tất cả chúng ta đều sinh hoạt tại một cỗ thi thể phía trên phong kim vũ nhẹ gật đầu lại cải chính là các ngươi không phải chúng ta vậy các ngươi là ai phong kim vũ sắc mặt nghiêm một chút chính thức nói ra ta chính là trường sinh giới kim ô gia tộc huyết mạch v õ giả vốn là khai mạch cảnh quân nhân bây giờ bởi vì đổi cỗ thân thể này thực lực còn không có triệt để khôi phục bất quá những này không trọng yếu trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này vị này cổ t h ầ n sớm đã chết đi hiện tại bất quá là còn sót lại sinh cơ tại duy trì lấy hết thể trở tới đây không gian bắt đầu vỡ vụn cho dù là ngươi cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi nghe tin bất ngờ tin tức này chu khánh nguyên chỉ là nhẹ gật đầu dù là biết rõ giới này đã làm ư ờ i phần nguy hiểm trên mặt cũng là không có bất luận cái gì sốt u ruột chi s á c mảnh không gian này ngắn nhất còn có thể kiên trì bao lâu một năm phong kim vũ đem trong lòng đáp án giảm bớt hai năm đối chu khánh nguyên nói chuyện giật gân nói nhiều nhất kiên trì thời gian một năm nơi đây không gian chắc chắn vỡ vụn tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt một năm sau thời gian ngược lại là đầy đủ phong kim vũ trên mặt toát ra vẻ không hiểu không hiểu chu khánh nguyên là có ý gì nhưng đối phương câu nói tiếp theo lập tức liền để nàng đem mặt khác suy nghĩ đều ném đi như thế nào ly khai chỉ cần bước vào giới này cấm địa giải quyết canh giữ ở trận pháp truyền tống cửa ra vào thủ vệ là được rồi còn có thủ vệ cảnh giới gì bị chu khánh nguyên một t r ư ơ n g mặt lạnh nhìn chằm chằm phong kim vũ hơi có chút khẩn trương nói ra khai mạch một cảnh ngươi có thể hiểu thành hóa thần phía trên cảnh giới chúng ta huyết mạch võ giả, không tu linh không tu thân chỉ cần không ngừng đào móc tự thân huyết mạch liền có thể đồng bộ tăng lên linh cung lực thực lực ở xa các ngươi những n à y người ngu、so、cách gọi chu khánh nguyên hỏi cái tia vấn đề mấu chốt huyết mạch chi lực ta có thể luyện sao phong kim vũ lắc đầu nói ra không phải là ta không dạy ngươi huyết mạch chi lực chính là chúng ta bẩm sinh đồ vật chúng ta làm bất quá là không ngừng kích phát chúng ta sinh ra liền có lực lượng thôi muốn trở thành huyết mạch võ giả nhất định phải thông qua tổ địa huyết trì tiến hành mở linh nhìn ra thai tức chi mê ta phong ra kim ô huyết mạch ngươi là không cần suy nghĩ nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi giúp giúp ta trở về trường sinh giới ta nhất định giúp ngươi tìm tới ngươi đối ứng huyết mạch chi lực đến thời điểm ta lấy g a tộc danh nghĩa ra mặt nhất định có thể trợ giúp ngươi đổi được một lần hấp thu huyết trì cơ hội ta có thể mang những người khác cùng một chỗ ly khai sao ta khuyên ngươi đừng nghĩ trường sinh giới cũng không phải cái gì tốt địa phương các ngươi những n à y không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng tu sĩ ngoại trừ ngươi q u á i thai này những người khác căn bản là không có cách sinh tồn được nhìn xem túi đầu suy nghĩ chu khánh nguyên phong kim vũ cũng là không có biện pháp nàng bản chuẩn bị dựa vào lực lượng của mình hội tụ giới này tài nguyên một lần nữa bước vào khai mạch cảnh kết quả chính mình vừa xuất thế liền bị chu khánh nguyên chấn áp bây giờ lưu cho nàng thời gian đã là không nhiều chỉ có thể thẳng thắn mà chu khánh nguyên lúc này trong lòng nghĩ lại là chuyện khác an bình thời gian lại muốn kết thúc thôi mặc dù cùng trong dự đoán khác biệt hắn hiện tại ngược lại cũng không bài xích mở ra một hành trình mới cuộc sống bây giờ thoải mái dễ chịu về thoải mái dễ chịu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thiếu sót một chút cái gì chu khánh nguyên dần dần phát hiện hắn giống như thực chất bên trong nhưng thật ra là cái kẻ khai thác nghe nói trường sinh giới tồn tại hắn đều ngoài ý muốn trong lòng mình lại chưa sinh ra tâm tình tiêu cực ngược lại ẩn ẩn có chút kích động là từ cái gì thời điểm chu khánh nguyên bắt đầu đối với cái này giới hết thể cảm thấy có chút nhàm chán đâu là hắn phát hiện người bên cạnh vô luận cố gắng như thế nào như thế nào kinh diễm đều liền hắn cạnh góc cũng không cách nào chạm đến thời điểm hay là hắn từ đáy lòng cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không xứng hạn chế h Nguyên mạch võ giả. theo cái ế giới g mới n tâm tình của hắn, hắn, hắn cải cả biến sau này hắn phong cách làm việc cũng chú định sẽ có tương ứng biến hóa đi thôi chúng ta bây giờ liền đi cấm kỵ chi địa không thấy chu khánh nguyên có bất kỳ động tác gì thời thời khắc khắc c h ó i buộc phong kim vũ linh lồng đống nhiên tiêu mất nàng rốt cuộc thu được tự do hiện tại liền đi sao chuyến đi này ngươi rất có thể mãi mãi cũng không về được không làm cái tạm biệt sao không cần thế giới này vận chuyển kỳ thật đã không cần ta tồn tại chu khánh nguyên thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói ra h u ố hổ ta về sau sẽ cùng bọn hắn gặp lại về sau nơi nào còn có về sau phong kim vũ trong lòng oán t h ầ m coi như nàng không có nói láo nơi đây cũng nhiều nhất ba năm liền sẽ nên đón hủy diệt chu khánh nguyên thuyết pháp dưới cái nhìn của nàng bất quá là vứt bỏ một giới người sống một mình về sau c ạ n h mạnh thôi thôi vẫn là đừng chọc thùng hắn vạn nhất thẹn quá hóa giận không mang theo ta ly khai liền không xong cấm điệu bên trong trông coi đại khái xuất tại khai mạch một cảnh thực lực còn tại ngươi phía trên ánh sáng ngươi một người khẳng định bắt không được hắn n g ư ơ i ta liên thủ mới có khả năng tìm tới một t u y ế n cơ hội n g ư ơ i có cái gì đối địch thủ đoạn không ngại nói cho ta biết trước n g ư ơ i ta tổng cộng một phen về sau cũng tốt phối hợp không đem người này cầm xuống cũng đừng nghĩ rời đi nơi này người có cái gì thủ đoạn gặp chu khánh nguyên tựa hồ còn có lo lắng phong kim vũ trong lòng tối xì dẫn đầu nói ra ta cảnh giới trước mắt ở vào khải linh cảnh ta nhục thân chính là nhất cường đại vũ khí nói cách khác ngươi cái gì dùng đều không có ngươi phong kim vũ lời nói trì trệ t r ư n g mắt chu khánh nguyên nói không ra lời đợi chút nữa nhân huynh cái gì đều không cần làm đừng bị lan đến gần là được chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh tại phong kim vũ nghe tới chính là căn bản không có đem cảnh giới ở trên hắn thủ vệ coi ra gì cuồn vọng g i a hỏa tôi h chờ hắn kinh ngạc liền minh bạch có bao nhiêu khó giải quyết đến thời điểm cũng liền có thể hào hào hợp tác Ngươi muốn giết là ta sao? đ â y phần h phong kim c h i ngũ nàng dựa vào huyết mạch lực lượng cảm giác hết thảy ngược lại là không chút chịu ảnh hưởng bất quá loại này cảm giác vốn là yếu tại thần thức nàng giờ phút này có thể dò xét phạm vì xa xa so không lên chu khánh nguyên nơi đây chính là cấm linh chi địa chúng ta nhất định phải dựa vào lực lượng của thân thể đi đến đáy vực nói phong kim vũ ngón tay cấp tốc dội hóa phản p h ấ t sắc bén nhất đau khắc thẳng tắp khắc vào trong v ế t đá t ừ n g bước một hướng xuống leo lên đồng thời ánh mắt ra hiệu chu khánh nguyên đuổi theo trong nội tâm nàng chưa chắc không có nhìn việc vui ý nghĩ giống chu khánh nguyên tập quán này thăng thiên xuống đất linh tu hẳn là thật lâu không có giống như vậy hành sự à. có thể nàng đều leo đến một nửa lại nghe được đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh em nhàn nhạt, nhạt không cần ba không cần không cần là có ý gì phong kim vũ ngầm đầu nhìn thấy chu khánh nguyên một ngón tay lúc này đúng giờ hướng trong vách núi biển mây chỗ bản bệnh thần thông thiên lý che chắn tầm mắt biển mây bắt đầu nhấp nô tính cả thiên ngoại linh khí cùng một chỗ bắt đầu cuộn quận phong kim vũ con ngươi co r ụ t lại duy trì treo ở trên vách đá dựng đứng tư thế nhìn xem dưới đáy vô số biển mây điền c u ồ n g dâng lên ba nàng vô ý thức móc gấp vách đá bị đ ầ y trời hơi nước hủ một thân đi còn chưa chờ nàng kịp phản ứng chu khánh nguyên đã l à như là trích tiên hạ phàm cậu ép đem nàng từ trên vách đá móc x u n dưới dẫn theo cổ áo của nàng liền mang theo nàng phi thăng mà xuống hắ cái này sao có thể phong kim vũ mang lăng lăng nhìn xem chu khánh nguyên mặt không thay đổi mặt tại vô hạn lên cao khí lưu bên trong nàng ngây dại đáy v ự c bộ tại nguyên một khối đá bạch ngọc trên đài nhắm mắt ngồi xếp bằng đ ầ u phong đột nhiên mở mắt nhìn về phía đỉnh đầu vô số biển mây bị một cố lực lượng vô danh thao túng bắt đầu quần quận lên cao rõ ràng nơi đây cấm chỉ linh khí lưu động thiên ngoại linh khí lại tại giờ này khắc này một mạch chạy ngược t i ề n đến cưỡng ép cải biến nơi đây hoàn cảnh kẻ đến không thiện đây này đậu phong ngồi thẳng lên trên thân nhạt dòng máu màu xanh lam bắt đầu sôi trào dần dần hóa thành kỳ diệu đường vân leo lên trên hắn bên ngoài thân đây là khai mạch cảnh đem huyết mạch chi lực toàn lực phát huy tiêu chí cứ việc chưa nhìn người tới hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ông đầu phong rõ ràng cái gì cũng còn không thấy được giữa thiên địa linh khí lại tự phát ngưng tụ thành một thanh cự nhận đầu đao rộng lớn trên khoát hạ duệ ẩn chứa trong đó cường đại uy thế để đ ầ u phong hô hấp trì trệ đâu chi hoàn toàn không có như là đứng ngồi không yên cảm giác sông lên đầu toàn thân huyết dịch đều tại cho hắn cảnh cáo một đao kia hắn không chống đỡ được đến a nha phong kim vũ hai chân một lần nữa đ trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh lại cấp tốc thanh tỉnh tựa hồ là cảm thấy có chút mất mặt nàng vốn định đi ở phía trước lại đột nhiên nghe chu khánh nguyên thanh â m chuyển đến thủ vệ này cái gì lai lịch muốn giết chết sao a giờ phút này tại chu khánh nguyên thần thức cảm giác phạm vi bên trong một toa bạch ngọc trên đài cao đang đứng một t o à n thân mọc đầy đường vân nam tử chính đối bầu trời phương hướng quan sát phong kim vũ sửng sốt một lát thật sự là không nghĩ tới chu khánh nguyên đã phát hiện tung tích của đối phương đổi vội và nói ngươi lại có thể cách xa như vậy liền khóa chặt hắn huyết mạch võ giả tin phục lực lượng không đem hắn đánh ngã hắn sẽ không để chúng ta đi nhưng là cũng không thể giết hắn hắn nhất định là cùng ta kim ô một mạch ngang nhau quy cách ngũ đại huyết mạch một t r o n g người giết hắn về sau tại trường sinh giới có lẽ sẽ có điểm phiền phức chu khánh nguyên nhẹ gật đầu theo hắn động tác này lơ lửng tại đ ầ u phong đỉnh đầu kinh khủng lưỡi giao hóa thành l i n h quang tán đi ôi ôi đ ầ u phong đặt mông ngồi dưới đất lòng còn sợ hãi l ệ c h cạch l ệ c h cạch một nam một nữ xuất hiện tại đ ầ u phong ánh mắt hắn ánh mắt lập tức bị đi tại phía trước nam tử hấp dẫn hắn có dự cảm người này đại khái chính là lúc trước đối với hắn xuất thủ uy hiếp người phong kim vũ đi theo chu khánh nguyên phía sau cảm thụ được khí tức c hết t h ả đều cùng nàng đoán không sai bị lắm chỉ bất quá người này thế nào thấy có chút trung khí không đủ dáng vẻ không có chờ hai người nói chuyện đậu phong đối chu khánh nguyên trước tiên mở miệng p h o n g thích thiện ý không p h o n g thích không được hắn cảm giác người này giết chính mình chỉ dùng một c h i ê u thân thể mỗi một giọt máu cơ hồ đều tại cho mình p h o n g thích tín hiệu chớ chọc hắn hai vị nhưng là muốn sử dụng truyền tống trận không sai bằng hưu có thể hay không tạo thuận lợi phong kim vũ chủ động tiến lên thương lượng trong lòng mang theo một tia hoang mang người này là sao như thế hiền lành chẳng lẽ chu khánh nguyên đã cùng hắn giao thủ qua tại chính mình không đến địa phương cái này ngu chu khánh nguyên tựa hồ so với mình tưởng tượng được còn muốn lợi hại hơn rất nhiều chi tiết hắn muốn tiến vào trường sinh giới là một cái coi trọng huyết mạch đẳng cấp địa phương huyết mạch lực lượng yếu đuối coi như hắn tại huyết mạch một đạo trên thiên phú cho dù tốt cũng chú định lấy được không là cái gì thành cựu đương nhiên có thể ta đưa các ngươi ly khai đậu phong một mực cung kính mời chu khánh nguyên leo lên ngọc đài về phần cùng sau lưng hắn phong k ý vũ đậu phong dùng thần thức nhìn lướt qua liền không tiếp tục nhìn vẹn vẹn cái này một cái đậu phong liền phát hiện không thích hợp còn con này khải linh cảnh huyết mạch quân nhân thể nội lại có để hắn mười phần động tâm thánh tâm máu đây chính là tinh t h ầ n huyết mạ không chỉ có thể để hắn tại khai mạch c ả n h tiến thêm một bước càng là có thể tăng cường hắn nội tình là khó trách cái này nữ nhân rõ ràng là huyết mạch võ giả lại tại giới này xuất hiện nghĩ đến là thu được bực này đ ồ vật trốn tới khó trách nàng muốn cùng cái tia thổ dân ngu dân cùng một chỗ là muốn mượn lực lượng của hắn rời đi nơi này mắt thấy phong kim vũ nhảy c ẫ n lấy đuổi theo chu khánh nguyên bước chân đ ầ u phong một trái tim nhịn không được gia tốc lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì lặng lẽ lường chu khánh nguyên một chút người này còn tại nhìn hắn không thể kích động không thể gây nên chú ý của hắn đậu phong đệ xuống trong lòng rung động tắc trên tay không ngừng cái này thổ dân tại linh khí một đạo nộ tính sắc thực khó lường cái này phương đông thiên địa cũng ẩn ẩn có chút nghe hắn hiệu lệnh ý tứ cho nên thuật pháp uy lực mới có thể lớn như vậy chỉ cần đoạt tại hắn xuất thủ trước đó trước độc thủ người này không kịp phản ứng liền dựa vào nhục thân chi lực tất nhiên không cách nào cùng ta chống lại không nhất định phải làm được nhất kích tất sát không phải liền không có cơ hội chỉ có thể khởi động pháp trận chạy trốn rời đi nơi này gia tộc nhiệm vụ tất nhiên cũng muốn thất bại muốn cỡ sao đậu phong đưa lưng về phía hai người trong mắt bốn phía chuyển động ánh mắt âm thầm quyết tâm、Cực. chỉ cần có thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết hết thể đều đ ạ giá nói cho cùng hắn ở chỗ này c h ấ n thủ mười năm gần đây không phải là vì đợi đến giới này diệt vong về sau thu hoạch địa nguyên máu sao địa nguyên máu giá trị cũng liền cùng thánh tâm máu giá trị tương đương hắn bỏ qua lần này chẳng lẽ muốn đợi chút nữa một cái mười năm nhưng lại tại cái này thời điểm đ ầ u phong bên thai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lanh ê n Ngươi trạng động h khốc. thái thật kích động A, là m u ố giết ta sao? 116. đối với ta Trước sao? m ì n có thể hay khốc ô n còn g s n nàng không g ó có bất luận cái gì lòng tin. Trước thể luận lòng mình không còn sống, nàng không có bất luận cái đối với gì hay theo bản năng đậu phong ném đi hết thể lo lắng huyết mạch lực lượng lần nữa bốc phát cánh tay phải đã là đối chu khánh nguyên đầu thẳng tắp đánh tới cái này khai mạch cảnh một kích toàn lực cái này thổ dân tất không có khả năng ngăn lại khoe mắt liếc qua liếc về thần sắc lo lắng phong kim vũ đậu phong phẳng phất thấy được chu khánh nguyên đầu lâu nổ tung biến thành nước dưa hấu hình tượng nếp miệng lên một vòng tiếu dung có thể nụ cười này vẹn vẹn duy trì không đến nửa miệng sau một khắc liền đ ỗ n g nhiên ngưng kết ba chu khánh nguyên dỗi ra một cái tay tùy tiện tiếp được cái này một q u y ề n trên mặt không có bất luận cái gì vẹn ngoài ý mớn chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem đậu phong mặc dù như thế đậu phong đã là tại hắn ánh mắt phía dưới mồ hôi đầm địa ta và n h máu me tung t o á tại chu khánh nguyên cùng chạy tới phong kim vũ trên mặt đậu phong trong mắt cái gọi là không chịu nổi một kích đ ụ c thể cho dù là chỉ đưa ra một q u y ề n cũng vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm vi và n h đậu phong thân ảnh thẳng tắp tiến đụng vào trong vách tường thật sâu Mách có có nhẹ âm â x nhàng dùng linh khí phủi đi máu trên tay chu khánh nguyên nhìn xem túi đầu nôn ra máu đậu phong so với lấy lẫn nhau trên lệch dựa theo phượng kim vũ thuyết pháp huyết mạch một đạo tổng cộng có lộ cảnh t h á i tức khải linh khai mạch như ý vạn tượng pháp thân đậu phong làm c h ấ n thủ ở chỗ này chờ đợi thu hoạch địa nguyên máu quân nhân trong gia tộc thân phận tất nhiên sẽ không quá cao đoán chừng ở vào khai mạch cảnh cấp độ trung bình nói cách khác hắn hiện tại tại trạng thái bình thường phía dưới nắm khai mạch cảnh huyết mạch quân nhân vẫn là không đáng kể ách đậu phong tại trời đất quay cuồng bên trong cảm giác và táo của mình bị người thẳng tắp nắm lại tràn ngập thanh â m uy nghiêm ghé vào lỗ thai hắn văng lên như là thiên ngoại nói nhỏ cảnh giới của ngươi ở vào cái gì cấp độ khai mạch nhất g i i ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý nghĩ đối ta xuất thủ thánh đậu phong trực tiếp đã hôn mê bọn hắn một thân lực lượng đều đến từ huyết mạch một khi mất m á u quá nhiều tạo thành triệu chứng cùng phạm nhân không có gì khác biệt bình thường khai mạch nhất giai liền hắn một kích cũng ngăn không được sao chu khánh nguyên trong lòng đối với mình thực lực có một cái kỹ l ư ợ n g hơn hiểu rõ thiên địa linh khí tại hắn trong tay hội tụ lại hóa thành màu xanh lá sinh cơ chi khí đạo nhập đầu phong thể nội tính mạng của người này hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay phải chăng muốn giết hắn còn muốn quyết định bởi tại về sau mang tới phong hiểm cùng lợi ích phong kim vũ lúc này lén lén lút lút r ư ợ vào tới nhìn xem bị chu khánh nguyên trị liệu đậu phong đột nhiên tới một câu hắn lại dá không bằng chúng ta giết hắn đi chu khánh nguyên nghiêng qua chột dạ phong kim vũ một chút thảm nhiên nói ngươi không phải nói hắn là năm đại gia tộc một trong võ giả giết sẽ có phiền phức sao kỳ thật cũng không phải rất phiền phức chúng ta loại này mọi rợ chỉ biết rõ tu luyện huyết mạch chi pháp không giống các ngươi những n à y ngu tu tiên giả có nhiều như vậy con con thẳng thẳng n g ư ơ i coi như giết hắn phệ n h ậ t sói gia tộc người cũng không phát hiện được là ngươi ra tay nói xong phong kim vũ vụng trộm mắt nhìn chu khánh nguyên gặp hắn thợ ơ trong lòng đã là có mấy phần lo lắng mà chu khánh nguyên nhìn xem khí tức vững vàng có chút đầu phòng không có quay đầu đi xem phong kim vũ vẫn nói ra mặc dù ta không biết do hắn vì cái gì thay đổi chủ ý đột nhiên xuất thủ nhưng nhất định cùng ngươi có liên quan ngươi bây giờ đem dấu diếm sự tình nói cho ta ta có thể cân nhắc v ư ơ n g thang ngươi phong kim vũ nuốt một miếng nước bọn phối hợp trên hắn vừa rồi một quyền nệ đến đ ầ u phong điên cùng nôn ra máu hình tượng chỉ cảm thấy chu khánh nguyên đang nói xong câu nói này về sau khí chất càng thêm b ă n g lãnh chu khánh nguyên cũng không nói chuyện quay đầu hờ hững nhìn chăm chú lên gửi thân dạ xoa trí nữ tại hắn trong tay đậu phong lúc này phát ra một tiếng vô ý thức nỉ non phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại lưu cho phong kim vũ suy nghĩ thời gian đã không nhiều nàng bây giờ tại rất ch nếu như nàng chết khiêng không đem đồ vật giao ra chu khánh nguyên đợi chút nữa sẽ đem nàng đánh chết sao hẳn là sẽ không a nàng không có bất luận cái gì lòng tin a a a thế nhưng là nàng thật tốt không nữa vì giọt này thánh tâm máu nàng cảnh giới rút lui còn bị bách đào vong đến tận đây tránh né phong ba kết quả hiện tại muốn đem giọt máu này đưa cho một cái thổ dân cũng bởi vì chính mình tạm thời đánh không lại hắn rõ ràng đợi nàng trở về gia tộc về sau liền có thể an tâm hấp thu giọt máu này còn kém điểm này ách đậu phong mở to mắt nhìn thấy chính mình đang bị chu khánh nguyên nâng tại trong tay trong đầu u thai âm thanh tửa hổ giảm đi rất nhiều cái kia trong mắt của hắn thể nội có dấu thánh tâm máu nữ tử lúc này chính mặt mũi tràn đầy không thôi bước ra thể nội kia một giọt còn chưa tiêu hóa kim sắc huyết dịch đệ trình đến chu khánh nguyên trước mặt đây chính là thánh tâm máu đừng nhìn chỉ là mở giọt bên trong lại dựng dục đại lượng năng lượng phải phối hợp dược thạch chi lực mới có thể luyện hóa hấp thu đối với chúng ta huyết mạch võ giả tới nói chỉ cần có thể tăng lên huyết mạch đó chính là bà bối phong kim vũ đem thánh tâm máu đệ trình cho chu khánh nguyên đau lòng nhắm mắt lại ngươi đem đi đi mặc dù cái này đồ vật đối như ngơi loại này còn không có đột phá thai tức cảnh tu tiên giả hiệu quả quá mức bẽ nhỏ nhưng là d ai nói ta muốn ngươi đồ vật phong kim vũ ngạc nhiên mở to mắt phát hiện chu khánh nguyên đã vừa quay đầu nàng lúc này mới minh bạch đối phương căn bản không có đem tay nàng đầu bảo bối coi ra gì cảm thấy vui mừng quá đỗi liền tranh thủ nó thu hồi đến thể nội nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tình ừ mừng đây là đương nhiên phong kim vũ sốt ruột gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm chân thành vỗ ngực cam kết ngươi yên tâm ta làm năm đại gia tộc t ộ c nhân ít ngày nữa sắp quay về khai mạch cảnh cừng giả điểm ấy năng lượng vẫn phải có chờ n ó n chúng ta tiến vào trường s i n giới ta lập tức liền giúp ngươi bắt đầu an bài chuyện này chu khánh nguyên gật gật đầu lại nhìn xem đã thức tỉnh đậu phong bung ô ra nắm chặt hắn cổ háo tay thản nhiên nói lưu ngươi một cái mạng đã là bởi vì ngươi căn bản không gây thương tổn được ta cũng bởi vì thân phận của ngươi không cần thiết lại sai lầm đậu phong cảm thụ được thương thế đã khép lại thân thể đối trước mắt chu khánh nguyên c â m như h ế n chỉ là hung hăng gật đầu phong kim vũ lúc này cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra cái này tiểu tử tối thiểu nhất còn muốn ba năm mới muốn ra ngoài đến thời điểm đoán chừng cũng không tâm tư tìm ngươi phiền t o á i ồ ba năm ngươi lúc trước thuyết pháp không phải một năm sao chu khánh nguyên c ư ờ i như không cười nhìn phong kim vũ một chút nàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó lập tức ý thức được mình nói sai lập tức đền bù nói thật xin lỗi lúc trước là ta lừa ngươi giới này còn muốn ước chừng thời gian ba năm mới có thể triệt để hủy d i ệ t hắn lưu tại nơi đây chính là vì thu thập giới này hủy d i ệ t thời điểm sau cùng sinh cơ tại đạt thành mục đích này trước đó hắn cũng sẽ không đi chu khánh nguyên nhẹ gật đầu ba năm về sau vô luận đầu phong là loại nào ý nghĩ thậm chí là gia tộc sau lưng của hắn ra sao ý nghĩ với hắn mà nói đều không trọng yếu đi thôi đi trường sinh giới thất lạc ở bên ngoài thiên tài chương một trăm mười bảy thất lạc ở bên ngoài thiên tài thâm thúy xa xăm rừng trúc bên trong đột nhiên sinh ra một trận không gian ba động một nam một nữ hai thân ảnh từ đó xuất hiện quá tốt rồi lại là đà lộc gia tộc địa giới quan sát đến chung quanh phong mạo phong kim vũ trong lòng mừng rỡ đối chu khánh nguyên nói ra gia tộc này huyết mạch quân nhân tính tình nhất là ôn hòa ngày bình thường cũng cùng chúng ta kim ô gia tộc có nhiều tiếp xúc coi như gặp gỡ cũng sẽ không có nguy hiểm kể từ đó người ta cũng không cần mạo hiểm xuyên qua nặng n ề mà giới trở về gia tộc ta có thể trực tiếp sử dụng huyết mạch chi pháp hướng gia tộc xin giúp đỡ chờ trong tộc trường đổi tới đón chúng ta nói xong nàng lại đối chu khánh nguyên lần nữa cam đoan nói người yên tâm c h ờ ta về đến gia tộc trụ sở liền lập tức nghĩ biện pháp cho ngươi khảo thí huyết mạch cầm tinh về sau nhất định cho ngươi an bài một lần huyết trì chu khánh nguyên nhẹ gật đầu đi theo phong kim vũ bên người ánh mắt lại rời về phía trước mắt bảng hắn nghĩ biết rõ tại đi vào này phương thế giới về sau linh vũ con đường còn có thể tiếp tục thêm điểm sao thân hôn cảnh chưa nhập môn nhìn xem chưa nhập môn chỗ ảm đạm dấu cộng chu khánh nguyên con mắt hơi nháy nội tâm không có quá sóng lớn động thêm không được liền thêm không được đi nghĩ biện pháp lại học đến đây giới tu luyện hệ thống là được lập tức hắn nếm thử điều động linh lực tại đầu ngón tay chậm r ã i hội tụ thành một cái linh khí tiểu cầu lại rất nhanh chủ động giải trừ nơi đây linh khí y nguyên có thể sử dụng chỉ là tựa hồ không có tại từng ngày giới như vậy thuận theo linh động cảm giác chu khánh nguyên xem chừng nếu như tại giới này sử dụng đạo pháp thần thông uy lực đoán chừng muốn giảm bất cái khoảng ba phần m ộ ư ơ i bất quá ảnh hưởng không lớn dù sao hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất vẫn là cường hoành đục thân chi lực sau đó đo chính là thần thức theo trong đầu nguyên anh tiểu nhân mở mắt chu khánh nguyên cảm giác bắt đầu không ngừng quyết tán một m ự quyết tán đến ngoài và dặm y nguyên có lưu chỗ trống chu khánh nguyên quả quyết thu hồi thần thức. xem ra cái này địa phương thần thức cũng sẽ không bị hạn chế coi như không tệ nhìn xem phong kim vũ trên mặt xuất hiện lửa đỏ đường vân thân thể cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe màu đỏ ánh sáng phản phất đ o n g đóm chu khánh nguyên tới có lẽ hào hứng thần thức cảm ứng phía dưới hắn quan sát được phong kim vũ huyết dịch đang lấy một loại nào đó tần suất rung động thông qua c ậ u minh phương thức thông chi tộc nhân sao chu khánh nguyên tới điểm hào hứng h ọ c phong kim vũ phương thức bắt đầu nếm thử rung động huyết dịch cái này thưởng thức thử gây gớm hắn một cái cũng cảm giác máu của mình bắt đầu rung động thẳng cùng hai cái cách nơi này địa cực xa tồn tại sinh ra c ộ n minh làm vạn pháp đạo quân cuối cùng tu tiên giới thuật pháp cực hà người n g mô phỏng cái huyết mạch c h i thuật quá đơn giản lấy về phần chu khánh nguyên còn không có ngăn cản cũng đã thi thuật thành công hệ thống bảng phía trên lúc này cũng phát sinh biến hóa xuất hiện mới một cột phân loại máu một nhóm văn tự tại phân loại phía dưới xuất hiện huyết mạch cộng minh thuật tiểu thành nhìn xem vẫn như cũ còn tại chậm rãi sáng lên phong kim vũ chu khánh nguyên nghĩ nghĩ không nói gì chủ yếu là cũng có chút không biết do nói thế nào được rồi hắn liền dùng như vậy một, một lát đối phương coi như cảm ứng được đoan chừng cũng sẽ không quá coi ra gì mà lại hắn chính liền huyết mạch sẽ ẩn chứa cái gì lực lượng đều không biết do nếu như không phải năm đại gia tộc một trong nghĩ đến cũng không có thực lực kia tới nơi đây giới tiếp người so với điểm ấy chu khánh nguyên ngược lại đối với mình lúc ấy có thể đồng thời cảm ứng được hai cái tồn tại sự t ì n h tương đối hiếu kỳ chẳng lẽ nói trong cơ thể hắn vẫn tồn tại hai loại huyết mạch hay sao ông ông ông ngay tại chu khánh nguyên sử dụng huyết mạch cộng minh thuật thời điểm kim ô cùng thần lòng trong gia tộc huyết mạch đồ đằng bắt đầu đồng bộ run dày lên phản phất năng lượng đầu đồ đằng dưới đáy lỗ khảm bắt đầu có màu máu nổi lên một ngăn tiếp một ngăn trực tiếp từ dưới đáy vọn tới cao nhất chín ngăn phát ra mắt trần có thể thấy màu đỏ ba động nhắc nhở lấy t u ầ n có đ ỉ khác cấp huyết, huyết m h biệt a tộc đ chính là thần long gia tộc đồ đằng lúc này đã là triệt để khôi phục kiến tĩnh mà k i mô gia tộc đồ đằng như cũng duy trì tại năm ngăn tri vị bên trên cái gì tình huống nếu như muốn tìm xin giúp đỡ lại vì sao muốn đình chỉ hẳn là tình huống đã nguy cơ đến liền cộng minh thuật đều không thể sử dụng ta ở trong nháy mắt đó cảm ứng được hắn vị trí lại là một người mới chúng ta thế mà còn có bộc lộ ở gia tộc bên ngoài chín ngăn huyết mạch t h â n long gia tộc đại trưởng lão m ạ c cầu chân ánh mắt lộ ra một vòng kinh ánh sáng đã là trong phút chốc hóa thành bốn trào lục long bay lên tại chân trời thân hình tan biến tại đám mây bên trong ta đi đem gia tộc huyết mạch mang về các ngươi tiếp tục quan sát đồ đằng tình trạng cùng lúc đó tại kim ngô gia tộc trụ sở bên trong mấy vị trưởng lão cũng là tại dăm ba câu ở giữa làm rõ ràng tình trạng đồ đằng hẳn là xảy ra vấn đề ta cảm giác được là kim vũ đứa bé kia đang kêu gọi chúng ta xem ra là từ cổ thần chi thể bên trong trốn ra、được. trường sinh giới cổ vũ đấu tranh tiểu bối ở giữa sự tình bọn hắn là sẽ không tham dự bởi vậy phong kim vũ trước đây từ một đám khai mạch cảnh quân nhân bên trong cướp được thánh tâm máu sự tình bọn hắn mặc dù đều biết rõ nhưng là cũng không có nhúng tay nhưng là bây giờ nàng từ cổ thần chi thể bên trong chạy ra tương đương với đã từ cả sự kiện bên trong thắng được bây giờ đi đón nàng hồi tộc ngược lại là hợp tình hợp lý còn không có một cái là bộc lộ bên ngoài chín ngăn huyết mạch tộc nhân ta trong phút chốc cảm ứng được hắn vị trí tiếp tục chú ý đồ đẳng ta đi đón hai vị tộc nhân trở về đại trưởng lão phong nhật thịnh triển khai hai tay sau một khắc đã là biến thành một cái ba chỉ hắc điều hóa thành ánh lửa rời đi nếu như lúc này có người từ toàn bộ trên bầu trời hướng xuống quan sát liền sẽ phát hiện có một cái to lớn kim mỗ từ phía tây cất cánh hóa thành lưu quang tránh về đông nam phương hướng mà phía đông phương hướng cũng có một cái bốn t r ả o lục lòng tại đằng vân giá vụ bay nhanh ở giữa hướng về phía tây nam phương hướng nối liền mà đi hai vị đại trưởng lão mục đích rõ ràng chỉ hướng cùng một chỗ mà tại mục tiêu của bọn hắn ngay tại chỗ chu khánh nguyên cùng phong kim vũ còn đối đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả Tốt, ta cảm thấy huyết mạch cộng minh lực lượng tất nhiên là trong tộc phái người tới đó ta phong kim vũ ngồi thẳng lên phủi tay trong lời nói hơi có chút đắc ý lúc này mặc dù phí hết không ít khó khăn chắc t r ở nhưng là thánh tâm máu trung quy là tới tay tiếp xuống chờ trở, trở lại trong tộc chính là nàng quật khởi thời điểm á giờ này khắc này nàng đã biến đổi bộ dáng từ ban đầu vô lại dạ xoa biến thành một cái giữ lại lửa đỏ tóc dài nhân tộc thiếu nữ nhấc tay ném ở giữa lộ ra một cỗ tinh thần p h â n chấn hiển nhiên đây mới là nàng lúc đầu bộ dáng mà chu khánh nguyên giờ này khắc này lại không tâm tư chú ý những n à y lông mày hơi nhũ lên hỏi huyết mạch c ộ n minh là cảm giác gì vì cái gì hắn cảm giác trong cơ thể hắn huyết mạch lúc này đang bị hai cỗ lực lượng đồng thời cộng hứng đầu không lạ thoải mái chương một trăm mười tám tà tộc nhân ở đâu chương một trăm mười tám tà tộc nhân ở đâu ngươi vì cái gì hỏi như vậy phong kim vũ hiếu kỳ hỏi ngay sau đó liền phát hiện chu khánh nguyên trạng thái có chút không đúng rõ ràng nàng mới là kích hoạt lên huyết mạch cộng minh vật người vì cái gì chu khánh nguyên phản ứng so với nàng còn m á n h liệt hơn lúc này phong kim vũ trên người đường vân tỉnh thoảng thoáng hiện hưởng quang điều này nói rõ trong gia tộc có một huyết mạch cường giả ngay tại hưởng ứng hắn kêu gọi mà chu khánh nguyên đâu hắn liền huyết mạch lực lượng đều không có thức tỉnh liền huyết văn đều không có kích phát theo lý thuyết không có khả năng đạt được hưởng ứng thế nhưng là lúc này chu khánh nguyên đâu hắn bên ngoài thân đã xuất hiện một tầng thực chất hồng quang đây là huyết mạch cộng hưởng đến cực hạn thể hiện bởi vì huyết mạch còn chưa t h ứ c t ỉ n h chu khánh nguyên lúc này chỉ có thể cảm ứng được có thân có đồng dạng huyết mạch người đang kêu gọi hắn lại không cách nào cảm ứng được bọn hắn vị trí vì sao lại dạng này ngươi vừa rồi làm cái gì kỳ quái chẳng lẽ huyết mạch của ngươi cũng là ngũ đại huyết mạch một trong thế nhưng là rõ ràng ngươi còn không có kích hoạt huyết mạch ngay tại phong kim vũ liễu lơi thời điểm biển tại hạ phong kim vũ bởi vì truyền thống trận ngoại ý muốn xâm nhập nơi đây tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ bây giờ nhà ta tộc nhân đã tại tới đón trên đường đi của ta còn xin để cho ta ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian ta sẽ không chạy loạn cầm đầu phiền thanh bình nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía phong kim vũ bên người chu khánh nguyên cho mày người này đến cùng giết bao nhiêu người huyết mạch lực lượng nói cho hắn biết trên người người này tích lũy nợ máu vô số tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật t h ơ phụng hòa bình tôn trọng tự nhiên đà lộc nhất tộc trời sinh đối ác ý cùng huyết khí mười phần mất cảm đối chu khánh nguyên loại này người hiếu sát không có chút điểm hào cảm vốn đã chuẩn bị rời đi bọn hắn cùng nhau nhìn chằm chằm chu khánh nguyên mặt lộ vẻ bất thiện c h i sắc ngươi lưu lại có thể bên cạnh ngươi người này là thân phận gì trên thân huyết tinh chi khí nặng như vậy chúng ta không thể thả nhận trước này các loại nguy hiểm nhân vật lưu tại lãnh địa bên trong phong kim vũ nghĩ đến đà lộc gia tộc tác phong có chú người này là cùng ta cùng nhau ra ngoài h ả o hữu trở đến tộc ta bên trong trưởng đồi tới đây ta sẽ dẫn hắn cùng một chỗ rời đi xin các ngươi yên tâm trước đó chúng ta cái nào cũng sẽ không đi phiền thanh bình lông mày n h u lên tiếp tục hỏi người này cũng là ngũ đại huyết mạch người sao đem ngươi đ ổ văn lộ ra tới nhìn xem trầm mặc phong kim vũ cùng chu khánh nguyên phiền thanh bình đã là đưa tay xuất ra phía sau kính c u n g thẳng tắp nhắm ngay hai người chư vị nếu không hoan n g h ê n chúng ta chúng ta ly khai cũng được làm gì như thế phong kim vũ sắc mặt biến hóa trong lời nói cũng có mấy phần hỏa khí nhưng dưới mắt tình thế lại không có cách nào phát tác phiên thanh bình thần sắc trên mặt không có bất cứ ba đọc gì lạnh lùng nói người lưu lại có thể hắn nhất định phải ly khai ta không thể để cho loại này lai lịch không rõ nguy hiểm nhân vật lưu tại gia tộc trụ sở bên trong một cái liền huyết mạch chi lực đều không có kích phát người hạ đẳng cũng dám xâm nhập chúng ta địa giới nếu không phải có ngươi ở bên ta tại chỗ liền bắn giết hắn cái này phong kim vũ xin lỗi nhìn chu khánh nguyên một chút nàng cũng là lúc này mới nhớ tới trường sinh giới thịnh hành tập t ụ ngũ đại huyết mạch cao cao tại thượng chính là nàng không phải cũng tại ngay từ đầu xem thường chu khánh nguyên loại này người ngu thẳng đến hắn vô số lần triệt lộ thực lực về sau mới bị hắn tin、Phuka. ngược lại là quên đi cái khác trường sinh giới người cũng sẽ không cho chu khánh nguyên mặt mũi đà lộc g i a tộc mặc dù tính tình yêu thích hòa bình thế nhưng là thực chất bên trong huyết mạch quan niệm cũng so g i a tộc khác càng nặng h i ệ n nhiên chuyện sự tình này lập tức là không cách nào thu chẳng được rồi ta ly khai chính là chu khánh nguyên nhìn xem trong sân trở nên có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí nội tâm không có bất cứ ba đ ộ n gì g cái này một đội người khí tức đại khái là cùng cái tia đ ầ u phong không sai biệt lắm dẫn đầu mấy cái hơi mạnh một chút nhưng cũng có hạn nếu như chu khánh nguyên muốn cho dù là tại trạng thái bình thường phía dưới mười hơi bên trong giết chết những người này không thành vấn đề bởi vì những người này đối với hắn không tạo được uy hiếp cho nên bọn hắn lúc trước nói lời chu khánh nguyên cũng căn bản không có để ở trong lòng thật giống như một đứa bé đối đ ầ y người khối cơ thị tráng t hắn nói ngươi lại không l y khai ta liền đánh chết ngươi hắn chỉ cảm thấy m u ố n cười dù sao với hắn mà nói ở nơi đó đều đơn giản là mau mau chậm một chút khác nhau trải qua tại tu tiên giới lắng động tính dưỡng mười năm hắn hiện tại đã không ưa thích chém chém giết g i ế t mắt thấy chu khánh nguyên quay người muốn đi phong kim vũ sắc mặt một trận biến hóa trung quy là chặt đặt chân đuổi theo nếu là ta mang ngươi tới nơi này tự nhiên là chúng ta cùng nhau lý khai không có việc gì chỉ cần ta một mực sử dụng huyết mạch cộng minh thuật tộc lao liền có thể một mực định vị ta vị trí nói phong kim vũ tiến lên giữ chặt chu khánh nguyên tay bị hắn né tránh phong kim vũ tức giận nhìn xem chu khánh nguyên đã thấy hắn chỉ là cười cười nếu như thế kia chúng ta đi thôi phiền thanh bình lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai người đợi nhìn thấy phong kim vũ muốn đi dắt chu khánh nguyên tay trong lòng càng là sinh ra mấy phần coi nhẹ thân là cao quý ngũ đại huyết mạch một trong thế mà đối một cái người hạ đẳng có hứng thú đây thật là mắt thấy chu khánh nguyên phong kim vũ đã ly khai phiền thanh bình vừa định muốn nói chuyện nơi xa đột nhiên chuyển đến trong tộc đại trưởng lao thanh âm. mặc cầu chân vì sao tự tiện xông vào tộc ta l ã n h địa c ú tiếng long ngâm vang vọng chân trời thần tuấn bốn t r ả o lục long từ mây hạ hiện lộ ra bộ phận thân hình khổng lồ thẳng tắp chạy về một mảnh rừng rậm vì cái gì vị kia phát hiện mới tộc nhân không trả lời hắn kêu gọi xảy ra chuyện gì mặc cầu chân trong lòng sinh ra mấy phần vội vàng không có bất luận cái gì kiên nhẫn cùng phiền không hoàng tương lượng to lớn đuôi rồng đã lạ tại kia một tiếng lan chữ lối ra về sau hóa thành một đạo bóng roi thẳng tắp đem phiền không hoàng đánh ra mấy vạn dặm mà xuống mực khắc kim ô đệ minh thanh â m vang lên to lớn tam túc kim ô tại trên bầu trời hiện hiện thân hình. mới so sánh với mặc cầu chân bá đạo phong nhật thịnh ngôn ngữ khách khí rất nhiều nhưng phiền không hoàng trên mặt vẫn như cũ khó coi đối phương ngôn ngữ mặc dù khắc khí nhưng là hành vi cùng kia mặc cầu chân không có khác nhau chút nào hai vị vạn tượng cảnh hiện lộ bản nguyên chân thân cưỡng ép xâm nhập gia tộc trụ sở làm hắn nơi này là cái gì địa phương Ban n g à một trăm một mươi chín quá ấm lòng đây chính là gia tộc của nàng a chương một trăm một mươi chín quá ấm lòng đây chính là gia tộc của nàng a thân long gia tộc vạn tượng cảnh đến đà lộc gia tộc lãnh địa làm gì điên rồi phải không chúng ta đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này nghe đầu cao nữa là trống không nổ vang đã cùng chu khánh nguyên ly khai ngàn dặm phong kim vũ biểu lộ bối rối khuôn mặt bá một cái biến thành trắng bệnh c h i s ắ c nghe vang vọng chân trời long âm g ầ m thét phong kim vũ thanh â m cũng bắt đầu run r à y lên thần long gia tộc tại ngũ đại trong huyết mạch thế lực lớn nhất làm việc cũng bá đạo nhất vạn tượng cảnh cường giả nếu quả như thật ở chỗ này não bắt đầu chỉ là dư ba chúng ta đều không thể tiếp nhận nhìn xem âm thanh run r à y phong kim vũ chu khánh nguyên nhịn không được nói ra ngươi chạy quá chậm ta mang theo ngươi chạy đi nói hắn dội ra một cái tay chặn ngang đem phong kim vũ ô n lấy trên thân linh quang nổ hiện thần thông độn hư linh khí phun trào ở giữa linh quang đem hai người vây quanh phong kim vũ trước mắt nhan sắc phát sinh biến ảo tất cả phong cảnh đều phản g phất biến thành lưu động bức tranh ở trước mắt nàng giống như thủy triều rút lui nhìn xem một màn thần kỳ này nàng k i a đối chu khánh nguyên đưa nàng thô bạo kẹp ở bên hông bất mãn trong nháy mắt ngừng lại hơi thở tiếp theo ở giữa hai người đã là tại ngoài vạn dặm hiện thân cũng l i ề n tại lúc này cách đó không xa vang lên kim ô để minh thanh âm phong kim vũ trên mặt cũng lộ ra vui mừng chưa kịp cảm thán thủ đoạn của tu sĩ coi như ta minh phong kim vũ hưng phấn nói ra là ta tộc nhân tới đ ó ta nhưng đợi nhìn thấy che khuất bầu trời to lớn hấp điểu về sau. nàng lại rất nhanh lâm và o to lớn mê mang ở trong bản nguyên chân thân là vì cái gì tới lại là đại trưởng lão phong kim vũ triệt để nghi ngờ nàng còn tưởng rằng trong tộc lại phái một cái khai mạch cựu dai hoặc là như ý cảnh cờ giả kết quả lại là mạnh nhất đại trưởng lão tự mình xuất động thực sự không phải nàng rèm pha chính mình chỉ là khu khu năm ngăn huyết mạch nàng coi như hồi tộc hấp thu thánh tâm máu về sau nội tình có thể tăng lên bao nhiêu nàng cũng không có lòng tin nàng cũng xứng vạn tượng cảnh đại trưởng lão bước lên đắc tội đà lộc gia tộc phong h i ệ m tự mình đến tiếp nàng sao kinh sợ đồng thời phong kim vũ kích động đến thậm chí hai mắt đều nhiễm lên một tầng xương mù châu ấm lỏng quả ấm lỏng đây chính là gia tộc của nàng a tại ân tình lạnh lùng trường sinh giới chỉ có gia tộc có thể cho nàng mang đến một tia ấm áp nàng phong kim vũ t ừ đây nguyện ý vì gia tộc kính dân hết thảy nghe đại trưởng lão tại trên không cùng vạn tượng cảnh cường giả đối thoại phong kim vũ huyết dịch bắt đầu sôi trào cực lực vận chuyển huyết mạch cộng minh thuật trường lão ta ở chỗ này trường lão cứ việc đỉnh đầu kim ô không nhất định có thể nghe được phong kim vũ vẫn là tích cực hướng lên trời không lấy tay nhiệt tình phi phạm nhìn xem dạng này phong kim vũ chu khánh nguyên khoe miệng lộ ra một vòng thiếu dung trong lòng cũng tổng cộng bắt đầu kia k h í tức kinh khủng lục long cùng che khuất bầu trời kim o cực lớn s á t suất là đến đây vì hắn sau đó có lẽ chính là lựa chọn thời điểm hắn đối với mình lai lịch rất rõ ràng coi như trên người hắn có ngũ đại huyết mạch cũng t u y ệ t không có khả năng là phụ mẫu c h u y ể n thừa xuống chỉ có có thể là ngày kia nhân tố ảnh hưởng cái này thần long gia tộc làm việc bá đạo như vậy vạn nhất về s a u đã xảy ra biến cố gì sẽ phát sinh cái gì hắn nhưng không có năm chắc nếu như muốn chọn trước mắt mà nói hắn càng có khinh u hướng gia nhập kim ô gia tộc tối thiểu nhất còn có một cái phong kim vũ có thể làm tin tức con đường không về phần tứ cố vô thân bay lượn tại bầu trời to lớn hắc điệu cảm ứng được huyết mạch kêu gọi thoáng có chút do dự cái này cộng minh cường độ khó tránh khỏi có chút yếu ớt rất rõ ràng là kia năm ngăn tộc nhân đưa tới hắn lần này tới thế nhưng là vì chín ngăn huyết mạch tới cái này năm ngăn tộc nữ bất quá là tiện thể thôi nhìn xem đã thăm dò vào trong rừng to lớn đầu rồng trong lòng hắn cũng là hiện lên mấy phần nghi ngờ mặc cầu chân cái này lão ra hỏa nổi điên làm gì nghe hắn y tứ hắn cũng có tộc nhân l có thể để cho cái này láo già xuất động tất nhiên cũng là cao đẳng huyết mạch phong nhật thịnh đột nhiên có chút suy nghĩ bắt đầu cái này ở giữa hẳn là có trá lại gặp m ạ c cầu chân tựa hồ không có thu hoạch hắn hơi quạt cánh bảng thân hình đã là tại ở ngoài ngàn dặm đợi nhìn thấy tự mình tiểu bối cùng nàng nam t ử bên người m ạ c cầu chân trong ánh mắt mang theo một tia kinh dị huyết mạch quân nhân thông qua huyết mạch chi lực thăng hoa linh dắc giác cảm giác uy hiếp loại này linh dắc tại nhạy cảm độ trên mặc dù chiếm ưu như thế nhưng so sánh tu sĩ thần thức tới nói do xét cường độ đại giảm bởi vậy tại tận mắt thấy trước đó cho dù là vạn tượng cảnh phong nhận thịnh thế mà đều không thể phát hiện một thân khí tức liễm giấu chu khánh nguyên thu nhỏ vô số lần hắc điều rơi xuống tại phong kim vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cảm động trong ánh mắt rơi vào chu khánh nguyên trên bờ vai a phong kim vũ trên mặt lại lần nữa lộ ra cực độ vẻ m ở mịt mà đứng tại chu khánh nguyên trên bờ vai hắc điều còn chưa có bất kỳ động tác gì vẹn vẹn ba chân đụng phải chu khánh nguyên bả vai trong nháy mắt đồng x u ấ t một mạch hai cái cao đ ẳ n g huyết mạch cộng minh ở trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong mắt thấy màu đỏ ba động liền muốn k h u ế c tán ra hắc điều vẹn vẹn dỗi ra đơn bên cạnh cánh sức mạnh huyền diệu bao quanh hai người một chim trực tiếp đem bọn hắn khí tức triệt để ẩn ấp sở dĩ hắn muốn làm như thế là bởi vì tại ở ngoài ngàn dặm bởi vì tìm không thấy tộc nhân mà sinh lòng l ử a g i ậ n mạng cầu chân đã ẩn ẩn muốn cùng đòi hỏi thuyết pháp phiền không hoàng đánh nhau mặc dù trong lòng còn có một số nghi hoặc không có làm minh bạch nhưng là đã mục đích chuyến đi này đã đ ạ t thành phong nhật thịnh đương nhiên sẽ không quá độ xoắn suýt cái này địa phương không thích hợp nói chuyện chúng ta hồi tộc thảo luận đi hát điệu từ chu khánh nguyên đầu vai rơi xuống gạch trần vũ mao trong nháy mắt đã là phóng đại gấp hai mươi lần đi lên ta man hát biểu á mở ra to lớn cánh chim mang theo hai người cấp tốc ly khai đà lộc nhà tộc địa giới mà đổi thành một bên mặc cầu chân nhìn xem tại nguyên chỗ không ngừng run dậy phiền thành bình trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường khôi phục hình người tiểu bối nơi đây lúc trước nhưng có người đến qua mặc c ầ u chân người rốt cuộc muốn làm gì To lớn đà Lộc đột nhiên xuất hiện tại thân, thẳng t lớn lọc là nhiên hiện chân bên cạnh đà đã mạc cầu ắ phiền đem ắ n n sô ra g o à trăm rạm. p h i không hoàng ta có một vấn đề muốn tiểu đ ố i này trả lời liên quan tới sự t ì n h hôm nay ta thần long gia tộc tự sẽ hướng ngươi bồi tội về phần hiện tại không nên ngăn cản ta phiền không hoàng trên mặt toát ra vẻ trầm trọng vừa định muốn nói cái gì lại nhìn thấy mạc cầu chân trên tay đã xuất hiện một đoàn ngưng thực màu vàng đất du n g dịch cái này nguyên một phần địa nguyên máu ngươi lấy trước đi nếu như ta đặt thành mục đích của chuyến này sau đó ta cho ngươi thêm một phần phiền thanh bình nhìn xem mạc cầu chân trong tay huyết dịch toát ra vẻ khát vọng liền cái này một đoàn địa nguyên máu tối thiểu nhất có trên t r ă m d ọ n đây chính là đại thủ bút liên liên phiền không hoàng trên mặt biểu lộ lập tức cũng đẹp rất nhiều âm thầm cảm khái thần long gia tộc người xuất thủ chính là khí quyển nhưng hắn vẫn gậy mạnh nói một câu dù vậy ngươi cũng không nên như vậy bá đạo a muốn làm gì ngươi nói một tiếng không được sao nói hắn không lại ngăn cản mạc cầu chân đứng qua một bên dùng ánh mắt ra hiệu phiền t h à n h bình có cái gì thì nói cái đó trưởng lao tự sẽ cho hắn chỗ dựa phiền t h à n h bình lúc này cũng đã căn cứ lúc trước mạc cầu chân cha hỏi loang thoáng đoán được cái gì trong lòng sinh ra không tốt lắm suy nghĩ từ ngực chương một trăm hai mươi ta còn có thể lầm t r ư ớ c 120, ta còn có thể lầm cái gì đã ly khai rồi mặc cầu chân nghĩ đến lúc trước xuất hiện lại rời đi kim ô đột nhiên ngoảnh lại nhìn về phía nó rời đi phương hướng trong mắt đã là lộ ra mấy phần lãnh sắc cho nên hắn tộc nhân là bị phong nhật thịnh mang đi vẫn là nói đã bị chặn giết rồi suy nghĩ nhiều vô dụng đ ổ i theo liền biết rõ nếu như là cái sau thần long gia tộc sẽ liều lĩnh đại giới cùng kim ô gia tộc khai chiến nhưng ở này trước đó còn có một việc phải giải quyết mặc cầu chân nhìn qua phiền thanh bình ánh mắt băng lãnh đối phiền không hoàng nói ra người này làm nhục tộc ta đỉnh cấp huyết mạch t i ê tài đừng để ta tại ngoại giới nhìn thấy hắn t r ư ớ c khi hắn có lòng tin ngăn lại ta mạc ra tất cả tuổi trẻ một mạch đệ tử lựa giận nói xong thân hình hắn đã là tại luân chuyển ở giữa lại lần nữa hóa thành thân thể huấn l ư ợ n hùng tráng lục long hướng về phía lúc trước phong nhật thịnh rời đi phương hướng đuổi theo độc lưu lại sắc mặt khó coi phiền không hoàng trường lão cái này p h i ê n thanh bình mặt lộ v ẻ v ẻ bất an nhìn về phía tự mình đại trưởng lão mà đang lộng thanh nguyên do chuyện về sau hắn cũng là thở dài nếu là ngươi vô lễ trước đây người ta lại là đỉnh cấp huyết mạch coi như tự nhận xui xẻo từ nay về sau thanh thản ổn định ở tại gia tộc trụ sở bên trong đi nói xong không có đem địa nguyên máu dù là phân cho phiền thành bình một dọn phiền không hoàng lắc đầu ly khai tên đệ tử này mặc dù thiên phú coi như không tệ nhưng là đã đắc tội thần long gia tộc đã không có đủ bồi dưỡng giá trị n a m đại gia tộc tính cả tất cả phụ thuộc gia tộc đối thế hệ trẻ tuổi đấu tranh sớm có kết luận như ý cảnh trở xuống sự tình tư tiểu bồi chính mình đi tranh đi đấu thần long gia tộc đệ tử số lượng nhiều nhất thực lực cũng là mạnh nhất một cái phiền thành bình không đáng hắn đi ra sức bảo vệ sự tình hôm nay quả thực cũng cho hắn cũng tạo thành không nhỏ kích thích kim â cùng phệ nhật lang hai tộc thế hệ đều là cựu địch mây ma hổ cùng thần long gia tộc cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt có nhiều tranh đấu nhiều năm qua chỉ có bọn hắn đà lộc gia tộc bảo trì trung lập phân ly ở bốn nhà giao phong bên ngoài hắn b ả n còn tưởng rằng chính mình đem gia tộc vận doanh rất tốt nhưng hôm nay hai đại vạn tượng cảnh cưỡng ép xâm lấn hắn đà lộc gia tộc lãnh địa sự tỉnh cho hắn một cái van g rội c á i tát sự thật chứng minh ngày thường khách khí đều là giả chân chính gặp được chuyện thời điểm mặc kệ là nhà ai đều không có đem bọn hắn chân chính coi ra gì nếu như hôm nay bọn hắn muốn tự tiện xông vào chính là phệ nhật lang hoặc là mây ma hổ huy hai người làm việc sẽ còn như thế giống trống khửa trên sao còn dám như thế đi quá giới hạn sao kia phong nhật thịnh nhìn xem ngôn ngữ k h á c h khí kỳ thật làm sự tình cùng kia mặc cầu chân không có khác nhau chút nào người ta mặc cầu chân tốt xấu tại chỗ bồi thường trọng lễ mà kia phong lão quỷ nói là về sau tới cửa buổi lễ nói xin lỗi thuyết pháp còn có cái gì dùng uy tín của hắn đà lộc gia tộc danh dự đã toàn bộ quét sân lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong tương tự ý nghĩ quanh quẩn tại phiền không hoàng náo hải khuất nhục tâm tình từ đáy lỏng của hắn sinh ra hai á n n khác h sâu tử h h c được c nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài vất vả ngươi to lớn hắc điệu bay lượn tại chân trời đối chu khánh nguyên lộ ra nét mặt ôn hòa Chu Khánh nhìn Nguyên mắt nhìn phong kim vũ chẳng biết tại đột t nhiên sao nàng rõ ở nên dị thường mặt, hoàn toàn không có lúc trước cổ nào. Hắn đang tự hỏi Phong kim vũ thái độ, cùng tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Phong dị trầm trước tự thái tiếp thế biết hỏi r mặc, Kim làm Kim có lúc cổ việc. độ, Vũ Vũ thân thể của hắn là cổ thần thân thể bên trong đàn sinh sản phẩm người này tâm hệ gia tộc mình coi như hiện tại không ngà bài đ o á n chừng cũng sẽ bị vật trần chính mình là một m cái hậu thiên giác tỉnh đỉnh cấp huyết mạch người kim ô gia tộc sẽ lấy gì thái độ nhìn hắn là tốt là xấu và tượng cảnh so chu khánh nguyên trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nếu như phong nhật t ị n h đối với hắn có ác ý hắn lúc này cũng không có phản kháng tư bản không còn có một loại phương pháp Huyết mạch c ộ nếu g minh n thuật. là cho c h u y ệ như sập, c ỉ cần sử dụng huyết mạch cộng minh thuật, liền có thể kêu gọi một cái khác huyết mạch tộc dụng minh liền nhân. Nếu n sử gọi huyết thuật, thể huyết h kêu một chu khánh nguyên đoán không lầm trong cơ thể hắn đại khái là đồng thời có kim ố cùng thần long hai loại huyết mạch kim ố huyết mạch hắn không có đầu mối chỉ có thể suy đoán là tại tu luyện trên đường sinh ra đã gọi kim ố huyết mạch có lẽ cùng hắn dị biến thăng hoa bản mệnh đan hỏa có quan hệ mà thần long huyết mạch có lẽ cùng hắn nguyên bản lai lịch có quan hệ minh m ô thanh vân vẫn luôn có truyền nhân của dòng lời giải thích mặc dù thân thể khác biệt nhưng là từ phong kim vũ chiếm lấy dạ xoa chi chủ thân thể cuối cùng lại biến hồi nguyên dạng có biết nói là huyết mạch chi lực kỳ thật huyết dịch cũng không phải là huyết mạch này lực lượng hạch tâm gánh chịu chân chính ảnh hưởng chỉ sợ là một loại nào đó cắm d ễ tại linh hồn là l ấ n chu khánh nguyên suy nghĩ lưu truyền đã là đang động tinh ở giữa chỉnh lý xong tất cả suy nghĩ quả quyết n g ả bài nói ta là cổ thần thân thể bên trong đạn sinh thổ dân cũng không phải là k i mô một mạch ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm ồ còn có việc này phong nhật thịnh lại lần nữa cảm ứng một cái chu khánh nguyên thể nội chuyển tới cộng minh chi lực tuyệt không phải hư giả sống sáu trăm năm phong nhật thịnh lập tức minh bạch chu khánh nguyên đang suy nghĩ gì có cái gì lo lắng quan tâm nói ra Tiểu tâm, hưu yên m ặ chu kệ ngươi đến từ c ỗ nào, x ấ t thân như thế nào, trên thân trên như mệnh nào, cần người ngươi lại có Chỉ người người có bí gì. khánh m u cứu Chu y này, này. ế t ta kim ô gia tộc tộc thể thể tìm tòi mạch, kim điểm chính có cũng có nhân. Không phủ định không nghiên h ngươi gia ai ai là k ô điểm nguyên gặp đen mặt chim trên lộ g a nhân tính hóa thành khẩn cảm thấy coi như hài lòng đang muốn cùng phong nhật thịnh tiến một bước giao lưu đột nhiên thần thức cảm giác được có một cường hành khí tức chính sông nơi đây chạy đến chu khánh nguyên đang muốn khuyết trương đại thần biết rõ xét một vòng mang theo vườn đỏ lông đôi đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn Che trong t lời nói cự long thân ảnh đã là từ cao hơn trên bầu trời rơi xuống một cái lợi chào đã là không khách khí chút nào chụp và hối hả phi hành bên trong hát đ i ệ u phong nhật thịnh giao gia tộc ta đệ tử、ba. hát đ i ể u huy động đơn bên cạnh cánh cùng đốt d ồ n g trung điệp đụng vào tốc độ di chuyển thật to trầm dần lục long lúc này lại mảy may không bị đến ảnh hưởng từ chân trời đ ắ p xuống dính liền mà lên đợi nhìn thấy kim ô trên lưng một nam một nữ lục long cảm xúc hơi thong thả một chút dựa theo cái tia đà lộc gia tộc tiểu bối thuyết pháp cái tia địa phương từ đầu tới đôi cũng chỉ có hai người này nói cách khác tự mình tộc nhân còn sống mặc câu chân ngươi điên rồi phải không nơi này nào có ngươi m ặ c gia đệ tử trong lời nói hai người đã là tại dương cung bạc kiếm bầu không khí như trên lúc thi triển huyết mạch cộng minh thuật chương một trăm hai mươi mốt hết thể đều là đương nhiên chương một trăm hai mươi mốt hết thể đều là đương nhiên khi mỗ gia tộc tổ địa núi lửa vây quanh một cây ấn khắc lấy ba chân huyền điệu màu đỏ đồ đằng đứng ở trong sân rộng cao tới trăm mét đồ đằng phía trên tổng cộng có chín cái lỗ khảm đây chính là huyết mạch của chúng ta đồ đằng cũng là của chúng ta tín ngưỡng thần điệu tam túc kim o r ồ i ra tay của ngươi đụng vào đồ đằng nó có thể biểu hiện huyết mạch của ngươi thiên phú bốn vị trưởng lão tả h ư u riêng phần mình đứng thẳng nhìn xem chu khánh nguyên đưa tay chạm đến tại đồ đằng phía trên theo cả hai tiếp xúc dị tượng hiện hiện đồ đằng phía trên chín cái danh vị trong nháy mắt đời tràn sau một khắc tại bốn vị trưởng lão kinh ngạc trong ánh mắt huyền điệu đồ án bắt đầu trở nên rõ ràng mà đỏ thấm、Ly. nương theo lấy reo rắt tiếng chim hót vốn là dùng thuốc màu làm t u y ế n thể khắc họa kim ô đồ án từ đồ đằng phía trên chóc r a hóa thành thực thể vẹn vẹn dùng phần đôi kết nối lấy đồ đằng nửa trước thân đã là tiến tới chu khánh nguyên phụ cận cái này l a o tổ hiền linh hán thiên phu đến cùng là tốt bao nhiêu kỳ quái ngày càng hưng thịnh ta nhớ được ngươi trước đây cũng là chín ngăn huyết mạch ta là hà lao tổ không có hiền linh đâu ngươi cứ nói đi phong nhật thịnh sâu kín liếc qua bên cạnh nhị trưởng lão đồ đ ằ n trước chu khánh nguyên nhìn xem hơi có chút quen thuộc tam túc kim ô đã làm mở miệng nói ra chúng ta có phải hay không gặp qua kim ô không nói gì trong mắt lộ ra vẻ vui thích nhẹ nhàng mổ mổ chu khánh nguyên m u bàn tay theo động tác này màu đỏ tam vĩ diễm vũ ấn ký xuất hiện tại tiêu ký vị trí bên trên khi mô đối chu khánh nguyên nhẹ gật đầu thân hình nhanh chóng lùi về đồ đằng bên trong sau một khắc liền mất đi tung tích nguyên bản hiện ra hồng quang đồ đằng cũng một lần nữa trở về trong an tĩnh chu khánh nguyên mắt nhìn trên m u bàn tay tam vĩ ấn ký quay đầu nhìn về phía một bên có chút khống chế không nổi biểu lộ bốn vị trưởng lão sau một khắc bốn người đã là đồng loạt xông tới vây quanh chu khánh nguyên trên m u bàn tay ấn ký nghiên cứu lao tổ tâm thế mà hiển linh đây là cái gì ấn ký vô lu đây không thể nghi ngờ là lao tổ tông thả ra tín hiệu chúng ta tuyệt không thể không xem ra gì nhị trưởng lão nhìn xem huyền diệu không h i ể u lửa đỏ ẩn ký thần sắc nghiêm túc nhất tam trưởng lao tứ trưởng lão ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng là bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không hiểu đơn thuần tham gia náo nhiệt chỉ có phong nhật thịnh trong mắt lóe lên vẻ c h ầ m tư có chút không biết rõ như thế nào cho phải lao tổ tông trước đây chưa hề hiền linh lại tại có song trọng đ ỉ n h cấp huyết mạch chu khánh nguyên trên thân phá lệ điều này có ý vị gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lao tổ tông xem trọng chu khánh nguyên nhưng chỉ, chỉ là bởi vì thiên phú tốt đã làm cho lao tổ tông hạ xuống phúc phận lọt mắt xanh kẻ này sao kim ô gia tộc thành lập gần một năm tại dài rằng giặc thuế nguyện bên trong không biết rõ ra đời bao nhiêu đ ỉ n h cấp huyết mạch thiên tài cũng không gặp lao tổ tông biểu hiện như vậy qua nói đến không nghĩ tới lao tổ tông hiện tại thế mà còn sống vậy hắn vì sao chưa hề để ý tới qua gia tộc đã chưa từng để ý tới lại vì cái gì tại cái này thời điểm phá lệ là bởi vì chu khánh nguyên đáng giá hay là bởi vì lao tổ tông hiện tại tình huống cũng không quá tốt đã đến muốn nhu cầu hậu thủ tình trạng liên tưởng đến chu khánh nguyên trước đó lời nói trong lòng của hắn lóe lên vô số suy đoán cuối cùng mở miệ hỏi ngươi lúc trước nói gặp qua lão tổ tông hình tượng là ở nơi nào gặp qua tại cổ thần thể nội thế giới độ kiếp thời điểm gặp được một lần cái kia thời điểm nó lấy lôi kiếp làm vật trung gian thuộc về ta kiếp nạn một vòng nhưng lại cũng không có đối ta xuất thủ thế mà còn phát sinh qua loại chuyện này phong nhật thịnh túi đầu suy tư một lát đáp lại nói ngươi cái kia thời điểm nhìn thấy hẳn là chỉ là lao tổ tông tại cái khác thế giới một cái hình chiếu có lẽ tại cái kia thời điểm hắn liền phát hiện trên người ngươi huyết mạch nói phong nhật thịnh lại chỉ vào chu khánh nguyên trên mư bàn tay đ ă n ký giải thích nói mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt nhưng đây cũng là lao tổ tông bản nguyên ân ký có cái này đạo ân ký ngươi tại huyết mạch một đạo trên tốc độ tu luyện sẽ còn tăng tốc rất nhiều vẹn vẹn cái này một cái ân ký so ra mà vượt vô số thiên địa bảo tài tác dụng tại ngươi thể nội đây là hắn đối ngươi thả ra thiện ý cùng đầu tư cũng là truyền lại cho chúng ta tín hiệu nói phong nhật thịnh đi hướng ở vào đồ đằng phía sau cách đó không xa tự đường bên trong ra hiệu chu khánh nguyên đ ổ i theo lúc đầu ta là không muốn đốt cháy giai đoạn nhưng ngươi nếu là tổ tông xem t r ọ người tất nhiên có chỗ kỳ lạ nghĩ đến、so、vậy về phần đi về sau phong nhật thịnh nhìn về phía chu khánh nguyên tiếp tục nói ra chúng ta trường sinh giới người bởi vì tuổi thọ quá dài phổ biến chán ghét bình thường thời gian đem h ư n g thu chuyển hướng tranh đấu cùng thiên đấu đấu với đất đấu với người cùng yêu đấu đều k ý nhạc vô thợ trong chiến đấu thiêu đốt huyết mạch của chúng ta tại sinh mệnh nở rộ bên trong minh nộ lực lượng của chúng ta là ngũ đại tộc không cách nào tránh khỏi vận mệnh muốn cái gì liền tự mình đưa tay đi tìm đi tranh đi đoạt muốn ngồi tại cao vị bên trên chờ đợi chỗ tốt từ trên trời hạ xuống dưới không có khả năng phong nhật thịnh thần t i n h nghiêm túc cho dù là tại chu khánh nguyên triển lộ song trọng đ ỉ n h cấp huyết mạch cho dù là tại lao tổ ban thưởng bản nguyên ân ký trên mặt vẫn không có bất luận cái gì đối chu khánh nguyên định đoạt cùng dung túng ta sẽ dùng gia tộc huyết chỉ chi lực giúp ngươi rút ngắn cùng cái khác ngũ đại tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu trích lệnh khiến cho ngươi có có thể cùng bọn hắn phân cao thấp thực lực mà cụ thể có thể rút ngắn bao nhiêu quyết định bởi ngươi cái người tiềm lực đến cùng có bao nhiêu đủ tiểu tử có lòng tin sao lòng tin loại này đồ vật ta chưa hề đều không cần chu khánh nguyên đi lại nhàn nhã đối mặt phong nhật thịnh tận lực tạo nên nhiệt huyết không khí không có một tia bị lây nhiễm đến ý tứ chỉ là nhàn nhạt nói ra ta chỉ biết rõ ta cùng nhau đi tới hết hệ thắng lợi đều là đương nhiên chỉ cần cho ta một chút thời gian năm đại gia tộc nhất định biến thành một cái ha, ha. cái này tiểu tử cũng quá có thể nói khoác lác có chút ý tứ a năm đại gia tộc thế chân vạc cách cục tối thiểu nhất kéo dài mấy ngàn năm hắn một cái liền huyết mạch đều không có thức tỉnh tiểu hoa nhi cũng dám nói những này tăng trưởng lão phong đông lai nhìn xem đã đi xa chu khánh nguyên c ư ờ i cùng hai người khác thảo luận người không biết không sợ thôi nhị trưởng lao gió bồi sinh lắc đầu năm đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi khải linh cảnh đếm cũng đếm không đến đều tại bốn phía các nơi cùng yêu tộc c h i n h chiến rèn luyện huyết mạch của mình hắn muốn đuổi kịp những người kia bước chân đều phải tốn phí không ít thời gian, càng đừng đề cập những cái kia thiên tiêu đệ tử nói đến đây cái ta nghe nói thần long một mạch gần nhất xuất hiện một cái như ý cảnh hạt giống đúng vậy kia tiểu tử đã sớm tại khải linh giai đoạn liền nắm giữ huyết mạch kỹ bây giờ càng là tập hợp đủ khai mạch cảnh chín cái huyết văn c ử ly như ý cảnh chỉ kém một cơ hội nói đến đây cái tăng trưởng lão phong đông lai đối sắp tiến vào huyết chỉ chu khánh nguyên cười nói ra tiểu tử ngươi nếu có thể tại sau khi đi ra liền bước vào khải linh cảnh ta liền đưa ngươi một món lễ vật nếu có thể nắm giữ huyết mạch kỹ ta đem tôn nữ đều tặng cho ngươi c h ư n một trăm hai mươi hai huyết mạch tranh đoạn thai tức tri cảnh c h ư n một trăm hai mươi hai huyết mạch tranh đoạn thai tức tri cảnh phong nhật thịnh dẫn chu khánh nguyên đi vào tự đường vừa đối chu khánh nguyên nói ra n g ư ơ i đừng nghe tam trưởng lao nói lung tung đều hơn bốn trăm tuổi người tính tình vẫn là như vậy nhanh nhẹn chu khánh nguyên đối với cái này chỉ là mỉm cười tiếp lấy trước đó chủ đề hỏi hắn cái gọi là huyết mạch kỹ là cái gì hiện tại thảo luận cái này đối với n g ư ơ i mà nói còn quá sớm trước bước vào khải linh cảnh rồi nói sau hai người thân hình trong lời nói đã là xuyên qua phòng trước dừng lại tại một mặt to lớn đen tường trước vách tường trên không không một vật gần như chỉ ở trung tâm có lấy một cái kim ô bộ dáng lô khảm tiêu ký khuyên ngươi một câu mặc dù ngươi thiên phú rất tốt ta cũng tin tưởng ngươi có thể thông qua huyết chỉ thành quả thức tỉnh huyết mạch nhưng là tiếp xuống cửa này nếu như muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất cũng không có dễ dàng như vậy phong n h ậ t thịnh thủ trưởng cài lên trong vách tường lỗ khảm màu đỏ linh khí từ đó tâm lỗ khảm thông hướng bốn phương tám hướng vách tường còn chưa triệt để mở ra bên trong đã là chuyển đến nồng đậm thảo dược cùng huyết dịch hôn hợp kỳ quái hương vị vẹn vẹn ngửi một cái chu khánh nguyên cũng cảm giác thể nội huyết khí hơi có chấn động từng bước hạ xuống bậc thang rõ ràng hiện hiện tại trước mặt hai người theo hai người triệt để bước vào vách tường tại ông tiếng vang bên trong lại lần nữa k tí tách rét lạnh đầm sâu lẳng l ạ n g tản ra mở mị s ư n g ngủ lộ ra yếu ớ t lục quang đây là dùng các loại yêu tộc tiên huyết phối hợp giới này chân quý dược thảo dung luyện thành huyết đầm cho dù là hiện tại dưới mặt đất cũng vẫn như cũ có vô số mới huyết dịch từ từng cái thông đạo tràn vào chờ ngươi sau khi đi ra ngoài ngươi cũng muốn săn rết mười đầu trở lên thực lực tương đương tại khai mạch cảnh yêu vật bổ sung huyết đầm ngồi xếp bằng tại tĩnh mịch đầm nước trước phong nhật thịnh g a hiệu chu khánh nguyên hạ đầm tiếp lấy nói ra huyết mạch một đạo cùng chia sáu cái đại cảnh giới mà ngươi bước đầu tiên muốn bước vào chính là thai tức tri cảnh cái gọi là thai tức. Tại chờ à ngươi tiến vào đầm nước về sau ta sẽ dùng khí huyết chi phát ấm lên thôi phát dược lực đại lượng khí huyết chi lực cùng dược lực sẽ ở yêu tập còn xuất lại hận ý hạ không ngừng xâm nhập thân thể của ngươi ở trong quá trình này ngươi toàn thân lỗ chân lông đều sẽ bị mở ra nói đến đây phong nhật thịnh r ỗ i ra một đầu ngón tay tiếp tục nói ra một canh giờ ngươi chỉ có một canh giờ thời gian nếu như ngươi không thể tại trong vòng một canh giờ nắm giữ huyết dịch thái tức chi pháp dù là có mạnh hơn huyết mạch ngươi cũng không cách nào thức tỉnh đây cũng là vì cái gì phong nhật thịnh cùng mạc cầu chân đối mặt chu khánh nguyên như vậy thiên phú tốt đệ tử đều không có quá kích động nguyên nhân huyết mạch chi đạo một núi nhất trọng quan chỉ có quan quan khổ sở quan quan đều qua người mới có thể cười đến cuối cùng ma thiên phú bất quá là một loại trong đó nhân tố thôi đương nhiên phong nhập thịnh còn có một câu dấu ở trong lòng không nói đã chu khánh nguyên là lao tổ tông xem trong người dù là hắn thất bại chính mình cũng có loại thứ hai biện pháp kích hoạt trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực nhưng là bởi như vậy hắn cũng sẽ đối chu khánh nguyên triệt để mất đi chú ý cùng đầu nhập l i ê n đơn giản nhất hai tức cảnh đều không bước qua được tộc nhân không đáng hắn phí lực khí thậm chí hắn đối chu khánh nguyên kỳ vọng hoàn toàn không phải thức t ỉ n h huyết mạch đơn giản như vậy có người hay không nói qua ngươi thật rất ưa thích thăm dò nói những thứ vô dụng này làm cái gì nếu như thất bại không cần ngươi nói chính ta lan cho nên cái gì thời điểm bắt đầu Đối một Chu cực ít, cực ít khi thức n tỉnh ô n g chủng tộc thần thông lấy ngươi trắc tuyệt huyết mạch thiên phú tương lai mới có thể chân chính làm được cùng giai vô địch có tư cách cùng những cái kia đi tại ngươi đảng trước thiên tiêu nhóm tranh đoạt cái này mới là ngươi lần này thức tỉnh nên theo đuổi như thế nào thức tỉnh thần thông ta không biết rõ mỗi người thức tỉnh thần thông cũng khác nhau quá trình bên trong cảm nộ cũng khác biệt cũng không có áp dụng tất cả mọi người phát m ô n thật sao chu khánh nguyên tựa hồ là đáp lại tựa hồ là nói một mình không lại chờ đợi trực tiếp đi vào tính mịch trong đầm nước băng lánh đầm nước không có qua bàn chân sau đó là thân thể chu khánh nguyên đem chính mình đặt vào trong đầm nước không ngừng mà hướng đầm sâu dưới đáy đi đến không giống với những cái k i ê u ý lại huyết mạch lực lượng c u â n nhân hắn sớm tại bước vào huyết mạch một đạo trước đó liền đã tuần tự đi thông võ đạo c h i lộ cùng con đường tu tiên không nói đến linh vũ con đường ngược lại là tại vũ đạm cảnh về sau liền dừng lại cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân chu khánh nguyên từng bước một đi đến đầm nước dưới đáy trong nước sức nổi tựa hồ đối với hắn đã mất đi tác dụng nhắm mắt lại tinh tọa tại đáy đầm bên trong rõ ràng huyết chỉ dược lực còn chưa kích phát chu khánh nguyên đã là đ ỉ n h chỉ bên ngoài thân hô hấp tiến vào thai tức trạng thái làm thiên nhân cảnh quân nhân hắn đối thân thể mỗi một chỗ đều có được tuyệt đối lực k h ô n g chế mặc dù cỗ này lực k h ô n g chế không cách nào mang cho hắn lực lượng mạnh hơn nhưng là chỉ là thai tức chi pháp n h ậ p môn lại coi là cái gì nhìn xem chu khánh nguyên trầm ổn tại đầm nước dưới đáy ngồi xuống phong nhật h ị n h trong lòng â m thầm gật đầu dỗi ra một ngón tay đàn sinh một vòng lại một vòng hướng lên q u ấ n quanh không ngừng luân chuyển vốn là rét lạnh thấu xương đầm nước cấp tốc cấm lên rõ ràng không có bất luận ngoại lực gì tác dụng bình tĩnh mặt hồ lại tại lúc này bắt đầu rung động vốn là mang theo mùi hương huyết trì đột nhiên nổi lên tanh hôi chi khí các loại yêu thú hư ảnh phía trên huyết trì hiện hiện gào thét cuối cùng cùng nhau nhắm ngay ngồi tại đầm nước dưới đáy chu khánh nguyên dung nhập hắn thân tiêu tán vô hình bắt đầu không biết rõ hắn phải bao lâu mới có thể tiến nhập thai t ứ đâu nửa khác đồng hồ vẫn là ngăn hơn ngay tại phong nhật thịnh suy đoán cái này vô luận thái độ vẫn là khí thế đều kình m á n h quá phận người trẻ tuổi phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể hoàn thành thai tức quá chín h lúc huyết trì chi thủy đột nhiên bạo phát ra động tĩnh to lớn lấy ngồi xếp bằng tại đáy đầm chu khánh nguyên làm trung tâm huyết trì chi thủy hóa thành vòng xoay xoay nhanh phát ra to lớn thủy chiều xoay quanh thanh âm cũng liền vào lúc này chu khánh nguyên trên thân xuất hiện hồng quang chi sắc huyền diệu hoa mỹ màu đỏ đường vần từ các vị trí cơ thể lạng yên hiện hiện trải rộng toàn thân còn chưa chờ phong nhật thịnh làm ra bất kỳ phản ứng nào đầm nước bên trong trống g i n g vang lên một đạo tiếng long khi quyền hiện quý màu vàng kim đường vân tại chu khánh nguyên bên ngoài thân đồng bộ tạo ra cưỡng ép xâm chiếm lên màu đỏ đường vân vị trí hai loại đỉnh cấp huyết mạch tại chu khánh nguyên nắm giữ thai tức chi pháp tiến vào thai tức cảnh trong n g á y mắt lấy thân thể của hắn là chiến trường bắt đầu chiếm trước lên quyền chủ đạo tới chương một trăm hai mươi ba thai tức chi chăn t r ú c long căn tướng chương một trăm hai mươi ba thai tức chi chăn t r ú c long căn tướng đây là hai loại huyết mạch tại tranh đoạt quyền chủ đạo nhìn xem kim hồng nhị sắc đường vân tại chu khánh nguyên bên ngoài cơ thể bày biện ra tư thế ngang nhau phong nhật thịnh trong lòng nghi hoặc lao tổ tông đã điểm hạ bản nguyên đ ă n ký Coi như Chu như Khánh nguyên tại h huyết ể nội có song trọng có m c cũng h hẳn là là k m m huyết ạ chu đẻ x ố n thần long huyết mạch mới đúng. Tại sao có thể như g huyết Tại thể Tại mạch Chu sao vậy? mới có khánh nguyên thể nội vũ đảm hóa thành ngũ trào kim long giờ phút này ngay tại gầm thét cùng trong cơ thể hắn màu đỏ huyết khí hóa thành tam túc kim ô rằng co lẫn nhau trong thân thể huyết dịch lúc này phảng phất hóa thành hai phe cánh xa xa nhìn nhau không ngừng có huyết dịch bị chuyển hóa thành màu đỏ sau một khắc lại có mới huyết dịch bị chuyển hóa thành màu vàng kim chu khánh nguyên mừng tỉnh tỉnh lộ hắn thần long huyết mạch có lẽ cùng hắn ban đầu linh hồn không có quan hệ nguyên lai là vũ đảm kim long tại quậy phá hai loại định cấp huyết mạch tại thể nội chiến đấu nếu như đổi những người khác chỉ sợ giờ phút này cũng không tốt đẹp gì cẳng kéo dài thân thể căn h cơ đều sẽ nhận tổn thương mà đối chu khánh nguyên t ớ i nói cái này một dòng một chim liền xem như chó đầu góc đều đánh ra đến đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chỉ là một đạo chu khánh nguyên hài đồng bộ giá nguyên anh đột nhiên xuất hiện tại một chim một long ở giữa khép kín hai mắt chậm rãi mở ra đây là thân thể của ta các ngươi có phải hay không quên đi điều này tất cả huyết dịch đấu tranh theo cái này một đạo thần niệm đều yên tĩnh chu khánh nguyên bên ngoài thân hai loại đường vân lâm vào ảm đạm bên trong hai loại huyết mạch đấu tranh bị cương ép tiêu rừng nhìn xem hệ thống lần trước đúng mốt xuất hiện thai tức đại thành cảnh giới chu khánh nguyên cũng không có gấp thêm điểm hắn có dự cảm nếu như muốn lĩnh nộ g cái gọi là t r ù n g tộc thần thông nhất định phải thêm điểm đến trí c h ă n không thể nếu như lúc này lựa chọn thêm điểm chỉ sợ hắn hôm nay chỉ có thể ở cảnh giới viên mãn dừng bước về phần về sau không có cái này hết u y chỉ có thể hay không tiếp tục thêm điểm hắn cũng không có nắm chắc trước dựa vào lực lượng của mình tại một khắc đồng hồ bên trong bước vào thai tức viên mãn tri cảnh lại thông qua thêm điểm tiến vào trí t r ắ n cảnh mới là tốt nhất cách làm đã tranh đoạt không giới các ngươi liền cho ta dùng hợp đi chu khánh nguyên tâm niệm vượ động toàn thân huyết dịch đều đình chỉ hô hấp hắn chủ động đình chỉ thai tức trạng thái này vũ đảm kim long trong mắt l ó e lên một t i a mất mát tại chu khánh nguyên k h ô n g chế giới cưỡng ép đem ảm đạm kim hồng hai loại huyết dịch cưỡng ép d u n g hợp lại cùng nhau mà bên ngoài tượng hiện hiện bên trong chính là chu khánh nguyên bên ngoài thân đường vân đều rút vào thể nội không còn bất luận cái gì động tĩnh đây là thất bại rồi phong nhật thịnh nhìn xem đã mất đi tất cả huyết văn chu khánh nguyên lông mày cao lại nếu là như vậy có thể quá làm cho người ta thất vọng nguyên lai、like、hai loại đỉnh cấp huyết mạch sẽ còn tạo thành loại vấn đề này hai loại huyết mạch nghiêng nốt phía dưới không có một phương có thể thắng được sao. chỉ là là hà lao tổ tông bản nguyên ấn ký không có phát huy tác dụng nếu không phải bên trong huyết chỉ từ chu khánh nguyên đưa tới vòng xoáy vẫn như cũ còn tại xoay tròn không ngừng phong nhật thịnh cơ hồ muốn coi là chu khánh nguyên triệt để mất đi cơ hội nhưng lúc này nhìn xem rõ ràng tại xoay tròn lại hết sức k i ê n tĩnh p h ả n phất sợ hai quay dày chu khánh nguyên vòng xoáy phong nhật thịnh trong mắt lộ ra một tia hứng thú xem ra sự tình còn có chuyện cơ chỉ là chuyện cơ hội ở đâu chẳng lẽ hắn có thể khống chế hai loại huyết mạch hay sao mà lúc này tại chu khánh nguyên thể nội toàn thân h u y ế t dịch đã đều hợp tại một khối dần dần biến thành một loại đỏ mà hơi vàng chói sáng chi sắc. như vậy bắt đầu đi vũ đảm kim long phát ra một tiếng không thôi tiếng long âm thân thể từ thực c h u y ể n hư xông vào kim hồng trong máu biến mất không thấy gì nữa l i huyền điệu thanh â m vang lên chu khánh nguyên lòng bàn tay tam vĩ diễm vũ bắt đầu đỏ lên nóng lên dị tượng hiện hiện tại chu khánh nguyên thể nội một cái tam túc kim ô hư ảnh hiện hiện đối chu khánh nguyên nhẹ gật đầu đồng dạng xông vào trong máu biến mất không thấy gì nữa U n g ô cụ cừng ngực theo hai đạo hư ảnh tiến vào trong huyết đoàn huyết đoàn bên trong phát ra kỳ dị tiếng vang cả khối huyết đoàn bắt đầu và mẹo biến hình còn thiếu một chút ngồi xếp bằng chu khánh nguyên đột nhiên mở tỏ mắt xoay quanh huyết trì chi thủy phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ thị m ộ ư ơ i cái huyết long từ huyết trì chi thủy trên phân hóa đều xông vào chu khánh nguyên thể nội mà theo huyết trì năng lượng cung ứng hệ thống bảng trên văn tự rốt cục nơi này lúc phát sinh biến hóa thai tức viên mãn tại chu khánh nguyên thể nội huyết đoàn thai ngén tiến một bước tăng lên hai loại đỉnh cấp huyết mạch dung hợp có thể đạn sinh ra cái gì không ai biết rõ chu khánh nguyên quan sát đến huyết đoàn trạng thái nhún mày nếu như vậy xuống dưới hắn muốn thất bại huyết mạch là trường sinh giới trọng yếu nhất đồ vật hai loại đỉnh cấp huyết mạch làm sao lại bởi vì hắn loại này thô bạo phương thức liền cưỡng ép dung hợp lại cùng nh huyết đoàn phản ứng càng ngày càng kịch liệt không ngừng vặn vẹo thành các loại hình dạng tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung nếu như máu này đoàn d u n g hợp thất bại kia chỉ sợ chu khánh nguyên chỉ có thể thí xe giữ tướng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại huyết mạch t h ứ c tỉnh cưỡng ép từ bỏ một loại khác nhưng cũng may hắn còn có cái cuối cùng thủ đoạn thai tức viên mãn theo chu khánh nguyên ý thức điểm tại sáng màu bạc hào phía trên bản g thông tin kịch liệt rung động bắt đầu cùng lúc đó vốn là phản ứng kịch liệt huyết đoàn tiến một mức bị kích phát huyết đoàn ở trung tâm điên cồn phun trào phát ra vô số huyết n ụ c phồng lên thanh âm chỉ là lần này nó không còn có biểu hiện ra bất luận cái gì không ổn định muốn sụp đổ dáng v ẻ thai tức chi trăn theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên thể nội huyết đoàn triệt để vững chắc khàn khàn mà kinh khủng kỳ dị tiếng kêu vang lên huyết đoàn phá xác một cái đầu người thần rán toàn thân đỏ thâm không đủ chi long từ huyết đoàn bên trong chui ra chu khánh nguyên ngưỡng mày nhìn xem cùng mình mọc ra đồng dạng khuôn mặt không đủ chi long trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác q u á i dị cũng liền vào lúc này, này lòng mở mắt màu đỏ thâm thụ đồng đối mặt chu khánh nguyên thần thức xa xa nhìn nhau sau một khắc nó thu nạp thân thể đã là hóa hình thành thanh niên bộ dáng chu khánh nguyên xế mà chu khánh nguyên thể nội cũng sinh ra ngộ ra đây là dung luyện hai loại huyết mạch tăng thêm vũ đ ả m cùng kim ô bản nguyên về sau sinh ra hoàn toàn mới sản phẩm mặc dù hắn hiện tại còn tương đối nhỏ yếu nhưng hắn bản chất trên thực tế chính là trưởng quản nhật nguyện cùng bốn mùa chiếu sáng c h i long cũng l i ề n tại nó mở mắt ra trong n g á y mắt chu khánh đoàn bên ngoài thân thể nội vô số huyết dịch khuấy động buộc phát ra to lớn năng lượng màu đỏ thấm đường vân dạy đặc toàn thân của hắn toàn thân huyết dịch theo biến hóa này bắt đầu sôi trào thiếu đốt một loại kỳ lạ cảm nộ tại chu khánh nguyên trong lòng phát lên hắn tập trung ý chí, tinh tế cảm thụ được cái này kỳ lạ ba động hệ thống bảng phía trên lúc này cũng lại lần nữa xuất hiện một nhóm mới văn tự bão huyết chủng tộc thần thông nhập môn xuất huyết trì đột nhiên dâng trào m à lên lại hồi phục mặt hồ phong n h ậ t thịnh nhìn xem ngấn nước hơi giảm xuống một tiêu mặt hồ hơi gật đầu đã hấp thu nhiều như vậy khí huyết chi lực nghĩ đến là thành công hắn không biết đến là nếu như không phải có hệ thống trợ giúp cung cấp đại lượng năng lượng riêng là chu khánh nguyên từ thai tức cảnh viên mãn đi hướng trí chăn cùng đản sinh trúc long vũ đảm chỗ hao phí năng lượng liền có thể thẳng tắp đem cái này huyết trì hấp thu hơn phân nửa chương một trăm hai mươi b ố khải linh cảnh huyết mạch bị kỹ chương một trăm hai mươi b ố khải linh cảnh Huyết m ạ nhưng là, là nhưng là liền như là giới này bên trong người đối tuổi thọ chết lặng kỳ thật chu khánh nguyên cũng đối tuổi thọ không có gì cảm xúc cùng nhau đi tới hắn gặp phải tất cả khó khăn đều không phải là sống được lâu liền có thể giải quyết tại loại này siêu phàm thế giới chỉ là tuổi thọ dài không có thực lực là thật không có tác dụng gì l i ê n lấy trường sinh giới tới nói cơ hồ liền không có thọ hết chết giả tuyệt đại đa số người đều là trong chiến đấu chết đi bởi vì ám thương sớm chết giả đều đã được cho láo thọ tinh nhìn xem đi ra huyết đầm chu khánh nguyên phong nhật thỉnh không hiểu hỏi sao lại ra làm gì chấm nửa ngày lại đi vào chu khánh nguyên không có giải thích gì tứ tiếp tục nói ra ta đã tiến vào thai tức viên mãn t r ù n g tộc thần thông cũng đã nắm giữ bước kế tết đâu như thế nào khải linh lúc này mới qua bao lâu ngươi đã thai tức viên mãn phong nhật thịnh hơi có chút kinh ngạc nhưng là nhìn xem chu khánh nguyên trên thân màu đỏ t h ấ m đường vân hắn n g h ẹ gật đầu không có đi hỏi chu khánh nguyên nắm giữ chủng tộc thần thông là cái gì xem ra n g ư ơ i thiên phú so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn ta cũng có thể ở trên thân thể ngươi chút xuống càng nhiều mong đợi muốn đi vào khải linh cảnh giới đối với n g ư ơ i mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng là tam trưởng lao trước đó nói đàng tiếu chỉ sợ muốn thành thật khiêu chiến của ngươi ở chỗ ngươi nhất định phải tại khải linh cảnh lĩnh n ộ thuộc về ngươi huyết mạch kỹ nói phong nhật thịnh trên thân xuất hiện màu đỏ đường vân màu đỏ linh quang lan tràn trên đó huyết mạch kỹ chính là như ý cảnh nắm giữ lĩnh vực tiền đề những cái kia không thể tại khải linh cảnh l ĩ n h nộ huyết mạch kỹ người coi như về sau bước vào như ý cảnh cũng không có cách nào l ĩ n h nộ thuộc về mình lĩnh vực nói một cách khác những người này vĩnh viễn đã mất đi trở thành cường giả tư cách bất quá là những người khác bàn đạp nói đến đây phong nhật thịnh trên người màu đỏ đồ văn phảng phất bắt đầu bốc cháy lên dần dần vây quanh toàn thân hắn hóa thành một cái h ỏ a địa bộ dáng đây là huyết mạch của ta kỹ hỏa thú vừa dứt lời phong nhật thịnh trên thân khí tức đã là bạo tăng gấp mười ta đem thực lực đặt ở khải linh sơ giai tại vận dụng huyết mạch kỹ về sau thực lực bây giờ đã tương đương với khai mạch nhất giai chiến lực nếu như lại sử dụng t r ù n g tộc thần thông chiến lược hẳn là còn có thể tăng lên khoảng ba phần m ộ ư ơ i kỹ xảo của các ngươi hệ thống chỉ có cái này đơn bạc hai loại sao đối mặt chu khánh nguyên hỏi thăm phong nhật thịnh chỉ là khinh thường cười cười tại cực hạn lực lượng cơ thể trước mặt tất cả kỹ xảo đều là bài trí huống hồ chờ ngươi tiến vào khai mạch cảnh về sau liền sẽ đã hiểu phong nhật thịnh thừa nước đục thả câu nghiêm mặt nói cái gọi là khải linh khải không phải ngươi tự thân linh trí mà là huyết mạch linh tính nếu như nói thai tức cảnh là để ngươi huyết dịch bắt đầu hô hấp có được lực lượng mạnh hơn như vậy khải linh cảnh liền để cho máu của ngươi có được linh tính chân chính sống tới đạt tới cảnh giới này về sau trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu đều sẽ có được lực lượng cường đại khi tất cả lực lượng hội tụ ở một chỗ chính là huyết mạch bì kỹ huyết mạch kỹ thì tương đương với đem ngươi lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm duy nhất một lần một phát không chỉ có như thế bởi vì ngươi sử dụng chính là toàn thân huyết dịch lực lượng cái này đối ngươi gánh nặng của thân thể cực nhỏ khôi phục c ũ n g cực nhanh có được như thế thần diệu cao siêu kỹ xảo lại chỗ nào còn cần cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật có cái này tâm lực không nếu muốn lấy trở nên càng mạnh chu khánh nguyên nhẹ gật đầu hắn muốn chờ đợi hệ thống thêm điểm số lần khôi phục về sau lại xuống huyết trì trái phải vô sự liền tiếp theo cùng phong nhật thịnh hiểu rõ lên từng ngày r ớ i tới nửa đêm t h o á n g qua một cái chu khánh nguyên đối có chút không nghĩ ra phong nhật thịnh nói ra ta có thể nói hắn lại lần nữa hạ huyết đầm khải linh cảnh cần kích thích xa mạnh hơn thai tức cảnh ta sẽ đem đầm nước nhiệt độ chậm chạp mà tiếp tục lên cao không ngừng thẳng đến ngươi tiếp nhận không được hoặc là nắm giữ khải linh mới thôi tiến vào cảnh giới t h a i t ứ c cảm thụ dòng máu của ngươi hô hấp quá trình tưởng tượng bọn chúng là từng cái độc lập cá thể nên thử đưa chúng nó chủ tính chung quy hoạch mặt khác đang s ờ không đến môn lộ thời điểm có thể nếm thử sử dụng ngươi chủng tộc thần thông nhìn thấy đã ngồi xếp bằng tại đáy đầm chu khánh nguyên phong nhật thịnh n ế t miệng lên một vòng tiếu dung hắn có dự cảm người trẻ tuổi này nhất định có thể hưởng ứng hắn chờ mong trên thực tế cũng xác thực như thế chu khánh nguyên là ai tại phàm tục có í t nội khí cứ thế mà đi tới quân nhân cuối thiên nhân cảnh quân nhân tại tu tiên giới nắm giữ mọi loại thuật pháp chín mươi chín đạo thần thông vạn pháp t i ê n quân cái gọi là thai tức khải linh với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó sở dĩ muốn chờ hệ thống thêm điểm đổi mới bất quá là vì một bước đúng chỗ thôi theo đầm nước n hắn i ệ t độ b t đầu l ê c a ý thức được đ i ề m này toàn thân huyết dịch phản g phất hóa thành từng cái linh động tiểu ngư đều hội tụ đến đầu ngón tay của hắn thâm thúy hắc cám cùng cực hạn quan g minh tại tích tích trong máu xuất hiện bày biện ra lưỡng cực phân hóa chi thế chu khánh nguyên túi đầu nhìn xem đầu ngón tay hắc bạch phân minh huyết dịch trong đầu nhớ tới hắn tại đại chu vương triều quân nhân thời kỳ nhất ưa thích sử dụng phương thức công kích lấy vô hạn ánh sáng che chắn địch nhân ánh mắt cùng cảm giác lấy hắc đao mô phòng thế xét đánh lôi đ ỉ n h bá đạo từ trên trời giáng xuống hủy diệt hết thảy theo chu khánh nguyên hồi ức bảng phía trên mới văn tự bắt đầu hiện hiện nhật nguyện phân giới huyết mạch kỹ tiểu thành và anh tại phong nhật thị nghi ngờ trong ánh mắt huyết đ ồ n chi thủy đều quần quận mà lên đều tràn vào chu À, về phần chu khánh nguyên trước đó nói cái gọi là cho hắn chút thời gian liền muốn đem năm đại gia tộc biến thành một thanh nhóm khoác lác phong nhật thịnh chỉ coi là một loại trẻ tuổi nóng tính đáng tiếu huyết đầm mực nước bắt đầu một tấc một tấc dưới mặt đất hàng lúc đầu đem chu khánh nguyên tùy tiện bao phủ đấm nước dần dần rút lại đến chỉ có thể khó khăn lắm đem hắn bao trùm trình độ cũng chính là ở trong quá trình này phong nhật thịnh khoe miệng tiêu d u n g đ ọ c lại chương một trăm hai mươi lăm trên người ngươi còn có cái gì là ta không biết đến sao chương một trăm hai mươi lăm trên người ngươi còn có cái gì là ta không biết đến sao mắt nhìn xem sâu đạt ba mươi triệu huyết đầm chi thủy bị chu khánh nguyên một tấc một tấc hút tới không mảy may thừa phong nhật thịnh khoe mắt cũng bắt đầu có g ắ p kẻ đầu t ê u chu khánh nguyên nơi này lúc mở hai mắt ra b ả n tự động hiện lên ở trước mặt hắn hiện lộ rõ ràng lần này huyết chỉ chi hành thu hoạch khải linh cảnh viên mãn nhật nguyện phân giới huyết mặt kỹ tiểu thành bạo huyết chủng tộc thần thông nhập môn liền như là hắn lúc chưa nói hết thể đều là đương nhiên chỉ cần những người khác có hắn đều nhất định sẽ có về phần những người khác không có hắn đồng dạng sẽ có nhìn xem khải linh viên mãn bên phải dấu cộng chu khánh nguyên nhẹ gật đầu từ khi hắn nắm giữ vạn pháp về sau thêm điểm đã thật lâu không có gặp được bình cảnh theo ý thức điểm nhẹ dấu cộng bản g trên văn tự bắt đầu phát sinh biến hóa khải linh cảnh trí trăn t kỳ dị khép kêu âm thanh tại chu khánh nguyên thể nội chu khánh nguyên thể nội huyết dịch bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần chuyển hóa thành từng cái đầu người thân g i n không đủ s i vật chu khánh nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đích bước vào khải linh cảnh về sau mới đạn sinh linh rác dò xét phía dưới rõ ràng cảm giác được huyết dịch biến hóa nhắc tới cũng kỳ vẹn vẹn hình thái trên cải biến lại làm cho mỗi một giọt máu đều tỏa ra mạnh hơn sinh cơ mỗi một giọt máu nhỏ bé cường hóa tác dụng đến chu khánh nguyên c h í n h thể chính là tăng lên gấp đôi loại biến hóa này kết quả chính là chu khánh nguyên lúc này rõ ràng mới bước vào thai tức trí cảnh hắn lại cảm giác được chính mình tương đương với khai mạch cảnh đê gia nhục thân đã lại lần nữa thu được tăng cường huyết mạch một đạo xác thực có chô độc đáo ta xem như biết rõ vì cái gì lão tổ tâm muốn lựa chọn người phong nhật thịnh trong mắt lộ ra thổn thức cùng không bỏ hiếm thấy cảm xúc hơi không khống chế được ba hai tay của hắn trùng điệp trụ trên chu khánh nguyên b ả vai hai mắt đỏ bừng ta kim ô gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm huyết trì dùng cho kích phát tân tấn đệ tử huyết mạch huyết trì cứ như vậy bị ngươi tiểu tử h ứ t khô chỉ là hắn trung quy là không có đem câu nói kia hô lên đến mà là cứ thế mà giấu ở trong lòng ngươi đến cùng là thân phận gì cổ thần thân thể bên trong, đàn sinh thổ dân, các ngươi trong mắt người hạ đẳng chỉ lần này mà thôi chu khánh nguyên thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói ra cái này huyết chỉ bị ta hức khô thật có lỗi ta mau chóng bồi thường cho ngươi thường cho ta phong nhật thịnh quét chu khánh nguyên một chút hỏi ngươi có thể biết rõ cái này huyết chỉ chi thủy giá trị đại khái biết rõ chu khánh nguyên nhìn thoáng qua đã bị hút khô huyết chỉ thản nhiên nói bên trong dùng đại khái tám mươi sáu loại chân quý dược tài sen lẫn vô số yêu tộc tinh huyết lấy thiên địa kỳ vật làm thuốc dẫn trung hòa dược tính vẽ dòng điểm mắt chi bút ở chỗ tất cả dược tính đều khinh u hướng ấm áp hết lần này tới lần khác lấy nhiệt độ thấp chân áp khiến cho dược lực có thể điều chỉnh thích hợp với yêu ớt chưa giác tỉnh giả nô giới nền đất có vô số thông đạo liên tục không ngừng bổ sung yêu huyết sao cái này thủ pháp ngược lại là có chút ý tứ trước điều phối tốt chủ dược lại lợi dụng vững chắc nền hấp thu hết thể yêu huyết hoạt tính sao nhìn xem chu khánh nguyên ba hoa trích t r ẻ e dáng vẻ phong nhật thịnh trong đầu có một lát chống không cái này huyết đầm là kim ô gia tộc đời đời lưu t r u y ề n xuống bọn hắn những hậu nhân này kỳ thật cũng không cần như thế nào giữ gìn chỉ cần không ngừng đi đến gia nhập yêu huyết cùng đặc biệt dược thảo linh huyết là được rồi đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân bởi vì hắn cũng không biết rõ như thế nào lại phụ khắc g a dạng này một đầm huyết chỉ ý vị này về sau mới đản sinh kim ô tộc người đều không cách nào lợi dụng phương pháp này kích hoạt huyết. đối mặt phong nhật thịnh nghi vấn chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh túi đầu tự hỏi tựa hồ thấy được sự tình có chuyện cơ phong nhật thịnh kiên nhận đứng ở một bên không có lên tiếng váy dày cũng không lâu lắm chu khánh nguyên há mồm phun một cái một cái màu tím chữ vật giới chỉ từ đó bay ra cơ hồ muốn đủ đến mái vòm to lớn đan lô từ trong nhẫn chứa đồ bay ra lập tức chu khánh nguyên lại liên tiếp lấy ra một trăm hai mươi tám loại dược tài dựa vào tu tiên giới bên trong thu tập được thiên tài địa bảo đều dùng linh khi khống chế phân tán trên không trung lập tức chu khánh nguyên lại lấy ra nguyên bộ đảo bình thuốc cùng đảo dược sử trong đó một kiện là ngẫu nhiên phát hiện thượng cổ linh bảo có tách rời dược tính công năng một món khác đảo dược sử chính là hắn hoa đại lực khí tự m ì n h luyện chế hậu thiên linh bảo không thấy chu khánh nguyên có động tác gì giữa bầu trời dược tài bắt đầu từng bước từng bước theo đặc biệt chỉnh tự rơi xuống đảo trong bình thuốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. chu khánh nguyên ngón tay điểm nhẹ đảo dược sử đã là c h á n phóng linh quang điên c u ồ n g đảo sức thuốc ở trong quá trình này chu khánh nguyên cần d ư ợ c tính bị hắn bóc ra giữ lại không cần d ư ợ c tính từng cái loại bỏ dần dần trên không trúng c h i a m mười đám nắm đấm lớn nhỏ linh dịch đợi đến một trăm hai mươi tám loại linh thảo đều xử lý xong xuôi chu khánh nguyên cong ngón đ ú n g ra mười đám linh dịch đều tràn vào trong lò đan hô há mồm nhẹ nhàng phun một cái một đạo màu vàng dòng hỏa diễm đã là bay vào đan lô dưới đáy cháy hừng hực bắt đầu k i mô chi hỏa một mực đứng ngoài quan sát lấy toàn bộ quá trình phong nhật thịnh lúc này mở to hai mắt nhìn khó có thể tin không đúng không phải là màu vàng kim sao vì cái gì nhìn xem còn có một số chỗ khác thường phong nhật thịnh phản phất cử chỉ điên rộ không ngừng mà nói một mình cắt tịa suy nghĩ chu khánh nguyên thế mà khi tiến vào giới này trước đó liền đã thức tỉnh kim ô chi hỏa đây chính là lao tổ tông lọt mắt xanh hắn nguyên nhân thế nhưng là vì cái gì lão tổ tông sẽ biết rõ điểm này bọn hắn gặp mặt thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì đi nói nhỏ làm cái gì đây chu khánh nguyên thanh âm đột nhiên văng lên đánh gãy phong nhật thịnh mạch suy nghĩ hắn có chút bất mãn ngần đầu đang muốn phàn nàn thứ gì đột nhiên mở to hai mắt nhìn trước đó không có vật gì huyết đầm chi thủy bây giờ đã là lại lần nữa tràn đầy m ớ i trượng tản ra mỹ luân mỹ hoán màu xanh đây là chu khánh nguyên dùng cổ thần giới bên trong thu tập được tương tự dược tính linh dược phối hợp huyết chi dưới đáy mới c h ả y vào yêu huyết mới phối thành khải linh chi thủy Ngươi! Khánh Nguyên dường khoanh phòng nhật thịnh nói、ra. Con người của ta chưa từng người ngươi dùng liền ngươi hơn. già, cười dư chưa ưa hồi liệu đối thiếu lại cái Chu của thích thu hết thẻ thừa huyết hết, tay mỉm đem đầm một vật ta ta trả tốt ra. đã chỉ cần liên tục không ngừng cung cấp các loại yêu huyết không cần bao nhiêu thời gian nó hiệu quả liền có thể vượt xa ngươi lúc trước huyết trì n g ư ơ i ngươi phong nhật thịnh h á to miệng muốn nói cái gì lại không biết rõ từ đâu nói tới ngươi tiểu tử đến cùng biết không biết rõ cái này huyết trì hàm kim lượng có thể trả nguyên liền không tệ còn vượt qua chỉ là một cái cổ thần trong thân thể thổ dân đến cùng vì cái gì có thể nắm giữ như vậy cao siêu thủ đoạn trên người ngươi còn có cái gì là ta không biết đến sao c h ư một trăm hai mươi sáu ta muốn cùng dạng này người kết làm phu thế sao c h ư một trăm hai mươi sáu ta muốn cùng dạng này người kết làm phu thế sao trên người ngươi còn có cái gì là ta không biết đến sao phong nhật thịnh thần s ắ c phức tạp nếu như nói hắn lúc trước trong lòng đối lao tổ tông lựa chọn chỉ là tin phục ba phần càng nhiều hơn chính là ra ngoài thân phận của mình không thể không áp chú chu khánh nguyên bây giờ dứt bỏ lão tổ tông lựa chọn không nói cá nhân hắn đối chu khánh nguyên ý nghĩ phát sinh biến hóa cực lớn không chỉ có tùy tiện lợi dụng huyết trì chi lực tuần tự đột phá thai tức khải linh chi cảnh còn lĩnh ngộ chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ bây giờ càng là nắm giữ huyết trì phương pháp lợi chế nếu như cái này tiểu tử không có đang khoác lắp phong nhật thịnh thật đúng là có chút không dám buông tay để h lúc đầu các loại chu khánh nguyên sau khi đi ra ngoài phong nhật thịnh liền chuẩn bị đem hắn ném tới tiểu đối bên trong đi để hắn bình thường phát triển bây giờ hắn ngược lại là có chút do dự mặc dù chu khánh nguyên tại đồng bậc sức chiến đấu tuyệt đối chắc tuyệt nhưng là con kiến nhiều đẻ chất tượng cái này tiểu tử nhìn cũng không phải cái gì bất việc h ạ n g người nếu là cùng những cái tia khai mạch cảnh đánh nhau sẽ ra chuyện có thể để cho luôn luôn thờ phụng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn kẻ yếu đào thải lý niệm phong nhật thịnh do dự chu khánh nguyên cũng coi là phần độc nhất ta vốn định chờ ngươi tiến vào khải linh cảnh sau liền để ngươi tham gia liệt yêu đại điện bây giờ ngược lại là có chút xo đều là cảnh giới gì người tham gia như ý cảnh trở xuống tổng phân chia chín cái khu vực đối ứng khai mạch một đến chín cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới đối ứng một cái khu vực nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cái khu vực đi chơi cũng là chưa chắc không thể vừa vặn cái này phương thuốc đầm còn kém chút y ê u thú chi huyết bổ sung chu khánh nguyên giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ căn bản không có đem cái này coi ra gì cũng thế lấy thực lực ngươi bây giờ tham gia khai mạch nhất giai khu vực nhiều lắm là cũng liền đối mặt khai mạch nhị giai đối thủ làm sao cũng không về phần xảy ra chuyện phong nhật thịnh bị chu khánh nguyên un dung thái độ lây nhiễm cảm t h á n chính mình có lẽ thật sự là già rõ ràng nói qua sẽ không còn bởi vì bất kỳ một cái nào thiên tài đ ộ n tâm kết quả vẫn là m ắ c lửa bắt đầu lo được lo mất đã kết thúc kia chúng ta trước hết ra ngoài đi nghĩ đến bên ngoài xem kịch vui ba người đã sớm không thể chờ đợi chu khánh nguyên t h u ậ n theo gật gật đầu đi theo p h ò n g nhật thịnh bên cạnh đúng rồi làm nối ngươi hoàn mỹ biểu hiện ngợi khen ta có thể làm chủ cho ngươi cung cấp một lần tiện lợi ngươi có cái gì muốn sao trong gia tộc có cùng loại tàng thư lâu địa phương sao mang ta đi xem một chút đi có là có chỉ là như vậy là được rồi dạng này là được ưu ám bên trong đường hầm một da một trẻ tại điểm, điểm ánh sáng nhạt bên trong đi nhanh rời đi bài trí đơn giản trong thư phòng tuấn m ị thanh niên mặc áo đen túi người tại trước cán chính chấp bút vẽ tranh bút họa long xả ở giữa chắc có gió nhẹ mà làm vài miếng cánh hoa từ ngoài cửa sổ chậm rãi bay vào trong phòng rơi vào bức tranh phía trên một cái đầu người thân rắn to lớn sinh vật lúc này chính minh khắc tại trong bức họa tầm rơi xuống cánh hoa vừa vặn c h e ở con mắt của nó đưa nó phảng phất muốn xuyên thấu mặt giấy tràn ra sát khí đều che chắn chu khánh nguyên ngươi lại tại vẽ tranh gim hoàn tử đầu dáng lùn thiếu nữ không khắc khí chút nào đẩy cửa ra xâm nhập thư phòng phá vỡ trong đó yên tĩnh thanh niên cũng không ngầm đầu tiện tay cầm qua đứng dậy hỏi tìm ta chuyện gì không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi phong thanh bình hai tay chống lạnh không khách khí chút nào ngước đầu nhìn lên lấy chu khánh nguyên hai gò má hơi trống ta thế nhưng là vị hôn thê của ngươi ngươi liền không thể đối ta nhận tình một điểm bất quá là tam trưởng lão đàm tiếu thôi không làm được đến được chu khánh nguyên r ỗ i ra bàn tay lớn tùy ý vớt vớt phong thanh bình đầu đưa nàng đến t r ư ớ c đặc biệt quản lý qua tóc cào thành một đoàn ổ gà ai nha nha nha nha tuổi của ta nhưng lớn hơn ngươi n g ư ơ i đối ta có thể hay không tôn trọng một điểm phong thanh bình tức giận đôi bàn tay trắng như phấn l o ạ n vùng tại chu khánh nguyên một tay án lấy đầu nàng tình hôn g dưới phí công không múa thành phong hòa luân nói sự tình t a m trưởng láo gọi ngươi đi phòng nghị sự biết rõ chu khánh nguyên phất phất tay trực tiếp ly khai đi hướng phòng nghị sự phong thanh bình lưu tại tại chỗ khe k h ẽ h ừ một tiếng không cùng lấy chu khánh nguyên ly khai con mắt quay tít một vòng tại trong thư phòng đi dạo bắt đầu không có đi đụng trong thư phòng bất luận cái gì đồ vật nếu như nàng liền điểm ấy phân tấp đều không có chu khánh nguyên cũng không có khả năng tại nhận biết một tuần sau còn bỏ mặc nàng một mình lưu tại trong thư phòng nó tay nhẹ nhàng lướt qua treo trên vách tường một vài bức hào hùng khí thế tranh sơn thủy q u y ể n phong thanh bình chỉ cảm thấy thấy thế nào cũng nhìn không á n trong lòng đối với mình cái này vị hôn phu một vạn cái hài lòng căn cứ t a m gia ra thuyết pháp người này là nhất đẳng tuyệt thế thiên tiêu chỉ dùng một ngày thời gian liền liên tiếp đột phá thai tức khải linh hai tầng cảnh giới tương lai nhất định là trong tộc lĩnh quân nhân vật tiếp xúc về sau phong thanh bình phát hiện mặc kệ là dung mạo thiên phú tài tình hoặc là vô dụng cầm ký thư họa cơ h ộ mọi thứ tinh thông chính mình nếu có thể gả cho hắn cũng là thật tính may mắn chỉ tiếc người này tựa hồ không quá coi trọng chính mình sở dĩ nói như vậy là bởi vì phong thanh bình cũng không gặp hắn cùng trong tộc cô gái nào đi đến gần không có việc gì không phải ở tại trong thư phòng chính là tại tảng thư lâu bên trong con m ộ t sách một cái còn dám khi dễ ta thử xem xong ba mặt treo trên tường tranh sơn thủy q u y ể n phong thanh bình ung dung ngồi lên chu khánh nguyên lúc trước ngồi ghế bành thấy được lúc trước hắn mới nhất hoàn thành bức tranh À lần này không phải tranh sơn thủy rồi nhìn xem tại màu trắng vải vay trên xoay quanh to lớn đôi rắn phong thanh bình tới điểm hứng thú ánh mắt đi lên thấy được to lớn đầu người cùng bị vài miếng cánh hoa che kín con mắt phong thanh bình hiếu kỳ cả bức họa quyền dáng vẻ nhìn xem duy chỉ có thiếu khuyết con mắt mặt người thân rắn tướng trong lòng ngỡ không tranh trên cánh thiếu khuyết chỉ thấy chút phía hoa. xem mắt mặt cảm một duy quét tay trì có được, bức đi đưa sau một khắc phong thanh bình quát to một tiếng thân hình đột nhiên l ư i lại cả người tê liệt trên ghế ngồi bạo mồ hôi như mưa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cũng không biết rõ qua bao lâu thẳng đến ngoài cửa sổ thổi vào mấy phần gió nhẹ nàng mới vô ý thức lấy lại tinh thần một cái tay chăm chú che lấy trái tim một cái khắc giáng chống đỡ tại trên ghế bành chống đỡ bắt đầu nhưng lúc này nàng đã là biết rõ lợi hại trong đó không còn dám đi xem trên mặt bản ẩn chứa chú khánh nguyên bá đạo ý niệm trúc long trí tướng chỉ là trong đầu hiện lên lúc trước nhìn thấy cùng chu khánh nguyên mọc ra như lúc đồng dạng mặt kỳ quái sinh vật nàng đã cảm thấy tim đập nhanh dị thường toàn thân làm không lên lực không để ý tới dọn dẹp trên ghế bành vết mồ hôi phong thanh bình lảo đảo ở giữa thoát đi độc thuộc về chu khánh nguyên thư phòng thẳng đến nó triệt để muốn biến mất tại cuối tầm mắt lúc mới khó khăn lắm vừa n mình lại nhìn lại một chút hô hấp chậm chạp nàng vẹ mặt sợ hãi liên phản g phất nơi đó lúc này chính n g h ĩ lại lấy một đầu manh thú ta muốn cùng dạng này người kết làm phu thế sao thiếu nữ thất hồn lạc p h á c đi tại tộc địa bên trong cơ hồ không biết mình là làm sao trở về phòng nhỏ. Mà lúc này một bên khác, chu khánh nguyên đã là đi tới phòng nghị sự bên trong thú yêu đại điện sẽ phải bắt đầu chương một trăm hai mươi bảy to lớn nuôi cổ trận chương một trăm hai mươi bảy to lớn nuôi cổ trận phệ nhật lang l ã n h địa bên trong nước sâu ven hồ ở giữa nên đón trước đây chưa hề đến tham quan khách nhân ai ôi nhìn xem là ai tới khách quý ít gặp a chiếm c ư tại trăng lưới liềm hình ven hồ chi bên cạnh thanh t ỉ n h cự lang mở to mắt trong con mắt hiện ra làm người ta sợ hãi lênh quang tại cự lang đối diện một vị đầu dài song r á c người mặc màu nâu trường sam trung niên nam từ chính đạp nước mà tới xem ra ta lúc trước đề nghị ngươi là chuẩn bị trộn lẫn một tay phiền k h ô n g trọng thu a mảy may không có đem phiền không hoàng cảnh giác coi ra gì cười lớn tiếp tục nói ra nam đại gia tộc một mực duy trì lấy cái này khiến ta buồn nôn cân bằng bây giờ là thời điểm phá vỡ ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến hay sao khẩu trọng thu trong mắt toát ra một tia kinh ngạc kinh ngạc tại phiền không hoàng đầu góc chỗ trống nhịn không được nói ra là nhiều năm qua hòa bình để ngươi đại não đã chết đi sao ngươi thế mà có thể nói ra như thế không não lời nói đến thật đơn giản một câu lại làm cho phiền không hoàng thẳng tắp xứng sở ngay tại chỗ hắn nhớ tới trước đây đà lộc làm năm đại gia tộc một trong cũng là tại cùng cái k h á c bốn tộc đấu tranh bên trong sống sót làm sao bây giờ hắn càng trở nên giống như một cái không trải qua thế sự hài đồng rồi lại nói ra đơn thuần như vậy sau một lát cặp mắt của hắn hồi phục thanh tĩnh ý vị thâm trường nói với khấu trọng thu ngươi nói đúng hoặc rất nhiều năm hòa bình đã để ta quên đi rất nhiều đồ vật như vậy ngươi sẽ như thế nào giúp ta nhớ tới đâu ha ha ha ha ha ha như vậy trước hết từ lần này thú yêu đại điện bắt đầu như thế nào trường sinh giới bị năm đại gia tộc phân đất phong hầu thống trị sâu chối c h ỗ lại có bao nhiêu yêu tộc c ầ n h i ệ n những n à y yêu quái không có thần t r í chỉ là bị huyết mạch chi lực triệt để khống chế ra thú nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế bọn chúng ngược lại có so trường sinh giới những sinh vật khác mạnh hơn thể phách tại ăn ý nào đó cân bằng dưới năm trong đại gia tộc vạn tượng cường giả cũng không có xuất thủ quét sạch những n à y yêu thú mà là tùy ý bọn chúng phát triển sinh sôi xâm lấn bởi vì chỉ có dạng này một đời mới tộc nhân mới có thể tại máu và l ử a thí luyện trung thành lớn lên m a thú yêu đại điện chính là ngũ đại tộc cùng phụ thuộc tôn g tộc một năm một lần thịnh hội trường sinh giới người đã phổ biến chán ghét dài ràng giặc sinh mệnh bọn hắn khát vọng trong chiến đấu đột phá bản thân tìm kiếm huyết mạch chân lý trong truyền thuyết tại trường sinh giới ẩn giấu đi một cái bí mật chỉ có đem huyết mạch võ nhân c h i đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao pháp thân cảnh mới có thể thấy rõ đây là tất cả huyết mạch quân nhân khát vọng nhưng lại cuối cùng cả đời không cách nào đều không thể hoàn thành tâm nguyện đến từ huyết mạch kêu gọi để bọn hắn không cách nào khắt chế trong lòng chạy theo sức mạnh mà mỗi năm m dù là thú yêu đại điện bởi vì đặc thù tính tỷ lệ tử vong một mực giá cao không hạ đây cũng là vì cái gì trường sinh giới sinh vật cứ việc sinh mệnh kéo dài nhân khẩu cũng không có bạo tạc nguyên nhân kẻ yếu không ngừng chết đi sang chọn bước phát triển mới cường giả mới cường giả lại tại đấu tranh bên trong chậm rãi chết đi đản sinh ra người mạnh hơn không ngừng có sinh mệnh mất đi lại không ngừng có mới sinh mệnh đản sinh tuần hoàn lặp đi lặp lại hôm nay nơi đây nên đón mới một nhóm người khiêu chiến bốn cái c h ố n g trời cột đá tại chỗ cực kỳ cao kết nối dưới đ ấ y là một cái to lớn lục mang tính pháp trận bốn đạo cự hình màn sáng ngăn cách lấy ngoại giới hết thẻ tất cả năm đại gia tộc trưởng lao nhóm đều đến đông đủ khấu trọng thu đứng tại màn sáng trước đó nhìn thấy bốn phương kết giới hai con mắt hiếp lại cười nói kết giới chỉ có xung quanh gia tộc lại có năm cái có lẽ là thời điểm giảm bớt một cái nữa nha đúng vậy à có lẽ lần ẽ l này sẽ có cái gì kinh hỉ trở lấy chúng ta đây cũng không nhất định đây phong nhật h ị n h bày biện một chương mặt xấu cùng khấu trọng thu tranh phong tương đối so sánh với bọn hắn trực tiếp mặc cầu chân cùng vân ma hổ gia tộc đại trưởng lão vân gia thì là lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau trong mắt hiện ra l a n h quang n a m đại gia tộc bên trong chỉ có phiền không hoàng cười t n g t ì m đứng tại l o n g hồ hai nhà ở giữa đảm nhiệm dầu bôi trơn tựa hồ ai cũng không đ ắ c tội chỉ là nụ cười kia phía dưới cất giấu cái gì liền không ai biết rõ chu khánh nguyên đi theo đội ngũ đứng tại màn ánh sáng lớn trước chờ đợi quá trình hơi có chút nhàm chán hắn lại mở ra bảng xác nhận một cái trước mắt trạng thái bạo huyết chủng tộc thần thông trí trăn nhận nguyện phân giới huyết mạch k viên mãn khải linh trí trăn đang chờ đợi thú yêu đại điện trong mấy ngày này. hắn trước đem chủng tộc thần thông bạo huyết thêm điểm đến chi c h ă n chi cảnh lại đem huyết mạch ký thêm điểm đến viên mãn làm hắn vui mừng chính là n h ậ t nguyện phân giới một chiêu này tiềm lực xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại bằng hắn nội tình cùng dự trữ thế mà không cách nào đem một chiêu này thêm điểm tiến chi c h ă n chi cảnh cái này ngược lại nói rõ chiêu thức kia cường đại về phần tại sao còn không có tiến vào khai mạch cảnh việc quan hệ hắn mục đích của chuyến này một trong khai mạch cựu g a i đối ứng chín cái chiến văn mỗi một cái chiến văn đều có thể để cao huyết mạch chi lực là mỗi một cái khai mạch cảnh quân không ra đồ vật mà muốn thu hoạch được chiến văn chỉ có không ngừng mà dễu trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ chu khánh nguyên phát hiện trường sinh giới cũng không bình yên huyết mạch trí thượng huyết tinh xung đột mỗi ngày đều ở t r ê n diễn người nơi này đã đem chiến đấu trở thành chuyện thường ngày mơ hồ trong đó hắn cảm giác được thế giới này tựa như một cái to lớn nuôi cổ đồng sẽ chỉ nuôi ra nhất cường đại huyết mạch quân nhân kết hợp đến trường sinh giới bên trong một mực lưu truyền bí mật cùng ở giữa cái này để lại to lớn truyền tống trận chu khánh nguyên trong lòng thoáng có chút chờ mong cái này phía sau là có cái gì tồn tại tại quáy mưa do sao tôi chờ hắn đang lâm giới này đỉnh điểm lại đi nghiên cứu một phen đi thu yêu đại điện mở ra tất cả tham dự đại điện đệ tử chuẩn bị tiến vào trên bầu trời truyền đến năm đại gia tộc trưởng lao thanh â m ngăn cách đám người to lớn màn sáng bắt đầu lưu động dần dần biến mất không thấy gì nữa siêu tiếng xe gió vang lên từng bước từng bước lại một cái gia tộc đệ tử tiến vào lục mang tinh pháp trận phạm vi bên trong theo đám người vào chỗ bầu trời năm người nhẹ gật đầu lục mang tinh pháp trận sáng lên to lớn quang mang một cô truyền thống ba động xuất hiện tại mọi người ở giữa chu khánh nguyên nếu là gặp được phiền phái gì có thể tới tìm ta về đến gia tộc sau tiêu hóa thánh tâm huyết một lần nữa bước vào khai mạch cảnh phong kim vũ đối chu khánh nguyên chủ động lấy lòng hắ lạng lặng cảm thụ được dưới thân trận pháp chi lực trận pháp này bên trong lại khảm hợp lấy vô số tiểu trận pháp đồng thời còn ẩn giấu đi một cái cửa sau a chu khánh nguyên ẩn ẩn phát dắt được trước mắt loại này truyền thống bất quá là kích hoạt lên một cái tiểu trận pháp thôi thôi trước vượt qua lần này thú yêu đại điện rồi nói sau c h ư n g một trăm hai mươi tám khai mạch cảnh nhất giai c h ư n g một trăm hai mươi tám khai mạch cảnh nhất giai quan mang lưu chuyển ở giữa chờ đến chu khánh nguyên lại lần nữa mở mắt ra phía trước đã là một mảnh hoang mạc nhất giai yêu vực hoàng sa chi vực thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện lòng đất liền truyền đến khàn khàn tiếng tê cắt đất vung lỏng ở giữa chu ó k ô công n tên sinh lòng hướng g biết vật từ lòng đất h c khánh nguyên sau chu khánh nguyên lấy ư n g tay rát hóa n sát đao màu đỏ thâm đường vân bỏ lên trên tay trái ánh lửa chợt lõi lên xa trùng bắn vọt động tác đỉnh trệ giữa không trùng một dây sao hóa thành đèn sảm tàn đi vẹn vẹn giữ lại nhẹ nhẹ huyết khí quanh quẩn trên không trung theo chu khánh nguyên ngón trỏ hơi ruối huyết khí thuận theo bị dẫn dắt đến đầu ngón tay quanh quẩn trên đó dần dần dung nhập màu đỏ thấm đường vân bên trong biến mất không thấy gì nữa ta nói liền chỉ xa trùng đều không giải quyết được ngươi bây giờ có phải hay không có chút vô dụng sát hồn ma đao liếm liếm chu khánh nguyên mu bàn tay truyền một cái tin tức đi vào giới này về sau nó tựa hồ cũng đột phá vốn có thiên địa hạn chế có thể thăng hoa thành cao hơn cấp bậc linh bảo ngươi muốn yêu huyết ta cũng muốn yêu huyết chu khánh nguyên vỗ vỗ trôi đao cảm thụ được chúng quanh lòng đất vang lên lần nữa chấn động cười cười. Vậy không phải nhiều há mồm có thể ăn không no ôi ếch ôi xa khâu bên trong trên thân mang theo màu đỏ đường vân kim ô tộc nam tử ngay tại chật vật chạy trốn hắn lúc này trạng thái mười phần không tốt trên đùi một cái lớn chừng miệng chén vết thương ảnh hưởng tới tốc độ của hắn mà truy binh lúc này đã đổi tới ha ha ha ha gặp được nguy hiểm liền chạy chạy kim ô nhà tộc nhân giống như này không chịu n ổ i hạ ba đạo thân ảnh đuổi theo chạy trốn phong địch trong đó một người lại lần nữa dương cùng linh khí hóa thành mũi tên đang kinh ngạc minh thanh bên trong xuyên qua phong địch một cái khác đi đứng ếch phong địch lại lần nữa phát ra rên lên một tiếng triệt để vẫn không cam lòng dùng tay chống đất mặt hung hăng nhìn xem ba người các ngươi đà lộc gia tộc thế mà cùng vệ nhật lang gia tộc hợp tác là không đem ta kim ô gia tộc để vào mắt sao đà lộc gia tộc đệ tử nhìn cả người làm máu phong địch trong mắt có vẻ bất nhẫn cùng vẻ dãy ruộng lâu dài phong bê chính sách tăng thêm chỉ cùng yêu tộc tác chiến làm dáng để mặt bọn hắn đối nhân tộc tương tàn chuyện này m ư ờ i phần không thể chứng a một cái chân to không chút lưu tình đạp ở phong địch vết thương chảy máu bên trên vừa đi vừa về nghiền ép không đem các ngươi kim ô gia tộc đưa vào mắt lại như thế nào đã sớm nhìn các ngươi những n g y lông đen chim khó chịu yên tâm đi về sau ngươi đồng tộc nhóm sẽ từng cái đến bồi ngươi địch phong cuối cùng nhìn thấy là một thanh to lớn l ư i búa mà chuyện như vậy lúc này ngay tại chín cái yêu vực bên trong tấp nập t r ì n h diễn hoa、wow. một cái trọn vẹn cao có ba mét hôi bị kim tiềm h cự lưỡi phun một cái ý đồ đem chu khánh nguyên c u ố n vào trong miệng sau một khắc lưỡi dao ra khỏi vỏ phản phất dây thừng lớn đầu lưỡi đứt gãy chu khánh nguyên ngón tay đ i ể m nhẹ mấy chục thanh mini ngự thần chi đao từ trên trời hạ xuống dưới đem cái này nhất ra yêu vực yêu vương đâm thành tổ hong vỏ vẽ chỉ là chu khánh nguyên trên mặt biểu lộ lại cũng không quá đ ẹ đẽ hắn đối ngự thần bây giờ uy lực có chút không vừa ý không biết rõ là đã mất đi kia chín mươi chín đạo màu vàng kim đạo văn vẫn là giới này thiên địa quy tắc cải biến ngự thần làm hắn nhất ỷ và ưa thích thần thông bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi dị vã n g uy lực thôi đưa tay hấp thu yêu huyết chu khánh nguyên thể nội huyết văn rốt cục góp nhặt đủ năng lượng tỏa ra sinh cơ b ừ n g b ừ n g tại cố này góp nhặt thật lâu sinh cơ kích thích giới đạo thứ nhất phức tạp tinh xảo chiến văn bắt đầu ở chu khánh nguyên trên mu bàn tay trái hiện hiện theo đạo này chiến văn tạo ra m ê n mông huyết dịch phản phất tìm được nơi hội tụ đại lượng huyết dịch chi khí cùng thiên địa linh kh chu khánh nguyên chỉ cảm thấy thân thể cái nào đó địa phương n g ớ một chút tại khí huyết cùng linh khí cộng đồng quán chú phía dưới rộng mở trong sáng thể nội khí huyết như cùng giang hà chạy xiết tỏa sáng bảng b ạ c sinh cơ cùng lực lượng mà lúc này bảng phía trên mới văn tự cũng theo đó hiện hiện khai mạch chưa nhập môn không có chút nào do dự chu khánh nguyên đối bên phải sáng lên giấu cộng điểm hạ đi để hắn ngoài ý muốn mà đã lâu chính là lần này thêm điểm về sau hệ thống cơ hồ không phản ứng chút nào ngoại trừ hệ thống bảng phía trên biểu hiện ra khai mạch nhập môn bên ngoài hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên hoặc là nói hắn lấy được tăng lên đều là dựa vào chính mình săn g i ế t yêu thú có được hệ thống ở trong quá trình này cũng không có đối với hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào không chỉ có không có n h ụ c trí chu khánh nguyên trong lòng ẩn ẩn sinh ra một vòng chờ mong hắn xem chừng hệ thống chỉ sợ lại sẽ giống trước đó như thế đem tất cả chỗ tốt tích lũy đến cùng một chỗ bạo phát dù sao trước mắt hắn cũng không nóng nảy đi chậm rãi điểm không có gì không tốt chu khánh nguyên trong lòng mơ hồ có chút ý nghĩ sau đó kiếm chỉ khép lại nhấc lên m ẩn ẩn một một ộ chẳng qua trước mắt quy tắc này tàn phiến tác dụng vẹn vẹn có thể để hắn thông qua kế tiếp khu vực đến nhị ra yêu vực hoặc là sớm ly khai lần này thú yêu đại điện chu khánh nguyên đương nhiên sẽ không hiện tại liền lý khai nhìn xem đại biểu pháp trận bộ phận quy tắc màu vàng kim âm ký suy nghĩ của hắn trôi giạt đến cảng chốt sâu nơi đây yêu vương thể nội tại sao lại có trận pháp chi lực tồn tại đã nơi đây chia làm chín vực nếu như hắn đem chín vực tất cả yêu vương đều giết sạch tập hắn tất cả trận pháp mạnh vỡ sẽ phát sinh cái gì chu khánh nguyên hai mắt nhắm lại chỉ sợ đến thời điểm hắn liền có thể mượn nhờ những trận pháp này chi lực mạnh vỡ nắm giữ trận pháp này bộ phận trường k h n g quyền chỉ là trận pháp này đến cùng từ người nào sở kiến trường sinh dối phía sau hẩn giấu đi cái gì có chút ý tứ chu khánh nguyên đem đại biểu cho giấy thông hành trận pháp tàn phiến vừa thu lại liền muốn tiến về kế tiếp khu vực cái này khu vực hắn đã đại khái hiểu rõ xa xa không thỏa mãn được nhu cầu của hắn như là đã tấn thăng khai mạch cảnh cũng là thời điểm lý khai chỉ là cái này thời điểm hắn bị trận pháp chi lực á p chế thần thức cùng linh g i á c cộng đồng cảm giác được hai cái tin tức một cái là thần thức dò xét đến tin tức tại phía đông phương hướng có mấy đạo khí tức chính nhất cùng chạy đến một cái là linh g i á c cảm ứng phía dưới mang tới tin tức phía đông phương hướng có cùng hắn có quan hệ đồ vật hắn ở chỗ này có thể có cái gì đồ vật cùng hắn có quan hệ là đi xem một chút vẫn là không muốn phức tạp trực tiếp ly khai một người một đào hướng về phía phía đông phương hướng bay đi chương một trăm hai mươi chín nhật n g u y ệ n phân giới chương một trăm hai mươi chín nhật n g u y ệ n phân giới phong kim vũ bái chạy trốn tại mênh mông vô bờ hoang mạc ở giữa ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng kiên định ha ha bà cô này nhóm vẫn rất có thể chạy phong kim vũ lần trước đoạt lao tử thánh tâm hết u y thời điểm không phải rất có thể sao làm sao hiện tại chỉ có thể làm chó nhà có tan rồi chật chật chật xinh đẹp như vậy tư thái chết cũng là đáng tiếc phong kim vũ sắc mặt lạnh lùng đối mặt sau lưng truy binh hoặc đùa cợt hoặc n ụ c nhã lời nói không có làm ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là hung hăng chạy trốn luôn luôn trung lập đà lộc gia tộc thế mà cùng cựu thị kim ô gia tộc vệ nhật lang gia tộc liên hợp vây quét bọn hắn người đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện sự tình này rất trọng yếu nhất định phải còn sống đi ra ngoài nói cho trường lao nhóm phong kim vũ đem hết toàn lực chạy thuộc mạng cố gắng cảm giác yêu vương khí tức nàng mặc dù không có nắm giữ huyết mạch kỹ nhưng là cũng có được chủng tộc thần thông có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát cực mạnh lực lượng dùng c ố lực lượng này đánh giết yêu vương sau đó rời đi nơi này ra ngoài thông chi gia tộc tin tức này hơi anh to lớn đầu sói đánh vào phong kim vũ phía trước nhấc lên hố sâu đồng thời dơ lên mạng lớn hà cát trở ngại hành động của n sau một khắc hai mươi bốn đạo thân ảnh đã là tại bên người nàng từng cái phương hướng từng cái rơi xuống đối mặt cái này to lớn thanh thế phong kim vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi cho dù là đối phương lấy kim ô tộc tính mạng con người uy hiếp nàng nàng cũng chưa từng đ ỉ n h chỉ qua bước chân bây giờ nhưng vẫn là muốn bị bắt được sao động tác mau lẹ ở giữa phong kim vũ đã làm máu me khắp người bị một cao lớn nam tử sách tại trong tay tay chân của nàng r ũ cục lấy không sử dụng ra được bất luận cái gì lực khí dãy rủa lấy ngầm đầu nhìn xem phía trước một cái tóc màu lam thân ảnh vừa rồi chính là hắn dùng huyết mạch kỹ giải quyết dứt khoát trực tiếp sắp mở ra chủng tộc thần thông nàng trong nháy mắt cầm xuống phệ nhật lang gia tộc lại ra một cái lĩnh ngộ huyết mạch kỹ người mới thế mà bỏ được ném vào thú yêu đại điện tới đừng giết nàng giữ lại uy hiếp kế tiếp không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi thứ hai khu vực vâng ghê tởm phong kim vũ mất đi ý thức trước cái cuối cùng hình tượng là một đôi lạnh lùng con mắt sau một khắc nàng triệt để hôn mê bất tỉnh phong kim vũ trong giấc n g ộ n nàng cảm giác chính mình giống một đám mây phiêu đãng tại trong sương n g nhẹ bồng bềnh không có một tia trọng lượng cuối cùng chậm rãi rơi trên mặt đất tay phong kim vũ vô ý thức cho mày rõ ràng nàng lúc này rõ ràng nhắm mắt lại trước mắt ánh mắt lại phát sinh biến hóa cực lớn tia sáng rõ ràng chia làm hai nửa bên trái đại phong quang minh bên phải là vô tận đen như mực mà nàng phá phớt thật giống như ở vào cái này hai màu trắng đen ở giữa mơ hồ trong đó nàng nghe được một cái thanh â m quen thuộc một cái để nàng có chút tim đập rộn lên thanh â m phong kim vũ cảm giác cấm áp từ tứ chi các nơi dâng lên đầu váng mắt hoa cảm giác tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều phong kim vũ ung dung mở mắt ra chung quanh là một chỗ tiên huyết tí não lúc trước bị nàng coi là uy hiếp cực lớn thanh niên tóc lam lúc này tựa như một đầu t ử cầu đồng dạng ngã trên mặt đất chu khánh nguyên thân ảnh đứng tại trong hoa m ạ c đang dùng linh khí chữa trị cho nàng lấy thương thế lắc thần hồi lâu phong kim vũ rốt cục lấy lại tinh thần một cái lý ngư đả định bỗng nhiên từ dưới đất bắt đầu đối chu k h á nguyên nói ra đà lộc gia tộc và p h ệ nhật lang gia tộc người liên thủ ngay tại hợp lực chặn đánh chúng ta k i m ô nhà người chúng ta muốn lập tức ra ngoài đem cái này tin tức nói cho đại trưởng lão để bọn hắn làm tốt chuẩn bị chu khánh nguyên nghe vậy lông mày gảy nhẹ nhàn n h ạ t hỏi nếu như ngươi bây giờ đi ra bọn hắn có thể lập tức đình chỉ trận này đại điện sao phong kim vũ phảng phất ý thức được cái gì mất rơi xuống đất nói ra không thể thú yêu đại điện một khi mở ra không phải muốn bên trong yêu vật chết số lượng nhất định mới có thể nếu như thế cũng không cần phải vội vã ly khai gặp chu khánh nguyên thái độ thong rong căn bản không có đem cái này tin tức coi ra gì kết hợp xung quanh một đám thi thể phong kim vũ nhất thời có chút nói không lên đầy cảm giác lập tức nàng mới có hơi hậu chi hậu giác nói ra hơn hai mươi cái khai mạch nhất d i a i còn có một cái tóc lam lĩnh nộ huyết mạch ký ra hỏa một mình n g ư ơ i liền toàn giết huyết mạch k ỹ cũng có chia cao thấp chu khánh nguyên nói một câu như vậy không đầu không đôi căn bản không có đem để phong kim vũ trong lòng rung động sự tỉnh coi ra gì dù là còn không có bước vào khai mạch cảnh hắn giết những người này cũng là dễ như t r ở bàn tay chớ nói chi là bước vào khai mạch cảnh sau đó màu vàng kim giấy thông hành tại hắn trong tay hiện hiện liền muốn đập tới phong kim vũ trên thân n g ư ơ i đi ra ngoài trước đi chuyện nơi đây ta sẽ xử lý ai đừng đừng đừng phong kim vũ nói chính không lên là tâm tình gì cũng không biết rõ vì cái gì chu khánh nguyên có thể dùng hắn giấy thông hành để cho mình l y khai chỉ là vội vàng khuyên căn nói đã ngươi không có ý định đi vậy ta cũng không vội mà đi vạn nhất gặp được chuyện gì ta còn có thể giúp ngươi mặc dù sự thật nói cho phong kim vũ nàng cùng chu khánh nguyên thực lực sai biệt cực lớn nhưng là nàng hay là nghĩ đến vạn nhất còn kém nàng như thế một cái nhỏ nhân tố đây về phần trong này có hay không nàng từ tầm phải chăng chỉ là muốn cùng chu khánh nguyên chờ lâu một một lát cũng chỉ có chính nàng biết rõ người giúp không được ta chu khánh nguyên một câu đâm xuyên phong kim vũ tâm nhưng là câu nói tiếp theo lại làm cho nàng lập tức cao hứng trở lại muốn cùng liền theo đi bất quá nơi này đã không có cái gì ngốc giá trị chúng ta đi tới một cái khu vực đi tới một cái khu vực thế nhưng là không có thế nhưng là hồn sát ma đao cười lớn khẳng khặc lấy đem phong kim vũ chống đỡ thân thể của mình mang theo nàng bay về phía biên giới phương hướng chu khánh nguyên cũng là dựa vào đ ộ n pháp bay ở phía trước phía trước chính là nhị gia yêu vực đi chu khánh nguyên mang theo phong kim vũ đi vào thứ nhất yêu vực biên giới trước mắt là một mảnh rộng lớn bắt ngát biệt cây hở phong k kim vũ đứng tại ma đao phía trên nhìn xem đã tiến vào thứ hai yêu vực chính mình trong mắt tràn ngập vẻ mờ miệt nàng cái kia tu chiến pháp cùng cảnh giới đại nao căn bản là không có cách lý giải chu khánh nguyên là làm được bằng cách nào sau một khắc chu khánh nguyên đã là vượt qua biên giới tuyến đồng bộ đi vào thứ hai yêu vực bên trong thằng đến hắn rời đi về sau đầu kia tạm thời mất đi tác dụng biên giới tuyến mới một lần nữa bắt đầu hoàn sáng lên mang n g ư ơ i ngươi làm như thế nào đây là chất pháp các ngươi hẳn là liền cái này cũng không hiểu chương một r ă m ba m ư chính mình đi địa ngục gặp như thế nào chương một r ă m ba m ư chính mình đi địa ngục gặp như thế nào đây là chất pháp các ngươi tự xưng là thượng đẳng nhân xưng hô chúng ta người ngu kết quả liền cái này cũng không hiểu phong kim vũ ngồi tại sát hồn ma đao phía trên lâm vào trầm t ư các nàng cũng không phải là không biết rõ những thủ đoạn này chỉ là bây giờ không có hứng thú nghiên cứu nhiều thời gian hơn đều cầm đi làm sao tăng lên thực lực của mình chẳng lẽ dạng này cũng có lỗi còn không chờ nàng làm minh bạch chuyện sự tình này mới kinh hỷ lại x u n g ra chu khánh nguyên đem lúc trước thu hoạch hai mươi bốn cái túi chữ vật đồ vật đều lấy ra trừ bỏ vô dụng tạ p vật đem các loại linh thảo bỏ vào trong túi thánh tâm huyết tại phong kim vũ tiếng kinh hô bên trong một giọt dòng máu màu và nóng g an tĩnh nằm tại lưu ly bình nhỏ bên trong kỳ quái vì cái gì người này có được thánh tâm huyết lại không sử dụng mà là muốn dẫn t i ế n cái này đại điển đến chu khánh nguyên không có trả lời phong kim vũ t h â n thức càn quét túi chữ vật rất nhanh liền từ một cái ngọc giản bên trong tìm được đáp án là muốn luyện chế một loại gọi là yêu nguyên phá huyết đan đan dược chu khánh nguyên cho ra kết luận trong đầu hồi tưởng lại lúc trước thanh niên tóc làm kia đây là hắn túi chữ vật đi giới này bên trong người đại bộ phận đầu nào trông trơn nghị không ra còn có loại này mang đầu góc đối phương muốn luyện chế đan, đan dược là dùng cái này địa yêu vương huyết nhục tinh hoa áp súc trừ bỏ tạp chất về sau phối hợp linh dược tăng thêm thánh tâm huyết một dọn này bảo dược luyện chế thành một môn phá cảnh đan thuốc chu khánh nguyên phát hiện thuốc này k bất quá vô luận là thiên phú hay là nội tình đều là hùng hậu vô cùng hắn không cần lấy ra pha kính có thể trực tiếp dùng làm gia tốc tu luyện mà lại loại này đan dược sử dụng huyết nhục càng nhiều tinh hoa càng tốt cùng tâm ý của hắn không như mà hợp k i mô gia tộc bằng h ư u muốn hay không hợp tác cùng một chỗ săn g i ế t yêu thú đà lộc gia tộc người tâm ý nhận nhưng là ta càng ưa thích một người ngươi làm gì ha ha ha ha, ngươi nói làm gì tự nhiên là giết ngươi k i m nguyên bồi túi đầu nhìn xem đâm xuyên ngực không có da mũi kiếm khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác đà lộc gia tộc đệ tử lúc này mang theo áy náy nhìn xem hắn động tác trên tay nhưng không có mảy may đình chỉ tay cầm đao còn tại không ngừng vào trong không ngừng phát lực được rồi giải quyết hắn đi kim nguyên bồi nhìn quanh chu vi phát hiện chính mình đã là bị năm người vây quanh muốn giết ta cũng phải nhìn các ngươi có hay không năng lực này kim nguyên bồi biểu lộ dữ tợn h u n g h ồ n hỏa trụ từ dưới chân hắn dâng trào thành trọn hóa thành doanh thiên hỏa trụ đem trong sân năm người tính cả sau l ư n g ám toán người cùng nhau đặt vào phạm vi công kích hắn mặc dù không thể tại thai tức cảnh l ĩ n h nộ t r ù n g tộc thần t h ô n g nhưng cũng hảo vận tại khải linh cảnh lãnh nộ mộ một môn gọi là hỏa vũ huyết mạch kỹ lúc này bạo phát xuống hỏa diễm như viên trận quyết tán hóa thành dương cánh hỏa đều đợi cho, cho tàn tán đi. Kim、nguyên、bồi lại Nguyên t h à n trong sân duy nhất đứng thẳng người. h duy l ú cự này trên ha ha ha ha ha ha. giắc h tráng kiện cây gỗ đột nhiên cuốn lên kim nguyên bồi thân thể như là mãn g xà cấp tốc rào gấp hắn cưỡng ép thúc đẩy lực lượng trong cơ thể hỏa diễm lại lần nữa ở trên người hắn xuất hiện khó khăn lắm đốt đoạn cây gỗ có thể sau mực khắc bảy tám đầu mới cây gỗ đã là đoạn hắn từng tia từng tia trộn lẫn tiến kéo vào trong bụi cây t h u yêu đại điện vẹn vẹn mở ra đường này kim ô gia tộc tham gia đệ tử hoặc bởi vì yêu họa hoặc, hoặc bởi vì nhân kiếp đã là chết đi năm thành ngươi cũng thật là lợi hại đây là cái thứ ba yêu vương đi phong kim vũ nhìn xem bị chu khánh nguyên một đao cường ngạnh chém thành hai đoạn thụ yêu nhìn không được phát ra cảm thán cái này thụ yêu vương sinh mệnh lực cường thịnh bình thường công kích khó thương nó bản thể mảy may kết quả chu khánh nguyên là thế nào làm đây này trực tiếp một đao từ đầu đến chân trực tiếp bổ ra quản g ư ơ i năng lực tái sinh làm sa mạnh ẩn chứa huyết mạch linh khí một đao x u dưới chết được thấu tương đương với khai mạch nhị giai thực lực yêu vương cũng bị ngươi một đao chém. n g ư ơ i mới là khai mạch nhất dài a phong kim vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước đại trưởng lão đặc biệt tới đón hai người nàng nghĩ lầm đại trưởng lão là vì nàng mà tới đây sự kiện con tốt ngoại trừ nàng hẳn là không người chú ý tới chuyện này chu khánh nguyên n g ư ơ i thiên phú trước đây đo ra cao bao nhiêu không phải là tám ngăn sẽ không phải là chín ngăn a giống như đại trưởng lão chu khánh nguyên nghiên g qua phong kim vũ một chút vấn đề này hỏi hắn quá nhiều người lười nhắc đáp lại vấn đề này ngược lại là cái này thụ yêu vương đoan chính là yêu dị bên trong lại là tràn đầy huyết nục mà không phải cây cối tương tia từng, từng sợi tráng kiện huyết khí mắt thấy là phải bị hồn s á t nuốt vào trong miệng sau một khắc đã là bị dẫn dắt tiến chu khánh nguyên thể nội dắt thân thể của ta còn không có báo h ò a cái nào đến thế ngươi cảm thụ được thể nội càng thêm sinh động huyết mạch chu khánh nguyên khoanh chân ngồi xuống thể nội t r ú c long bản tướng nơi này lúc mở mắt huyết dịch bởi vậy bắt đầu ấm lên càng thêm sinh động từ thụ yêu vương trên thân lấy được huyết khí bắt đầu bị không ngừng luyện hóa chiết xuất hấp thu nếu như lúc này có thể thêm điểm chỉ sợ chỉ cần từ hệ thống cung cấp còn lại năng lượng sẽ có thể giúp chợ hắn tấn thăng khai mạch nhị giai bất quá coi như lúc này không thể thêm điểm đơn giản là nhiều săn g i ế t mấy cái yêu quá thôi chu khánh nguyên phát hiện trong cơ thể hắn chúc long bản tướng tự hồ có chút kỳ lạ có thể giúp hắn luyện hóa chết xuất đạt được yêu nguyên kể từ đó hắn vốn là viễn siêu người k h á c thiên phú tăng thêm chúc long bản tướng trợ giút chỉ sợ có thể giúp hắn tại khai mạch trên con đường này một đường đột nhiên tăng mạnh xuống dưới l i ê n chu khánh nguyên cũng n h ị n không được đang nghĩ đợi đến hắn từ tòa này bảo sơn sau khi đi ra ngoài cảnh giới sẽ tăng lên đến loại nào tình trạng đâu đi thôi đi tìm tiếp theo chị gặp chu khánh nguyên mở to mắt phong kim vũ nhẹ gật đầu kết thúc chính mình nhìn trộm khéo léo đi theo phía sau hắn khấu quan lâm hắn đang làm gì làm sao còn không mang lấy nhất ra yêu vực người tới một nhóm người tại ước định địa phương lẳng lặng chờ đợi lại chậm chạp không có chờ đến muốn đợi người nhìn không được có chút nóng n ả y chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi không có khả năng hắn nhưng là lĩnh nộ g huyết mạch kỹ thiên tài trừ khi ngay từ đầu liền bị người ám toán hợp lực đánh giết nhưng là khả năng này cũng quá nhỏ đã đến bây giờ đều không đến đại khái xuất là xảy ra chuyện không quan hệ nhiều lắm thì ảnh hưởng một cái khu vực kế hoạch thôi đã đợi không được hắn chúng ta bây giờ liền xuất phát đi đệ tam yêu vực cùng tộc nhân tụ hợp những người khác gặp người đầu lĩnh lên tiếng nhẹ gật đầu nhưng cũng liền vào lúc này một đạo thanh lãnh thanh â m ở đây ở giữa vang lên rõ ràng lời nói ở giữa không có mang tâm tình gì lại làm cho người nghe cảm thấy có chút cao n ạ o các ngươi đợi không được hắn không bằng chính mình đi gặp hắn như thế nào chu khánh nguyên thân ảnh từ h ắ cám bên trong xuất hiện rõ ràng chỉ là một người đứng ở nơi đó lại làm cho trong sân trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên hắn là cố ý làm như vậy trải qua nếm thử hắn cho rằng khai mạch nhị gia hiện tại còn xa xa ở vào hắn có thể xử lý phạm vi bên trong đã như vậy không bằng cầm những người này từ một chút tân trưởng cầm t r ủ n g tộc thần thông thần thông bạo huyết chương một trăm ba mươi mốt nhân vật phản diện nhân vật chương một trăm ba mươi mốt nhân vật phản diện nhân vật thần thông bạo huyết màu đỏ vàng đường vân dạy đặc chu khánh nguyên thân thể trên mu bàn tay kim ô đường vân giờ phút này tách ra như máu quang mang nhưng sau một khắc đầu người thân rắn trúc long bản tướng phát ra một tiếng t ê minh trực tiếp đưa tay trên l ư n g quang mang đẻ xuống quái vật hư ảnh tại chu khánh nguyên bên ngoài thân l ó e lên một cái rồi biến mất trái tim tất cả mọi người đều vào lúc này dùng sức sửa chữa một cái lợi nhịn không được mọi như tt bốn huyết dịch lưu động vồng lên thanh â m từ chu khánh nguyên thể nội vang lên bốc hơi nhật khí theo trong sân đám người rõ ràng có thể nghe huyết dịch lưu động âm thanh bốc lên giờ phút này da của hắn tựa như nấu đỏ tôm bự đồng d ạ n g trở nên đỏ bừng một mảnh tất cả cơ bắp cũng bắt đầu cùng một trôi nôn nháo bắt đầu người là ai xuân tài nhìn hắn hình xăm chẳng phải biết rõ là kim ô gia tộc người kim ô gia tộc bằng hữu tùy tiện phải à y là có chuyện gì chu ra một bộ bước, giả n ư hướng khách khí h c về、chu、khánh nguyên hỏi ý b ắ là thân đầu. ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ kế tiếp đã là xuất hiện đang nói chuyện đà lộc tộc nhân bên người một quyền đánh cái hiếm nát huyết nhục tại cự lực phía giới triệt để mất đi kết cấu trong chốc lát liền muốn vỡ vụn kiệt kiệt kiệt hồn sát ma đao mừng rỡ xuất hiện tại sắp nổ tung huyết đ ụ c trước đó ma nhãn trong khoảnh khắc hóa thành miệng lớn muốn nổ tung huyết đ ụ c một ngụm n u ố t vào ngược lại là quên ngươi ăn những người này cũng được để ngươi uống yếu huyết ngược lại là lãng phí rát rát rát rát rát nuốt âm thanh ở đây ở giữa văng lên phối hợp chu khánh nguyên lời nói lộ ra một cỗ tà dị hương vị trong sân một đám huyết mạch quân nhân chỉ cảm thấy nổi da gà dày đặc toàn thân có loại can rung động kinh dị cảm giác trong nháy mắt xuất hiện trong lòng khi mố gia tộc cái gì thời điểm gia loại này quái thai có người nhìn xem hồn sát ma đao đ e m tất cả huyết nục thôn vệ nhất không dáng v cái này vừa lui phảng phất trở thành một cái tín hiệu mấy người cũng nhịn không được đi theo lui một bước cái k i a người bị giết cùng bọn hắn đồng dạng đều là khai mạch nhì dai chẳng phải là nói người này giết bọn hắn cũng chỉ cần một chiêu đều vội cái gì chẳng lẽ trốn liền có thể chạy thoát hay sao ngay tại thời khắc mấu chốt này khấu vân đạp thật mạnh ra một bước t r ù n g tộc thần thông đã phát động trên đầu của hắn giải ra hai con thai sói hai tay sinh ra bén nhọn lợi chảo trong con mắt phản chiếu ra thanh mang đem chu khánh nguyên thân ảnh khóa chặt đối với trước mắt phản h i ế u r thanh mang đem chu khánh nguyên thân ảnh k h ó chặt đối với trước m vừa rồi đối phương cái kia một tay liền hắn đều không có thấy rõ động tác nhưng là giống như hắn lúc trước nói chạy trốn có thể chạy đi nơi đâu lấy đối phương lúc trước bày ra thực lực lại có thể chạy mấy người tại cái này bị khung định khu vực phạm vi thú yêu đại điện lại có thể chạy đi nơi đâu hoặc là giết chết hắn hoặc là chúng ta bị hắn giết chết cơ hội là giống giận hô lên câu nói này khấu vân b à n chân đạp thật mạnh trên mặt đất đã là dẫn đầu phóng tới chu khánh nguyên đám người này sẽ k ị p phản ứng chỉ là cần một chút thời gian cùng dũng khí mà khấu vân sẽ mang lại cho bọn hắn loại dũng khí này、Ồ. khấu vân nhìn xem khí thế kinh người nam tử đối với hắn lộ ra khinh bạc tiêu dung trong lòng tức giận sau một khắc tạo hình tinh xảo một tay trường đao xuất hiện tại đối phương trong tay khấu vân thậm chí thấy rõ đối phương bắp thịt cả người kéo căng quá trình nhưng là hắn cũng chỉ thấy được quá trình này chu khánh nguyên khỏe miệng tiêu dung trở thành hắn nhân sinh bên trong cái cuối cùng hình tượng ánh đao lướt qua nửa hóa thành hình sói thân thể bị dễ dàng cắt thành hai nửa liền chiều sâu kích phát huyết mạch triệt để bộc phát cơ hội đều làm không được lần này tốt khấu vân chết không những không cho đám người mang đến bất kỳ dũ khí lại làm cho tất cả mọi người lập tức đều sinh ra chạy trốn quyết tâm từ trái ngược từ trước đến nay nói hắn cũng coi là cho đám người mang đến chạy trốn r ú p khí chạy nơi này đại bộ phận đều phải chết không chạy tất cả mọi người muốn chết làm như thế nào tuyển bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ l i ê n nắm dư chủng tộc thần thông khấu vân đều không thể tại đối phương thủ hạ chống nổi một c h i ê u bọn hắn cùng cái này đột nhiên toát ra quái vật chi t r i n h lệch như là lệch trời c h ỉ t i ế c bọn hắn trung quy là đối sự thật này lý giải không đủ thấu triệt không phải bọn hắn liền sẽ hiểu được vô luận là chạy vẫn là trốn kỳ thật đều không có khác nhau chút nào kiệt kiệt khạc đao quang lấp lóe huyết thôn nhấm nuốt âm thanh ở giữa trong sân ngoại trừ chu khánh nguyên bên ngoài đã mất một người đứng thẳng ngâm miệng、Kiệt. chu khánh nguyên nhìn xem lại lần nữa sắc bén rất nhiều hồn s á t ma đao nhẹ nhàng vô vô thân đao của nó còn không thể xem ra cái này đồ vật sẽ không đào thải nhanh như vậy cái này đến cái khác túi chữ v ậ t bị hồn s á t ma đao như là một chó chân thu tập được chu khánh nguyên bên người chỉ tiếc lần này cũng không có phát hiện cái gì đáng đến làm cho hắn kinh hỷ c h i vật tả h ư u bất quá là một chút yêu thú thi thể bất quá tối thiểu nhất có thể cầm lại kim ô tộc bên trong cung cấp cái tia còn không có triệt để thành hình mới với trì cực hạn của ta sẽ ở chỗ nào đâu đại lượng nhật khí bốc hơi bên trong chu khánh nguyên bên ngoài thân làn da dần dần trở về bản sắc màu vàng dòng đường vân một lần nữa thu hồi thể nội đã khai mạch nhị giai liền hắn một kích cũng đỡ không nổi cũng là thời điểm tiến về kế tiếp khu vực lại nói cùng nhau đi tới kim ố gia tộc người thật sự là ít đến thương cảm nhìn vệ nhật lang gia tộc và đà lộc gia tộc liên hợp nhằm vào rất có hiệu quả giúp một chút bọn hắn tốt dù sao cũng chỉ là nhân tiện sự tình suy nghĩ lưu chuyển ở giữa chu khánh nguyên đi vào cùng phong kim vũ hẹn xong địa phương nhìn thấy đối phương lúc này chính hai chân trụm lại khéo léo l ố n tại dưới cây chờ đợi nơi này cũng dọn dẹp xong đi thôi chúng ta đi tới nhất phong kim vũ trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ nghĩ hoặc thử thăm dò hỏi thú yêu đại điện mỗi người nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cái khu vực đồng thời chỉ có thể từ đê dài khu vực vượt hướng cao dài khu vực cái này ngươi là biết đến à? ta biết rõ chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh chỉ một ngón tay hồn s á t ma đao đã là n ô lên phong kim vũ mang theo nàng hướng biên giới xuất phát ngươi biết rõ ngươi còn muốn đi phong kim vũ đem câu nói này giấu ở trong lòng nàng luôn cảm thấy chu khánh nguyên đã nói như vậy tự nhiên trong lòng đã có ứng đối phương pháp thế nhưng là đến cùng như thế nào làm được đâu màu vàng kim giấy thông hành xuất hiện tại chu khánh nguyên trong tay so sánh với trước đó nó đã làm lớn ra rất nhiều hiển nhiên là bởi vì chu khánh nguyên săn g i ế t càng nhiều yêu vương khiến cho hắn thu được càng nhiều pháp trận quy tắc chi lực m ạ n h vỡ ươm lần này ngược lại là có chút phiến p h ứ c nói phong kim vũ chỉ thấy chu khánh nguyên từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ tổ hợp trợ ậ kỳ phân biệt bố trí ở biên giới tuyến điểm khác biệt vị bên trên bóp mấy cái nàng xem không h i ể u pháp quyết sau một khắc biên giới tuyến trên cường đại cách trở chi lực biến mất chu khánh nguyên đã là bước vào trong đó chương một r ư khai mạch nhị cảnh chương một khai mạch nhị cảnh h i ngươi có phải hay không quên cái gì nhìn xem đã vượt qua g i ớ i tuyến cùng mình chia cắt lưỡng địa chu khánh nguyên phong kim vũ có chút l ò lắng quát to lên chưa quên cái gì chiến đấu kế tiếp hiển nhiên không phải người cái này nhất giai thái điệu có thể tham dự an tâm trở về đi đúng đừng vội đem đ à lộc gia tộc và phệ nhật lang gia tộc liên thủ sự t ì n h c h u y ể n đi chu khánh nguyên vung tay lên một cái một đạo màu vàng kim giấy thông hành rán lên phong kim vũ thân thể sau một khắc liền muốn đưa nàng c h u y ể n tống ra nơi đây nhớ kỹ chớ nóng vội nói ra vì cái gì người khác đều ra tay với chúng ta sao có thể không phản kích đâu ta sẽ đem hai người bọn họ tộc nhân răng đánh nát lại để cho bọn hắn nuốt vào đi chu khánh nguyên cười híp mắt phất phất tay nhìn xem phong kim vũ biến mất tại nguyên chỗ như vậy duy nhất có khả năng vướng bận người cũng đã đi tiếp xuống cái này thú yêu đại đ i ệ n chính là hai chúng ta bãi săn kiệt kiệt kiệt hôn sát nhẹ giọng cười cười chủ động rơi xuống chu khánh nguyên d ư ớ i chân đệ tam yêu vực hỏa hình c h i vực tại hạ kim ô nhà phong ngữ đa tạ huynh đệ cứu rút không sao chỉ là nhìn bất quá bọn hắn hành vi thôi mặc đô lam ngồi s ổ m ở một tên đà lộc gia tộc đệ tử trước mặt nhữ mày hỏi đà lộc gia tộc luôn luôn bảo trì trung lập vì sao lần này cần nhúng tay vệ nhật cùng kim ô hai nhà đấu tranh không nói sa đối mặt trầm mặc không nói đà lộc tộc nhân mặc đô lam không có tra tấn tính toán của đối phương một đao giải quyết đối phương đã đà lộc cùng phệ nhật hai tộc liên thủ kia lần này thú yêu đại điện biến số coi như nhiều phong ngữ đi vào mặc đô lam bên cạnh thần sắc nghiêm nghị nói đã như vậy không bằng chúng ta hai nhà liên hợp không hắn hai nhà chúng ta chỉ là nhằm vào các ngươi ta không có tham dự tất yếu phong ngữ nghe vậy lời nói trì trệ lại nghe mặc đô lam tiếp tục nói ra mà lại một khi chúng ta thần lòng nhất tộc cùng các ngươi kim ô liên thủ n g ư ma hổ nhất tộc biết rõ tất nhiên sẽ nhung tay thời cuộc sẽ chỉ càng ngày càng đoạn ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tìm tới ngươi tộc nhân cùng bọn hắn liên thủ đem tin tức này tung ra ngoài để bọn hắn cảnh giác đà lộc ra tộc người nói xong mặc đô lam trực tiếp ly khai không tiếp tục để ý phong ngữ phong ngữ đứng tại nguyên thần sắc một trận biến ả o cắn răng phóng tới một phương hướng khác b ư ớ c lên khói bụi miệng núi lửa bên cạnh một cái to lớn l ử a b ỏ cạp cơ sông kìm như là một tòa núi nhỏ đồng dạng v ọ t tới chu khánh nguyên thần sắc hắn hơi mang theo vài p h ầ n nghiêm túc hai chân ép đ i ệ hai tay đã là thẳng tắc khẽ trống cùng cái này lựa bọc đấu sức bắt đầu hắn muốn nhìn một chút chính mình、so、nh đinh đinh đinh không trung phát ra ba tiếng b ạ o hưởng hồn s á t ma đao liên tiếp ngăn lại hai cái kìm kích cùng một cái trí mạng hạt vi t r ầ m phát ra tiếng vang ả o ả o cắm ngược vào phía sau mặt đất mà đổi thành một bên chu khánh nguyên thì là cùng lựa bọ cạp bắt đầu ràng co h i ệ n nhiên lực lượng của hai người trong lúc nhất thời phân không ra cao thấp trạng thái bình thường phía dưới tương đương với khai mạch tam gia yêu vương a chu khánh nguyên trong lòng có so đo sau một khắc sát hồn ma đao từ trong lòng đất bay trở về đến hắn trong tay thân thể của hắn tại cự hạt trước mặt hóa thành tàn ảnh lựa bọ cạp miệng hà lớn nguy hiểm cự kìm lửa nâng tại không chúng ý đồ sau một khắc chu khánh nguyên tay cầm ma đao xuất hiện tại lửa bọ cạp chính phía trước phóng đại hồn sát ma đao tại cự lực vùng vầy h ạ n như là dao nóng cắt dầu trực tiếp đem lửa bọ cạp thân thể hơi có chút chỉ trệ mở ra trước khi chết trước đó lửa bọ cạp kịch liệt rằng co hạt vĩ như là một thanh trường thương đâm hướng chu khánh nguyên mi tâm như cái này một cái vững chắc chỉ sợ chu khánh nguyên cũng không chiếm được lợi ích có thể sau một khắc một đạo màu vàng kim lân phiến xuất hiện tại chu khánh nguyên mi tâm vị trí thẳng tắp đỡ được một cách này chu khánh nguyên con ngươi trong phút chốc trở nên vàng óng ánh toàn bộ thân hình đều có chuyển hóa xu thế lại tại sau một khắc hồi phục bình tĩnh. hệ thống bảng trên chân linh cử biến thần thông k i ê u một nhóm tin tức hiện lên một đạo lưu quang y mắng nói rõ lấy vừa rồi xảy ra chuyện gì đem lửa bỏ cạp thi thể thu nhập trong túi chữ vật chu khánh nguyên đem yêu nguyên hấp thu tiến thể nội lại lần nữa vận dụng chúc long bản tướng hấp thu từng k i a từng k i a huyết khí từ trên thân chu khánh nguyên tiêu tán lại lập tức bị tham làm thân thể h ú t về tam gia yêu vương yêu nguyên mười phần bành trướng đã ẩn ẩn vượt qua hóa năng lượng rốt cục đặt đến mát chỉ số thoải mái mà đột phá đến kế tiếp giới hạn tại chu khánh nguyên mư bàn tay chỗ cấu thành cái thứ hai chiến văn huyết mạch chi lực bắt đầu phát huy tác dụng chu khánh nguyên đ h ụ c thể cường độ lại lần nữa thu hoạch được tăng lên tới đối đầu ứng linh khí tổng lượng lại lần nữa tăng lên ba thành trong mơ hồ chu khánh nguyên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó huyền diệu càng nộ chỉ cảm thấy bồng b ề n h hồ ở giữa cùng nơi đây liên hệ cần phải chặt chẽ trên một phần đây là bản mệnh thần thông t i ê n lý mang cho hắn gợi ý nhưng cũng liền tại hắn muốn bắt lấy loại cảm giác này thời điểm loại cảm giác này lại như lưu sa dun lên cái sạch sẽ, sẽ chỉ còn lại cuối cùng một tia gợi ý phải chờ tới khai mạch tam cảnh mới có thể hiện hiện huyền diệu sao ngược lại là cũng không cần đợi bao lâu chu khánh nguyên kết thúc tu luyện linh rắc tác dụng phía dưới đột nhiên quay đầu nh l ặ n g lặng chờ đợi một một lát một cái đầu đinh nam tử xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong phong ngữ cách thật xa cự ly ngắm nghĩa chu khánh nguyên mặt vừa mới thấy rõ trên mặt liền lộ ra nét mừng người này là lúc trước vừa mới trở về trong tộc thiên tài huyết mạch đệ tử bị đại trưởng lao dòng chống khua c h i ê n tại chư vị tộc nhân trước mặt giới thiệu qua nhưng lập tức trong lòng hắn lại là phát lên lo nghĩ cùng thần sắc lo lắng người này không nên tại nhất gia i yêu vực sao vì sao lại các loại tam gia i yêu vực căn bản không phải khai mạch nhất gia có thể tiến vào pha vi có trá mà đổi thành một bên phong nữ n giờ phút này trong lòng khó phân lộn xộn đối mặt chu khánh nguyên tra hỏi cùng cảnh giác động tác có một chút phản ứng không lên đây không biết rõ nên tiếp tục tới gần người này ra tay vẫn là thẳng tắp rời đi nhưng lại tại sao một khắc chu khánh nguyên một cước đạp ở tiêu nham đại địa phía trên lực lượng bắn ra ở giữa đã là bá đạo công hướng phong nữ vẹn vẹn động tính này ở giữa cải biến chu khánh nguyên khí thế đã là triệt để bừng bừng phân chấn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác quanh quần phong n g ự trong lòng vội vàng quá sợ hãi h ô ta là kim ô tộc người vừa nói màu đỏ huyết v ă n đã là leo lên thân thể của hắn chỉ là ngày xưa hoàn toàn không có từng chú ý tới nguyên lai máu này văn kích phát đúng là như thế chi c h ậ m a kinh tâm động phách ở giữa một thanh trường đao đứng tại p h o n g n g ự chóp mũi b ă n g lanh nhiệt độ xuyên tấu qua chóp mũi chuyển vào trong lòng của hắn để hắn chống giống dùng mình một cái chu khánh nguyên thu đao vào vỏ trên mặt cũng không làm bất kỳ biểu lộ gì dù là phong ngữ động tác chậm nữa một giây hắn liền sẽ đem đối phương giết chết chứ một trăm ba mươi ba giết c h í người h là các n mình mình này lúc trước không phải là khải linh cảnh á bây giờ vì sao chính mình cảm giác chịu không được ra trên người hắn khí tức phong ngữ nghi ngờ trong lòng cho đến xác nhận nguy hiểm tán đi về sau mới có tâm tư suy nghĩ sự tính khác người này đã thu tay lại tất nhiên là kim ô tộc người chỉ là hắn cảnh giới đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chín ngăn huyết mạch coi là thật như thế bất phàm không không phải nghĩ những thứ này thời điểm phong ngữ tỉnh táo lại đối chu khánh nguyên vội vàng nói ra đà lộc gia tộc và phệ nhật gia tộc ngay tại vây quét chúng ta người ta tiếp xuống không bằng cộng đồng hành động đem tin tức truyền lại cho càng nhiều tộc nhân ta biết đến chu khánh nguyên nhẹ gật đầu thân thức dò xét phía dưới đã là nhìn về phía nơi khác lập tức hắn vội vươn ngón tay đối phong ngữ một điểm một điểm linh quang đã là trèo lên cổ của hắn hóa thành một sợi tóc một mực dính trụ đây là có cái này ta liền có thể tinh chuẩn định vị ngươi vị trí cảm giác tình trạng của ngươi thế nhưng là ngươi muốn định vị ta vị trí làm cái gì chu khánh nguyên dùng hành động trả lời hắn kiệt kiệt kiệt hồn sát ma đao thuận theo bị chu khánh nguyên g i ấ m tại dưới chân một người một đao đã là hướng phía vừa rồi chu khánh nguyên cảm giác được vị trí phi tốc rời đi ngươi muốn đi đâu phong ngữ nhìn thấy chu khánh nguyên ly khai vô ý thức bắt đầu chạy nghĩ đuổi theo hắn bước chân nhưng rất nhanh hắn bước chân liền chậm lại dần dần biến thành hành tẩu cuối cùng thẳng tắp g ẩ n người tại chỗ nhìn xem chu khánh nguyên biến mất phương hướng thật lâu không nói gì hắn cứ như vậy đem ta hắn hoàn toàn không cần trợ giúp của ta sao n g ư ơ i nào n g ư ơ i là của gia tộc nào lộ ra ngươi tộc văn ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ách ta là vân ma hổ gia tộc gãy một cánh tay nam nhân một cái tay đệ lại vết thương trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn xem rời đi thanh niên mặc áo đen bằng hữu sắt khí bước người a n g ư ơ i là của gia tộc nào thân long nhà chớ chuyền đ ư ờ n g nhìn xem chu khánh nguyên quả quyết rời đi thân ảnh chớ chuyền đ ư ờ n g trong mắt lộ ra mê hoặc c h i sắc đây là người thứ mấy khẩu phồn trâu bóc nát trong tay kim ô đệ từ xương đầu k i n h thường cùng xung quanh người hỏi cái thứ tám thật sao khấu phồn c h â u một cước dẫm tại dưới chân trên thi thể nhìn quanh khắp nơi cảm thấy không thú vị chỉ là nói ra tầng này giết cũng không xê xích gì nhiều còn lại l ẻ k tẻ mấy cái con chuột liền từ các ngươi năm cái đi chậm rãi tìm đi khấu phồn c h â u ngón tay quyển định năm người sau đó liền dẫn những người còn lại cùng nhau đi tới đệ tứ gia yêu vực đứng tại bên i g i ớ i chỗ há từ bên trong túi chữ vật lấy ra một viên màu đen lôi c h â u đầu tiên là lợi dụng chính mình lúc t r ư ớ c săn giết yêu vương lấy được giấy thông hành mở ra thông đạo cuối cùng đem lôi c h â u kích phát dọc theo chập chủng trận pháp linh tuyến đập tới vượt qua trận pháp kể từ đó cái này chính vị khai mạch tam gia huyết mạch quân nhân trực tiếp dùng loại này mưu lợi phương thức xuyên qua khác biệt yêu vực ở giữa ngăn cách hướng về hạ cái khu vực đi đến phệ nhật cùng đà lộc hai nhà trước đây chưa hề liên thủ qua vừa mới liên thủ không chỉ có đồng thời muốn đối thủ yêu đại điện bên trong kim ô tộc người tiến hành hợp v â y còn thông qua loại này mưu lợi phương thức gia tăng nhân số trên ưu thế, thế tất h ế t yếu đem tuyệt đại đa số kim ô tộc người một mẹ hốt gọn nếu như không có ngoài ý muốn đoán chừng lần này thú yêu đại điện kim ô gia tộc người muốn hao tổn c h í n thành hơn nữa còn không biết tại sao càng không khả năng đoán được đà lộc gia tộc đi nhưng bây giờ không chỉ có đã chạy đi ra một cái người sống s ó t phong kim vũ vì thời tướng tài đà lộc gia tộc lập trường cải biến sự t ì n h để lộ ra đi càng là có một cái tuyệt thế mãnh nhân đã là hướng về phương hướng của bọn hắn chạy đến cuối cùng đã đi cùng phệ nhật gia tộc người đợi một khối thật làm cho ta không thoải mái ta cũng vậy đoán chừng bọn hắn cũng nghĩ là như vậy cho nên mới đem chúng ta năm cái lưu lại đi trong sân lưu lại người đều là đà lộc gia tộc đệ tử hiển nhiên là vị k i a khấu phồn châu cố ý gây nên cũng tốt đã gia tộc cho nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta tiếp xuống liền chuyên tâm săn riết yêu thú liền tốt tranh thủ nhiều thu hoạch được một chút yêu nguyên đúng vậy à tranh thủ lần này thú yêu đại điện kết thúc thời điểm người ta thực lực đều có thể tăng lên một giai đi nhưng cũng liền tại năm người chuẩn bị hành động thời điểm một đạo áo đen thân ảnh đã là ngự đao nhanh chóng lao tới mặc kệ là phương hướng vẫn là bộc phát khí thế đều không có chút nào nghi vấn địa cho thấy người này là thẳng tắp hướng bọn hắn tới năm người lẫn nhau trong lòng đều có chút bồn chồn người này nhìn hơi có chút bất phảm các ngươi là của gia tộc nào người chúng ta là đà lộc gia tộc người các hạ là kiệt kiệt kiệt đà lộc gia tộc đệ tử kinh hãi phát hiện bọn hắn mới vừa vặn cho thấy thân phận đối phương giới chân ma đao liền đã phát ra tả dị tiếng c sau một khắc chu khánh nguyên cầm mực chặt chôi ma mười một nắm trong tay sát ma đao, hai tay mười ngón một mực nắm chặt đao, đao, hồn ngón hai đã là khóa chặt năm người khí ó a chặt h người k thế c Các các loại các loại, bằng u duy trì trung hiểu Chu Nguyên chúng lộc tộc mực chúng độc có có cái thái độ, nhất định phải thủ. phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chu Khánh、nguyên、khí h Đúng đúng ngươi trong này gia gì ta một trì ta t đà độ, đối à lập lầm. vậy vậy trên người quá mức k i n h người là thật là có chút đem đà lộc gia tộc năm người hù đến cho dù là bọn họ nhân số chiếm cư ưu thế cự lớn lúc này cũng vẫn là ô m g dàn xếp ổn thỏa thái độ muốn cùng chu khánh nguyên cười ha hả đi qua đây cũng là khác biệt nhà tộc nhân phong cách hành sự nếu như là khấu phiền châu ở đây nhất định sẽ khi nhìn đến gương mặt lại trước tiên vượt lên trước ra tay mà không phải giống năm người này như vậy nhắc gan bất quá vô luận bọn hắn như thế nào làm kết quả cuối cùng đều là đồng d ạ n g theo chu khánh nguyên s u ấ t đao năm người động tác dừng lại tại hạ trong nháy mắt con người cự co lại ở giữa t r u n g quanh quan g cảnh đều hóa thành vệt trắng trong mắt bọn hắn giống như thủy triều rút lui mà hết thể này kẻ đầu tư tại giữa bạch quan duy nhất bảy biện ra nổi bật màu đen tồn tại tại thủy triều bên trong đã là hướng về phía bọn hắn vật tới một vệ đen hiện lên hình chữ Z quán triệt năm người thân thể đ ợ i cho chu khánh nguyên thu đao năm người động tác vĩnh viên đứng tại trên một giây vì cái gì không tại sao giết chính là các người đà lộc gia tộc chu khánh nguyên ngữ khí bình thản phảng phất làm chuyện sự tình này tựa như uống nước sạch đồng dạng nhẹ nhõm nguyên lai、like. như này kiệt kiệt kiệt hồn sát ma đao ha to miệng rộng trực tiếp đem năm người nuốt vào trong miệng cũng không thấy nó nhấm n ướt liền một ngụm nuốt vào nấc nó há m ồ t phun một cái phun ra năm cái túi chữ vật cung kính dùng đầu lưới lớn chống đỡ đệ trình đến chu khánh nguyên trong tay chớ ăn n h ẹ n chu khánh nguyên dối xuất thủ nhẹ nhàng vỗ vô, vô con mắt hồn s á t thuận theo lẻ lơi ư liếm lấy hắn một tay nước ăn n ó chưa rát rát có đúng không ta cảm giác được vừa rồi có một nhóm người lớn ly khai chúng ta đuổi theo đi kiệt kiệt kiệt chương một trăm ba mươi bốn người tài ba xuất hiện lớp lớp tới một cái thử một chút chương một trăm ba mươi bốn người tài ba xuất hiện lớp lớp tới một cái thử một chút thứ tư yêu vực thủy trạch chi vực chu khánh nguyên đứng ở trên núi cao thẳng tắp hướng xuống quan sát tầm mắt bên trong là từng mảnh từng mảnh h o á lại hướng xuống ruộng bậc thang tại đồng ruộng ở giữa lúc này đang có bốn đạo thân ảnh đang cùng yêu vật chém giết linh giác chú ý tới trên núi cao chu khánh nguyên đều là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng như vậy đứng tại chỗ cao thế nhưng là tương đối nguy hiểm một việc hắn liền không sợ bị yêu thú vây kín a trong lòng mọi người đều là lóe lên ý nghĩ này lông mày nhịn không được nhữ lên trong lòng rất là nổi giận người này nếu là dẫn tới đàn yêu thú vây công về sau chống đỡ không dưới chưa chừng đem yêu thú dẫn tới bọn hắn nơi này tới nhưng cũng liền sau đó m ộ t khắc trên núi cao nam tử áo đen đột n h i ê n tính cả khí tức biến mất không thấy gì nữa bốn người trong lòng đều là run lên đột nhưng ở yêu thú uy hiếp phía dưới đều là không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào sau đó mỗi một m i ể u đối bốn người tới nói đều là d à y v ò bọn hắn xuất ra toàn bộ thực lực nhu cầu mau chóng giải quyết chiến đấu rời đi nơi này bốn người đều là đạt tới khai mạch tứ cảnh tồn tại tất nhiên là biết rõ sự tình nặng nhẹ đáng tiếc tại trên núi cao áo đen thân ảnh phát hiện bọn hắn thời điểm hết thể liền đã trễ h ư u bén nhọn nổ đùng thanh â m vang lên một đạo c ầ m trường đao thân ảnh như là lưu tinh từ trên trời gián g xuống mục tiêu của hắn chính là t r i ể n lộ lấy màu xanh hình xăm khấu ra tục nhân má nguyên lai、like、là hướng ta tới khấu định ba trong lòng run lên toàn thân linh giác đều tại cho hắn cảnh cáo hắn tuân theo nội tâm cảm giác Một c ư ớ ngay tại h ậ t m trong lòng hắn sinh ra ý tưởng như vậy đồng thời chu khánh nguyên trường đao trong tay đột nhiên xoay tròn mỗi chuyển lửa vòng thân đao đã làm mở rộng gấp đôi không đợi chu khánh nguyên rơi xuống đất trường đao trong tay đã là hóa thành ngàn mét tự nhận lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trảm trên người khấu định ba chỉ dựa vào ám toán liền muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy sau định một h khắc một đạo đầu người thân rắn huyễn ảnh trên người chu khánh nguyên lóe lên một cái rồi biến mất không chỉ có pha khấu định ba huyết mạch kỹ không nói còn ba đạo nuốt chiếm tinh thần của hắn khiến cho hắn không thể động đậy tự nhận cùng cánh tay rằng có hai giây rốt cục lưỡi đao vào thị thấu xương theo chu khánh nguyên trên thân màu vàng dòng huyết văn quan g mang c h ấ p động thẳng tắp đem khấu định ba nửa người trên phủi đi mở một cái to lớn vết nước chu khánh nguyên nhìn xem tại trúc long bản tướng phản vệ cùng hồn sát ma đao thần hồn thêm vào công kích phía dưới đầu đao muốn n ứ t khấu định ba trong lòng nhẹt ê cái này khai mạch tứ cảnh tăng lên to lớn như thế a lấy chính mình khai mạch nhị giai thực lực tại vẹn vẹn chỉ là vận dụng ngự thần tình h ô n giới đã không thể đem người này một đao tùy tiện giải quyết ông trở tay một cái ẩn chứa ngự thần thần thông chi lực ca sa chạm khấu định ba n ư ợ c theo to lớn trạm kích phương hướng ng n g ư ơ i hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rất nói nhiều muốn nói cuối cùng cái gì đều không thể nói ra miệng chán nản ngã trên mặt đất chu khánh nguyên nhìn xem ngã xuống đất khấu đ ị n h ba m ặ t không thay đổi bấm tay dẫn dắt trên đất túi chữ vật thu được trong tay hơi có chút xuất thần vừa rồi bản tướng lại chấn động một lần cái này đổ vật đến cùng là cái gì lại nên như thế nào thúc đẩy s ì n h a túi chữ vật tại cự lực phía dưới phát ra bị vớt ve đè ép thanh âm thoáng qua ở giữa chu khánh nguyên hai tay đã làng n g ê n tiếp hai cái to lớn càng cua nguyên là một cái toàn thân màu xanh lục địa cua không biết khi nào xuất hiện sau l ư n g chu khánh nguyên khởi xướng đánh lén màu đỏ vàng huyết văn bỏ lên trên chu khánh nguyên hai tay ở một bên ăn như do cuốn hồn sát ma đao mắt thấy chu khánh nguyên bị s o n g kim ép tới hơi xoay người con ngươi màu đỏ t ử trong nháy mắt đỏ bừng hồng quang t h i ể m động ở giữa đã là đối lục địa cua chém ra chín đạo công kích sau một khắc một đạo huyền diệu thiên địa lực lượng bị dẫn động chỉ tiếp tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế uy lực cũng không hoàn toàn phát huy chu khánh nguyên bởi vì luôn luôn một đao mất mạng lấy về phần chưa hề kích hoạt qua pháp bảo thần thống kiếp sắt lần đầu triển lộ mánh khỏe hóa thành một cái màu đen ác quỷ sông vào lục địa cua trong thân thể nôn lỗ lô ba bậu khí thổi tr Phản phất đã một ấ mấy t thần trí. tiếc, tình trì tỉnh táo đi kiên giây liền lại, Chỉ như huống không không cũng nó cùng n có vậy lâu, bao lấy muốn p h á đ ộ người công kích. n g một, một đao tư thái ung dung nhìn xem như là núi nhỏ không chỉ có không có thừa dịp c u a yêu thất thần thời gian thừa cơ phát động công kích ngược lại tính toán lên nó sẽ cứng ngắc bao lâu nôn l ố l ố l ố l ố màu xanh lục địa c u a phun ra liên tiếp bong bóng thân thể bắt đầu kịch liệt tấm lên toàn bộ làn da cũng bắt đầu đỏ lên、Rắc. chu k h á n g u y ê n hai tay nắm ở hố sát khoe miệng mang theo một vòng tiêu dùng trong mắt lại lộ ra một màu lanh ý bạch sơn hát thủy cùng màu xanh sấm ruộng bậc thang tạo thành bức tranh ở giữa lục địa cua trên thân hiện lên chín mươi chín đạo tràng kích lại dẫn phát mười một con á c quỷ xông vào hồng ôn b ỏ cạp yêu thể bên trong đưa nó thần hồn gặm ăn hầu như không còn nương theo lấy tiếng vang cua yêu thân thể đã giải thể chu khánh nguyên ngón tay hơi quong muốn dẫn dắt nên yêu thù yêu nguyên lại tại sao một khắc không công mà lui bị ngăn ư ơ i trộm m a nhãn phía trên chạy xuống một giọt thật to mồ hôi phản phất đã thấy chủ nhân muốn chính mình phun ra hình tượng thôi mặc dù ngươi vừa rồi hộ trụ trễ nhưng cũng coi như trung thành thưởng ngươi hồn sát ma đao thuận theo bay tới chu khánh nguyên d ư ớ i c h â n mang theo hắn hướng dự đoán phương hướng bên trong bay đi hô đi rồi sao mặt khác ba tên tại bên trong phương viên mười dặm đối địch h u y ế t mạch quân nhân cảm nhận được linh g i á c mang tới nguy cơ cảm ứng dần dần yếu bất biến mất trong lòng đ ỗ n g nhiên lỏng m ộ t hơi đại ca phồn châu trên đường đi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a một đám vơ va vớ vẩn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khấu phồn tinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy k i ê u ngạo đệ đệ trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ thiên hạ người tài ba hạ người vô số người nếu là tổng ô n như vậy tầm tính sớm muộn muốn ăn đau khổ lớn vậy cũng muốn người này có thể xuất hiện mới được khấu phồn châu nhất miệng vừa rồi tại tam gia yêu vực ta đụng tới kim ô tộc người một cái có thể đánh đều không có chỉ bằng những người này cũng xứng cùng chúng ta phải nhận ra tộc đấu khấu phồn tinh lắc đầu biết mình cái này liên tiếp lĩnh nội chủng tộc thần thông cùng huyết mạch ký em trai thiên tài lòng cao hơn trời ở trước mặt người ngoài thảo luận những này là thật không có ý nghĩa gì thôi không nói ngược lại là gia tộc lời nhắn nhủ sự tình ngươi làm được không tệ v ô vô đệ, đệ bà vai lấy đó c ủ vũ khấu phồn tinh tiếp tục nói ra ta bên này cũng đã tiếp cận sáu người đến thời điểm chúng ta phân chia thành bốn cái tiểu đội theo ừ bốn p ư ơ n g t hắn ư há mồm phun một cái màu vàng kim bản mệnh đan họa quăng vào trong lò đan lập tức lại là chín dạng linh dược đầu nhập đan lô nhiều như vậy huyết nhục luyện hóa cần một chút thời gian hắn dứt khoát đem lực chú ý di động đến hệ thống bảng phía trên lúc này thêm điểm điểm số đã khôi phục chu khánh nguyên cảm giác được chính mình cự ly khai mạch tam cảnh cũng là chỉ kém lâm môn một c ư ớ c m à thôi không có vội vã đi thêm điểm chu khánh nguyên tính tọa rộn bậc thang ở giữa tự hành tu luyện đêm đen như mực t ĩ n h mịch mà thâm thúy chỉ có đan lô lẳng lặng, lặng t i ê u đốt lên hòa diễm hồn s á t ma đao khéo leo đứng ở chu khánh nguyên bên người chu khánh nguyên lẳng lặng cảm thụ thân thể gạo diệu không sợ người khác làm phiền đem lúc trước còn chưa hấp thu triệt để yêu vô tận số luyện hóa cái này tại trong lúc đó ngẫu nhiên có không có mắt yêu thú chú ý tới động tính của nơi này bị tự phát hộ chủ hồn s á t ma đao lợi dụng kiếp sắt thần t h ô n g nỗ lực chiến thắng đem mới thu hoạch được yêu nguyên một lần nữa đ ể c h ỉ n h đến chu khánh nguyên trong tay một người một đao cũng đều là ý thức được khai mạch tứ cảnh đã ẩn ẩn có chút tiếp cận bọn hắn trạng thái bình thường thực lực yêu vực cùng chia cự giai nếu như chu khánh nguyên thật muốn giết xuyên chín cái yêu vực dù cho thủ đoạn tệ xuất lấy thực lực bây giờ cũng không nhất định đủ phương pháp giải quyết cũng là đơn giản tăng lên không phải liền là rồi đợi cho mặt trời mọc chu khánh、nguyên、thân thể tại đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu phía dưới mở mắt. màu đỏ vàng đường vân tại hắn bên ngoài thân hiện hiện màu sắc càng ngày càng đậm dần dần hóa thành như là nham tương thâm thúy màu vàng kim m à u ánh bên trong lại lộ ra đỏ sởm huyết mạch chi lực nơi này khắc triệt để bộc phát tùy tiện đột phá bình cảnh mới chiến văn tạo ra quanh mình đại lượng linh khí bị chu khánh nguyên thân thể thôn vẹn không còn cùng lúc đó trong lòng của hắn sinh ra một loại kỳ diệu càng lộ tinh thần phiêu hốt ở giữa hắn cảm thấy mình giống như cấu kết lên này phương đông thiên địa cùng nó có một loại hơi cảm giác quen thuộc mà cố này cảm giác mang tới thì là chu khánh nguyên dỗi xuất thủ thể nội linh khí cấu kết thiên địa linh khí hóa thành từng, thành từng thanh mini ng thì ra là thế lúc trước ngự thần uy lực hạ xuống là bởi vì ta đối với cái này phương đông thiên địa linh lực quy tắc cũng không hiểu thấu đạo à lần này thông qua bản mệnh thần thông thiên lý tấn thăng khai mạch tam cảnh khiến cho hắn cùng n à y phương đông thiên địa có mấy phần liên hệ bài trừ cảnh giới ảnh hưởng đơn thuần là mối liên hệ này tăng thêm phía dưới hắn thuật pháp thần thông uy lực liền có thể chỉnh thể tăng cường một thành chỉ là đây rốt cuộc là tất cả khai mạch tam cảnh đều có tăng thêm vẫn là đơn độc một mình hắn tăng thêm chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng nhìn xem lóe da mạ vàng tri sắc thiên lý thần thông cảm thấy âm thầm cảm、khái. tu tiên giới năng lượng thể hệ có lẽ không bằng trường sinh giới lợi hại nhưng là hắn thông qua thêm điểm lĩnh ngộ được những n à y thuật pháp thần t h ô n g ngược lại là vẫn như cũ áp dụng không có bị đào thải kể từ đó hắn đối địch thủ đoạn ngược lại là có thể càng đa dạng hơn hóa mở ra hệ thống bảng nhìn xem phía trên đã đổi mới điểm số chu khánh nguyên tiện tay một điểm khai mạch cảnh nhập môn khai mạch cảnh tiểu thành thêm điểm hoàn thành thân thể vẫn như c ũ là không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào cũng may chu khánh nguyên sớm có đ ó trước không có coi ra gì hệ thống hiện tại càng không cho hắn chỗ tốt càng nói rõ về sau bộc phát có bao nhiêu m ã n liệt nhìn xem vẫn như cũ cháy hừng n ự c đan lô chu khánh nguyên lấy ra lúc trước chiến lợi phẩm một g i ọ t thánh tâm huyết con ngón búng ra dẫn vào trong lò một g i ọ t này hạch tâm dược tài tiến vào trong lò đan lập tức dẫn phát kịch liệt phản ứng bên trong lò luyện đan bảo quang bắn ra m ộ n phía lại bị đều che giấu mặc dù như thế từ phương xa chỗ cao xem ra vẫn như cũ có thể phát hiện nơi đây kim quang lòng lánh phảng phất có bảo vật xuất thế ồ nơi đó tựa hồ có chút không giống bình thường a đồng dạng đứng tại chỗ cao quan sát khấu phồn châu nhìn thấy xa xa màn ánh sáng màu vàng sinh ra hào hứng đối bảo quang phương hướng xông thẳng mà đi hắn không sợ chính mình động tinh dẫn tới yêu thú lấy thực lực của hắn chỉ cần huyết mạch k ỹ cùng t r ù n g tộc thần thông tề xuất tình hôn dưới cho dù là khai mạch tứ cảnh yêu vương hắn cũng có lòng tin xử lý chớ nói chi là phía sau hắn còn đi theo còn lại ba cái khai mạch tam cảnh một cái khai mạch tứ cảnh huyết mạch quân nhân khấu phồn châu đừng xúc động gặp có người ngăn cản chính mình khấu phồn châu trên mặt lộ ra thần sắc k i n h thường đôi trước mắt khai mạch tứ cảnh không chút khách khí nói ra thế nào phiền xuân thành n g ư ờ i nghĩ ra lệnh cho ta ta không có ý tứ này nhưng có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút nếu như động tĩnh quá lớn dẫn tới ba con trở lên tứ gia yêu thú ta một người bảo hộ không được các ngươi ai muốn n g ư ơ i bảo vệ lan đi khấu phồn châu vốn là xem thường đà lộc gia tộc mềm bánh bao dù là cái này phiền xuân thành lớn hắn một cái tiểu cảnh giới hắn cũng không chút k h á c h khí phiền xuân thành tính tình ôn hòa bị khấu phồn châu phá tan cảm thấy cũng có chút tức giận nhưng không có ngay tại chỗ phát tác chỉ là kêu lên mặt khác ba người cộng đồng hành động đuổi theo khấu phồn châu bước chân nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi phiền xuân thành trong lòng sinh ra mấy phần khó chịu từ đ ấ y lòng hy vọng cái này tiểu tử có thể ở nơi đó ngã một phát ghi nhớ thật lâu đông theo linh khí sông đình đan lô bảo cái sốc lên chu khánh、Nguyên、đưa tay tìm tòi một hạt màu đỏ bảo đàn đã là rơi vào tay hắn vẹn vẹn chỉ là hút vào một ngụm mạch máu trong người liền đã ngao ngoe muốn đậu nếu không phải này phương đông thiên địa quy tắc khác biệt chỉ sợ đan thành một k h ắ c này đã là muốn dẫn tới lôi tiếp đem tên này là huyết hoa đan bảo đan thu nhập bế tỏa linh khí trong hộp ngọc chu khánh nguyên bên thai xa xa vang lên một thanh âm đây là cái gì đáng được l u y ệ n chế nó lại có thể như thế k ỳ cảnh chu khánh nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác là cùng hắn đồng dạng một thân đen thanh niên tóc dài lúc này chính mang theo tham lam cùng bông thả chi ý nhìn xem hắn、ừ. mắt thấy chu khánh nguyên nhìn lại người này lại không khách khí chút nào so đo tay muốn để chu khánh nguyên đem mới luyện chế đan dược trực tiếp cho hắn suy ngươi đây là muốn cấp ta đan dược chu khánh nguyên nhìn xem thanh niên cử động nhìn không được cười ra tiếng luôn luôn đến nay chỉ có hắn đoạt người khác nhưng cho tới bây giờ không có bị người khác đoạt lấy bây giờ cũng là xem như mới mẻ tựa hồ là chu khánh nguyên coi nhẹ thái độ quá rõ ràng khấu phồn trâu chán nổi gân xanh lồi lạnh lùng nói nếu là ngươi bắt đầu liền đem đan dược cho ta chỉ cần ngươi không phải kim ô ra tộc người ta đều dự định tha cho ngươi một mạng hiện tại ta đổi chủ ý chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đều phải chết lam huyết màu xanh đường vân trèo lên khấu phồn châu thân thể lại tại huyết mạch lực lượng can thiệp hạ tách ra điểm điểm lam quan g trong không khí đột nhiên bị một cố l à n h ý lan tràn nồng đậm thoải mái sương mù tại giữa hai người chu khánh nguyên chỉ cảm thấy huyết mạch sinh động độ đ ố n g nhiên hạ xuống nhìn xem trên thân khí thế buộc phát khấu p h ồ n châu cùng phía sau hắn chạy tới rõ ràng là cùng một phát bốn người chu khánh nguyên n ế t miệng lên một vòng thiếu dung đa lộc cùng phệ nhật hai nhà người chính mình tìm tới cửa a cũng tiết kiệm ta tốn thời gian chương một trăm ba mươi sáu nguyên lai ta đã sợ hai đến tận đây chương một trăm ba mươi sáu nguyên lai ta đã sợ hai đến tận đây các ngươi đều không cần xuất thủ ta một người đến là được khấu phồn châu đưa tay ngăn cản bốn người sau lưng s ắ c mặt lạnh lẽo đối chu khánh nguyên nói ra yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy nhàm chán chu khánh nguyên lắc đầu cái này một đợt người đến vội vặn hắn cũng muốn thử một chút tại cùng này phương đông thiên địa thành lập một tia liên hệ về sau lần nữa thi thuật biến hóa bấm tay dôi ra tính cả khấu phồn châu bốn người sau lưng cùng nhau khóa chặt màu đỏ vàng đường vần trên người chu khánh nguyên hiện hiện hàng trăm hàng ngàn lít nha lít nhít vây quanh năm người ngoại trừ khấu phồn c h â u bên ngoài còn lại bốn người cảm ứng được trên trường đào tán phát nguy hiểm cảm giác đều là biểu lộ biến đổi ha ha ngươi đúng là kim ô t ộ c người không nghĩ tới cái này vô dụng trong gia tộc còn có thể xuất hiện ngươi hạng này nhân vật nói rất mật chu khánh nguyên kiếm chỉ hạng hạch từng thanh từng thanh trường đao màu trắng tựa như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo hướng về phía năm người nơi ở tựa như hạt mưa đồng dạng về xuống điên cồn bắn phá oanh, oanh oanh oanh oanh vô số khói bùi tán lên bên trong tình huống lại chạy không khỏi chu khánh nguyên cảm giác ngoại trừ khấu phồn châu cùng cái kia khai mạch tứ giai còn có chống cự trí lực những người khác tại công kích này phía dưới không chỗ chết h â n vẹn vẹn nỗ lực chống đỡ phía trước mấy đao về sau liền bao phủ tại vô tận màu trắng đao mưa ở trong oanh tạc tiếp tục một phút về sau vị kia khai mạch tứ giai quân nhân phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét tiên huyết về già đã là tại vĩnh viễn sẽ không dừng lại mưa to bên trong bị thương huyết dịch kích phát hắn hung tính trong tay hai thanh đ o ạ n đao vung vẩy đến càng thêm ra sức mà khấu phồn tinh tay cầm một thanh hàn băng hóa thành bảo kiếm tại ngự thần càn quét bên trong mặc dù có chút vật, nhưng đến nay cũng còn không có thụ、thương. một khi n h Nguyên có không thể tại thai tức cùng khải linh hai cảnh lãnh nộ đối ứng thần thông chiêu pháp thực tế chiến lược liền sẽ thật to giảm bớt bất quá hẳn là vẹn vẹn cực hạn tại như ý cảnh trở xuống bằng không giới này không có khả năng một mực duy trì loại trạng thái này phát triển tất nhiên là như ý cảnh có một cái cường đại đến tất cả như ý cảnh đều có thể có được c h i ế n pháp mới có thể để cho bọn hắn có thể nhịn thụ đối địch thủ đoạn đơn nhất mắt thấy trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống hai người chu khánh nguyên kiếm chỉ bại xuống một nửa trường đao duy trì càn quét áp chế lực mặt khác một nửa bắt đầu dung hợp d ầ n d ầ n hóa thành từng thành từng thành c ự nhận thẳng tắp nhắm ngay còn lại đau khổ chống cự hai người khấu phong châu cứu ta cảm ứ n g đến đỉnh đầu kinh khủng sát cơ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống toàn thân linh giác đều tại cho mình điên cuồng dự cảnh phiền xuân thành rốt cuộc kìm nén không được cầu cứu bắt đầu mặc dù hắn trong lòng đã đem khấu phồn c h â u cái này lâm thời hợp tác đồng bạn mắng hàng trăm hàng ngàn lần mặt ngoài nhưng vẫn là không thể không đối với hắn cầu cứu hắn cũng là không nghĩ tới trước một khắc hắn còn hy vọng khấu phồn c h â u ngã trồng vó một cái sau một khắc cái này té ngã liền thật tới thế nhưng là hắn không nói cái này té ngã hắn cũng muốn cùng một chỗ đi theo ngã vào đi à. mà lại cái này kim ô tộc người vì cái gì như vậy q u á quyết liền đối bọn hắn phát động công kích rồi chẳng lẽ sự tích đã bại lộ phế vật lại chống đỡ một, một lát anh ta liền đến nếu như nhịn không được người liền chết đi không giống với trong lòng bất ổn phiền xuân thành Khấu Phồn h c một r o n đường đến nay trôi chạy để hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ trở thành toàn bộ trường sinh giới mạnh nhất huyết mạch quân nhân đáng tiếp tại gặp được chu khánh nguyên về sau cái này nhận biết liền bị vô tình phá vỡ đối phương chỉ là đứng ở nơi đó thậm chí không có đối bọn hắn độc thủ vẹn vẹn dựa vào có thể là huyết mạch ký đồ vật lúc này hắn đã cảm ứng được có huyết mạch đang kêu gọi chính mình ý vị này ca ca của hắn đã đồng dạng mang theo một đội khai mạch quân nhân đến đây khấu phồn châu không biết đến là trong mắt của hắn nhìn không thấu cảnh giới chu khánh nguyên căn bản không phải khai mạch tứ cảnh mà là vừa mới bước vào khai mạch tam cảnh mà thôi đồng thời hắn cũng không giống khấu phồn châu tưởng tượng như thế không có dư lực chẳng qua là nghĩ khảo thí một cái ngự thần trước mắt lực sát thương cực hẳn thôi nghe được khấu phồn châu ngay tại sử dụng huyết mạch cộng minh thuật thông chi đồng tộc chu khánh nguyên tới một chút hứng thú trong miệng ngự thần cự nhận cũng đứng tại giữa không trùng thật lâu không có rơi xuống chỉ là không ngừng mà tụ lại lấy linh khí không ngừng mà bế lớn phồn châu người không sao chứ k phương xa lại lần nữa xuất hiện năm người thân ảnh khấu phồn châu trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng hắn vẫn là lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình ca ca thanh âm như thế em t h a i ca ca tới người này chết chắc ta cũng không tin nhiều người vây rết phía dưới người này còn có thể chạy thoát dạng này thiên tài so ta còn muốn cường đại thiên tài phải chết ở chỗ này khấu phồn châu bên ngoài thân chiến văn kích hoạt ba đạo chiến văn đồng thời tỏa ra lam sắc q u a n mang huyết mạch kỹ triệt để khởi động huyết mạch kỹ thiên sương hoa t h n g lúc trước một mực để chu khánh nguyên cảm thấy có một chút ý lạnh sương mù lúc này cùng nhau phun trào bắt đầu vô số màu lam hạt mưa c h ố n g rống từ chu khánh nguyên đỉnh đầu nhanh chóng bay xuống ở trên người hắn kết thành đoá đoá băng hoa cuối cùng đem hắn đông kết ở bên trong khấu phồn châu trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên hắn đã sớm tại chu khánh nguyên xuất thủ trong nháy mắt liền minh bạch chính mình không phải là đối thủ của hắn bởi vậy tận lực lưu thủ chỉ còn chờ giờ khắp này buộc phát chạy trốn không để ý đến một bên toàn thân đ ổ máu phiền xuân thành khấu phồn châu xoay người liền muốn cùng mình thân ca ca tụ hợp nhưng cũng liền vào lúc này hắn cảm giác hết thầy quan cảnh đều chậm lại hắn nghe được chính mình cấp bách tiếng hít thở nghe được chân mình đạp đất mặt phát ra nổ vang âm thanh. nghe được chính mình thình t h ị c h đập l o ạ n phản phất muốn nhảy ra tìm tiếng tim đập nguyên lai ta đã sợ h ã i đến tận đây khấu phồn châu kinh ngộ điểm này trong lòng phát lên một cỗ phức tạp cảm xúc nhưng cùng lúc đó hắn đối lực lượng trong cơ thể có một loại khác trải nghiệm chỉ đợi sự kiện lần này kết thúc t i n h tế cảm n g ộ thu hoạch tất sẽ không nhỏ ở đây hết thảy đều bái kia nam tử áo đen ban tặng khấu phồn châu khỏe miệng tiếu rung mở rộng đang muốn bay đầu nói chút n g văn thoại Vâng, không ngại cũng c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy cho dù hai nhà liên hợp không ngại cũng phồn châu ba k h ấ u phồn tinh nhìn xem hố sâu to lớn thống khổ giống lên một tiếng người dám người dám ba k h ấ u phồn tinh quần nộ lấy từ phương xa đã tìm đến đồng thời đối tả hưu phân phó nói cùng tiến lên người này vừa dùng huyết mạch kỹ giết đệ đệ ta tất nhiên hết sạch sức lực cứ việc trong lòng đã bị quần nộ lấp đầy k h ấ u phồn tinh đại não nhưng như cũ có lý trí đã chu khánh nguyên có thể một mình d i ệ n sát lấy k h ấ u phồn châu cùng phiền xuân thành tạo thành tiểu đội như vậy đối đầu bọn hắn tiểu đội tất nhiên cũng là không thua bao nhiêu không t h ừ dịp lúc này đối phương kiệt lực giết chết đối phương về sau liền rốt cuộc đừng suy nghĩ hắn lúc trước lời nói đã là là đệ đệ cũng là nghĩ thay mấy vị đồng đạo làm quyết định năm người cộng đồng xuất thủ nhất cử cầm xuống bốn người khác gặp khấu phồn tinh thần sắp bi thống biểu lộ p h ẫ n hận trong lúc nhất thời vì hắn chấn n hiếp vô ý thức đi theo hắn chạy chu khánh nguyên nhìn xem hướng mình chạy tới năm người biết rõ bọn hắn là hiểu lầm cái gì hóa thần đại tu sĩ sớm đã thực hiện toàn thân năng lượng hóa sử dụng ngự thần đối địch căn bản đối với hắn không tạo được một tơ một hào, hào tổn chỉ là hắn đại khái cũng đã biết rõ bây giờ ngự thần đại khái đối địch p h ạ vi nếu như là nắm giữ chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ tình hô n giới bây giờ ngự thần cũng không còn cách nào thể hiện ra đã từng trợ giúp hắn vượt qua một cái đại cảnh giới miểu sắt cường địch phong thái tại trước mắt thiên địa linh khí thân hòa độ giới ngự thần tại trạng thái bình thường hạ đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể vượt hai cái cảnh giới chém giết địch nhân đương nhiên nếu như là từ chu khánh nguyên tự tay sử dụng hồn sắt đến thi triển uy lực của hắn sẽ còn gấp đôi lên cao như vậy tiếp xuống chu khánh nguyên toàn thân huyết dịch triệt để kích phát tất cả tế bào cùng một chỗ hô hấp tất cả lực lượng ở trong chấp mắt đạt đến đình phong đối mặt năm người thủ đoạn tế xuất dẫn đầu khấu phồn tinh càng là khí thế kinh người chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ đều kích phát mắt thấy hắn hai cánh tay biến thành to lớn vuốt sói phát ra nguy hiểm q u a n mang chu khánh nguyên thể nội năng lượng cùng bên ngoài cơ thể qua lại bình tĩnh nhìn xem trong sân đám người huyết mạch kỹ n h ậ t nguyện phân giới t kỳ dị tiếng vang bên trong sáng cùng tối đối lập lẫn nhau đường ranh giới xuất hiện năm người trong mắt trong mắt bọn họ thế giới đã mất đi vốn có sắc thái biến thành rõ ràng hai màu trắng đen mà bọn hắn đang ở tại cái này hai đạo nhan sắc ở giữa khó nói lên lời cảm giác xuất hiện tại bọn hắn trong lòng năm người vô ý thức nước mắt chạy xuống sáng cùng tối đối lập tràn g cảnh hung hăng rung động tinh thần của bọn hắn theo chu khánh nguyên thể nội trúc long bản tướng mở hai mắt ra s á t cơ hiện hiện phản phất có thể chặt đứt hết thể giới trí tuyến lấy quang ám phân chia p h ạ m vi lấy mặt máy bên trong cách là bằng đem năm người từ đầu đến chân cắt chia hai nửa chân trước còn tại bảo trì chạy động tác sau một khắc liền ngã trên mặt đất chân sau chán nản lay động phản phất phật chủ người còn chưa ý thức hắn đã chết đi nếu như phong kim vũ lúc này không có bị chu khánh nguyên đưa ra chắc chắn cảm khai nói đây chính là nàng lúc trước bị tập kích hôn mê lúc châu cảm thụ đến biến hóa nhận ra chu khánh nguyên huyết mạch làm trước nay chưa từng có chi thiên t ư người vượt qua đồ đ ẳ n g khảo thí cực hạn chín ngăn huyết mạch song trọng huyết mạch người sở hữu cái này cường hạn huyết mạch kỹ lần thứ hai tại chu khánh nguyên trước mặt t r i ể n lộ dữ tợn hô có chút tê dại cảm giác từ các vị trí cơ thể chuyển đến cảm thụ được thân thể cảm giác mệt mỏi chu khánh nguyên xem chừng một chiêu này đ o á n chừng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai lần bất quá lực sát thương cũng là thật kinh người mơ hồ ở giữa chu khánh nguyên cảm giác chính mình lĩnh ngộ được thứ gì nhưng là loại cảm giác này chỉ giữ vững rất ngắn một cái sắt na cuối cùng tại trong lòng h ẳ n cái gì cũng không có lưu lại là cảnh giới còn chưa đủ cường đại nguyên nhân A. dẫn đến linh giác kéo chân sau dù cho có được bảo sơn cũng không cách nào đảm bóc nhẹ nhàng ném đi lấy cái này đến cái khác túi chữ vật chu khánh nguyên ánh mắt nhìn về phía c à n g chỗ sâu huyết mạch kỹ nhật nguyện phân giới uy lực như thế kinh người hắn cũng liền có hướng c à n g chỗ sâu tùy ý thăm dò tư bản thú yêu đại điện hết thảy bảy ngày chờ đến bảy ngày kết thúc về sau tranh thủ tiến vào khai mạch cữu giai thậm chí như ý cảnh bốn vương thiên trụ bên ngoài quang m a n ư ơ n g t i ê n trụ bên ngoài quang mang lấp lóe phong kim vũ thân hình từ truyền tống trận phía trên hiện hiện thà phương vừa xuất hiện liền nghe đến nơi xa tr phong kim vũ định thần nhìn lại là phệ nhật lang gia tộc nhị trưởng lão khấu dài dã tại mở miệng trào phúng như ý cảnh cờ giả g n à n g túi lâu xuống không d á m cãi lại trở về gia tộc bên trong nhị trưởng lão phong bồi sinh lúc này khuôn mặt bình tĩnh đối phệ nhật lang gia tộc trào phúng mọi người đều là không có để ở trong lòng ngược lại càng thêm quan tâm là hà phong kim vũ mới tiến vào như vậy ngắn ngủi thời gian liền, liền ra phải biết mỗi lần thú yêu đại điện tham dự nhân số là cố định giống phong kim vũ loại này đệ tử đều là thông qua gia tộc thi đấu trong tộc mới có thể thu hoạch được tiến vào cơ hội nếu như không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn không ngốc đủ bảy ngày những đệ tử này là không thể nào ra ở bên trong xảy ra chuyện gì sao đối mặt nhị trưởng lão phong bồi sinh hỏi thăm phong kim vũ vừa định hám i ệ n g nghĩ đến chu khánh nguyên đưa nàng ra trước dặn dò lại ngâm miệng chỉ nói ra đệ tử chém giết một cái yêu vương lúc không xem t r ư ờ n g bị thương đã là bất lực tái chiến chỉ có thể sống ra phong bồi sinh lúc này mới phát hiện phong kim vũ mặc dù trên thân cũng không rõ ràng thương thế kỳ thật bên trong huyết khí thâm hụt lợi hại hiển nhiên trải qua một cuộc các chiến vừa định muốn lên tiếng an ủi lại nghe được bên cạnh truyền đến ngôn ngữ chỉ là ám thương không cần phải nói nếu là ta phệ nhật gia tộc đệ tử định không có khả năng dễ dàng bung tha ai nha nha muốn ta nói kim ố gia tộc thật sự là càng ngày càng rút lui ngươi nói đúng sao không hoàng huynh hà ba trong sân tất cả mọi người đem ánh mắt ném phiền không hoàng ánh mắt khẽ nhúc ních phiền không hoàng trong lòng hơi rét nghĩ nghĩ, vẫn là hung ác quyết tâm đầu c ư ờ i đáp lại nói đúng vậy a ta nhìn kim ố gia tộc đúng là càng ngày càng tệ từ bọn hắn thế hệ trẻ tuổi đệ tử cũng có thể thấy được tới phiền không hoàng ngươi vốn đang một mặt bình tĩnh kim ô tộc trưởng l ã o nhóm lập tức phẫn nộ bọn hắn cùng phệ nhật lang gia tộc luôn luôn bất hòa đối với đối phương trào phúng căn bản không có hưởng ứng hứng thú dù sao chỉ cần trên chiến trường đánh trở về là được rồi thế nhưng là luôn luôn chủ trương hòa bình trung lập đà lộc gia tộc cũng nói như vậy bọn hắn an vị không ở mà lại từ phiền không hoàng một câu nói kia đám người đã là ẩn ẩn ý thức được chỉ sợ đà lộc gia tộc cùng phệ nhật lang gia tộc có lẽ có một loại nào đó hợp tác như vậy lần này thú yêu đại điển không sao phong nhật thịnh đột nhiên mở miệng làm yên lòng mấy vị kinh sợ trưởng lao chất sự coi như hắn hai nhà chúng ta liên thủ có khả năng nhấc lên phong bà cũng có hạn thương nguyên cùng mình sinh sẽ không bởi vì nhiều một cái đối thủ liền ngã đang theo đuổi đại đạo trên đường điều này cũng đúng chỉ là luôn luôn trung lập đà lộc gia tộc vì sao đột nhiên đứng đội phiền không hoàng kia gia hỏa bị điên hay sao bây giờ hắn hai nhà chúng ta liên hợp mặc dù chúng ta không sợ nhưng cũng muốn sớm tính toán ai lần này hạ g i a yêu vực đệ tử chỉ sợ phải chết thảm trọng phong nhật thịnh lời nói hơi trấn an đám người suy nghĩ nghĩ đến trong tộc hai vị kia khai mạch bắt giai cùng cựu giai thiên tiêu tâm tình hơi an định lại coi như thật hai nhà liên thủ bọn hắn đánh không lại tóm lại là có thể chạy mất chỉ cần cao giai đệ tử không có chuyện cơ bản bàn liền không mất được mà phong nhật thịnh lúc này trong lòng nghĩ lại là một người khác nếu như là chu khánh nguyên kia tiểu tử đừng nói hai nhà liên thủ liền xem như còn lại bốn nhà đều liên thủ phía dưới cùng nhất hai g i a i yêu vực nghĩ đến hắn cũng có thể ăn xài ca hắn lại là không nghĩ tới chưa hề ở trước mặt hắn triển lộ qua trận pháp chi đạo chu khánh nguyên lúc này đã thông qua phá giải đại trận phương thức một đường giết tới thứ tám yêu vực c h ư n một trăm ba mươi tám nơi này rất náo như ta c h ư ơ n một trăm ba mươi tám nơi này rất náo như ta đệ bắt ra yêu vực hắc á m chi vực đưa tay không thấy được năm ngón yêu vực bên trong chu khánh nguyên nhìn tới như ban ngày ung dung đi tại hắc á m bên trong giờ này khắc này trên người hắn khí tức cũng là đã đạt tới khai mạch thất giai bảng phía trên khai mạch cảnh cũng là đã điểm đến đại thành chi cảnh đáng nhắc tới chính là tại đột phá khai mạch lục giai thời điểm hắn cùng n à y phương đông thiên địa liên hệ lại lần nữa thân cận một phần bây giờ một chiêu một thức uy lực lại thêm một thành một đường hành tàu đến chu khánh nguyên dựa vào huyết mạch k ỹ hoàng hôn phân giới cơ hồ không có người nào là hắn địch chỉ có tại thứ bảy yêu vực thời điểm gặp được hai nhà liên thủ đồng thời có huyết mạch ký cùng chủng tộc thần thông thiên tài lúc chiêu này mới hiếm thấy thất thủ không có thể làm đến một kích biểu sát nhưng là hai người kia cũng tại chống cự một kích này về sau mất đi sức phản kháng bị chu khánh nguyên sử dụng ngự thần thần thông nhẹ n h ó m giết chết hai người bọn họ t ú i chữ vật chi phong phú cũng bù đắp được trước tiền chu khánh nguyên từ nhất g i a yêu vực giết tới thất g i a yêu vực tổng cộng cùng thánh tâm huyết tương tự huyết dịch cũng đầy đủ chứa đựng có hai mươi bốn tích dù sao đối với những này khai mạch cao dài cường giả tới nói đối bình thường đê giai quân nhân tới nói mười phần chân quý huyết dịch đối bọn hắn tới nói cũng bất quá là tốn hao chút công phu liền có thể có được vật chu khánh nguyên cũng là tại săn giết cao giai về sau mới phát hiện cao giai yêu vương tâm huyết không ngừng cô động về sau cũng có thể được tương tự hiệu quả kể từ đó hắn cũng không thiếu luyện đan dược t ạ i đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng bốn ngày liền tại hệ thống cùng tự thân huyết mạch trợ giúp hạ đạt đến khai mạch tất h cảnh nguyên nhân thậm chí hắn trên người bây giờ vẫn như c ũ còn có thêm điểm số lần chỉ bất quá khai mạch cảnh đại thành bên phải g ấ u cộng biến thành ảm đạo màu xám dựa theo chu khánh nguyên phỏng đoán chỉ sợ phải đợi hắn dựa vào tự thân lực lượng tiến vào khai mạch c ử u giai về sau mới có thể khả năng giải tỏa dù vậy nghĩ đến lấy khai mạch thất giai thực lực tung h à n h lần này yêu điện hẳn là độ khó không lớn đang không ngừng trong khi thực chiến chu khánh nguyên cảm giác được đối với tự thân huyết mạch lực lượng càng thêm quen thuộc hơi có chút lấy chiến dưỡng chiến hương vị trước kia sở học đồ vật cũng không phải là hưởng phí cứ việc những n à y bây giờ tại trên thực lực không giúp được hắn nhưng giúp hắn đặt xuống cơ sở vững chắc chu khánh nguyên lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tốc độ phi tốc tăng lên cảnh giới theo bước vào yêu vực càng ngày càng cao người ngược lại là càng ngày càng ít chu khánh nguyên dạo bước tại chỉ cảm thấy thể nội nhắm mắt lại chúc long bản tướng ngoài ý muốn sinh động hắn cảm giác được vẹn vẹn trường kỳ ở vào hoàn cảnh như vậy đối với hắn tu luyện liền có lợi ích to lớn liên tưởng đến nhật nguyện phân giới thi triển lúc thiên địa dị tượng chu khánh nguyên trong lòng sinh ra một cái liên tưởng chỉ sợ cực hạn ánh sáng hoặc tối hoàn cảnh đều có thể đối với hắn tu luyện đưa đến trợ giúp tại loại hoàn cảnh này phía dưới chiến lược của hắn cũng có thể thu hoạch được nhất định tăng lên như thế trước đây chưa bao giờ có thân thức tường tận xem xét thể nội đầu người thân g á m trí long chu khánh nguyên nhịn không được hỏi ngươi đến cùng là cái gì không có bất kỳ đáp lại nào Chi phong minh k sinh lời nói được như thế lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi đợi chút nữa mà cũng đừng để cho ta nhìn thấy ngươi t h ậ t vật chạy trốn dám vẻ lên tiếng người trong mắt thanh mang hơi phun trong tay cầm một thanh dùng như ý cảnh yêu vương gân dây cung chế tắc ngân thiết thai cung dự n g cung chi màu lam năng lượng bằng tiễn đã là thành hình ở bên người hắn đứng vững một vị khoảng trứng cao ba m chẳng h á n lúc này tựa hồ bởi vì phong minh sinh có chút dao động cầm phẫn đúa thủ hạ ý thức buông lỏng uy phiền không thăng ngươi sẽ không phải thật bị cái này tiểu t ử h ù đến đi các ngươi đà lộc gia tộc như là đã làm lựa chọn chuyện tới nửa đường muốn đổi ý cũng không kịp khấu thu phong nhìn xem lòng dạ cùng dáng vóc hoàn toàn tương phản chẳng hắn mặt lộ vẻ bất thiện tri sắc ta chẳng qua là cảm thấy như nhìn xem sắc mặt do dự phiền không thăng khấu thu phong trong lòng giận dữ mẹ nó đại trưởng lao đến cùng tại sao muốn tuyển đà lộc gia tộc người làm đối tượng hợp tác cái này bà mẹ tính cách thật sự là phiền phức chết thôi ngươi cũng không nguyện liên thủ từ ta một người xuất thủ là được ngươi chỉ cần bảo vệ ta là được rồi nếu như cái này cũng không m u ố n tiếng ư ơ i hai ta tộc liên hợp sự t ì n h trong lòng ta như vậy coi như thôi trong lời nói khấu thu phong hai chân vi phân cắm sâu mặt đất ngón tay buông lỏng k ì n h cung bắn ra ở giữa băng tiến hối hạ bay ra mục tiêu trực chỉ phong minh sinh phong minh sinh chiến văn phía trên thiêu đốt hỏa d i ễ m hóa thành thực chất thẳng tắp hóa thành một đám lửa đại kích hỏa d i ễ m quét sạch ở giữa đã là đem b ă n g tiên tinh chuẩn chặt đường Về a n hắn h hai chân hơi gấp điểm nhẹ mặt đất thân hình đã là phi tốc tiếp cận hai người cứ việc phiền không thăng còn chưa nghĩ kỹ muốn hay không hai người hợp kích nhưng gặp phong minh sinh tới gần vẫn như c ũ vô ý thức thi triển thuận búa hướng hắn công tới h ừ nói cái gì thắng mà không võ làm sự tình không phải là đồng dạng hai cái bất nhập lưu gia tộc tụ cùng một chỗ ngược lại là phù hợp phong minh sinh bị phiền không thăng ngăn lại kế tiếp hàn băng phi tiễn đã là thành phẩm hình chữ công hướng hắn ngực phiền không thăng biểu lộ xấu hổ không minh bạch vì sao lại rơi xuống hai bên tộc nhân đều xem thường cảnh giới của mình địa i chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng để hắn cùng yêu thú chém giết hắn không có chút nào ý sợ hãi để hắn liên cùng p h ệ nhật lang ra tộc người cùng một chỗ giết người hắn thật đúng là có chút luôn cuống ẩm ẩm ẩm hắn băng nổ tung hóa thành xương x ư ơ n g mù bao phủ phong minh sinh khấu thu phong n ế t miệng lên một vòng tiêu dung đ ỗ n g nhiên nổi lên huyết mạch kỹ băng phong ma ấn xương, xương mù trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất đem phong minh sinh triệt để đông kết một đạo màu lam huyền diệu ấn ký hiện ra tại băng trụ cột ph mối tên phá dây cung thanh â m v a n g động liền muốn đánh nát khối này b ă n g cứng tính cả phong minh sinh thân thể cùng nhau đánh vỡ sau một khắc đông kết tại hàn băng bên trong phong minh sinh hai mắt đột nhiên t r n g lớn trên mu bàn tay tám đạo chiến văn đều sáng lên lộ ra tơi hoàng c h i s á c một đạo thiêu đốt lên lượng lớn quang nhiệt hư ảnh từ trong cơ thể hắn hiện hiện vốn là màu đen tam túc kim o giờ k h ắ c này ở cường quang chiếu d ọ i xuống như là toàn thân màu vàng kim tần điệu lộng lẫy bá đạo t u y ệ t luân hắn thế mà đã nắm giữ vận dụng kim ố bản tướng lực lượng phương pháp khấu thu phong trong lòng giật mình lấy về phần thậm chí quên đi hắn hẳn là chạy trốn không cách nào vận dụng bản tướng chi lực hắn. không thể nào là đồng dạng cảnh giới phong minh sinh đối thủ người lui ra đi ta cùng hắn đánh để khấu thu phong không nghĩ tới chính là cái kêu bị hắn cùng phong minh sinh cộng đồng xem thường phiền không thăng lúc này thể nội cũng là xuất hiện một đạo to lớn đà lộc cùng phong minh sinh hung h ă n g đụng thẳng vào nhau làm nửa ngày trong sân yếu nhất người nguyên lai là hắn ồ nơi này rất náo như ta lúc này một đạo nhẹ đ ồ n g b ì n h thanh âm tại khấu thu phong vang lên bên hai c h ư một trăm ba mươi chín đã không có cần thiết này c h ư một trăm ba mươi chín đã không có cần thiết này hai đạo nắm giữ lấy bản tướng chi lực lực lượng thân ảnh hung hang đụng vào nhau thuận búa cùng đại kích đụng vào nhau phát ra to lớn tiếng vang khấu thu phong nhìn xem đánh nhau hai người trong lòng phát lên to lớn hoang đường cảm giác phong minh sinh còn chưa tính dù sao đối phương h ò a phong thương nguyên chính là kim ô gia tộc như ý cảnh trở xuống thanh danh thịnh nhất đệ tử có biểu hiện này cũng không kỳ quái thế nhưng là một mực bị hắn xem nhẹ phiền không thăng cũng là như thế liền có chút để hắn tiếp không chịu nổi mà lúc này vừa vặn có một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên xem như đâm vào họng súng phía trên ồ nơi này rất náo nhật a chưa thấy qua gương mặt là a ngươi là cái gì đồ vật cũng dám n ú n tay chúng ta chiến đấu khấu thu phong ánh mắt trời đất quay cuồng đợi cho hắn lấy lại tinh thần hắn đã bị một c ư ớ c dâm ở trên người một cái bộ dáng giữ t ậ n trường đao đã là đứng ở trên cổ hắn xảy ra chuyện gì nhìn xem chu khánh nguyên trên thân t r ợ t lóe lên trúc long bản tướng khấu thu phong mang theo khó tả tâm tình làm lấy liều chết dãy ruột nồng đậm xương vụ hóa làm áo giáp như toan ngăn cản đao phong chưa đi đến nhưng theo chu khánh nguyên mở ra b ạ o huyết tăng vọt huyết mạch c h i lực hóa thành vô biên cự lực cường ngạnh đột phá băng khải ngăn cản lại một cái nắm giữ bản tướng tri lực người cái gì thời điểm tượng trưng cho mở ra như ý cảnh cửa chính chìa khóa một trong bả cái này chưa thấy qua gương mặt lạ là ai vì cái gì có thực lực như thế vì cái gì chỉ có một mình hắn không có nắm giữ bản tướng c h i lực trước khi chết trước đó khấu thu phong trong lòng còn lại chỉ có không cam tâm mà thôi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong sân gọn gàng mà linh hoạt giết chết khấu thu phong chu khánh nguyên trong sân hai người khác cảnh giác ngừng chiến đấu cái gì thời điểm xuất hiện vì cái gì người này khí tức linh giác một điểm nhắc nhở đều không có đợi thấy rõ chu khánh nguyên trên người màu vàng dòng đường vân phong minh sinh cười lên ha hả người này hắn có ấn tượng là hắn tộc nhân Mặc dù k h ô nhưng g người này là cái gì ràng biết cái trước rõ rõ này là lúc c ỉ là thai tức h viên mãn, n thế đ ú là đi tới cái này bắt này yêu ra vô ự c chí chết thậm giết thu nhẹ nhóm giết chết khấu thu phong. Nhưng là v luận như thế nào dưới mắt chàng cảnh đối với hắn có lợi hắn trong nháy mắt t r ư ớ c t r ư ớ c bị ép muốn hai đánh một tỉnh cảnh bên trong thoát ly nếu như không có chu khánh nguyên giải quyết khấu thu sinh hắn nhất định tại cái này tiểu tử tên bắn lén bên trong toàn bộ hành trình kéo căng thần kinh cùng phiền không thăng quyết đấu bây giờ địch ta chi thế dễ vậy làm sao không gọi hắn cao hứng ta nhớ được ngươi ngươi là trong tộc tia tân tấn thiên tài chu khánh nguyên tốt tiểu tử đối đãi ta xử lý hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm phiền không thăng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hai người không nói gì chỉ là yên lặng dơ lên mâu thuẫn biểu lộ thái độ của hắn yên tâm đi phiền không thăng ta sẽ không để cho hắn xuất thủ phong minh sinh cho chu khánh nguyên một ánh mắt biểu thị đây là chính hắn một người chiến đấu không cần nhúng tay người ta một đối một đánh ngã một tên trận chiến đấu này mới tính kết thúc đem ngươi kêu huyết mạch cộng minh thuật ngừng cho ta đi phiền không thăng trong mắt dâng lên một tia sáng nhìn xem phong minh sinh mặt lộ vẻ một tia kích động yên lặng đình chỉ huyết mạch cộng minh thuật tùy ngươi chu khánh nguyên đối với phong minh sinh quyết định cũng không ủng hộ cũng không phản đối ngoại chiến l trừ huyết mạch ký hoàng hôn phân giới cùng tu tiên giới thủ đoạn còn chưa sử dụng cơ hội đã được cho hắn thủ đoạn mạnh nhất nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có thể tại bát giai rét nhiều một chút yếu thú ở chỗ này bước vào bát giai càng về sau đi yếu thú liền càng mạnh số lượng cũng càng ít chu khánh nguyên muốn tận khả năng thu hoạch nhiều chỗ tốt thật đúng là không phải chuyện dễ dàng Bất quá bởi vì ba quá vì n hai à đấu t r n không h g ờ khắp ngày à o k h ô n tại cái n bí cảnh bên trong chính cảnh ngược Chu trong diễn, thuận tiện、Chu、Khánh Nguyên tăng lên chính mình. Nếu là đổi dĩ lại đổi là là về ã n muốn có được như vậy tăng lên, cũng không có dễ dàng như vậy. Hai ngày g có được có Hai vậy vậy. v dễ sau nơi nào đó hát cám không gian bên trong b ộ c phát ra to lớn h ỏ a tinh thuận đũa cùng đại kích cung h ă n g đụng vào nhau đồng phát ra to lớn h ỏ a tinh t h ô n g khoái ha ha ha ha ha. gió tiên sinh thanh âm ở đây ở giữa văng lên tại hắn đối diện phiền không thăng mặc dù ngậm chặt miệng khoe miệng nhưng cũng là lộ ra một vòng tiêu dùng hai người ác chiến hai ngày hai đêm khó h p â người ta phong minh sinh đột nhiên có chút do dự nói thật trải qua hai ngày chiến đấu hắn đã là cùng phiền không thăng sinh ra một cố cùng trung trí hướng c h i tỉnh mà phiền không thăng lúc này đã bén nhạy cảm giác được tình thế có biến hóa lần nữa lặng yên vận chuyển huyết mạch cộng minh thuật phong minh sinh đã nhận ra điểm này nhưng không có lên tiếng ngược lại chủ động đối chu khánh nguyên hỏi ngươi tại sao lại trở về rồi không tiếp tục săn g i ế t yêu thú đã không có cần thiết này uy bên kia ngươi cũng không cần tái sử dụng huyết mạch cộng minh thuật chu khánh nguyên ngữ khí bình thản trong sân hai người trong lòng lại đột nhiên đánh một cái l ộ buộc liên tưởng đến chu khánh nguyên lúc trước tùy tiện giết chết khấu thu sinh hình tượng trong lòng bọn họ không hiệu bắt đầu bất an không có uy không cần như thế là có ý gì phiền không thăng trong lòng thình thịch đánh gậy gió minh thịnh lời nói hướng về phía chu khánh nguyên gầm rú bắt đầu vì cái gì hắn lần này sử dụng huyết mạch cộng minh thuật không có tộc nhân hưởng ứng hắn chẳng lẽ nói ta nói không cần như thế chính là không có cần thiết này chu khánh nguyên thanh â m vẫn như c ũ là bình tĩnh như vậy nhưng phiền không thăng nghe xong lại chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng mặc kệ là bát gia yoma vẫn là vẫn như c ũ dừng lại tại tầng này yêu vực phệ nhật đà lộc hai nhà đều đã giết hết đều đã giết hết rồi đều đã giết hết phong minh sinh cùng phiền không thăng trong đầu quanh quần câu nói này trong lòng phát lên hai tư vị sau một khắc cùng n ộ hỏa diễm lấp đầy phiền không thăng l ự c hắn liều l ị n h hướng về phía chu khánh nguyên bắn vọt mà đi toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu t h i ế u đốt lấy tổn thương bản nguyên phương thức b ộ c phát ra thân thể mạnh nhất một k í c h hắn tộc nhân phân bố tại bát gia yêu vực tăng thêm hắn hết t h ể bốn vị bát giai đệ tử cứ như vậy bị chu khánh nguyên đổ sát hầu như không còn rồi nhìn xem chu khánh nguyên nhẹ nhõm tư thái kết hợp đối phương biến mất hai ngày sự thật phiền không thăng trong lòng không sinh ra nửa điểm hoài nghi suy nghĩ đối chu khánh nguyên tức giải quát đừng nói dỡn Các nhìn g gia tộc cùng ư i tộc Nhật Lang gia tộc liên thủ đổ sát chúng thủ tộc sát ta tộc tỉnh gia người kim đổ sự ô xem giống giận vọt tới phiền không thăng chu khánh nguyên trong lòng không có bất cứ ba động gì thậm chí còn có chút muốn cười đây là hai cái tộc q u ầ n đấu tranh không có bất luận cái gì công bằng cùng nhân từ có thể nói cái này phiền không thăng hành động như vậy lại là làm cái gì trải qua thời gian dài trung lập đã để gia tộc này người làm không rõ ràng tự mình vị trí đã quyết định đối kim ô gia tộc xuất thủ làm như vậy tốt chính mình cùng tộc nhân bị phản s á t tâm lý chuẩn bị không phải chuyện đương nhiên a uy chờ chút phong minh sinh nghiêm cắm vào chiến đấu bên trong một kích đem phiền không thăng lưới b a đánh bay sau đó một kích càn quét tại h ắ n hộ thuẫn phía trên lại cấp tốc ngăn tại muốn thi triển huyết mạch kỹ chu khánh nguyên trước người nhìn làm không rõ ràng tình trạng còn có một cái chu khánh nguyên lắc đầu về sau nhảy ra một bước đem thân hình nhận nấp tiến h cám bên trong tại liêm tức thần thông trợ g ú t dưới hai người khác thậm chí không có cách nào phát hiện hãn vị trí bởi vậy hai người cũng trong nháy mắt minh bạch nếu như chu khánh nguyên muốn đối bọn hắn xuất thủ dù là thực lực đối phương không bằng bọn hắn bằng vào cái này ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng đã đầy đủ khó chơi phiền không thăng trong lòng l ã n h ý càng sâu nếu như nói trước tiền chu khánh nguyên lời nói chỉ có chín trở thành thật trong lòng của hắn còn vẫn còn tồn tại lấy một tia hy vọng bây giờ cuối cùng một tia hy vọng cũng không có nói xong phong minh sinh không đi các loại phiền không thăng đáp lại đại kích luân chuyển ở giữa buộc phát ra to lớn vi năng thẳng tắp c à n quét tại phiền không thăng thuẫn búa phía trên một cách sau liền tách rời ra hắn thuẫn búa mũi thương hỏa diễm ngươi bây giờ cùng hắn một đối một chém giết đem hắn giết chết hoặc bị hắn giết chết ta đến kết thúc công việc thứ hai ta xuất thủ trực tiếp giết chết hắn ngươi tuyển đi tại hắc cám bên trong thời gian phản phất đ ỉ n h chỉ trôi qua cũng không biết rõ qua bao lâu trong không khí vang lên t ở dài một tiếng là phong minh sinh thanh âm hắc cám bên trong ánh lửa dấy lên phong minh sinh đại kích phía trên có hồng vân q u a n quanh thẳng tắp nhắm ngay phiền không thăng thần s á c k i ê n định phong minh sinh trong lòng sinh ra một tia biến x o y nhưng lại nghe chu khánh nguyên nói ra phong minh sinh ta cho ngươi hai lựa chọn ta mặc kệ ngươi là bởi vì lý do gì nghĩ thả hắn đi cũng không quan trọng ta cùng nhau đi tới nhìn thấy bao nhiêu kim ô tộc người bị hai nhà liên hợp sát hại làm chu khánh nguyên nói đến đây thời điểm phong minh sinh trong lòng r u lên hoàn toàn tỉnh lộ ta chính là kim ô nhà phong minh sinh là tam trưởng lão tọa hạ trực hệ đệ tử ngươi gọi là chu khánh nguyên a có thể hay không nghệ tình ta hôm nay vương tha người này đà lộc gia tộc cùng vệ nhật lang gia tộc hai nhà liên thủ đánh giết ta kim ô đệ tử bây giờ n g ư n i ngăn ta là ý gì hai nhà liên hợp đối với hắn mà nói chẳng qua là một trận không công bằng chiến đấu mà thôi mà đối trong tộc cái khác tộc nhân lại là một trận không chút nào phân rõ phải trái đổ sát nếu như hắn lúc này bởi vì nhất thời tình cảm bông tha phiền không thăng đối những cái kia tộc nhân công bằng sao nói xong hắc á m hoàn cảnh một lần nữa lâm vào tính mịch chỉ có phiền không thăng thô trọng tiếng hít thở đang vang vọng nhưng là người này đã đối ta có s á c ý ta tất nhiên là không có khả năng bông tha hắn hắn nói rất đúng cái này không quan hệ người ta chính là hai cái tộc còn đấu tranh các người đà lộc gia tộc đã quyết định ra tay với chúng ta như vậy chết tại chúng ta thủ hạ cũng rất bình thường phong minh sinh thần sắc hơi có chút xấu hổ nhớ tới chu khánh nguyên còn không biết rõ tên của hắn chủ động nói ra phiền không thăng trong lòng k h a động khi thế cũng theo đó trì trệ hắn còn có cơ hội có thể chạy đi nếu như có thể chạy đi nhất định phải đem việc này nói cho gia tộc cái này gọi là chu khánh nguyên người ta tất phải g i ế t nhưng ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm chu khánh nguyên thanh âm lại lần nữa từ hắc cám bên trong chuyền đến đánh nát hắn tất cả hy vọng ai ai muốn hắn tha ta một mạng người ra, ta và người quyết nhất tử chiến hắc cám bên trong chu khánh nguyên thanh âm ung dung vang lên phiền không thăng lúc trước trong lòng còn có tử trí khi thế bạn ở vào đình phong kết quả đến một lần một lần lôi kéo phía dưới mất kiên quyết lại có chu khánh nguyên ở bên nhìn trộm gạn ý lại ít ba phần cuối cùng là không địch lại nga xuống len k e n đại kích nện rơi xuống mặt đất phong minh sinh cũng là thằng tắp nã xuống thật dài phun ra một hơi trận này đơn hắn đánh cho rất sung sướng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phía dưới giờ phút này chỉ muốn nghỉ ngơi một cái chu khánh nguyên chúng ta tộc nhân thật đều bị kia hai tộc giết sạch sao chết một nửa là có có đúng không cảm ơn ngươi lập tức phong minh sinh lại là ánh mắt phức tạp nói ra không nghĩ tới ta một cái từ nhỏ ở nhà tộc trưởng lớn người tín nhiệm cảm giác thế mà vẫn còn so sánh không lên ngơi một cái vừa mới nhận tổ quy tông chê cười chu khánh nguyên không có xoắn suýt việc này cũng lời vốn nắn phong minh sinh sai lầm suy nghĩ hắn căn bản không phải đằng vì kim ô gia tộc ra mặt chỉ là bởi vì hai nhà đem hắn nhận định thành đ ị c h nhân hắn bị ép p h ả n xát chỉ lần này mà thôi ân đúng hắn là bị ép buộc nếu không phải những người kia muốn giết hắn hắn như thế nào lại đi p h ả n xát đâu ta muốn đi kiểu gia yêu vực ngươi muốn cùng một chỗ a nếu như ta không có đ o á n sai ngươi cũng đã buôn tập hai ngày hai đêm đi ngươi không mệt mỏi sao a nếu như ngươi là lo lắng tại kiểu gia đồng tộc vậy liền hoàn toàn không cần thiết phong minh sinh nghĩ đến trong gia tộc vị tiết như ý cảnh phía dưới nội danh nhất đệ tử thoải mái mà nói ra nếu như là phong t h ư ơ nguyên liền xem như hai nhà liên hợp cũng không làm gì được hắn mà lại kiểu gia i yêu vực cùng cái khác yêu vực khác biệt bị năm người kia coi là độc chiếm sẽ không để cho chúng ta đi vào ta không mệt đã ngươi không đi ta đi đây ai phong minh sinh hướng trong bóng tối hô hoán không có bất kỳ đáp lại nào h i ệ n nhiên chu khánh nguyên đã ly khai cái này tính tình thật đúng là phong minh sinh nằm trên mặt đất cười cười không có miễn cưỡng chính mình đứng vậy theo chiếu phong thương nguyên nói cho hắn biết h u y ế t pháp ngoại trừ đạt tới khai mạch k i u gia đồng thời đồng thời nắm giữ chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ người những người khác không có tư cách tiến vào k i u gia yêu vực cái kia địa phương đã bị bọn hắn năm người cho l ũ đoạn kia sát tinh cũng không nên đi qua đụng cái đầu đ ấ y bao thôi không có quan hệ gì với ta đệ k i ử u yêu vực tinh không chi vực vô biên vô tận hắc cám bên trong chỉ có đỉnh đầu màu xanh thảm tinh h ả i trán phóng mê người quan mang tại cái này kiểu diễm d ư ớ i ánh sao tại cái này thú yêu đại điện nguy hiểm nhất địa giới lại có bốn người bình tĩnh ngồi tại dưới ánh sao đ ố i bàn rượu l ặ n g lặng chờ đợi thằng đến người thứ năm thân ảnh xuất hiện tại bàn rượu bên ngoài mới có người ung dung chào hỏi ngươi đến muộn trên đường làm thịt đầu xúc sinh chậm trễ chút thời gian giữ lại hít mắt mắt thanh niên tóc lam khiên một đầu to lớn h rõ ràng có thể thu vào trong túi chữ vật hắn lại nhất định phải chính mình kiêng không thể nghi ngờ là nghĩ h i ể n lộ rõ ràng thực lực của mình chỉ là đang ngồi bốn người mỹ mắt đều không nhúc n í c h một cái hiển nhiên không có đem hắn cử động coi ra gì bọn hắn đều là lĩnh n ộ i chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ thiên tri tiêu tử cùng nhau đi tới sông qua vô số gian nan hiểm trở trở thành tiếp cận nhất như ý cảnh tồn tại nếu như ngay cả cựu gia yêu vương đều không thể đơn độc giết chết vậy bọn hắn có được trí tuệ lại có gì dùng không bằng cũng đi làm cái xúc sinh tốt bốn nam một nữ ngồi vây quanh một khối nâng l y cạn chén ở giữa mỗi người thần sắc đều không giống nhau thần long tiêu căng đà lộc bình thản kim ô thân thiện phệ nhật làng âm n u mây ma hổ t r ầ m ổ n chỉ sợ cũng liền tại bên ngoài năm đại gia tộc người đều chưa từng nghĩ đến gia tộc bọn họ bên trong nhất có hy vọng khám phá như ý cảnh đệ tử thế mà phá vỡ gia tộc ý kiến tạo thành năm người quan hệ hợp tác cái này đặt ở kim ô cùng phệ nhật thần long cùng mây ma hai nhà tới nói có thể đủ được xưng ơ tụng k ỳ quan dù sao chuyện này đối với lập bốn nhà trên cơ bản gặp mặt liền muốn cãi nhau một lời không hợp liền muốn độc thủ bây giờ lại là an phận ngồi cùng một chỗ uống rượu. Gần gì nhất sinh phát có cái gì đại sự ẩm u ố n n miệng g n h thả lớn sạch sẽ một chút khấu thọ phiên nghiệm chạch một bàn tay đập vào trên bàn rượu thân xác bất thiện nhìn xem híp mắt mắt thanh niên tóc lam ôi tức giận Khấu thần ọ tiếu d g kỳ h ô n g giảm, đ ù là rõ ràng hai người thân là khai mạch cựu cảnh giao thủ lẽ ra tạo thành động tinh khổng lồ hết lần này tới lần khác hai người vũ khí chạm vào nhau ở giữa không có bất luận cái gì dư ba sinh ra liên liên trên bàn rượu ly rượu cùng hồ lô rượu lúc này cũng là vững vững vàng vàng không có dù là một tia lay động ngươi cũng nắm giữ như ý c h í chân ý rồi biết rõ liền tốt miệng cho ta thả sạch sẽ một chút chỉ đua một chút mà thôi làm nghiêm túc như vậy làm gì lại nói ta không phải tại giúp ngươi xuất thủ sao khấu thọ chủ động thu hồi tạo hình đặc biệt c ố t phiến hai mắt nhắm lại đối thần lòng kim ô hai nhà hỏi nói một chút đi hai vị các ngươi gia tộc đại trưởng lão đều vì sao chuyện xảy ra đ i ê n a không thể trả lời m ặ c ngôn thủ không nói phong thương nguyên ngươi đây gặp phong thương nguyên cũng là mỉm cười không nói khấu thọ khỏe miệng cũng là lộ ra tiểu dung tiếp tục nói ra đã bọn hắn đều không nói ta tới nói đi hắn hai nhà chúng ta ra cái chín ngăn huyết mạch người dao ra khỏi vỏ thanh n â m vang lên một thanh thái đao cùng một mồi lửa nhọn thương phân biệt từ hai bên trái phải hai bên đột kích thẳng tắp dao nhau nằm ngang ở khấu thọ trước mặt khấu thọ muốn đánh thì đánh đ ừ n g cứng rắn gây chuyện hai ta ngươi chọn một cái đi đang có ý này rõ ràng trên một giây còn tại uống rượu tàn t h i ế m sau một khắc khấu thọ trong tay cốt phiến lại lần nữa xuất hiện đã là chọn chúng phong thương nguyên cùng hắn giao thủ bắt đầu gặp hai người giao thủ mặt khác ba người cũng không nóng nảy chỉ là ở một bên lặng lẽ nhìn xem yên lặng so với lấy thực lực trên lệ cự ly đại điện kết thúc còn có ba ngày bọn hắn có nhiều thời gian hàng năm lẫn nhau giao thủ xác minh lẫn nhau sở học lợi dụng chiến đấu nếm thử kích phát huyết mạch chi lực cơ hội là bọn hắn cố định quá trình lúc này bất quá là sớm đi bắt đầu thôi chỉ là đánh lây đánh lấy đám người dần dần cảm giác có chút không được bình thường uy Bì có chút không đúng a ta thế nào cảm giác khấu thọ ưu thế rất lớn phiên n i ệ m trạch nhìn xem trong sân khuynh hướng rõ ràng chiến đấu xu thế nhịn không được hoài nghi hỏi là có chút không thích hợp khấu thọ thực lực có tiến bộ cái này còn có cái gì tốt hoài nghi khấu thọ cái này tiểu từ có cơ duy lớn h ắ tại đè ép phong thương nguyên đánh đây ba người giao lưu cũng không có bất luận cái gì tị húy phong thương nguyên làm dư luận trung tâm lúc này trải nghiệm càng rõ ràng hơn khấu thọ cái này ra hỏa vì cái gì mạnh lên nhiều như vậy sẽ không phải muốn bị hắn trước hết nhất bước vào như ý cảnh đi hết lần này tới lần khác là người này vô luận là trong sân ngoại trừ khấu thọ bất luận kẻ nào tấn thăng như ý cảnh những người khác có thể bình yên ly khai lần này đại điển nhưng là duy chỉ có khấu thọ bước vào như ý cảnh bọn hắn năm người mặt ngoài hư giả liên minh sẽ trong nháy mắt cáo phá người này nhất định sẽ tại truyền thống trận pháp đem hắn cưỡng ép đưa ra trước đó đánh giết bốn người bọn họ không chỉ là phong thương nguyên trong lòng sinh ra ý niệm như vậy trong sân còn lại bốn người đều là đồng thời minh nộ điểm này phản ứng không đồng nhất ha ha ha ha ha ha. không sai các ngươi liền cùng tiến lên thành t ự u ta như ý cảnh chi quân lương đi. khấu thọ nhìn thấy đám người biểu lộ không đồng nhất một thân khí thế đã là đ ạ t đến đ ỉ n h p h o n g chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng càng thêm hôn nguyên như ý một loại kỳ diệu cảm giác ở trong lòng l u ậ n p h á t chỉ kém một điểm cuối cùng kích thích ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người trên lệnh cái này lâm môn một cước hay sao còn chưa chờ hai người khác làm phản ứng mặc n ô n thủ đã là g ơ lên hỏa tiêm thương sông thẳng mà lên tiếp nhận phong thương nguyên áp lực cùng khấu thọ chính diện đánh nhau nhưng là dù là hai người hợp lực đối đầu khấu thọ đã chỉ là khó khăn lắm ngang hàng rất rõ ràng mặc ngôn thủ cảnh giới cũng so không lên khấu thọ vương sương l u n g quan sát một một lát vương tỉnh tỉnh lộ ra mặc dù chúng ta chậm một tuyến nhưng chưa chắc không thể mượn lần chiến đấu này tiến thêm một bước phiên h u y n h ta biết ngươi đã c o i thoải ý nhưng ngươi cái này vừa lui tương đương với đem lòng dạ của mình cùng danh vọng đều nhường cho từ nay về sau chúng ta cái này trẻ tuổi một đời sẽ không còn có cái gì năm đại thiên tiêu chỉ có khấu thọ một người độc đẹp tại trước phải chăng muốn ly khai chính ngươi quyết định đi nói xong v một một càng, càng kinh g l khủng chính là theo giao thủ tiến hành bọn hắn có lẽ có chỗ đúng là dưới áp lực có chỗ tiến cảnh nhưng là khấu thọ tiến bộ so với bọn hắn càng rõ ràng hơn một cũ cảm giác bị đẻ nén bao phụ tại mọi người trong lòng càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng dần dần hóa thành thực chất tiếp tục như vậy nữa hắn muốn bước vào cuối cùng bước then chốt kia như ý cảnh đặc hữu k h í t r à n g lĩnh vực chi lực và anh ba người liên thủ cùng khấu thọ đón đối bính một cái đều là lui lại ba bước mà khấu thọ một bước đã lui khỏe miệng đã là chảy máu mặc dù như thế hắn tinh khí thần lại càng thêm bừng bừng phần chấn trên người màu xanh huyết mạch giờ phút này đã không ngừng làm sâu sắc phảng phất lưu động tinh hà ba người lên nhau đều là dẫn động lực lượng toàn thân chủng tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ cùng nhau phát động còn có ta do dự thật lâu phiền n i ệ m chạch cắn răng rốt cục cùng ba người song song đứng chung một chỗ bốn người đồng thời ra chiêu ha ha ha ha ha ha ha、một. hôm nay lợi dụng các ngươi chi cốt thành ta như ý chi cơ khấu thọ thần sắc điên cuồng cốt phiến đón do biến đổi đã là tăng vọt mấy chục lần vô tận hắc cám đều vây quanh trong sân năm người huyết mạch kỹ thô thiên chương một trăm bốn mươi hai hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hướng a chương một trăm bốn mươi hai ngao thê lương sói chu thanh em vang vọng thiên địa một thôn thiên miệng lớn từ lòng đất dâng lên trực chỉ đem tại chỗ bốn người tính cả trên trời trăng tròn cùng nhau căn xuống rõ ràng đạo này công kích chỉ là hư ảnh tất cả từ huyết mạch kỹ đưa tới dị tượng lại đều biến mất trong sân năm người ngoại trừ khấu thọ tại tùy ý cười to còn lại bốn người đều là e o sinh ra to lớn vết n ư ớ c ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu dùng tay đ ể lấy phần bụng nỗ lực chèo c h ố n g ha ha ha ha ha ha lấy sức một mình đánh bại bốn vị cùng thế hệ thiên tiêu khấu thọ thần cùng ý đạt đến đ ỉ n h phong khinh thường quân hùng thiên hạ ý nghĩ theo thiết nhất hiện thực vĩnh cố ông một đạo sóng gợn vô hình chấn động vòng dã lúc trước đám người cảm nhận được kiềm chế cảm giác triệt để hóa thành thực chất cường đại uy áp giống như nặng lực khí trận đem bốn người vừa nỗ lực đứng lên thân thể triệt để đẻ sập nầm đầm xương sương mù tại bọn hắn bên ngoài cơ thể lan tràn mà nội bộ huyết mạch chi lực. cũng tại vô thanh vô tức ở giữa bị chậm chạp đông kết vô luận mấy người như thế nào phản kháng đều không thể đ à o t h o á t đây là như ý cảnh lực lượng như ý cảnh phía dưới tuyệt đối không cách nào ngăn cản đây cũng là vì cái gì trường sinh giới có một đầu thiết luật như ý cảnh không được nhúng tay khai mạch cảnh chiến đấu bởi vì cho dù là những cái k i a khai mạch kiểu dai cũng không có một tơ một hào lật bàn khả năng không nghĩ tới sẽ ngỏng tại đây phong thương nguyên phun ra một n g ụ m mang theo x ư ơ n g l ạ n h huyết dịch không cam lòng mắng hết lần này tới lần khác là để cái này tạm t o i đến như ý cảnh thật sự là bất công a các ngươi trên thân hẳn là đều có giấy thông hành a mạc ngôn thủ ho ra một ngụm tiên huyết phần eo cơ hồ muốn bị chặn ngang c h ặ t đức khe không ngừng phát ra mầm thị t sinh trưởng cấu kết thanh âm cùng lúc đó huyết mạch của hắn đã bắt đầu triệt để bốc cháy lên mạc ngôn thủ n g ư ơ i nhìn xem một lần nữa đứng lên trên thân toàn thân thiêu đốt lên kim quan g mạc ngôn thủ đám người cảm thấy đều là giật mình ta cho các ngươi tranh thủ thời gian các ngươi lợi dụng trận pháp chi lực mỗi người tự chạy đi phiên n i ệ m c h ạ y cùng vương sương lũng không nói hai lời lập tức câu thông trong thân thể pháp trận chi lực muốn ly khai nơi đây chỉ có phong thương nguyên thần sắc phức tạp nhìn xem mạc ngôn thủ cười khổ nói ra không nghĩ tới ngươi cái này bình thường luôn luôn một chương mặt chết ra hỏa thế mà lại còn lựa chọn lưu lại đoạn hậu cái gì thời điểm trở nên như thế vĩ đại nếu để cho ta kẹp lấy cái đuôi chạy trốn dùn bỏ thần long vinh dự của gia tộc ta không bằng chết ở chỗ này p h o n g thương nguyên lắc đầu tiếp tục nói ra ngươi cũng là vắng đầu khấu thọ cái này chó đ ồ vật đều bước vào như ý cảnh há lại sẽ để chúng ta ly khai hắn vừa dứt lời khấu thọ cũng là cười lớn kích phát lĩnh vực c h i lực cường đại sương lệnh c h i lực bộc phát lại trực tiếp đem ngay tại kích phát trận pháp tri lực gián đoạn hắn nói không sai ngươi có phải hay không đem như ý cảnh nghĩ quá đơn giản rồi lĩnh vực c h i lực c ư ờ n g đại v ừ a xa ngươi ta tưởng tượng tại phiên n i ệ m trạch cùng vương x ư ơ n g lũng v ẻ tuyệt vọng bên trong khấu thọ cười lớn đi hướng bốn người tâm tình của hắn thật sự là chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thống khai o qua thậm chí có chút không nỡ lập tức giết chết bốn người này nếu không phải cảm nhận được này phương không gian ngay tại bài xích ta ta còn thực sự muốn cùng các ngươi nhiều tâm sự khấu thọ nhìn xem bị lĩnh vực c h i lực gáp chế đến không thể động đậy bốn người nghĩ đến cùng nhau đi tới điểm, điểm tích tích mặt lộ vẽ khẳng khái chi sắc mặc kệ là những cái tiết tốt xấu khuất nhục cao hướng hết thệ đều đi qua theo hắn bước vào như ý cảnh vô luận bốn vị này thiên kêu i trước đây như thế nào về sau chú định bị hắn để qua sau lưng rốt cuộc nhìn không đến nửa điểm mà liên tại bốn người triệt để nhận mệnh thời điểm một đạo bọn hắn trước đây chưa hề cân nhắc đến b i ế n số đột ngột đâm vào chiến cuộc các ngươi a i là phong thương nguyên thanh lanh thanh â m ở đây ở giữa vang lên ở đây năm người đều là ngoại ý muốn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen mặt lộ vẻ vẻ trần trở mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thiết lập một chút cảnh giới thủ đoạn p h o n g ngừa có mắt không mở bắt dai tùy tiện xâm nhập nơi này nhưng vì sao không có bất luận cái gì cảnh cáo cái này không giống bình thường một màn cho bốn người trong lòng một chút lòng tin người này đã có thể giấu giếm được thủ đoạn của bọn hắn tất nhiên có chỗ hơn người nhưng rất nhanh bọn hắn ánh mắt lại ảm đạm đi như ý cảnh như thế nào thêm một người liền có thể chiến thắng người này nếu là từ bát giai yêu vực tới chỗ này tất nhiên thực lực vẫn còn khai mạch bát giai đừng nói là khai mạch bát giai cho dù là khai mạch tự giai lại như thế nào bất quá là nơi đây nhiều một bộ thi hài thôi tốt tốt tốt ta đang lo bốn người bọn họ không có để cho ta tận hướng đây đây là lại tới một cái đồ chơi khấu thọ nhìn xem ngã xuống đất tái khởi không thể bốn người mất đi đối bọn hắn hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía chu khánh nguyên mang trên mặt vẻ chế nhạo. Tiểu tử, vận không phải n g t là phong thương nguyên quên mình vì người thật sự là bọn hắn đều là thân bị trọng thương lại cùng khấu thọ có thiên ti vạn lũ quan hệ đối phương là không thể nào bưng tha bọn hắn đã như vậy tại điểm cuối của sinh mệnh vì gia tộc cống hiến một phần lực lượng tối thiểu nhất có thể chết được an tâm một điểm chu khánh nguyên cháy mau hắn là như ý cảnh không chút do dự phong thương nguyên thể nội bản nguyên đều t h i ê u đốt thừa dịp khấu thọ lúc trước giải trừ lĩnh vực chi lực cơ hội buộc phát lực lượng toàn thân sử dụng ra một lần cuối cùng huyết mạch kỹ đây là hắn vì gia tộc cuối cùng có thể làm được về sau cho dù là hắn có thể sống sót cũng chú định trung thân vô vọng như ý cảnh phong thương nguyên nhìn xem t h i ê u đốt hỏa điệu thôn vệ khấu thọ thân thể trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn nhưng nụ cười này độ con còn chưa mở rộng liền đã cứng ở khoe miệng của hắn thật sâu cảm giác bất lực từ trong lòng hắn phát lên lấp đầy toàn bộ lồng ngực nầm đầm xương xương hỏa đ i ị u hóa thành hỏa diễm không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang l ạ g yên tự diệt vô luận chu khánh nguyên muốn chạy trốn hoặc là không muốn chạy trốn cường đại lĩnh vực chi lực đều đã tác dụng ở trên người hắn khấu thọ tiếng cười vang lên lần nữa hắn hưởng thụ đám người liều chết phản kháng hắn lại bị hắn tùy tiện đánh bại sự thật hôm nay hắn là nhân gian đắc ý nhất người thì ra là thế ngươi là phệ nhật lang gia tộc rõ ràng khấu thọ đã mở ra lĩnh vực chi lực chu khánh nguyên hành động lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng không vẫn là có ảnh hưởng chủng tộc thần thông bạo huyết nương theo lấy như sấm xét tiếng tim đập trong không khí sương sương mù phảng phất nhận lấy một loại nào đó chấn động có chút chập trùng hơi nước bốc u lên thanh â m từ trong sân dâng lên nương theo lấy nồng đậm sắc cơ cùng nhau đi tới quả thật có chút nhàm chán như ý cảnh sao hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng đi chương một trăm bốn mươi ba thủ đoạn ra hết chương một trăm bốn mươi ba thủ đoạn ra hết duy mỹ tinh không chi hạ mạnh liệt lanh ý cùng sát k h í tràn đầy đám người vị trí không gian nhìn cả người phiếm h ồ n g giống như đun sôi tôm bự chu khánh nguyên khấu thọ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại trở nên cao hứng trở lại ngươi t r ù n g tộc thần thông là cái gì lại có thể bộ phận trung hòa lĩnh vực của ta chi lực có chút ý tứ chỉ tiếc khấu thọ thân hình khẽ nhúc ních sau một khắc đã là cầm trong tay cốt phiến xuất hiện tại chu khánh nguyên trước mặt hung hăng bổ xuống đông chu khánh nguyên tay cầm hồn sát ma đao cùng cốt phiến đụng thẳng vào nhau nhưng cả hai vừa mới đụng vào nhau chu khánh nguyên đã là cao mày lui lại một bước cầm đao chi thủ đã là bụn rùn không thôi thế nào lần này hiểu được lợi hại khấu thọ tâm tình nhẹ nhóp mà thăng ý thưởng thức chu khánh nguyên cao mày biểu lộ lắc đầu nói ra mặc dù không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì ẩn tàng cảnh giới của ngươi nhưng ta xem ngươi thực lực bất quá là khai mạch cựu giai a như ý cảnh c ư ờ n g đại ngươi liền hào hào trải nghiệm một cái đi vừa dứt lời khấu thọ thân ảnh đã là hóa thành bóng đen vây quanh chu khánh nguyên xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng phát động công kích mặc dù hắn đoán sai chu khánh nguyên cảnh giới nhưng cũng không ảnh hưởng như ý cảnh c ư ờ n g đại chu khánh nguyên nỗ lực ngăn cản khấu thọ tiến công bạo huyết chi lực bị hắn thôi phát đến cực hạn thân thể phản g phát hóa thành một cái năng lượng ươm liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lấy động lực trầm đục âm thanh không ngừng ở đây ở giữa vang lên ngã xuống đất tổ bốn người nhìn xem chu khánh nguyên lại có thể cùng khấu thọ tại trạng thái bình thường hạ giao thủ, đều bọn hắn mới ba người liên thủ tại không sử dụng huyết mạch kỹ tình hô giới cũng bất quá là cùng khấu thọ miễn cưỡng giao thủ thôi cái này mới xuất hiện nam tử một người liền trên đỉnh bọn hắn hợp lực lại một cái như ý cảnh hạt giống trong sân khấu thọ đối cảm giác này càng rõ ràng hơn trong lòng nhiễm lên một k i a vẻ lo lắng lúc trước chỉ có thể ở hắn công kích phía d ư ớ i động viên trèo chống chu khánh nguyên lúc này đang trở nên càng ngày càng quen thuộc công kích của hắn con đường tại trọng áp phía d ư ớ i hắn chẳng những không có sụp đổ ngược lại trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện bắt đầu cái này tiểu tử tại hắn mang tới áp lực thật lớn giới thế mà đang không ngừng mạnh lên l i ê n phảng phất hắn lúc trước một người nên chiến bốn người tấn thăng như ý cảnh như thế h ư ý thức được điểm này khấu thọ hư lạnh một tiếng quyết định không còn dây dưa dài dòng lĩnh vực chi lực toàn bộ triển khai vê anh phảng phất một thanh vô hình cự truy rơi đập chu khánh nguyên thân thể lại như cùng núi cao chấn áp chu khánh nguyên thẳng tắp thân thể bỗng nhiên ép xuống đỏ bừng làn ra tính cả màu vàng dòng chiến văn cùng nhau ảm đạm huyết mạch chi lực tại lĩnh vực chi lực hạ nhận trên phạm vi lớn áp chế cảm nhận được áp lực khấu thọ đã mất đi đàm tiếu tâm tình quanh thân khí thế đại phóng kinh củ y áp từ trên người hắn dâng lên huyết mạch kỹ thông thiên cự lan cùng minh nguy chu khánh nguyên bị cưỡng chế đầu lâu lúc này đột nhiên nâng lên đối đầu kia không giống người màu vàng kim t h ụ đồng khấu thọ trong lòng hiện lên một tia bất an huyết mạch kỹ n h ậ t n g u y ệ t phân giới ánh sáng mãnh liệt cùng tối bắt đầu x e n lẫn thanh tình cự lang đứng thẳng chi địa bị trói mắt vệ trắng t bao k h ỏ a minh n g u y ệ t phía trên vô tận hắc cám ăn mòn trên đó mãn n g u y ệ t có thiếu quang ám c h i lực cùng thôn thiên ý tưởng bắt đầu giao lực trong sân hai người huyết mạch c h i lực đều là thôi phát đến cự c hạ ông trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số đạo trường đao màu trắng hóa thành thượng trung hạ ba hàng đao trận lại cấp tốc dung hợp lại cùng nhau hóa thành thông thiên cự nhận thần thông ngự thần Chém. Ha ha ha ha ha. điều trùng tiểu kỹ khấu thọ biểu lộ tùy tiện bầu trời ý tưởng chi tranh cũng nơi này thời gian ra kết quả hát cám thôn vệ trong vắt hoàng trăng tròn không ngừng biến hình b ằ n mẹo triển lộ lấy bên trong tranh đấu nhưng ngay lúc này cự lang hư ảnh tại giữa bạch quang nhảy lên một cái đem hai cố bất phân thắng bại lực lượng một ngụm n u ố t vào uy thế không giảm phía dưới từ trên trời giáng xuống đối chu khánh nguyên mở ra đ ấ m máu miệng lớn k huyết mạch kỹ bị phá chu khánh nguyên phát ra rên lên một tiếng một cố dị sắt vị thuật nhất hầu sông thẳng m à lên tràn đầy mũi miệng của hắn đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn hư ảnh màu vàng kim thụ đồng bỗng nhiên nắm chặt chu khánh nguyên chân trái trên mặt đất trùng điệp đẹp mạnh đúng là đối cự lang hư ảnh thẳng tắp nên đón tiếp lấy giống ba man hùng gầm thét thanh â m ở đây ở giữa vang lên chu khánh nguyên cao phi c h i ảnh nhất truyền đã là hóa thành một cái màu trắng cự hùng thần t h ô n g chân linh cử biến bạch hùng cùng cự lang hư ảnh chạm vào nhau sau một khắc vô lực ngã nhào trên đất x o ẹ xẹt lỗ thùng to lớn xuất hiện tại bạch hùng lồng ngực phía trên sâu đủ thấy xương, linh quang loay lên bạch hùng đã là hóa thành một cái bạch hạc chỉ là trên người hắn y nguyên có một đạo lô thủng to lớn ccc mầm thịt sinh trường thanh em không ngừng văng lên vết thương tại bắp thịt khống chế hạ cưỡng ép khép kín không có một giọt máu chảy ra một chân đứng thẳng bạch hạc cao nạo quét khấu thọ một chút một đạo vô hình sóng xung kích hóa thành bạch hạc hư ảnh khởi s ư ớ n g thần thức công kích c h ỉ t i ế c những n à y tại tu tiên giới vô cùng cường đại thủ đoạn đối mặt linh cùng lực song tu huyết mạch quân nhân cuối cùng là lực có chưa đến khấu thọ miễn cưỡng ăn đạo này công kích thân hình chỉ là hơi lung lay sau một khắc liền khôi phục bình thường nhìn xem trên mặt hắn mang theo kinh ý đã là cầm trong tay cốt phiến lại lần nữa công tới kẻ này miễn cưỡng ăn hắn một cái huyết mạch kỹ còn tiếp nhận bị huyết mạch kỹ phản vệ lại giới lúc này thế mà còn có thể đứng đấy còn có thể đối với hắn phát động công kích cái này như thế nào gọi hắn không sợ hay không sợ tại cái này tiểu t ử bước vào như ý cảnh trước đó giết chết hắn trên thực tế chu khánh nguyên lúc này trạng thái liền như là khấu thọ nói cũng không tốt như vậy thân thức cùng linh giác theo khấu thọ thân ả n h biến mất đồng loạt cho chu khánh nguyên điên cùng truyền lại tín hiệu nhưng là hắn quả thật có chút thoát lực bất quá đây là lần thứ nhất toàn lực xuất thủ mơ hồ ở giữa chu khánh nguyên xác thực lĩnh nộ được cái gì chỉ bất quá không giống như là khấu thọ đoán như thế hắn ngộ hiểu là khai mạch bát d a i đến cựu d a i lực lượng một thân huyết mạch chi lực đang kịch liệt chiến đấu bên trong không ngừng bị kích hoạt tỉnh lại cự ly thăng hoa cũng chỉ tranh lệch một bước cuối cùng nhìn xem rừng thân ảnh đối với hắn khởi s ư ớ n g một k í c h trí mạng khấu thọ chu khánh nguyên lên dây có tinh thần vốn định lợi dụng thiên nhân cảnh lý lẽ cải tạo thân thể phát động thiên thủ quan âm nghĩ nghĩ lại cuối cùng từ bỏ một chiêu này số mặc kệ là đối nhục thể vẫn là linh khí phụ tải đều quá lớn hắn hiện tại đã không xử ra được h ữ hồ một chiêu này đối với khấu thọ loại này đơn thể chiến lược viễn siêu với hắn cường đại tồn tại tới nói cũng không quá áp dụng tại sinh mệnh thời khắc mấu chốt chu khánh nguyên vô ý thức sử dụng hay là hắn cho tới nay nhất là ưa thích cũng là tín nhiệm nhất một chiêu Vâng, trong thân thể phảng phất nhóm lửa một đầu kích nổ một c ỗ lực lượng từ trái tim dâng lên từ lòng bản chân tăng nhanh thẳng tới chu khánh nguyên toàn thân hắn hai bàn tay to cầm thật chặt trong tay hồn sát thần thông ngự thần nào mạch sơn giữa hát thủy áo đen thiếu niên cầm trong tay trường đao hóa thành một đạo thiền điện gãy từ trước đến nay tập thân ảnh chương một trăm bốn mươi b ố đột phá khai mạch cảnh viên mãn t r ư ớ c 144, đột phá khai mạch cảnh viên mãn ẩm chu khánh nguyên thân ảnh bay ngược mà ra rơi vào quan chiến bốn vị thiên tử tiêu t ử bên cạnh chán nản ngã trên mặt đất lại lập tức muốn chống lên thân thể nhìn xem khó khăn muốn đứng thẳng người lên chu khánh nguyên bốn người trong mắt đều là toát ra đồng m ệ n h tương liên chi ý đừng vùng ấy có thể lấy khai mạch cựu giai chi thân cùng như ý cảnh đánh thành dạng này ngươi đủ để t i ê u ngạo đúng vậy a chỉ trách chúng ta chậm một bước này tâm tình mọi người phức tạp thần s ắ c xa s u t tại chu khánh nguyên cùng khấu thọ giao thủ thời điểm nhìn thấy chu khánh nguyên có thể tại lĩnh vực chi lực hạ miễn cưỡng hành động thời điểm khi nhìn đến hắn cường đại huyết mạch k ỹ thời điểm trong bọn họ tâm ở trong một lần phát lên một loại nào đó hy vọng chẳng lẽ chu khánh nguyên thật có thể chiến thắng khấu thọ nhưng rất nhanh cái này vừa mới sinh ra hy vọng liền theo chu khánh nguyên bay ngược thân ảnh mất diệt lại nhìn kia lúc này đắc ý hướng bọn hắn đi tới khấu thọ trên người đối phương kỳ thật một điểm tổn thương cũng không có vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào đả sinh đả tử cũng không thể đối như ý cảnh tạo thành một tơ một hào tổn thương đây chính là như ý cảnh cùng khai mạch cảnh ở giữa thực lực c h ê n lệch như là thiên h i ể n không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua dù là thiên tài như chu khánh nguyên cũng là thua mấy phần không thể không nói ngươi cho ta rất nhiều kinh h ỉ vừa nghĩ tới giống ngươi như vậy nhân vật tại còn chưa quật khởi thời điểm liền vô thanh vô tức chết tại nơi này chết dưới tay ta đây thật là khấu thọ nhìn xem ngã xuống đất năm người trên người khí tức tiếp tục bành trướng thêm vì để tránh cho đêm dài lắm rộng hắn muốn lần nữa sử dụng huyết mạch kỹ đem trong chàng năm người đồng loạt giết chết ai hết thể đều kết thúc phiên n i ệ m t r ạ c h hai mắt thất thần trong lòng ảo nào, nào không thôi lúc trước hắn cũng là bị điên thế mà không có lựa chọn tại khấu thọ bước vào như ý cảnh trước đó ly khai đám người còn lại biểu lộ không đồng nhất nhưng đã là đã mất đi hứng thú nói chuyện túi thấp đầu chờ đợi từ vong ph đã miễn cưỡng ngồi thẳng lên chu khánh nguyên không còn chưa kết thúc tại khấu thọ mang tới áp lực thật lớn hạ chính thức bước vào khai mạch cựu giai chu khánh nguyên hai mắt sáng tỏ h i ệ n lộ rõ ràng bất khuất chi ý bước vào như ý cảnh ba điều kiện điều kiện thứ nhất lĩnh ngộ hôn nguyên như ý chi lực đối với thiên nhân cảnh hắn tới nói thoá thủ có thể ngộ điều kiện thứ hai lĩnh ngộ thiên địa chi đạo một chiêu một thức ở giữa đều đến thiên địa chi lực gia trì chu khánh nguyên sớm tại khai mạch tam giai thời điểm liền tại bản mệnh thần thông t i ê n lý gia trì hạ thu hoạch được điểm này cũng tại bước vào lục giai cựu giai về sau lần nữa thu hoạch được thăng hoa Bây giờ, vô hình khí thế tại hắn xung quanh quanh quẩn ẩn ẩn muốn hóa thành thực chất mông lung sương mù ở đây ở giữa hiện hiện cái điều kiện thứ ba bước vào khai mạch cựu giai viên mãn hắn còn kém một kia nhưng không có quan hệ chỉ cần một cái đơn giản hành vi t r ê n lệch này liền có thể tùy tiện b ổ t ú c bất chi bất giác ở giữa chu khánh nguyên đã là tập hợp đủ ba cái mấu chốt điều kiện tại mọi người tuyệt vọng thời điểm chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng tại kia phía trên màu bạc d ấ u cộng trên vệ trắng lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất tại chờ đợi hắn sùng hạnh khai mạch cảnh đại thành chu khánh nguyên thần sắc kiến nghị tại thời khắc sinh tử đối kia mà khai mạch cảnh viên mãn giống ba theo thêm điểm hoàn thành hư vô lực lượng hóa thành thực chất ngọn lửa màu vàng theo lực lượng lĩnh vực không ngừng quyết trương lĩnh vực chi lực hắn cũng lĩnh ngộ lĩnh vực lực bốn người nhìn xem quanh mình mang theo uy áp mạnh mẽ chống g ô n g xuất hiện kim sắt h ỏ a diễm trong lòng chấn động trong mắt lại xuất hiện một tia hy vọng chẳng lẽ nói chu khánh nguyên cũng muốn mượn chiến đấu cơ hội bước vào như ý cảnh rồi、Và、anh, mọi người ở đây kinh hỉ thời điểm sấm xét màu tím chống g ô n g tạo ra ngọn lửa màu vàng sen lẫn đường hoàng tử lôi hình thành bá đạo khí chẳng cứ việc chu khánh nguyên không có tận lực nhằm vào bên sân bốn người vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy như núi biển áp lực được kích nhưng sau một khắc chu khánh nguyên liền ý thức được điểm này bốn người trên thân áp lực biến mất khấu thọ cho bọn hắn mang đến lĩnh vực áp lực tại chu khánh nguyên tử kim chi vực trước trong nháy mắt tăng n giã theo đạo thứ chín chiến văn trong thân thể triệt để ngưng thực hắn cùng này phương đông tiên địa liên hệ lại lần nữa tăng cường một phần cùng lúc đó nhiều lần thêm điểm chứa được lực lượng vào giờ phút này đều bộc phát chu khánh nguyên trong thân thể thương thế bị cỗ này từ thân thể chỗ sâu bộc phát sinh cơ triệt để khôi phục không nói một đợt lại một đợt như là núi lửa bộc Cảm thụ được trong thân thể theo ụ đ ư ợ loại này nhân tố không ngừng được ra chu khánh nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ liền muốn đánh phá một loại nào đó còn lại vượt qua giới tuyến bước vào thế giới hoàn toàn mới nhưng cũng liền tại cái này thời điểm hắn nhịn được đứng tại kia sau cùng giới tuyến trước đó lấy trước mắt ăn thực lực đã đủ để đối phó khấu thọ cái này như ý cảnh chờ đến thêm điểm đến trí chăn về sau lại bước vào không m u ộ n đã thật để ngươi lâm trận đột phá đáng tiết chế. đi chết đi nhìn xem lửa cùng lôi trộn lẫn t ử kim lĩnh vực khấu thọ trong lòng bất an hơi phóng đại không còn lúc trước chơi đùa ý nghĩ của mọi người nhẹ nhõm tâm tình không còn sót lại chút gì thanh tình c ự lan g cùng trang tròn ý tưởng lại xuất hiện phản phất là cảm nhận được thi thuật giả tâm tình nhân tính hóa mặt sói phía trên lúc này hiện ra cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc phát động công kích tốc độ cũng so bất luận cái gì thời điểm đều nhanh ngao sói chu thanh em vang lên cự lang hư ảnh dược thượng tiên không đem trăng tròn che đậy từ trên xuống dưới hướng về năm người chứng khai to lớn sói miệng người rất gấp làm sao chu khánh nguyên nhìn xem cự lang hư ảnh khoe miệng vỡ ra khoa trường đường cong sáng cùng tối r ơ i tuyến lại lần nữa xuất hiện chỉ là lần này khí thế của hắn rõ ràng so lúc trước mạnh lên không chỉ một lần vô tận hắc cám thôn tính trăng tròn quang minh bao khỏa cự lang đưa nó n h u ộ m thành màu trắng một đầu rõ ràng r ơ i tuyến xuất hiện ở h ắ c n g u y ệ t cùng bạch lang ở giữa huyết mạch kỹ nhận nguyện phân g i i ý tưởng thành hình một máy mắt bạch lang tung tích hư ảnh im bặt mà rừng tại một đầu không thể cha g i i tuyến bên trong hóa thành mảnh tiểu bạch tình cả trên trời h ắ t nguyệt cùng nhau biến mất khấu thọ trong mắt trái phản chiếu lấy cự lang h ồ i phi yên diệt ý tưởng mắt phải bên trong là bị h ắ t cám nghiêng nuốt trăng tròn sau một khắc một đạo giới t u y ế n cũng từ hắn mi tâm ở giữa xuất hiện thẳng tắp đem hắn cắt chém thành hai nửa hắn phảng phất phát hiện cái gì kinh ngạc túi đầu nhìn lại trong mắt thế giới trở nên càng ngày càng rộng càng ngày càng rộng cuối cùng chia làm hai mảnh sao lại thế dạng này tại trong năm người trước hết nhất bước vào như ý cảnh hắn vốn cho rằng sau này đem trở thành trường sinh giới đắc ý nhất hắn làm sao lại cứ như vậy chết tại chưa hề nghĩ tới thứ sáu người trong tay đâu trận chiến ọ h mắt trở l đấu này là thật là hắn tại trường sinh giới đến nay nhất cật lực một lần chiến đấu dựa vào cường đại cơ sở đủ loại thủ đoạn cưỡng ép lấy khai mạch bát giai chi thân đối chiến tân tấn như ý cảnh nếu là hắn không thể trong chiến đấu tấn thăng khai mạch kiểu giai chỉ sợ cũng đến chật vật chạy trốn không giống những người khác nghĩ như vậy Chu Khánh n、so、tại, hắn hắn tại đồ sát o n h chín tầng yêu vực yêu vương về sau chu khánh nguyên thể nội pháp trận chi lực quy tắc mảnh vỡ vượt xa những người khác có thể nói hắn hiện tại chính là đối cái này bốn vương thánh trụ pháp trận quen thuộc nhất người những người khác rời đi về sau trên người quy tắc mảnh vỡ sẽ bị thu về nhưng là chu khánh nguyên tuyệt đối sẽ không lần này t h u yêu đại điện thu hàng ngược lại là không tệ thực lực nhất cử từ khai mạch nhất giai tăng lên tới khai mạch viên mãn nếu không phải hắn đẻ ép bây giờ đã là như ý cảnh thực lực đợi đến thực lực đầy đủ cường đại về sau có hứng thú lại tham dò đi suy đà lộc gia tộc phiền nghiệm trạch nhìn xem không có vào vết thương khổng lồ lưới đao trong mắt lóe lên đủ loại cảm xúc nhưng nhiều nhất là vẻ hiểu rõ ngươi đang làm cái gì cảm ơn ngươi ngươi là chu khánh nguyên đúng không đối mặt phong thương nguyên nghi vấn chu khánh nguyên không nói gì mắt thấy đối phương muốn đứng dậy ngăn cản chính mình lĩnh vực chi lực đ ố n g nhiên triển khai cự lực lập tức ép tới hắn không thể động đậy lưới đao vào thị thanh n â m vang lên ngươi tiên huyết ở tại trong sân ba người trên mặt đều làm mở to hai mắt nhìn không hiểu nhìn xem một màn này d ắ c cái này truyền tống bên trong xác thực cần giấu đi một cái cửa sau hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm có lẽ liền sẽ truyền tống đến một cái khác địa phương đi mặt khác hắn đã đại khái nắm giữ cái truyền tống trận này khẳng định chính mình lúc trước suy đoán ách chu khánh nguyên quay đầu nhìn về phía bốn người như vậy tiếp xuống chỉ còn sau cùng kết thúc công việc công tác nhìn xem sách đao hướng mình bổ tới chu khánh nguyên vân ma hổ gia tộc vương xương lũng trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao nhìn xem bốn người trên thân nhan sắc khác nhau đồ vằn chu khánh nguyên không để ý đến lên tiếng phong thương nguyên hướng về phía dựng lên hai lần tay vừa đem khấu thọ thân thể ăn hết hồn s á t phi tốc xuất hiện tại hắn trong tay chu khánh nguyên nếu là kim ô gia tộc người giết hắn cũng bình thường tự mình gia tộc và phệ nhật lang gia tộc liên hợp đối phó kim ô gia tộc sự t ì n h hắn tự nhiên cũng biết rõ vốn chính là chuẩn bị lần này nói chuyện trên giảng chỉ bất quá bị khấu thọ một màn này đánh gãy đến xem ra ngươi cái này ra hỏa giống như khấu thọ căn bản không có chuẩn bị vương tha bất luận cái nào trước khi chết trước đó phiên niệm trạch nhìn thấy chính là một cái con ngươi màu đỏ n g ó n g trương khai miệng lớn nhìn xem bị trong mắt toàn bộ nuốt mất vương s ư ơ n g lũng mặc n ô n thủ biểu lộ bình tĩnh thiếu đốt bản nguyên về sau vô vọng như ý cảnh hắn có sống hay không xuống dưới cũng không có gì cái gọi là kế tiếp tới phía ta không ta sẽ không giết ngươi chu khánh nguyên giải quyết hết mây mà cùng đà lộc hai nhà nhìn xem trong sân còn lại duy nhất dị tộc người tiếp tục nói ra nhưng ta không giết ngươi chỉ là bởi vì thần long gia tộc đại trưởng lão mạc cầu chân đã từng đối ta lấy lòng cùng bản thân ngươi không có bất kỳ quan hệ gì mặt khác ta mặc dù thả ngươi nhưng cũng sẽ không để cho ngươi đem ta sự tình nói ra chi chi chi theo chu khánh nguyên vỗ túi chữ vật hai con màu trắng lông đoàn xuất hiện thẳng tắp bay vào mạc ngôn thủ cùng phong thương nguyên hai người trong miệng hóa thành một đám lông sợi thô hòa tan tại trái tim của bọn hắn đây là hóa tâm trùng tại linh lực tác dụng dưới nó đã cùng trái tim của các ngươi triệt để dung hợp ở cùng nhau chỉ cần trong lòng các ngươi động cùng ta có liên quan đắc nghiệm nó liền sẽ trong nháy mắt mang theo trái tim của các ngươi cùng một chỗ hòa tan nghe chu khánh nguyên giải thích mạc ngôn thủ biểu lộch lùng phong thương nguyên biểu lộ bất đắc dĩ đều là biểu thị sẽ không đem chu khánh nguyên sự tình nói ra chu khánh nguyên nhẹ gật đầu lại là một điểm lục quang xuất hiện tại hai người eo ở giữa vết thương khổng lồ bên trên khấu thọ còn sót lại tại trên đó lực lượng bị hắn chỗ tăng ăn dã trên thân hai người vết thương bắt đầu khép lại việc nơi này đã xong chúng ta ra ngoài đi mà lúc này cự ly thú yêu đại điện kết thúc còn có hai ngày cái này vốn nên tiếp tục bảy ngày đại điện tại chu khánh nguyên cái này vượt qua lẽ thường biến số phía dưới sớm kết thúc bốn vương thiên trụ bên ngoài quan mang phun trào đây là thú yêu đại điện bên trong có bao nhiêu người muốn truyền tống ra báo hiệu c h u ẩ năm bị kết thúc ngày đến nay ngoại trừ bắt đầu phong kim vũ vẹn vẹn tiến vào hai ngày liền sớm ra bên ngoài về sau liền rốt cuộc không có kim ô đà lộc vệ nhật ba nhà tộc nhân ra qua kết hợp hai nhà liên thủ tình huống bên trong xảy ra chuyện gì ở đây kim ô tộc trong lòng người đều một mươi phần bi quan ngoại trừ b i ế trên đ ư i thực phong h n tế n cái khác mấy người nhà trên mặt biểu lộ giờ phút này cũng đều khó coi mặc dù có mấy cái bên trong cao tầng đệ tử tại chu khánh nguyên đến trước đó trước săn giết yêu vương đạt được sớm rời đi giấy thông hành nhưng là thú yêu đại điện một năm một lần bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp ra như thế đến nay lại dẫn đến lần này đại điện gia đệ tử nhân số ít đến đáng thương quan g mang phun trào ở giữa đầu tiên là nhất gia yêu vực đệ tử bị truyền tống ra mây ma hổ cùng thần long gia tộc đệ tử cơ hồ không có hao tổn hai nhà tộc nhân trên mặt cũng là lộ gia rộng nghi ngờ an tâm tiêu dung nhưng tương đối ba nhà khác trên mặt biểu lộ liền có thể vị cực kỳ khó coi kim o gia tộc khai mạch nhất gia đệ tử lần này hao tổn tối thiểu nhất vượt qua b ả y thành gia nhân số lác đắc không có mấy kim o gia tộc nhị trưởng lão phong bồi sinh lúc này đã là giận không kèm được không nghĩ tới đà l ộ vệ nhật lang hai nhà vậy mà đều như thế vô sỉ vậy mà thật đột nhiên bắt đầu đối bọn hắn kim ô gia tộc đệ tử tiến hành an t o á n vô sỉ phiền không hoàng ngươi cái này n u nhược buồn nôn tường đầu thảo như ý cảnh khí thế theo phong ngồi s i n h gầm thét đột nhiên b ủ c phát ở đây một đám tiểu đ ố i tại bộ phận tiết lộ dưới áp lực chỉ cảm thấy áp lực như núi câm như hến t h â n long cùng mây ma hổ hai nhà lạnh lùng nhìn xem ba nhà sắc bắt đầu hoang đường hí kịch âm thầm suy đoán về sau năm nhà thế lực phát triển vệ nhật lang đại trưởng lao khấu trọng thu buồn cười nhìn xem một màn này trong lòng cũng là có mấy phần nghĩ hoặc vì cái gì đệ tử của bọn hắn một cái đều chưa hề đi ra là đều chạy đến đệ nhị gia thua tức giận chương một trăm bốn mươi tám thua tức giận tứ phương thiên trụ bên ngoài năm tộc tệ tụ dương cung b ạ t kiếm đối mặt phong đồi sinh chất vấn phản không hoàng trong mắt lõe lên một ít vẻ ấ y n ấ y r ứ t khoát giả chết không trả lời dù sao sau đó kết quả sẽ để cho kim ô gia tộc người càng thêm không thể nào tiếp thu được nếu như sự tình phát triển không có cái gì đại n g o à i ý mớn lần này kim ô tộc tham gia thu yêu đại điện đệ tử nhất định phải chết tổn thương t h n g trọng trước mắt cũng chỉ là khai vị thức nhầm thôi hai nhà thậm chí cảm thấy được cấp này yêu vực bên trong đi ra kim ô tộc nhân đã tính toán rất nhiều Kỳ quái. cách đại đ i ể n kết thúc thời gian còn có hai ngày vì cái gì thoạt nhìn tất cả mọi người muốn ra tới rồi có lẽ là xảy ra biến cố gì a có lẽ là người chết sạch cũng khó nói k h ấ u trọng thu ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu đâm vào trong lòng mọi người một kích lực chú ý đều đặt ở trên truyền tống trận ngay sau đó cấp thứ hai yêu vực người đi ra mây ma hổ cùng thần long hai nhà coi như bình thường kim mô gia tộc nhân số vẫn như cũng là giảm bớt hơn phân nửa bộ phận thấy phong bồi sinh trong lòng đã là giận không k ề m được nhưng lại tại hắn muốn triệt để bộ phát thời điểm một cái tay đẻ xuống hắn là phong nhật thịnh đừng có gấp nhìn lại một chút còn phải lại nhìn cái gì phong hồi sinh rất muốn nói như vậy thế nhưng sau một khắc hắn phát hiện đà lộc cùng vệ nhật lang hai nhà người đã là triệt để đổi s á t mặt chỉ vì không chỉ nhất gia i yêu vực không có một cái nào đệ tử đi ra nhị g i a i yêu vực cũng là đây chẳng phải là nói đà lộc cùng vệ nhật lang hai nhà đệ tử cấp thấp đều chết tại lần này trong đại đ i ệ n xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói kim ô thế hệ trẻ tuổi ngoài cái lực á p nhất giai gia i nhị g i a i yêu vực thiên tài tiếng thảo luận vang lên k h ấ u trọng thu cùng phàn không hoàng lướt nhau biểu hiện trên mặt đều khó coi bọn hắn kềm chế bất an trong lòng nghĩ đến đám người thuyết pháp lập tức liền liên tưởng đến lúc trước sự kiện lớn đúng k i mô gia tộc xuất hiện một tên cao đẳng huyết mạch đệ tử lần này vậy mà cũng gia nhập đại điện có hạn tại an thiệt thòi ngược lại cũng không tính đặc biệt không thể tiếp nhận kế tiếp cấp bậc hẳn là sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn xác thực không có gì ngoài ý muốn tầng thứ ba yêu vực m â y ma hổ cùng thần long hai nhà bình thường k i mô gia tộc đệ tử tử thương năm thành đà lộc cùng phệ nhật gia tộc không một người đi ra không chỉ có như thế kế tiếp tầng thứ tư yêu vực cũng giống như thế cấp năm yêu vực toàn tổn cấp sáu yêu vực toàn tổn cấp bảy yêu vực toàn tổn cấp thứ tám yêu vực toàn tổn tùy theo yêu vực đẳng cấp lên cao Khi mắt i n h thấy cấp thứ tám yêu vực đệ tử toàn viên đều đã đi ra nhìn xem sau cùng ánh sáng sáng lên khấu trọng thu tâm cũng không nhịn được nhắc lên đệ tử của hắn khấu thọ nếu như không có ngoài ý mớn lần này h ắ n là muốn bước vào như ý cảnh bốn người kia h ắ n không có bất luận cái gì thực lực có thể ngăn hắn mặc dù không biết trước mặt yêu vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhưng chỉ cần đệ tử của hắn khấu thọ mục tiêu có thể thành như vậy hắn liền còn không có thua cuối cùng hào quang c h ấ p động chu khánh nguyên cùng mặt khác thân ảnh của hai người đi ra tại kim Âu tộc nhân tiếng hoan hô bên trong chu khánh nguyên cùng phong thương nguyên cộng đồng đi ra phong nhật thịnh cười nhìn về phía hai người ngay tại vừa rồi từ bát ra yêu vực ra tới phong minh sinh đã nói cho hắn tương quan tin tức kết hợp phong kim vũ nói hắn đã hiểu hết thảy chỉ còn lại có một chút chi tiết sự t ì n h cần cùng chu khánh nguyên nghiên cứu thảo luận nhìn xem chu khánh nguyên đi ra phong nhật thịnh nụ cười ôn hòa chủ động tiến lên n ê n h đ n hắn lại nhìn lướt qua mặt khác hai tộc trụ sở trong lòng hư lệnh vất vả một đường coi như thuận lợi sao a qua loa đi phong nhật thịnh cười vỗ vô, vô chu khánh nguyên bà vai đột nhiên cảm ứng được một cỗ không giống bình thường lực lượng con ngươi trong nháy mắt co vào lại cấp tốc khôi phục thái độ bình thường ngay tại vừa rồi hai loại lĩnh vực chi lực vô ý thức gặp va vào một phát phát hiện này để phong nhật thịnh một viên trải qua yên lặng tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên đúng rồi ta phát hiện đà lộc cùng vệ nhật lang hai nhà tại lần này trong đại điện đang liên hiệp nhằm vào săn giết kim ô tộc nhân liền thuận tay giúp ngươi đem bọn hắn giải quyết mặt khác chiến lợi phẩm của bọn hắn cũng đều đến trong tay của ta lúc trước khải linh thời điểm không phải đem máu của ngươi la hút khô sao chờ Ai không hổ ta chạy c xuôi là một cái duy nhất để lão tổ tông hiển linh người quả nhiên không giống bình thường phong nhật thịnh thật sự là quá muốn biết chu khánh nguyên làm sao chỉ tốn chỉ là năm ngày liền từ mở mạch nhất giai bước vào đến mở mạch viên mãn thậm chí lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực hơn nữa hắn là như thế nào từng bước một vượt qua giới tuyến hạn chế đạt tới cựu giai yêu vực ở trên người hắn rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật gì nhưng cũng liền tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm trong sân t r u y ề n đến khấu trọng thu tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ tất cả mọi người đều không cho đi đám người quay đầu nhìn lại lúc trước một mực nắm chắc thắng lợi trong tay âm dương k h á i khí trào phúng khấu trọng thu lúc này đã hoàn toàn mất đi lúc trước chấn định khuôn mặt lông mày sâu sắc nhăn, hầu như muốn chen thành chữ xuyên. chư vị lần này đại điện xảy ra lớn như thế biến cố không đơn giản nói tộc nhân của ta tổn thất to lớn như thế cho dù là chúng ta như ý cảnh hạt giống cũng hao tổn hơn phân nửa ở bên trong chẳng lẽ chư vị liền không h i ể u kỳ lần này trong đại điện xảy ra chuyện gì sao thế nào thú yêu trong đại điện phát sinh mọi chuyện đều không truy cứu cái này không phải chúng ta lúc trước cộng đồng thương nghĩ sao vâng không các ngươi hai nhà sau đó làm lựa chọn trong này đọc thủ phong nhật thịnh mắt thấy tình huống không đúng sài bước tiến lên nghẹn nào nói mặc cầu chân mắt lạnh nhìn một màn này không có tham dự dự định mà là đem tộc nhân của mình mạc nôn trông coi kéo đến một bên nhẹ giọng hỏi xảy ra chuyện gì vì cái gì ta cảm giác được huyết mạch của ngươi chi lực giảm bớt rất nhiều mặc ngôn trông coi nghe vậy cười khổ một tiếng chỉ là lắc đầu thở dài nói đúng là xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tất cả những thứ này đều là đệ tử lựa chọn là đệ tử tài nghệ không bằng người còn mong t r ư ở n g lão không nên truy cứu phải không nếu là tài nghệ không bằng người cái kia cũng không sao dù sao chúng ta cùng mấy cái kia đánh cược thua liền chơi xấu phế vật không giống lúc này trong t r à n g mặc cầu chân trong miệng cái thứ hai phế vật phản không hoàng cũng là mở miệng nói ra ta cũng muốn biết vì cái gì tộc nhân của ta đi vào một cái đều chưa hề đi ra ta đà lộc gia tộc cần một lời giải thích hai đầu không thua nổi lão c ẩ u các ngươi muốn ai cho các ngươi giải thích làm bên thắng sống sót các đệ tử sao phong nhật thịnh tức giận lạnh hư một tiếng đỉnh trở về s ắ c đến hai người lời nói trì trệ nhưng lúc này trong sân đột nhiên vang lên âm thanh thứ ba ta cũng m u ố n biết tộc ta vương xưng lũng vì sao chết tại c ử u gia yêu vực duy chỉ có ngươi kim o g a cùng thần long gia như ý hạt giống đi ra đâu vân ma hổ gia tộc g i a trận c h ư n một trăm bốn mươi chín ám độ trần thương c h ư n một trăm bốn mươi chín ám độ trần thương tùy theo vân ma hổ gia tộc gia nhập trong sân thế cục lập tức phát sinh biến hóa ba đối một phong nhật thịnh đã là không có cách nào lại né tránh việc này vương trầm lục làm sao liền ngươi cũng phải trộn lẫn một tay nhìn xem đột nhiên n ú n g một tay vương ra trường lão phong nhật thịnh lông mày không nhịn được n h h e lại đối với các ngươi ba nhà bẩn thiệu sự tình ta không có hứng thú gì ta chỉ là nghĩ biết vì cái gì thần long gia tộc tiểu tử không có việc gì đồ đệ của ta lại chết tại thứ chín yêu vực mà thôi thế nào nghe ngươi ý tứ là tộc nhân của ta có thể còn sống sót đồ đệ của ngươi cũng liền nhất định có thể còn sống sót là cái gì nhờ ngươi cảm thấy các ngươi mây ma h ầ nhất tộc đệ tử thực lực cùng gia tộc chúng ta con cháu tương đối rồi dính đến đối trọi gây gắt vân ma hổ gia tộc mặc cầu chân vốn là ngắm nhìn thái độ trong nháy mắt đánh vỡ không khách khí chút nào bước ra một bước quanh thân khí thế đại phóng thực chất áp lực tùy theo hắn một c ư ớ c bước ra khuyết tàn hướng mây ma hổ nhất tộc nguyên lai、like、một mực từ trên người bọn họ cảm nhận được áp lực như có như không chính là lực lượng lĩnh vực chu khánh nguyên đứng sau lưng phong n h ậ t thịnh cách đó không xa lạng lặng cảm thụ cố lực lượng này cân nhắc lẫn nhau khoảng cách của hắn hỏa lôi tử kim sau đó vực tựa hồ tại cường độ bên trên so với đơn nhất lĩnh vực chi lực cường rất nhiều áp chế bình thường như ý cảnh ngược lại là dư xài thế nhưng cùng v lúc này thế cục ngược lại là quan hệ đến sau đó phát triển nếu là ba nhà đồng thời đối kim ô gia tộc làm khó dễ nếu như khai chiến lợi nói có lẽ thật muốn giống như chó nhà có tang giống như chạy trốn một giọt tinh huyết từ c h u khánh nguyên đầu ngón tay lạng yên nhỏ xuống trong nháy mắt đông kết thành một đoá huyết sắc băng tinh hoa sen trên đó khi tức bị băng phong chi pháp đều che giấu một cái tiểu hình truyền thống trận lạng yên tại hoa sen phía dưới cấu thành đem đoá này hoa sen truyền thống tới thú yêu trong đại điện yêu vực bên trong kể từ đó c o như sự việc nháo đến kém nhất trình độ cũng còn có lật bán cơ hội chu khánh nguyên hai cánh tay dựng lên xem kỹ lấy thế cục phát triển lúc trước chỉ là kim ô cùng mặt khác hai nhà mâu thuẫn bây giờ xem ra thần long cùng mây ma hổ nhất tộc cũng phải trộn lẫn một tay thế nhưng ngũ đại gia tộc thế chân v ạ c thế cục duy trì lâu như thế chẳng lẽ hôm nay lại bởi vì như thế chuyện đánh vỡ đem các ngươi hai nhà ba cái tiểu bối kêu đi ra hỏi thăm lời nói mà thôi các ngươi hai nhà liền nhạy cảm như vậy như thế hành vi ngược lại thật sự là để cho ta có phần hoài nghi mắt thấy vương trầm lục đứng dậy khấu trọng thu không có quên mục đích của mình tiếp tục tạo áp lực hắn liền muốn biết vì cái gì đồ đệ của hắn khấu thọ rõ ràng khoảng cách như ý cảnh chỉ thiếu chút nữa lại chết tại thứ chín yêu vực những cái kia yêu vương không có khả năng làm gì được hắn vốn phải là mặt khác bốn nhà như ý hạt giống đều bị phế mới đúng rồi nhất định xuất hiện một cái biến số nhìn xem phong nhật thịnh đứng đằng sau chu khánh nguyên cái kia từ thứ chín yêu vực bên trong đi ra cái thứ hai kim ố tộc nhân k h ấ u trọng thu trong lòng đã là có nào đó suy đoán những bọn tiểu bối kia độc quyền thú yêu đại điện thứ chín yêu vực đều không biết bao nhiêu trở về mỗi lần ra tới đều là bọn hắn năm người cho là bọn họ những tộc trưởng này không biết bây giờ bên trong lại đột nhiên đi ra một bộ mặt lạ hoác mặt khác ba nhà tộc nhân đều chết rồi việc này định cùng kẻ này có quan hệ nghĩ tới đây hắn tiếp tục nói ta không làm khác ta liền muốn hỏi một chút tên đệ tử kia hắn vì sao lại từ thứ chín yêu vực đi ra đệ tử của ta là hắn hỏa phong thương nguyên cùng một chỗ giết chu khánh nguyên q u a n h tay lạnh lùng nhìn xem khấu trọng thu đem ngón tay hướng về phía chính mình vừa định muốn nói cái gì phong nhật thịnh lại đổ bước ra một bước đem thân thể của hắn vừa vặn ngăn ở phía sau ta cũng không có chất vấn các ngươi vì sao tại thú yêu trong đại điện liên hợp đối phó tộc ta người bây giờ ngươi ngược lại trước làm khó dễ nếu như muốn đánh một trận không ngại nói thẳng nếu là cảm thấy chưa đủ nghiền vậy liền mở ra như ý chi chiến đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi hai nhà liên hợp lại có thể thế nào nói nếu như là phong thương nguyên còn chưa tính để bọn hắn kêu đến hỏi cái lời nói cũng không quan trọng thế nhưng chu khánh nguyên hắn phong nhật thịnh chắc chắn bảo vệ hắn sẽ không để cho cái này vốn là không có gì gia tộc niềm tin cảm giác đệ tử tiên h t à i lại đối với gia tộc sinh ra cho dù một tơ một hào ác cảm phan không hoàng lúc này cũng là đứng vậy nói ra loại chuyện này chưa hề phát sinh qua khấu h i n h cũng chỉ là sợ hãi có biến cố gì mà thôi để đệ tử của ngươi ra tới hỏi thăm lời nói làm rõ ràng tình huống bên trong muốn cái giải thích mà thôi cái này cũng không được Li giải thích đệ tử của các ngươi thực lực không đủ chết tại bên trong còn muốn có cái gì giải thích muốn đánh thì đánh đừng mẹ hắn tìm lời vô ích gì bên kia cùng vương lục chầm đối trọi gây gắt m ạ c cầu chân trong lòng cũng là một trận khó chịu nói theo ta thần long gia tộc cũng duy trì mở ra như ý chi chiến liền để ta xem một chút ngươi vân ma hổ gia tộc những ngày này có cái gì tiến bộ đi lục long căn tướng bay lên với thiên to lớn đầu dòng mỏ xuống mây đen đã là thay thế m ạ c cầu chân mở miệng âm thanh chuyển khắp nơi uy áp bá đạo vương trầm lục nhìn xem ẩn l n có phần cùng chung mối thù kim ỗ cùng thần long hai nhà lông mày cao lại đà lộc cùng p h ệ nhật lang hai nhà liên hợp thoạt nhìn đã là kết cục đã định nếu là bởi vì chuyện nhỏ này làm cho kim ố thần long hai nhà liên hợp ngược lại không đẹp thôi ta bất quá là muốn biết tại kiểu i a i yêu vực xảy ra chuyện gì thôi các ngươi cần gì phải tại trước mặt tiểu bối triển lộ bản tướng có phải hay không lại nói vài lời liền bản nguyên chân thân đều muốn ra tới rồi vương trầm lục tiện tay v u n g lên dẫn đầu dẫn đầu tộc nhân rời đi thực ra các nàng nhất tộc tổn thất cũng không có lớn như vậy chẳng qua là chết cái như ý cảnh hạt giống để nàng có phần đau lòng mới vừa rồi đi theo tham gia n o như thôi phong nhật thịnh lao già này không biết vì cái gì lần này thái độ kiên quyết như thế nếu như đội dĩ vãng nghĩ đến hắn hẳn là sẽ thỏa hiệp mới lạ muốn mở ra như ý chi chiến ta vân ma hổ gia tộc tùy thời phục hồi nhìn xem rời đi mây ma hổ nhất tộc khấu trọng thu hai mắt nhắm lại quá trình vấn đề này về sau đà lộc cùng phệ nhật lang hai nhà liên hợp đã bày tại trên mặt nổi triệt để khóa kín cho dù phản không h o à n g cái kia hèn yếu lao tiểu tử còn muốn đổi ý cũng không kịp đã như vậy hắn cần gì phải để tộc nhân đi tham gia cái này một đối một từng đôi chém giết như ý chi chiến hai nhà liên thủ nhằm vào kim ô tộc nhân không ngoài định muốn chém đứt gia tộc bọn họ hết thể cánh tay chỉ cần n ư u đồ mười năm sau đó hai nhà lại cùng nhau tiến công thế yếu kim o gia tộc để bọn hắn triệt để trở thành lịch sử ta chỉ là sợ hãi trong đại điện xuất hiện cái gì người ta không biết biến cố thôi ngươi khó tránh khỏi có chút c ự đoan k h ấ u trọng thu cười khẽ một tiếng đem kiếm b ạ c nộ i trương bầu không khí ép xuống dẫn đầu mang theo tộc nhân rời đi trước khi đi hắn cho phản không hoàng một ánh mắt phản không hoàng lúc này tâm tình phức tạp không nghĩ tới gia tộc thay đổi lập trường về sau làm chuyện thứ nhất liền lật ra như thế một cái không lớn không nhỏ té nã nhìn xem đồng dạng chuẩn bị rời đi kim ô tộc nhân ánh mắt của hắn khóa ổn định ở cái tiêm một bộ đồ đen thân ảnh phía trên trên người người này có tộc khác người mùi máu tươi lần này tất cả tộc nhân đều chết tại bên trong là hắn làm chương một trăm năm mươi tuổi trẻ đệ ngũ t r ư ở n g lão chương một trăm năm mươi tuổi trẻ đệ ngũ t r ư ở n g lão ta có dự cảm việc này định cùng người kia có quan hệ được rồi thua trận này sau đó tìm trở về là được rồi về sau chúng ta hai nhà tộc nhân thân cận hơn một chút khẩu trọng thu nhìn xem sắc mặt khó coi phản k h n g hoảng trong lòng cười thẩm quá trình cái này một lần về sau ba nhà xung đột nhưng chính là bảy ở ngoài sáng không phải do đà lộc gia tộc không t ậ n lực ta không nghĩ tới ngươi thế mà liền trận pháp chi lực cũng hiểu ta nói ngươi không biết nhiều thứ đây chính là tứ phương thiên trụ trận không biết tồn tại ở n a m vực trung tâm bao lâu cũng không phải cái gì bình thường đại trận phong nhật thịnh h á to miệng muốn nói gì lại không có có thể nói ra sau một k h ắ c chu khánh nguyên lời nói càng làm cho đầu vóc của hắn đứng máy chỉ chốc lát ta lập tức liền muốn bước vào như ý cảnh cảnh giới này có ý tứ gì sao cái này năm ngày ngươi liền muốn bước vào như ý cảnh rồi chẳng lẽ ngươi là tiên tổ lưu lạc bên ngoài trí thân c ố đủ phong nhật thịnh rất muốn nói như vậy hơn nữa càng cả nghĩ càng thấy được có đạo lý đúng không phải vậy tiên tổ tại sao muốn hiện linh đâu người này tất nhiên là tiên tổ lưu lạc bên ngoài cốt đ ủ thế nhưng là cái này hợp lý sao cứ việc cảm thấy mình phỏng đoán mười điểm không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế nhưng phong nhật thịnh nhưng trong lòng lần lần đã nhận định cái suy đoán này mặc kệ sự thật này đến cỡ nào không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế nhưng đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích bình thường khai mạch cảnh một lần thọ yêu đại đ i ể n có thể tăng lên một cảnh giới thế là tốt rồi người này rốt cuộc tại cảnh nội dết bao nhiêu lần yêu thú sở dĩ ta lúc trước cảm nhận được lực lượng xác thực không sai ngươi đã lĩnh ngộ lĩnh vực lực phong nhật thịnh không nhịn được trên giới suy nghĩ tới chu khánh nguyên chỉ cảm thấy đối phương là một cái hất lên r a người tiểu kim ô lúc trước không có cảm thấy ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào như ý cảnh cũng liền không có vội vã cùng ngươi nói như ý cảnh sức mạnh mạnh nhất quyết định ở lĩnh vực c h i lực cùng bản tướng c h i lực lúc trước ngươi nhìn thấy to lớn kim ô cùng lục l o n g chính là ta cùng mạng cầu chân bản tướng c h i lực bản tướng c h i lực cực kỳ trọng yếu liên quan đến chúng ta bước vào vạn vật cảnh sau đó bản nguyên chân thân trên lý luận tới nói sự cương đại của chúng ta liền quyết định bởi tại chúng ta có nhiều tiếp cận tiên tổ bản nguyên cho nên nói huyết mạch quân nhân hết thể lực lượng đều đến từ huyết mạch vậy nếu như các ngươi gặp được chính mình tiên tổ há không phải là không có bất luận cái gì sức phản kháng phong nhật thịnh ngoại ý muốn liếc nhìn chu khánh nguyên một cái nói ra ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này đều không nói tiên tổ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện coi như thật xuất hiện cũng là ngươi ta không cách nào tưởng tượng tầm thứ coi như muốn phản kháng cũng tất nhiên không phải là đối thủ đó là các ngươi không phải ta chu khánh nguyên mỹ mắt hơi kiểm nghĩ đến trong cơ thể mình hoàn toàn cùng tam tộc kim ô tướng mạo không giống bản tướng ám tự suy đoán của hắn bản tướng cũng không phải là tam tốc kim ô như thế có phải hay không liền không bị ảnh hưởng rồi như thế xem ra huyết mạch dị biến so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mấu chốt lúc trước tam túc kim ô hiền linh lại thêm năm vực trung tâm tứ phương thiên trụ p h á p trận đều tại rõ ràng nói cho chu khánh nguyên giới này còn có thật nhiều m ê vụ cùng tồn tại cường đại chỉ bất quá những người này không có phát hiện thôi hắn cùng những ánh mắt này dừng lại tại huyết mạch quân nhân nhất đạo thổ dân không giống tương lai của hắn nhất định so với những người này càng rộng lớn tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo hiện tại ngươi nói như ý chi chiến là cái gì l i ê n đem các tộc tất cả như ý cảnh tập hợp một chỗ một đ ố i một tường đôi chém giết thẳng đến một bên chết đi chu ú n ngũ g gặp ta tộc đại được c h y ệ n khánh ô thông n liền như chiến định. chúng nhiêu như ý cảnh cường g giải Gia giả. chi quyết qua quyết Chu tộc ta được, có sẽ h bao ý ý k nguyên tâm niệm vừa động tiếp tục vấn đạo ước chừng hơn một trăm người có một nửa phân tán tại từng cái bộ tộc bên trong chấn áp đạo trích một nửa khác thì là c h ấ n thủ yêu tộc biên giới p h ò n g bị những cái kia vô nao xuất sinh cũng là cho người trẻ tuổi một cái rèn luyện cơ hội chu khánh nguyên nhẹ gật đầu tiếp tục cùng phong nhật thịnh giao lưu có quan hệ như ý cảnh cùng với sau đó cảnh r ơ i đến mức cùng sau lưng bọn họ trưởng lao cùng tiểu đ ố i sẽ như thế nào đối đ ạ i đại trưởng lao cùng một tên tiểu đ ố i sóng vai mà đi sự việc phong nhật thịnh không quan tâm chu khánh nguyên càng không quan tâm đợi cho trở lại trong tộc phong nhật thịnh tại cùng mặt khác ba vị trưởng lao quá trình đơn giản sau khi thương nghị rất nhanh liền định ra hai chuyện triệu tập tất cả tộc nhân tuyên bố chuyện thứ nhất từ hôm nay trở đi kim O gia tộc đem vệ nhật lang cùng đà lộc hai nhà liệt vào tử địch tất cả trong tộc đệ tử nhìn thấy cái này hai tộc cùng với phụ thuộc gia tộc tử đệ vụ phải cẩn thận nếu là thực lực cho phép giết chết bất luận sở dĩ người đều có thể nói đầu lâu luận công ban thưởng đến mức chuyện thứ hai tại kim ô tộc nhân có phần ánh mắt nghi hoặc bên trong một bộ đồ đen tuổi trẻ thân ảnh đi lên trước sân khấu phong nhật thịnh lấy ra cùng một chỗ đỏ kim dùng kim ô c h i hỏa du n g luyện sau đó ngay trước tất cả tộc nhân mặt vân tại chu khánh nguyên hát sắc dài trên áo đây là tộc ta lưu lạc bên ngoài tôn quý huyết mạch tại thú yêu đại điện bên trên một người lực k h i ê n g đà lộc cùng vệ nhật lang hai nhà liên thủ đem đ ị c h nhân của chúng ta giết cái thông thấu thiên tiêu nếu là không có hắn lần này đại điện tộc ta tham dự người đều là hùng nhiều cát các ngươi lần này còn sống trở về người sống sót muốn trong lòng còn có cảm kích Mắt chu ấ t ộ khánh nguyên có phải luận, hay không lúc trước trong tộc lưu chuyển cái kia chín cấp huyết mạch thiên tài hắn trưởng thành nhanh như vậy sao chẳng lẽ nói lúc trước hắn che giấu thực lực y ê c lặng phong nhật thịnh tụy y đám người thảo luận một trận sau đó quả quyết lên tiếng bỏ dở bọn hắn nói chuyện tiếp tục tuyên bố từ nay về sau chu khánh nguyên chính là ta tộc đệ ngũ t r ư ở n g lão lễ nộ g c ù n g cấp chúng ta các ngươi nhìn không thể bởi vì hắn tướng mạo tuổi trẻ liền sinh lòng cửa đ á i nếu để cho ta biết định nghiêm t r ị không đ u n g tha nói xong điểm này càng hưng thịnh lui lại tới phía sau màn đem sân khấu lưu cho chu khánh nguyên mỗi nhâm gia tộc trưởng lão nhậm chức đều sẽ nói vài câu tương lai mình khát vọng đây cũng là kim ô tộc nhân ít có cao quan thời khắc là rất nhiều người tha thiết ước mơ lý tưởng mà đối chu khánh nguyên t ớ i nói đây bất quá là làm theo thông lệ đi, đi theo quy trình tiểu tràng diện thôi ánh mắt liếc nhìn phần đồng kim ô tộc nhân chu khánh nguyên từ trong ánh mắt của bọn hắn cảm nhận được các loại cảm xúc. Khó hiểu. hâm mộ kỳ vọng chấn kinh ngưỡng mộ không phải trường hợp cá biệt mà đối diện với mấy cái này người chu khánh nguyên chỉ làm một sự kiện tại một số người tiếng kinh hô bên trong ngọn lửa màu vàng cùng tử sắc lôi đ ỉ n h trên không trung hội tụ phân biệt hóa thành thần long đà lộc cự lang mánh hổ phụ phục tại bên chân của hắn lĩnh vực uy áp vẹn vẹn t r i ể n lộ một ít l i ề n để dưới trận một đám vo trong lòng người k h ẽ r u n mà chu khánh nguyên bày ra dị tượng cũng là để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút ngay lúc này chu khánh nguyên so với một ngón tay giọng nói nhẹ nhàng phảng phất tại tuyên bố trí một sự thật trong vòng một năm ngũ đại gia tộc đem lại biến thành một thanh âm chư vị kính thỉnh, kỳ chương một trăm năm mươi mốt g i a hỏa này là không có rào cản bình c ả n h sao chương một trăm năm mươi mốt g i a hỏa này là không có rào cản bình c ả n h sao trường lao tấn thăng nghi thức kết thúc chu khánh nguyên bị đổi được một cái càng lớn trong sân đến mức lúc trước hôn ước một chuyện hắn vốn là không có coi ra gì tại hắn trở thành kim ố trong lịch sử trẻ tuổi nhất ngũ trưởng lao về sau tam trưởng lão bên kia liền rốt cuộc không có đề cập qua vấn đề này cái kia đều là tự khoe là vị hôn thê phong mèo tấm cũng tự giác không còn tới tìm hắn hắn còn tưởng rằng là đối mới hiểu địa vị khoảng cách trên thực tế nàng sớm lúc trước liền đã bị chu khánh nguyên v a trúc long bản tướng hình bên trong l n chứa sát khí sợ vỡ mật. tới ở hiện tại phong nhật thịnh bọn hắn mặc dù hy vọng chu khánh nguyên có thể lưu lại điểm huyết mạch dù sao thiên phú của hắn thật sự là quá mức kinh người nhưng đem đối ứng bọn hắn không muốn để cho chu khánh nguyên đối với gia tộc sinh ra một tơ một hào không nhanh bởi vậy nghĩ thì nghĩ lại căn bản sẽ không đi nói gia tộc tổ địa bên trong lúc trước bị chu khánh nguyên hút khô huyết trì lúc này đã khôi phục sinh khí bên trong lẩn tàng năng lượng thậm chí viễn siêu hắn sử dụng trước đó tại liên tiếp ăn mười mấy cái khai mạch cảnh quân nhân về sau hồn sát đôi huyết nhục yêu cầu bị triệt để thỏa mãn từ những người khác trong túi chữ vật tịch thu được yêu huyết bị chu khánh nguyên đều phong nhật thịnh tiến lên một bước đưa tay thăm dò vào trong ao cảm thụ trong đó năng lượng ẩn chứa cảm thấy hài lòng mặc dù vẫn như cũ hơi kinh ngạc nhưng đã cùng huyết chỉ này không quan hệ hắn đối với chu khánh nguyên tại trận pháp cùng luyện dược nhất đạo đặt thành tựu cao cảm thấy nghi hoặc đang đi ra hầm ngầm sau đó do bốn vị trưởng lao thể cộng đồng bên trong linh khí cộng đồng mở ra phía dưới một giọt đậm đặc đến cực điểm bị phong bế tại lưu ly bên trong không ngừng biến hóa hình dạng huyết dịch bị phong nhật thịnh hiện lên đưa tới chu khánh nguyên trước mặt đây là tộc ta từ xưa đến nay truyền thừa xuống tiên tổ tinh huyết vốn là có một đại đoàn tại mấy ngàn năm bên trong bởi vì các loại nguy cơ tiêu bây giờ chỉ còn lại có cái này một điểm cuối cùng bốn người l i ế c nhau một cái tựa hồ tại kiên định tâm ý của nhau phong nhật thịnh đem lưu ly dụng cụ đưa tới chu khánh nguyên trong tay ánh mắt kiên định nói chúng ta quyết định đem hy vọng cuối cùng dùng ở trên thân thể ngươi ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể trở thành mạnh nhất như ý cảnh sau đó là vạn vật cảnh cuối cùng đến từ không có người từng tới pháp thân c h i cảnh chu khánh nguyên lông mày k h ẽ n ế t không có vội vã nhận lấy bình ngọc mà là mở ra hệ thống bảng mới điểm số đã đổi mới trên đó khai mạch cảnh viên mãn đang đứng ở có thể thêm điểm trạng thái như vậy g ọ t máu này đối với hắn còn hữu dụng sao chu khánh nguyên nhận lấy lưu ly bình ngọc đưa nó ngã xuống trên tay không ngừng biến hóa ki mẫu tinh huyết mới vừa rồi rơi vào chu khánh nguyên trên tay liền muốn dung nhập trong đó nhưng cũng đúng lúc này bảng bên trên nguyên bản màu bạc giấu cộng trong nháy mắt phai n h ạ t xuống thể nội trúc long bản g tướng cũng phát ra gầm lên g i ậ n d ữ chu khánh nguyên trong mày tay phải trong nháy mắt thẳng cũng thành đ a o đem giọt máu tươi này chọn bay lên một lần nữa chụp vào lưu ly trong bình ngọc người đ â y là phong nhật thịnh thấy thế không nhị được vấn đạo chu khánh nguyên chỉ là lắc đầu giọt máu tươi này đối ta vô dụng không những không thể trợ giút ta có lẽ còn sẽ trở ngại của ta phát triển cái này cái này sao có thể ta lúc đầu thế nhưng là lợi dụng cái này tinh huyết mới vừa rồi tấn thăng vạn vật cảnh đó là ngươi con đường thế nhưng không thích hợp ta chu khánh nguyên không muốn làm qua giải thích thêm nhìn xem bảng phía trên một lần nữa sáng lên ngân s ắ c h dấu c ậ u nhẹ nhàng điểm hạ đi khai mạch cảnh trí trăn tùy theo thêm điểm hoàn thành trong thân thể của hắn huyết dịch chống g ô n g tinh luyện ba phần linh cùng lực vào giờ khắp này lại lần nữa thu hoạch được thăng hoa thể nội t r ú c long bản tướng trên thân thần ý cùng nhau đầy đặn đứng lên càng lộ ra uy nghiêm đáng sợ lỗi hỏa sau đó vực lại xuất hiện triển l ộ uy áp để ở đây như ý cảnh các trưởng lão vô ý thức sử dụng lĩnh vực chi lực chống cự mà chu khánh nguyên còn không có bước vào như ý cảnh đâu cảm thụ thể nội hiện lên sinh cơ chu khánh nguyên thở ra một hơi tại bốn người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra tổ tông tự đường bên ngoài ngầm đầu nhìn một chút tiên ngoại ánh nắng chu khánh nguyên thể nội huyết khí dâng lên vô số bọn khí tại của hắn huyết quản bên trong bước lên cường đại khí huyết chi lực tại hắn bên ngoài thân bước lên chúc lòng căn tướng phát ra một tiếng tê minh âm thanh hiện lên ở chu khánh nguyên bên ngoài thân chúc lòng căn tướng phát ra một tiếng tê minh âm thanh hiện lên vô ý thức khai triển lĩnh vẫn là phong nhật thịnh ra tay giúp đỡ mới khiến cho hắn buông lỏng hắn đây là muốn tiến vào như ý cảnh rồi nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy chu khánh nguyên bảng liền sẽ phát hiện trên đó nhất đạo mới văn tự không ngừng lấp lóe ngay tại tạo ra như ý cảnh nhập môn tùy theo nghề này mới văn tự ổn định lại chu khánh nguyên mở hai mắt ra thở ra một hơi thật dài khí như trường xà đầu người thân rắn không đủ chi long leo lên trên chu khánh nguyên thân thể như cùng một cái chân như bôi dầu thủy trượt lông t r ồ n nghiêng quân ở trên người hắn nhìn xem cùng chu khánh nguyên mọc ra đồng dạng bộ dáng thế nhưng làn ra hiện ra xích hồng sắt trúc long bà tướng bốn vị trưởng lão đều là con ng cảm giác được một cỗ tà dị cảm giác của hắn bản tướng sao cùng chúng ta không giống thân là kim ố tộc nhân không phải là ba chân thần điệu căn tướng thoạt nhìn có phần làm người ta sợ hai a không biết bản này tương đối mục tiêu là loại nào sinh vật có thể dùng cỡ nào phẩm chất riêng dù sao hắn lúc trước thân có song trọng đỉnh cấp huyết mạch hẳn là tại khải linh quá trình bên trong sẽ ra chuyện gì d ị biến vô luận như thế nào hắn là ta nhóm kim ố tộc nhân phong nhập thị yên ổn ba tâm thần của người ta nhìn xem chu khánh nguyên trên thân bản tướng tri lực ẩn ẩn cảm giác được một c â nguy hiểm cảm giác trên thân lĩnh vực tri lực đã vận dụng hơn phân nữa chỉ vì chu khánh nguyên tại bước vào như ý cảnh sau đó cho bốn người mang tới lĩnh vực uy áp chi lực lại lần nữa tăng cường đã liền phong nhật thịnh đều cảm thấy có phần áp lực nếu có kẻ này tại như ý chi chiến đừng nói vệ nhật cùng đà lộc hai nhà liên hợp liền xem như mặt khác bốn nhà đều liên hợp lại lại có sợ gì k h ấ u trọng thu láo giả kêu lùi bước còn thật là đúng lúc bốn vị trưởng láo trong đầu đột nhiên vang lên chu khánh nguyên lúc trước ở chỗ này đã nói chỉ phải cho ta một chút thời gian ngũ đại gia tộc nhất định biến thành một cái hơn nữa hôm trước hắn cũng đã nói chỉ cần lại cho hắn thời gian một năm ngũ đại gia tộc liền muốn biến thành một cái vốn là còn tưởng rằng là đàm tiếu cùng q u ắ t lác bây giờ xem ra ngược lại là vô cùng có khả năng thành sự thật chu khánh nguyên không biết bốn người ý nghĩ trong lòng dù sao hắn lúc trước nói những lời này thời điểm vốn là nhận định nhất định có thể làm thành người khác ánh mắt với hắn mà nói cũng không trọng yếu cảm thụ thể nội cuộn trào lực lượng chu khánh nguyên hơi mở rộng thân thể đem ẩn ẩn cùng phong nhật thịnh địa vị ngang nhau lĩnh vực chi lực thu hồi không có gì ngoài phong nhật thịnh bên ngoài ba vị trưởng lao trong lòng đều là thở dài một hơi nhìn xem chu khánh nguyên tuổi trẻ đến không tưởng nổi khuôn mặt nhất thời không nói gì Bọn hắn trong thư n phòng chu khánh nguyên thu hồi mặt bút đối nhiễm mực giấy bức tranh nhẹ thổi một ngụm trên đó chất béo lập tức phơi khô bức tranh tự hành phiêu khởi treo đứng ở trên mặt tường trên đó thình lình hiện hiện lấy một t r ư ơ n g thân thể kinh mạch hình l í t nha l í t nít h g â n lạc mạch máu hiện hiện trên đó hiển nhiên cùng người thường không giống chu khánh nguyên nhìn xem bộ này bản thân kinh mạch hình túi đầu tự hỏi như ý cảnh đã là giới này số một số hai tồn tại muốn tiến thêm một bước khó như lên trời dựa theo phong nhật thịnh thuyết pháp muốn đi vào vạn vật cảnh không có khác đường tắt chỉ có thể thông qua đều loại phương thức không ngừng tinh luyện bản thân huyết mạch tăng lớn cùng thể nội bản tướng liên hệ còn không thể tổn thương bản nguyên một khi ngươi bị cái gì ám thương đợi này cơ bản liền cùng vạn vật cảnh vô vọng quá trình này ngắn thì trăm năm lâu là ngàn năm Cùng cá nhân thế i Thời gian dài giặt dưới, từ đầu tới côi tinh ê duyên n phận quan ràng không ngừng tinh luyện bản thân phú phía hệ. h duy đầu đầu u y có từ trí đắt trí, đỏ t tất dịch, cả đối võ nhưng g ư ờ i nói cái mà một là có đều t ể ơ kinh khủng khiêu chiến. khủng nhưng Thế đối chu khánh nguyên tới nói nhìn xem tin tức bảng bên trên lại lần nữa sáng lên ngân s ắ c dấu cộng khoe miệng của hắn có chút câu lên như ý cảnh nhập môn như ý cảnh tiểu thành cảm thụ trong thân thể biến hóa rất nhỏ cùng với huyết dịch trong xương t ù y triển lộ ra lực lượng chu khánh nguyên nhẹ gật đầu trở lại trong sân lại lần nữa quan tưởng chúc long bản t ư hình hắn có dự cảm lần này tăng lên tất nhiên tồn tại cực h ạ n muốn bước vào vạn vật cảnh lĩnh ngộ bản nguyên chân thân chi lực cái này một n ớ c hắn tất nhiên cần phải chính mình vượt qua ngay tại kim ô tộc nhân mới vừa đang chuẩn bị ứng đối đà lộc vệ nhật lang hai nhà liên hợp thời điểm thật tình không biết hai nhà hành động tốc độ so với bọn hắn dự đoán nhanh hơn rõ ràng ngày núi kim ô gia tộc trưởng quản tây vượt biên giới một trong một đợt do phương bắc giới vượt chạy tới đại quân chính đang lặng lẽ tới gần người nào c h â n thủ biên quan thủ vệ phát ra một tiếng hô quát một giây sơ đã tại dưới áp lực cực lớn té quỵ trên đất lĩnh vực có người xâm nhập vẫn là như ý cảnh cường giả lại có gia tộc phá vỡ như ý cảnh không có thể tùy ý xuất thủ quy định đáng chết tại trong tuyệt vọng hắn hận hận nhắm hai mắt lại bốn tên thủ vệ giống như ngã quỵ có gỗ chực lăng lăng ngã trên mặt đất một cái chân to nghiêng ép tại một người trong đó trên đầu trong lời nói mang theo một ít huyết khí vậy quanh nơi này từ ra phía ngoài bên trong tiến lên một con rồi cũng đừng thả ra thế nhưng là chúng ta dẫn đầu đánh phá quy định chẳng lẽ sẽ không nhận đến mặt khác bốn gia tộc liên thủ nhằm vào yên tâm đã cùng n â y ma hổ nhất tộc nói xong chúng ta trước tiên đem kim ô gia tộc sinh lực cầm xuống sau đó kém nhất kết quả đơn giản là biến thành ba đối hai thôi Đợi đ ế trong r ngày sau đó mới vừa rồi thông hành. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng liên quan tới kim ố nhất tộc mặt trái nghe đồn chuyển đến khắp nơi đều là thậm chí ẩn ẩn có ngũ đại gia tộc từ đây muốn biến thành bốn cái thuyết pháp cũng bởi vậy rất nhiều tiểu bộ tộc rời đi kim ô gia tộc trụ sở tình nguyện tại lang thang bên ngoài cũng không nguyện ý lại lần nữa trở về tối thiểu nhất bên ngoài không có như ý cảnh sẽ một lời không hợp xâm lấn giết chết bọn hắn vẹn vẹn bảy ngày thời gian kim ô nhất tộc nguyên khí tổn thương nặng nề ba gia tộc tổ địa bên trong tam trưởng lão phong đi về đông tức giận vỗ lên bàn một cái khuôn mặt đã là khí đến bỏ mừng phệ nhật lang cùng đà lộc hai nhà không khỏi quá không tuân quy củ rồi thế mà để như ý cảnh tùy ý xuất thủ ngươi h ị t r ư ờ n lao lại lý phong phận sinh h giận, nếu nói ra. Rõ ràng ngày núi còn bồi bộ mặc mà mày tức c dù duy trì trí, ra. Rõ a phía địa qua ma địa, sao qua tính, thể từ nút nhất tộc chính bọn hắn còn lãnh ẩn núi lân cận lãnh bọn hắn Chẳng Hác hổ bắc có được. là là làm sao qua được? Chẳng lẽ đây. mây vụ v ư n cũng g Trầm tham Lục dự v ệ c này? Ngươi T.、Người、vừa nói như vậy thật đúng là thế nhưng là chúng ta cùng mây ma hổ nhất tộc một mực không có gì tranh đầu lớn thần long nhất ra các nàng đều có chút không ứng phó qua nổi còn chủ động t r e o chọc chúng ta ai chỉ sợ làm m ư đường ta bên này vừa lấy được một tin tức phong nhật thịnh thở dài một hơi đem một cái kim sắc thư mời đệ trình bày tại trên mặt bàn ngoại trừ chúng ta kim ô ra bên ngoài mặt khác bốn nhà đều là đồng ý khởi xướng như ý chi chiến ngoại trừ thần long gia tộc bên ngoài ba nhà khác chỉ sợ đã đã đặt thành ăn ý nào đó liền coi như chúng ta muốn khiển trách bọn hắn đánh phá quy định sợ là cũng không thể đủ rồi cái này chẳng lẽ cái này bị q u ấ t chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng ăn dưới hay sao liền chúng ta tình huống hiện tại làm sao có thể tiếp được như ý chi chiến đến lúc đó vốn cũng không nhiều đệ tử chẳng phải là lại phải đám người đều là hiểu được trong đó lợi hại lo lắng phong nhật thịnh càng là trong lòng tức giận Đi trong lời nói phong nhật thịnh làn da biến thành đen kịt một màu chi sắc khổng lồ hắc vũ bao trùm lên của hắn bên ngoài thân kế tiếp dậm chân đứng dậy hắn đã la hóa thành một cái che khuất bầu trời kim ô hướng về phía phệ nhật lang gia tộc lánh địa bay đi ha ha phong trưởng lão không để ý quy định triển lộ bản nguyên chân thân cái này là muốn đi đâu a âm n u thanh â m ở đây bên ngoài vang lên một cái cao tới sáu mét thanh bên trong cự lang xuất hiện tại kim ô gia tộc cách đó không xa ngăn ở bay tại không trung phong nhật thịnh trước đó lĩnh vực lực lượng thình lình thôi phát đến cực hạn mục tiêu của hắn không chống chân là trên không trung phong nhật thịnh thậm chí đã hướng kim ô gia tộc trụ sở quyết tán khấu trọng thu tam túc kim ô ánh mắt sắc bén từ trên cao đắp xuống lĩnh vực chi lực đồng bộ quyết trương trung hòa khấu trọng thu lĩnh vực đồng thời thân thể khổng lồ hóa thành thiêu đốt hòa điệu thẳng tấp đụng vào cự lang cự lang lộ ra nhân tính hóa gian hoạt nụ cười đối mặt từ trên trời giáng xuống kinh khủng hòa điệ trực tiếp xông vào hòa điệu thể nội sau một khắc hòa điệu phảng phất nhận đến nào đó quấy nhiễu nghiêng cự lang đâm vào trên mặt đất toé lên vô tận h ỏ a diễm cái này khấu trọng thu phảng phất đoán được phong nhật thịnh cử động đúng là ngồi chờ tại kim ô gia tộc ngoài trụ sở bên cạnh chỉ còn chờ đối phương phá làm hư q u ý củ làm khó dễ ban đầu trong lòng tức giận phong nhật thịnh lúc này càng là rơi vào trong cụm n ộ huyết mạch lực lượng tùy theo mãnh liệt cảm xúc không ngừng kích phát hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải cho khấu trọng thu một điểm nhan sắc nhìn xem nhưng cũng như vào lúc này trong sân vang lên người thứ ba thanh âm để phong nhật thịnh thể nội huyết dịch đống nhiên nghiêm túc ai dừng tay đi, phong nhật thịnh. đà lộc gia tộc đại trưởng lão phản k h ô n g hoàng thanh â m ở đây một bên ung dung văng lên chương một trăm năm mươi ba không thể để cho chu khánh nguyên mạo hiểm chương một trăm năm mươi ba không thể để cho chu khánh nguyên mạo hiểm hố sâu bên trong ba chân thần đ i ể u bay lên mà ra nhìn xem cấu kết với nhau làm việc xấu hai cái không giống gia tộc đại trưởng lão giận quá m à cười các ngươi đà lộc cùng vệ nhật lang hai nhà hôm nay không phải là muốn liên thủ tiêu d i ệ t ta kim ô gia tộc hay sao phản k h ô n g hoàng ngươi cái này rắn chuột hai đầu đồ vật hưởng phí lúc trước chúng ta cùng ngươi giao hảo đã các ngươi không tuân quy củ chẳng lẽ cho là ta sẽ là loại người cổ hủ hay sao từ nay về sau tộc nhân của các ngươi liền chuẩn bị cả ngày lẫn đêm sinh hoạt tại sợ hai của ta bên trong đi phan không hoàng khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ an ủi ngươi đ ừ n g đội chúng ta chỉ là nghĩ ngăn cản ngươi xuất thủ cũng không có liên thủ tiến công kim ô nhất tộc dự định mặt ngoài nói như vậy lấy trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ lúc trước phong nhật thịnh bản nguyên chân thân xâm lấn tộc khác nhóm một chuyện trong lòng thoải mái không thôi lúc trước ngươi phong nhật thịnh một lời không hợp trà đạp ta làm nhất tộc đại trưởng lao tô nghiêm có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay chi của mặt mặc dù thú yêu đại điện không biết xảy ra chuyện gì để bọn hắn hai đại gia tộc lần đầu hợp tác liền ăn thiệt thế nhưng lần này nhằm vào kim ô tộc bên ngoài đệ tử hành động cực kỳ thành công chỉ là nhìn phong nhật thịnh giờ phút này thịnh nộ dáng vẻ liền biết lần này bọn hắn cho đối phương tạo thành tổn thất lớn đến bao nhiêu phong nhật thịnh chờ xem ngươi khó mà tiếp nhận còn ở phía sau đâu ta sẽ từng chút từng chút nhường ngươi trở thành người cô đơn cuối cùng giết chết ngươi phong nhật thịnh mắt lạnh nhìn đóng vai người tốt phản không hoảng không có trả lời đã là trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ trong đó con ải trầm mặc giải trừ bản nguyên chân thân cuối cùng là lui về tộc địa bên trong hai người này là chuẩn bị tại như ý chi chiến bắt đầu phía trước một mực ngồi xồm thủ tại chỗ này nghĩ đến thần long nhất tộc cũng là bị mây ma hổ nhất tộc ràng buộc ở không phải vậy không có khả năng ngầm đồng ý loại hành vi này xảy ra hai người này là chuẩn bị thông qua như ý chi chiến triệt để đem bọn hắn kim ô nhất tộc nội t ì n h triệt để đánh sạch sẽ mặc dù có hắn tên này vạn vật cảnh tại kim ô gia tộc liền ngã không được thế nhưng kể từ đó kim ô tộc nhất định phải vượt qua nhất đoạn tương đối dài rằng giặc lại ẩn nhận ẩn nút thời gian quan g là nghĩ đến quan g cảnh như vậy liền để phong nhật thịnh g i ậ n sau đó như đ i ê n phong nhật thịnh một lần nữa trở lại tổ đ i ệ bên trong ngồi xuống vẻ mặt có một ít một lo cảm ứng được ngoại giới lúc trước xảy ra chuyện gì còn lại ba vị trưởng lão cũng là mang vẻ giận dữ nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào suy nghĩ loạn t h à n h tê dần đúng lúc này tiếng bước chân trầm ổn xa xa chuyển đến một bộ đồ đen đẹp đẽ nam t ử đạp môn mà vào thanh âm bình ổn phảng phất vô luận chuyện gì phát sinh đều không thể khiến hắn kinh hoàng xảy ra chuyện gì rồi phong nhật thịnh đột nhiên ngầm đầu nhìn xem chu khánh nguyên mất đi hy vọng trong hai mắt lại lần nữa t r i ể n lộ ra hạ quang chuyện đột nhiên xảy ra chính mình thế mà đem cái này sát tinh q u y rồi không chu khánh nguyên mới vừa vặn tấn thăng như ý cảnh không bao lâu nếu như h ắ n cũng chết tại như ý chi chiến bên trên. bọn hắn kim ô nhất tộc tương lai xoay người hy vọng mới là thật trở nên mong manh không thể cầm chu khánh nguyên đi mạo hiểm hắn mới là dưới mắt tình huống lật bản lớn nhất hy vọng đợi một thời gian đợi đến chu khánh nguyên bước vào vạn vật cảnh bọn hắn kim ô nhất tộc hai vạn vật mới là thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm đến mức lần này như ý chi chiến phong nhật thịnh trong mắt lộ ra một vẻ b i a i thôi đi một bước nhìn một bước đi dù sao gia tộc có h ắ n tại là không thể nào biến mất lịch sử phía trên cũng không phải là không có ngũ đại tộc trải qua loại tình huống này trung pi là sẽ, sẽ khá hơn phong nhật thịnh trong đầu các loại suy nghĩ lưu t r u y ề n chính là muốn nói cái gì lấp liếm cho qua tam trưởng lao phong đông lai cũng đã mở miệng nói ra phệ nhật đà lộc hai nhà liên hợp đi về đông phong nhật thịnh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại phong đông lai hành vi lập tức ý thức được chính mình có hơi quá khích trên mặt biểu lộ có phần khó coi mang theo một chút vô lực nói ra khánh nguyên vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần tham dự bất quá bên ngoài gần nhất rất nguy hiểm tốt nhất đừng ra ngoài nếu như không phải muốn đi ra ngoài nhớ ký gọi ta cùng một chỗ những người khác nhìn xem phong nhật thịnh hành vi trong mắt để lộ ra vẻ không hiểu nhưng đều đem ý nghĩ giấu ở trong lòng cũng không nói ra miệng phong đông lai trong mắt vẻ mặt lấp lóe đã đoán được phong nhật thịnh ý nghĩ thoạt nhìn kim ô nhất tộc sau đó phải co lên cái cổ làm người rất lâu không có t r ậ t vật như vậy qua rõ ràng lúc trước thú yêu đại đ i ệ n còn mượn chu khánh nguyên uy thế nhất cử thất bại hai nhà liên hợp không nghĩ tới bọn hắn như thế không biết xấu hổ liền như ý cảnh không có thể tùy ý xuất thủ quy củ đều lặng lẽ đánh vỡ mượn đường mây ma hổ nhất tộc xâm hại bọn hắn đến tận đây chu khánh nguyên mới vừa vừa bước vào như ý cảnh mặc dù uy thế kinh người thế nhưng toàn thân huyết mạch còn cần thời gian rất dài tinh luyện xác thực không nên để hắn đi như ý chi chi c h i muốn là đối phương làm khó dễ m u ộ n cái trăm năm thời gian l i ề n tốt nếu như là vị này tốc độ tu luyện xưa nay chưa từng có đệ ngũ trường lão lúc này tất nhiên đã tiếp cận như ý cảnh đ ỉ n h phong đến lúc đó lôi đài chiến phía trên có thể có ai là của hắn địch tổ chim bị phá không chứng lành gia tộc xác định không cần ta hỗ trợ ta đã chu khánh nguyên mặc dù không có hứng thú nhúng tay những chuyện này thế nhưng hắn dù sao mượn kim ô nhất tộc lãnh địa tu luyện phương diện nào đó bên trên cũng chịu đựng lấy đối phương che t r ở đủ khả năng bên trong hắn cũng không để ý giúp một chút bọn hắn chỉ là giống như bọn hắn cũng không nguyện ý dám vẻ không cần n g ư ơ i bây giờ lớn nhất nhiệm vụ chính là không ngừng tinh luyện huyết mạch của n g ư ơ i tranh thủ tại trong vòng trăm năm đạt tới như ý cảnh viên mãn mặc dù cái này đối với những khác người mà nói là thiên phương giả đàm thế nhưng ta tin từ ngươi trăm năm ngươi nhất định có thể phong nhật thịnh hai tay ôm lên chu khánh nguyên b ả vai một cái tay tại hắn mu bàn tay khẽ đ ẩ y liền muốn đem hắn mang rời khỏi nơi đây chu khánh nguyên thần sắc bình tĩnh mặc dù hắn đã tại mấy ngày nay thêm điểm tới như ý cảnh viên mãn thậm chí huyết mạch kỹ nhật nguyện phân giới cũng đột phá cái kia cuối cùng quan hải đạt đến trí trăm tri cảnh thế nhưng phong nhật thịnh bọn hắn đã có lo nghĩ của mình một bộ không muốn để cho chính mình tham dự dáng vẻ hắn ngược lại cũng sẽ không đổi tới đ ụ n g lên đi phong nhật thịnh nhìn xem sắp bị chính mình mang rời khỏi chu khánh nguyên trong lòng nhẹ buông lỏng một hơi như vậy liền tốt chỉ cần chu khánh nguyên tại cho dù kim ô nhất tộc chết chỉ còn lại có hắn một cái như ý cảnh liền cũng còn có hy vọng có thể nhưng vào lúc này nhất đạo bi phân âm thanh nhầm vang lên để phong nhật thịnh trong lòng làm một cái lộ buộc đại trưởng lão ngươi muốn để chu khánh nguyên tránh đi lần này như ý chi chiến vì cái gì đệ tử khác đều đi liều mạng chiến đấu ngươi lại làm cho trong gia tộc đệ tử thiên phú tốt nhất núp ở phía sau mới hơn nữa hắn mới một bước vào như ý cảnh liền triển lộ ra như vậy uy thế chúng ta không phải một mực đề xướng thiên tài cũng phải đi qua máu và l ử a rèn luyện sao n g ư ơ i bây giờ cái này cách làm nói cái gì phong nhật thịnh hãy đẩy chu khánh nguyên một bước tức giận tại phong đông lai không hiểu chuyện rõ ràng vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ lấp liếm cho qua rồi hắn không nhịn được q u a y đầu giận d ữ hét n g ư ơ i biết cái gì hắn mới là chúng ta kim ô nhất tộc tương lai hy vọng n g ư ơ i muốn đem chúng ta hy vọng hao tổn ở đây sao ta là không hiểu cái gì hy vọng không hy vọng ta chỉ biết nói tộc nhân của chúng ta ngã xuống yêu trên núi bị những cái kia bẩn t h i u đồ chơi đánh lén bất bình đã chết đi chết như vậy nhiều tộc nhân phong đông lai giờ phút này cũng là cảm xúc kích động đồng dạng giống to ta kim ô nhất tộc thì sợ gì từ chiến bọn hắn muốn mở ra như ý chi chiến vậy l i ề n đến sợ rằng chúng ta như ý cảnh so với bọn hắn bằng một phần m ư ờ i ít gấp hai mươi lần ta cũng phải g ặ m được bọn hắn một cái tay một cái chân có lẽ ngươi ý nghĩ là đúng chỉ là ta làm vì gia tộc đại trưởng lão sẽ không làm cái này mạo hiểm quyết định đại trưởng lão ngươi được rồi được rồi đều chớ ồn nào nhất đạo bất đắc dĩ thanh â m ngăn lại hai người xu hướng tại gây cấn cái lộn chính là ở vào tranh luận trung tâm chu khánh nguyên cái tiết như ý chi chiến chính là để đều t ộ i như ý cảnh võ đài chiến từng đôi chém giết thôi ta đi chính là không ngươi không thể đi ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ chính là tinh luyện huyết mạch chuyện gì khác đều không nên chia sẻ tinh lực của ngươi chu khánh nguyên nuốt vuốt mi tâm đau đầu nói đừng giống ta đã là như ý cảnh viên mãn cái gì ngươi như ý cảnh viên mãn cái này cũng không thể nói lung tung phong nhật thịnh bỗng nhiên bắt lấy chu khánh nguyên tay linh khí thăm dò vào thân thể của hắn lại bị một cố lực lượng phản chấn trở về cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này phong nhật thịnh con người đột nhiên t r ợ t to cảm xúc biến được kích động dị thường đến mức hai tay của hắn cũng bắt đầu run r u dày ngươi ngươi là làm được bằng cách nào của ta chủng tộc thần thông bản thân liền có tinh luyện huyết mạch tác dụng mặt khác nghĩ đến là bởi vì thiên phú của ta so với trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều đi cái này cái này đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích đi cho dù là phong nhật thịnh vào giờ phút này trong mắt cũng toát ra một t i ê mờ mịt hắn lúc trước từ như ý cảnh sơ kỳ một mực tinh luyện huyết mạch đến viên mãn bỏ ra ba trăm năm hắn là ai lúc trước thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử thiên phú tốt nhất uy áp thế hệ trẻ tuổi trăm năm nhân vật bây giờ xem ra có lẽ hắn nên may mắn chính mình không có cùng chu khánh nguyên thân ở một thời đại còn tốt đối phương còn may là tộc nhân của mình phong nhật thịnh hiện tại đã không cách nào tưởng tượng chu khánh nguyên sẽ từ lúc nào bước vào vạn vật cảnh tốc độ như vậy thật sự là quá mức kinh người vốn là cảm thấy hiện tại cùng ngươi nói quá sớm không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngươi rõ ràng nhưng đã có tư cách chạm đến vạn vật cảnh cánh cửa phong nhật thịnh biểu lộ t h ư n thức trong đầu đã nghĩ đến tương lai chu khánh nguyên thống nhất ngũ đại gia tộc hình ảnh nguyên lai tưởng rằng lần này hai nhà liên hợp kim ô nhất tộc sau khi ăn x o n g cái thua thiệt n g ầ m tình hôm dưới muốn n h ê n đón trọng đại nguy cơ không nghĩ tới cái gì hắn thật đã viên mãn còn lại ba vị trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão biểu lộ đôi cái tin tức kinh người này đồng thời lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ dậm chân tiến lên muốn dò xét chu khánh nguyên k h í t ứ c chu khánh nguyên nhìn thấy bọn hắn chiến trận vô ý thức lui lại một bước giải trừ liễm tức pháp cường đại uy áp không có đám ba người tới gần liền đem bọn hắn triệt để áp chế ba người bị cường đại lĩnh vực lực lượng áp chế trong mắt lại toát ra nụ cười mừng rỡ tính cả một bên ngươi rõ ràng nhưng đã l à như ý cảnh viên mãn hắn rõ ràng nhưng đã l à như ý cảnh viên mãn trong sân bốn người l i ế c nhau đều là thấy được trong mắt đối phương v ẻ kích động lập tức bốn người tụ lại tại cùng một chỗ thoải mái cười h a hả hắn đã l à như ý cảnh viên mãn như ý chi chiến chúng ta thì sợ gì không ta sẽ không để cho hắn đi ngay tại phong đông lai mừng rỡ như điên thời điểm phong nhật thịnh sắc mặt nghiêm một chút trịnh trọng nói xong vì cái gì đại trưởng lão dùng ngũ trưởng lão thiên tư lần này tất nhiên rực rỡ hà quang cũng có thể để cái kia ám toán chúng ta tộc nhân tạp c h ú biết hổ chết mảnh rẻ chúng ta kim ô nhất tộc coi như như ý cảnh nhân số không bằng bọn hắn trên thực lực lại tuyệt sẽ không yếu vẫn là nói ngươi đối ngũ trưởng lão không có có lòng tin phong đông lai trên mặt tức giận đã thấy phong nhật thịnh vẻ mặt càng thúc thở dài nói bọn hắn làm việc đã như thế không giữ thể diện mặt ngươi nói nếu là ngũ trưởng lão liên tiếp giết chết bọn hắn như ý cảnh bọn hắn có thể hay không trở mặt ngươi ta bảo vệ được hắn sao trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều là t r ở m ặ t các ngươi không hỏi xem ta nghĩ như thế nào nhưng vào lúc này thanh lanh thanh n m lại lần nữa vang lên trong lời nói tràn đầy lấy tự tin lực lượng chu khánh nguyên nhìn xem một lần nữa ngẩng đầu có phần mất tinh thần phong nhật thịnh thản nhiên nói bọn hắn không giết chết được ta mặt khác ngươi còn không có nói cho ta biết như thế nào mới có thể bước vào vạn vật cảnh phong nhật thịnh há to miệng suy nghĩ một chút vẫn là tự hỏi nói ra vạn vật cảnh nếu như ngươi thật đã đem huyết mạch tinh luyện đến cực hạn như vậy ngươi liền chỉ kém một bước cuối cùng câu thông bản tướng cảm thụ bản tướng lực lượng dần dần cùng bản tướng hợp hai là một thành tựu bản nguyên chân thân đến lúc kia ngươi liền có thể thu được tiên tổ bộ phận lực lượng tại giới này nắm giữ lớn lao y năng mặc dù ngươi bản tướng cùng chúng ta không giống thế nhưng nguyên tắc lĩnh hội phương thức là giống nhau. l i n h n g ộ bản tướng lực lượng phương pháp đơn giản nhất vẫn là huyết mạch kỹ đang không ngừng sử dụng huyết mạch kỹ quá trình chiến đấu bên trong chúng ta có thể tối đại hóa kích thích thân thể tăng cường cùng bản tướng liên hệ mặt khác tại bước vào như ý cảnh sau đó chúng ta đã có thể sử dụng bản tướng đi chiến đấu ngươi cần phải đi nghiên cứu biết rõ ràng ngươi bản tướng lực lượng khởi nguồn cùng bản chất ngươi bản tướng cùng chúng ta không giống cái này chỉ có thể chính ngươi đi nghiên cứu những người khác không có cách nào giúp ngươi chu khánh nguyên nhẹ gật đầu hắn vốn là cũng không có trông cậy vào những người khác đến giúp đỡ hắn trên thực tế liên quan tới trong thân thể của hắn bản tướng hắn gần nhất đã lục lọi ra rất nhiều thứ theo hắ cái này đầu người thân rắn sinh vật hẳn là sơn hải kinh bên trong thần thoại sinh vật trúc kiểu âm mở mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm thổi vì đông suỵt vì mùa hè tức là gió bởi vậy huyết mạch của hắn kỹ mới là nhật nguyện phân giới mới có như vậy đáng sợ s á t lực ta đã biết cái kia như ý chi chiến từ lúc nào người khẳng định muốn đi yên tâm đi liền coi như bọn họ thật vạch mặt ta cũng có hậu thủ lúc trước chu khánh nguyên đã tại thú yêu đại điện trong không gian lưu lại chính mình một dọn tinh huyết tùy thời có thể thông qua cái kia dọn tinh huyết tích huyết chủ sinh chỉ cần đối phương không có cách nào trong nháy mắt giết chết hắn hắn liền có thể trong nháy mắt trốn chạy thần thức cùng v õ gan bản tướng thực hiện tích huyết trùng sinh đến mức thâm hụt mất đi đi cảnh giới dù sao vẫn là có thể toàn diện qua thêm điểm bù đắp lại chỉ cần của hắn tầm mắt theo kịp cảnh giới trong mắt người khác dùng trăm năm ngàn năm kế dài ràng r ạ c tu hành với hắn mà nói bất quá là thêm mấy lần điểm sự việc tại thông qua thêm điểm phương thức đem toàn thân huyết mạch tinh luyện đến cực hạn về sau trước mắt hắn đã cắm ở như ý cảnh đại thành phía trên toàn thân huyết mạch cũng đã tinh luyện đến tiến vào không thể tiến vào tình trạng muốn tiến thêm một bước hắp nhất định phải lĩnh nộ cái gọi là bản nguyên trí lực một vị nhắm mắt làm liệu là không được. Cả n hơn nữa đối chu khánh nguyên tới nói coi như thương tổn tới bản nguyên hắn cũng có biện pháp đền bù nếu như không cách nào thông qua thêm điểm hình thức bổ túc hắn còn có thật nhiều tu tiên giới thủ đoạn có thể sử dụng gặp chu khánh nguyên tâm ý đã định phong nhật thịnh cũng không tiện nói gì thực ra từ nội tâm của hắn xuất phát hắn cũng rất hy vọng có một người có thể từ như ý chi chiến bên trong diết gia thay thế kim ô nhất tộc những cái kia chết đi tộc nhân cho vệ nhật lang cùng đà lộc hai nhà một điểm nhan sắc nhìn xem vẹn vẹn với cùng、chu、Khánh Nguyên ở chung không đến hơn tháng thời gian, hắn cũng Chu thời ở đã đối với đối phong ư ơ n tiên g quái vật phú h có à toàn mới trải n mới h h i ệ m p o nhật g n thịnh cũng nguyện ý tin tưởng lúc trước chu khánh nguyên đã nói ta chỉ biết là ta cùng nhau đi tới hết thảy thắng lợi đều là đương nhiên chu khánh nguyên sẽ thắng dưới tất cả chuyện đương nhiên chiến thắng tất cả như ý cảnh phong nhật thịnh bắt đầu không nhịn được tin tưởng đây hết thảy nếu như thế lần này ngũ đại tộc phát khởi như ý chi chiến liền nhờ ngươi a giao cho ta đi chương một trăm năm mươi năm như ý chi chiến chương một trăm năm mươi năm như ý chi chiến do vệ nhật lan cùng đại lộc hai nhà khởi xướng mây ma hổ cùng thần long gia tộc hưởng ứng như ý chi chiến vô luận kim ô gia tộc có đồng ý hay không đều nhất định muốn tham gia kiên cố trong t ầ n g h ầ m ngầm chu khánh nguyên cùng phong nhật thịnh nhìn nhau đã quyết định để chu khánh nguyên tham gia như ý chi chiến phong nhật thịnh nhất định p h ả i đối thực lực của hắn có một thứ đại khái dự đoán nếu như hắn cho rằng chu khánh nguyên không đạt được hắn muốn trình độ cho dù là đối phương muốn đi bước lên đắc tội đối phương nguy hiểm hắn cũng sẽ không để chu khánh nguyên mạo hiểm chỉ cần ngươi chuẩn bị xong tùy thời có thể dùng bắt đầu chu khánh nguyên nhìn xem giới này có thể xưng cường đại nhất năm người một trong lộ g a thoáng có chút hưng phấn nụ、cười. một cái không cần sợ đánh chết lại có thể mang cho mình áp lực bổ luyện cũng không phải cái gì đều có thiêu đốt thần hồn kim hỏa cùng hủy diệt thân thể vợ t ẫ n thân ở trong không khí xuất hiện hóa thành từng thành từng thành tu xuân đao bộ dáng nhưng cùng lúc đó tại chu khánh nguyên mặt đối lập vô số rất sống động hỏa điệu tụ tập tại bên người cùng bay đi t u xuân đao đều đụng vào nhau vô hình khí tràng hóa thành thực chất gần sóng quét sạch toàn bộ tầng hầm tại hai người ở giữa khu vực hai đạo không khí t ư ở n g chống i ố n g đụng thẳng vào nhau do lớn nào gặt được hai người tóc đen như sư giống như c ổ vũ không sai tại lĩnh vực chi lực ứng dụng bên trên ngươi cũng không kém hơn ta không tầ nhìn xem cùng mình lực lượng ngang nhau chu khánh nguyên nhẹ gật đầu trong lời nói có phần kiêu căng hắn dù sao cũng là đương thời người mạnh nhất một t r ó n g vô luận chu khánh nguyên thiên phú như thế nào kinh người đối đầu hắn lúc này thủy trung là không đáng chú ý chu khánh nguyên cảm giác được phong nhật thịnh thái độ lông mày nhữ lại hồn s á t ma đao xuất hiện trong tay bên trong quá trình tiêu hóa cùng chu khánh nguyên lại tế luyện sau đó cái này ma đao thân đao trở nên càng thêm thon dài sắp bén ẩn ẩn có phần thoát ly tú xuân đao dáng vẻ chuyển biến thành quá đại đao bộ dáng vết đao ở bên trái cánh tay trong ống tay nhẹ nhàng một vòng chu khánh nguyên hai tay cầm đao. chúc ấ lấy n toàn thân lương trắng hơi nước bắt đầu phát nhiệt, huyết dịch vào giờ khắc này theo bắt phát huyết trào. Thế t vào màu hơi dịch khắp giờ đầu r sôi long căn tướng hóa thành thực chất quấn quanh chu khánh nguyên nửa người x í c h hồng sắc mặt người vừa vặn dựa s á t vào nhau trên vai phải hắn thổ lộ lấy lưới rắn sắc bén vô cùng khí thế hóa thành thực chất s á t khí nồng nặc tràn ngập trong sân ở giữa khu vực địa vị ngang nhau tưởng không khí tại cố khí thế này tăng thêm g i ớ i bỗng nhiên hướng phía trước thôi động đối mặt lĩnh vực chống lại bên trên thất bại phong nhật thịnh mặc dù chú ý tới cũng đã không tâm tư đi quản giờ phút này hắn đã đã mất đi nhàn nhã tâm cảnh ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm chu khánh nguyên thể nội khí tức lưu động Vâng, trong tầng hầm ngầm truyền ra động tĩnh khổng lồ những người khác cuối cùng chỉ có thấy được biểu lộ tiêu tan phong nhật thịnh cùng một mặt bình tĩnh chu khánh nguyên cùng ngày vừa ra tới phong nhật thịnh liền tuyên bố để chu khánh nguyên tham gia ba ngày sau như ý chi chiến tới ở trong đó xảy ra chuyện gì chỉ có hai người bọn họ biết bảy ngày sau thiên định núi như ý chi chiến tại đều mang tâm tư năm đại gia tộc trưởng lao dưới mắt chính thức bắt đầu thiên định núi lịch thế giới như ý chi chiến tranh đấu nơi trốn nói là núi bây giờ chỉ là cùng một chỗ khoan khoái mặt p h n g khắp nơi đều có chiến đấu dấu vết lư lại như ý cảnh tại trạng thái bình thường dưới có thể đem lực lượng của mình độ cao co vào c ố tại một điểm nhưng một khi mất đi tâm bình tĩnh hoặc rơi vào nguy cơ loại này năng lực t r ư ở n g khống liền sẽ có một chút yếu bớt những này dấu vết nhìn xem tràn ngập cảm giác tang thương thực ra toàn bộ đều là kỳ t r ư ớ c kẻ thất bại lưu lại ngũ đại trưởng lão tề tụ trong mặt phẳng mặc cầu chân cùng phong nhật thịnh vẻ mặt băng lãnh mây ma hầu nhất tộc vương trầm lục cũng là một mặt tâm trầm thoạt nhìn lúc trước cùng thần long gia tộc đối chọi kết quả cũng không lý tưởng mọi người ở đây bên trong chỉ có khấu trọng thu tâm tình vui vẻ cười hì hì nói thoạt nhìn các vị trong lòng hỏa khí cũng không nhỏa nếu không lần này khai thác lôi đài thi đấu phương thức như thế nào nói xong của hắn ánh mắt nhìn về phía phong nhật thịnh muốn nhìn đến đối phương lo lắng cự tuyệt bộ dáng chỉ là của hắn hy vọng thất bại phong nhật thịnh trên mặt chẳng những không có hắn muốn nhìn đến bất kỳ biểu lộ gì ngược lại mười điểm tỉnh táo nói ra lôi đài thi đấu có ý gì hai nhà đều ra một người thắng đứng đấy thua ngã xuống thẳng đến tất cả mọi người ngã xuống mới thôi khấu trọng thu ngươi rằng không hả khấu trọng thu nhìn xem phong nhật thịnh sau lưng chỉ là không đến hai mươi tên như ý cảnh nhìn lại mình một chút sau lưng trọn vẹn năm mươi ba như ý cảnh tộc nhân không biết đối phương có chủ ý gì phong nhật thịnh đây là điên rồi phải không muốn trước khi chết lôi kéo ta xuống nước chính hợp ý ta khó được ngươi có như thế tốt hào hứng ta như thế nào lại không n g u y ệ n ý cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào k h ấ u trọng thu cười h i ế p mắt ứ n g v ớ i dư quang liếc qua phản không hoàng phương hướng lôi đài chiến nói là bất kỳ hai tộc người từng đôi chém giết dị vãng đều là thần lòng cùng mây ma hổ nhất tộc đối trọi kim ô cùng phệ nhận đối trọi đà lộc gia tộc cực ít tham dự tham dự cũng là điểm đến là rừng thế nhưng tình huống lần này có thể đại không giống trước kia đa lộc nhất tộc đã triệt để trói chết tại bọn hắn trên chiến xa kim o gia tộc như ý cảnh phải đối mặt không phải nhất gia mà là hai nhà lần này liền đem bọn hắn như ý cảnh đều tiêu diệt ta không có ý kiến vậy thì bắt đầu đi vẫn là giống như trước đây tùy theo m ạ c cầu chân lên tiếng long xà khởi lục ngũ đ ạ i gia tộc tộc nhân vị trí dâng lên cao mười mét trụ cột trung tâm khu vực chia cắt thành to lớn thập phương lôi đại rất hiển nhiên đây chính là vì các tộc như ý cảnh chuẩn bị song chiến đấu sân bãi phong nhất thịnh để cho chúng ta bắt đầu trước ca đều ra năm người như thế nào như ý cảnh chiến đấu trừ phi là thực lực sai biệt quá lớn nếu không động một chút lại muốn đánh bên trên được mấy canh giờ bởi vậy đều là đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến đấu tại năm vị vạn vật cảnh cộng đồng giám sát giới không có bất kỳ cái gì nhân tố có thể quấy nhiễu được trong sân hai người chiến đấu thẳng đến có một phương nga xuống chiến đấu sẽ không đình chỉ cái này cực kỳ băng lánh máu tanh quy tắc lại vẫn cứ lại đạn sinh ra vô số c ư ờ n giả g là này mới thế giới lớn nhất thực sự mà lần này bởi vì người nào đó gia nhập h i ệ n nhiên phải có chút cải biến khấu trọng thu vô luận n g u y ê mang theo bao nhiêu người lần này như ý chi chiến ta chỉ cần ra một người là đủ rồi phong nhật thịnh quay đầu nhìn về phía bên người chu khánh nguyên túi đầu hành lễ hết thể liền giao cho ngươi yên tâm đi tộc nhân của bọn hắn một cái cũng sống không nổi ngươi làm tốt trong bọn họ đổ trở mặt chuẩn bị chu khánh nguyên nhìn xem biểu lộ không đồng nhất đám người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống bình đài đối v h ệ nhật lang ra tộc vị trí ngã lớn so đo tay hắn không có ngây thơ đến cho rằng đối phương thật sẽ tuân thủ quy tắc chỉ sợ tại giết ba thành hoặc năm thành như ý cảnh sau đó đối phương liền muốn trở mặt hạ tràng đi chu khánh nguyên muốn tại những thời giờ này bên trong thông qua liên tiếp chiến đấu kích phát huyết mạch lý giải bản tướng chi lực bước vào vạn vật cảnh ngay tại hôm nay t r ư n g một trăm năm mươi sáu tiếp sát p h ệ hồn t r ư n g một trăm năm mươi sáu tiếp sát p h ệ hồn ngũ vương trên đài cao khẩu trọng thu nhìn xem dưới đài chu khánh nguyên mơ hồ hiện lên quen thuộc chi sắc ồ chỉ có một người sao cũng được đi làm cái khai vị thức nhắm đầy đủ huống hồ tiểu tử này là trước kia tại thú yêu đại điện bên trên xuất hiện gương mặt lạ lúc trước cùng cái kia kim hố tộc thanh danh hiện hách phong thương nguyên cùng nhau đi ra cựu gia yêu vực gia hòa khó trách nhìn xem có phần quen thuộc lần kia thú yêu thi đấu xuất hiện yêu thiêu thân tất nhiên cùng người này có quan hệ như vậy định không thể bỏ qua hắn khâu Đối i d ệ nếu là cái như đem như ý cảnh đến vạn vật cảnh huyết mạch tinh luyện tiến độ là một thứ đại khái dự đoán khâu u đã đem toàn thân huyết mạch chí ít đã tinh luyện ba thành mà huyết mạch tinh luyện trình độ thường thường liền mang ý nghĩa như ý cảnh mặt giấy cường độ đối đầu chu khánh nguyên loại này mới vừa vừa bước vào như ý cảnh điệu tử khâu u cảm thấy đại trưởng lao phái hắn bên trên khó tránh khỏi có chút xem thường hắn bất quá cũng tốt dù sao chỉ cần thắng trận tiếp theo hắn liền thu được tùy thời có thể dùng rời khỏi như ý chi chiến tư cách nói một cách khác cái này tương đương với một phần tùy tiện lấy được bảo hiểm khẩu h u tâm dưới coi như hài lòng đ ụ n g tới ta tính toán vận khí của ngươi không tốt phải không chu khánh nguyên rút ra thay đổi bộ dáng hồn sát đại thái đao đánh giá trên thân đao lênh quang ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn khẩu h u một chút thật can đảm ở trước mặt ta cũng dám chứa khẩu h u đối chu khánh nguyên mãn bất tại ý cử động cảm thấy tức giận ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ở lại một chút thắng muốn nhiều cha tấm nhục nhục Bất quá cũng k h ông cự ầ n nói nhiều, loại này thường thường trong không năng qua tao bao gia hỏa, thường thường trong tay không có loại l c cho chỉ chỉ càng coi cho gì, nguyên thường người Ông, hình bình đợi điểm, sợ thời với thêm khó so lộ lộ ra ra sẽ hề. cự phủ vẽ ra trên không trung ông tiếng vang cùng thái đao trùng điệp đụng thẳng vào nhau chu khánh nguyên một tay cầm đao nhẹ nhõm chống lại đối phương công kích hắn đang tự hỏi nên dùng bao nhiêu chiêu giải quyết người này mới sẽ không khiến cho quá nhiều cảnh giác tại hai nhà đỏ ấm trở mặt trước đó chỉ có thể là đất nhiều chiến đấu giết càng nhiều người ấm, ẩm ẩm ẩm thái đao cùng cự phủ tại ngắn ngủi trong mấy dây chạm vào nhau mấy chục lần k h â u ưu thân thể không ngừng bị lưỡi dao gây thương tích cái c h á n đã toát ra mồ hôi đối phương vũ khí trong tay vấn đề không nhỏ cho dù là nhân cách chặn công kích của đối phương chính mình vẫn như cũ từ năm c á n búa trên tay cảm nhận được cự lực tấn công mang tới lực phản chấn càng làm cho hắn kinh ngạc là loại này lực phản chấn tựa hồ tại rung động đầu góc của hắn liền linh hồn của hắn cũng muốn cùng nhau dung chuyển cái kia khinh bạc trường đao tại hiệu suất cao trong động tác bị huy động đao sắc bén nhọn mang theo rung động linh hồn lực lượng hóa thành đao trận ưu nhã tivi không băng lánh mũi nhọn xẹt qua làn da khâu u lấy làm tự hào cường đại nhục thân tại có thể xưng nghệ thuật công kích đến vỡ vụn làn da từng tấc từng tấc bị cắt như sắt thép cứng cõi cơ bắp x é rách càng chết là hắn cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn phán g phất bạo vũ trung hạ thuyền nhỏ lung lay sắp đổ v u ợ n ngủ cảm giác từ trong lòng dâng lên để khâu u mười điểm lười biếng hắn cảm giác được phát ra từ sâu trong linh hồn mọi mệnh hắn muốn, muốn nghỉ ngơi nhưng nội tâm của hắn lại muốn tỉnh táo hai loại mâu thuẫn suy nghĩ tại trong thân thể của hắn dây dưa nằm chặt định quân quanh giống như dễ cây bệnh đại não kéo dài tới h hắn nghe được một cái băng lanh thanh â m tất cả mọi mệnh trong phút chốc tiêu d i ả i không thể gọi tên kinh khủng c h è o chạy lên nao pháp bảo thần thông kiếp sát chín đạo bóng đen tại khấu ưu quanh thân hiện hiện h ó a thành sền sệt giữ tận m ặ t quỷ mười tám con đỏ tươi hai mắt từ đều cái góc độ nhìn chăm chú khấu ưu đồng thời đã là xông vào bên trong thân thể của hắn để cho người ta gây ra phát run nhấm nuốt thanh â m tại khấu ưu thể nội v ă n g lên phản phất có thứ gì trọng yếu tại bị g ặ m ăn chớ ăn chớ ăn khấu ưu nghe thể nội phát ra nhấm nuốt â m thanh trong lòng đau bờn lĩnh vực kích phát chúng tộc thần thông khởi động thế nhưng đúng lúc này hắ nơi trái tim trung tâm chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác hoảng sợ hắn kinh ngạc mà cúi t h ấ p đầu nhìn thấy chính là t r ố n g rông ở ngực c ũ n g bị năm con lợi chảo lấy r a đỏ tươi trái tim người thân hồn cùng thân thể đồng thời thụ trọng thương cùng lúc đó cường đại lĩnh vực uy áp như là một ngọn núi lớn đặt khấu ưu trên thân ngăn cản toàn thân hắn huyết dịch lưu động gặp lại sau đại thái đao lần nữa xuất hiện tại chu khánh nguyên trong tay đao mưa lại xuất hiện đem khấu ưu thân thể trong phút chốc cắt chém số tròn nạt phần lại từ trôi đao châu ma nhãn một cái nước vào một tia dấu vết cũng không có để lại thanh lãnh thân đao trên không trung múa ra mấy cái đao hoa chu khánh nguyên vẻ mặt nhàn nhã thích ý nhìn xem trên không trung tọa c h ấ n tại trung ương trúc long bản tướng lẳng lặng trôi nổi lấy cái đuôi thật dài vui vẻ bày một chút mà lúc này trên đài cao đám người đối với tại như thế trong thời gian ngắn phân ra thắng bại chiến đấu đã là nghị luận ở mỹ của hắn cái k i a món vũ khí có chút môn đạo không giống như là giới này sản phẩm lại có thể nhằm vào linh giác phát động công kích khẩu h u chủ quan đối phó loại này thiên môn đồ vật được ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực mới được càng kéo dài liền thoái chớ khinh thường người này toàn thân thực lực cũng không yếu và n g không cũng không có cách nào trung hòa khấu ưu lĩnh vực khấu trọng thu nghe đám người thảo luận trên mặt có một ít không vui thản nhiên nói khấu ưu quá bất cẩn vốn định cho hắn một cơ hội bây giờ xem ra ngược lại là lãng phí ta một phen hào tâm kỳ trước như ý chi chiến cho tới bây giờ đều là cường đại đệ tử lên trước đánh m ệ t mọi ánh sáng mới đến phiên phía sau về phần hắn nhìn chu khánh nguyên không có thực lực gì dẫn đến phái khấu ưu hại đối phương bị giết chết sai lầm hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận trên thực tế đây cũng là hắn vì cái gì phái khấu ưu nguyên nhân một trong bây giờ biết cái k i ê món vũ khí tà dị kế tiếp ra sân người cũng không trở thành ngã xuống cái ngã thôi không cần thiết cùng bọn hắn chơi đùa cái gì binh đối binh tướng đối tướng trò chơi khấu hiện lo lắng người đi đem đầu của tiểu tử này sọ mang đến cho ta đúng đại trưởng lão vĩ nạn thân ảnh từ trên cao hạ lạc mọi người ở đây thấy thế đều là sắc mặt nghiêm một chút khấu hiện lo lắng xương xói r a tộc uy tín lâu năm cường giả một trong xem như tại như ý cảnh bên trong sắp xếp tiến lên năm tồn tại a tiểu tử kia đã thắng còn không lui về đi sao phong nhật thịnh đang suy nghĩ gì nhìn xem vẫn như cũng dừng lại ở đây bên trên chu khánh nguyên trong lúc nhất thời đám người đều quên muốn nhiều lôi tiến hành chiến đấu sự việc đem ánh mắt đặt ở trong sân trên thân hai người dù sao đối với bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh tới nói thực ra cũng không kém cái k i a mấy ngày bọn hắn giờ phút này muốn biết chính là kim ố gia tộc rốt cuộc tại tính toán gì khó khăn bên giới đạo đài người này vẫn đúng là dự định cùng khấu hiện lo lắng so chiêu hay sao chương một trăm năm mươi bảy bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không đợi được chương một trăm năm mươi bảy bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không đợi được hắn kêu khấu hiện lo lắng tối thiểu nhất là như ý cảnh đại thành thực lực là phệ nhật lang nhà đời trẻ trung niên cường già hiếm có người có muốn hay không lui về đến chu ứ việc đối c được lo được lo khánh nguyên truyền âm hỏi c n c h ú Khánh n g u y ê n truyền âm phong nhật thịnh thân thức cùng linh g i á c một mực khóa chặt tại khấu hiện lo lắng trên thân trong lòng không để ý huyết thống tinh luyện b ả y thành lại như thế nào coi như hắn vừa bước vào như ý cảnh cũng có lòng tin một trận chiến bây giờ hắn càng đã là tinh luyện xong tất cả huyết mạch chỉ kém cuối cùng cùng bản tướng tương hợp làm sao không muốn lộ ra rất dễ dàng giải quyết người này mới là hắn đau đầu hơn đã tại ta mới xuất hiện thời điểm không đi vậy ngươi cũng không cần đi khấu hiện lo lắng nhìn xem vẫn như cũ thong don đứng tại chỗ chu khánh nguyên không biết trong lòng hắn suy nghĩ lĩnh vực trong nháy mắt toàn bộ triển khai đóng băng hết t h ể xương hàn c h i lực cũng không quyết tán mà là giống như vĩnh viễn đông băng lao giống như ngưng kết tại chu khánh nguyên quanh thân một mét phạm vi bên trong rõ ràng không có thực chất xương xương mù sinh ra chu khánh nguyên thân thể lại chống rông đóng băng đứng lên nhưng cũng đúng lúc này hắn đồng bộ triển khai lĩnh vực của mình lại không cái gì áp chế ba ngọn lửa màu vàng cùng sấm xét màu tím ở trong sân d í t đạo hóa thành dữ t ậ n đáng sợ chúc long bà tướng độ cao c â động tại chu khánh nguyên bên người vẹn vẹn tại khấu hiện lo lắng như vậy sử dụng lĩnh vực trong nháy mắt hắn liền ngộ đến làm như thế sau một khắc liền trực tiếp phục c á c loại này phương thức v ậ n dụng không thấy chúc long bản tướng có bất kỳ động tác gì vẹn vẹn tại cái này phi nhân không phải rắn sinh vật khủng bố xuất hiện trong n y mắt xương hàn lĩnh vực tiêu giải đỏ tươi nhẵn cầu thẳng tắp chừng mắt khấu hiện lo lắng nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn trong lòng đ ố n g nhiên một cái lộp bộ trong núi thây biển máu mài luyện được sát cơ hóa thành thực chất u y áp khấu hiện lo lắng chỉ cảm thấy mình n g ư ờ i thấy nồng đậm tanh hôi sau đó vị bên hai vang lên không hiểu sinh vật tê minh âm thanh hắn không động được trơ mắt nhìn chu khánh nguyên đối với mình đưa tay ra hắn lo lắng hé miệ liệu m ạ n g muốn tìm về thân thể của mình trường không quyền cho dù là phát ra một ít vô dụng g ừ n minh nhưng hắn làm không được hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mấy ngàn thanh đem chọn cái bình đ á i chỗ có vị trí đều chiếm cứ ngự thần sau đó đ a o lít nha lít nhít dùng một loại sắp xếp có thứ tự phương thức làm thành đ a o trận đem hắn vây quanh vẹn vẹn tại đ a o trận hình thành s á t na trong sân linh lực bắt đầu sinh động thăng hoa tính cả khấu hiện lo lắng thể nội huyết dịch cùng một chỗ đều cấu kết tất cả huyết dịch đều tại cái này cô khiên động phía dưới tìm được thuộc về mình cái kia một cái đau hắn muốn công kích trong cơ thể ta mỗi một giấm máu khấu hiện lo lắng trong lòng sinh ra cái này một cái hoang đường suy nghĩ phải đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h tại phân tạp trong suy nghĩ l i ề u mạng muốn tìm về chính mình quyền khống chế thân thể trong thân thể thanh bên trong cự lang ánh mắt t ẩ n nhẫn l i ề u mạng muốn phóng thích lực lượng nhưng ở chu khánh nguyên vượt xa quá lĩnh vực của hắn cùng bản tướng chi lực á p chế xuống hắn lấy làm tự hào hết thầy đều tại từ xưa đến nay sử thượng như ý cảnh mạnh nhất người n g h i ề n ép bên trong hóa thành phí công chi công phản phất vạn năm không thay đổi sông băng dưới ánh mặt trời tùy tiện tiêu dài khấu hiện lo lắng trong thân thể hết thầy tại năng lượng cao cấp dạy đã cẩn chứ bản tướng chi lực, cùng truy hồn chi lực từng giờ từng phút vỡ vụn i ọ t g i ọ t máu tươi tại vạn đa k h u é t tâm xuyên cổ bên trong bay tung tóe vỡ vụn biến mất vô số ngự thần sau đó đao nhấc lên to lớn khói bụi tại cái này trong bụi mù tiếng người tiêu tan rừng phệ nhật lang trong gia tộc thanh đời cường giả hiếm có một trong khấu hiện lo lắng liền để chu khánh nguyên vận dụng huyết mạch thần thông tư cách đều không có liền như vậy bị khuất chết tại nhằm vào toàn thân tất cả huyết dịch ngự thần bên trong huyết mạch quân nhân chỉ tu linh giác không tu thần thức coi hắn bản tướng tính cả toàn thân huyết dịch bị cùng nhau đều phá hủy lúc tính mạng của bọn hắn cũng liền đi đến điểm kết thúc không lâu khó Che đậy tầm mắt mọi người tại linh g i á c của bọn họ cảm nhận bên trong khấu h i ệ n buồn khí tức đã biến mất nhưng giống như cùng bọn hắn từ đầu tới đôi cảm nhận không đến chu khánh nguyên khí tức như thế bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này coi ra gì khấu h i ệ n buồn cường đại ở đây rất nhiều cường giả đều có thực chất trải nghiệm vừa rồi chu khánh nguyên công kích thoạt nhìn thanh thế to lớn nhưng theo bọn hắn nghĩ chỉ là một trận khai vị thức nhắm nét mặt của bọn hắn trở nên khẩn trương lên khấu h i ệ n lo lắng che giấu khí tức m ư ợ n nhờ khói bụi che giấu thân hình sau đó phải bộc phát tất nhiên là thạch phá thiên kinh một kích huyết mạch kỹ hắ khấu hiện lo lắng lúc nào nắm giữ như vậy tinh rượu khí tức cần nấp phương pháp thế mà ngay cả ta cũng không phát hiện khấu trọng thu nhàn nhã nhìn xem d ư ớ i đài chiến đấu thậm chí lấy ra một chén đỏ tươi rượu trái cây đổ vào trắng tinh trong suốt bùn ngọc bên trong thích ý nơi tay một bên tới lui hắn sẽ liền chu khánh nguyên đầu lâu cùng phong nhật thịnh phẫn nộ b ị thương biểu lộ nhắm rượu thế nhưng là bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không đợi được đám người trong dự đoán các loại hình ảnh thế lực ngang nhau long tranh hồ đấu hoặc là khấu hiện lo lắng đơn phương thực lực như ép cực kỳ tàn ác ngược sát chu khánh nguyên tiếng gào đau lớn khấu hiện lo lắng mang tất cả cũng không có xảy ra sương ngủ tán đi khấu hiện buồn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian giữa sân duy vừa đứng lên lấy thân ảnh chỉ có chu khánh nguyên mà thôi khấu trọng thu đứng tại trên đài cao tại mọi người xôn xao tiếng gầm bên trong chỉ cảm thấy tim của mình cũng từ trên đài cao rớt xuống hô hấp t ạ i rơi xuống mang tới trong cồn u g phong bị ép đình trệ bạch ngọc dụng cụ từ trên cao hạ xuống tính cả tim của hắn cùng một chỗ đám người huyên náo nghị luận bên thai không r ư ớ khói bụi bên trong cái kia tiếp liên giết hai cái như ý cảnh tiểu tử vẫn như cũ không nhốn bụi trần đứng tại chỗ phảng phất không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. người đi p h ẫ n nộ giống lên một tiếng dùng lực lượng một người nuốt hết tất cả tiếng gầm đứng sau lưng khấu trọng thu nguy nga thân ả n h bước ra một bước từ trên đài cao hạ lạc ta sẽ giết hắn dùng đầu của hắn làm cho người chén rượu cao ba mét giống như giống như cột điện nam t ử từ trên không trung nhảy xuống không có bất kỳ cái gì giảm bất lực dự định nặng nề mà tại mặt đất dấm ra hố nhỏ tùy theo sự xuất hiện của hắn đám người kinh hô nguyên bản còn đang thảo luận khấu hiện buồn thanh â m biến mất bị mới trùng kích che giấu khấu trọng thực phệ nhật lang gia tộc nhị trưởng lão ngoại trừ khấu trọng thu tên kêu bên ngoài sức chiến đấu cao nhất nghe nói hắn cách bước vào vạn tượng cảnh chỉ kém một ít tiểu tử này không biết dùng thần bí gì thủ đoạn đem khấu hiện lo lắng cầm xuống còn không biết khấu trọng thu liền dám như vậy để hắn ra sân gấp thôi kim ô nhất tộc thế nhưng là thắng lợi dễ dàng hai người ngươi nhìn giữa sân người kia từ đầu tới đuôi biểu lộ đều chưa từng thay đổi tiểu tử khấu trọng thực nhìn xem chu khánh nguyên l ệ n h lùng nói ngươi dùng chính là cổ thần thể nội đạn sinh ra hệ thống tu l u y ệ n đi bằng môn tà đạo ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối để ngươi biết đây hết thể đều là phí công toàn thân hắn huyết dịch trong nháy mắt bắt đầu nhảy nhót thanh bên trong cự lang bản tướng từ hư ảnh hóa thành thực chất, từ bên cạnh hắn bước ra. hắn sẽ không cho chu khánh nguyên một tơ một hào cơ hội vừa vào sân liền bắt đầu vận dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn chương một trăm năm mươi tám lâm trận bột phá chương một trăm năm mươi tám lâm trận bột phá huyết mạch kỹ ngân n mạch vũ khẩu trọng thực cùng bên ngoài cơ thể cự lang bản tướng kêu gọi lẫn nhau tại kéo dài tiếng sói chu bên trong chu khánh nguyên cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa hắn đã là đứng tại một vòng xanh biếc trong đầm nước trên bầu trời treo trên cao một vòng trong sáng trăng tròn ảnh ngược tại trong đầm nước còn chưa chờ hắn tinh tế thưởng thức trăng tròn bỗng nhiên phân chia ra vô số đạo trăng khuyết t r ă n kích đem hắn đều nước hết các ngươi phệ nhật lang nhà người đều như thế đ ưa thích mặt trăng sao chu khánh nguyên thanh n â m trong bình tĩnh lộ ra một ít vui vẻ hắn cảm giác được chính mình bản tướng tại liên tiếp trong chiến đấu trở nên càng ngày càng s a o động ở đây phiên ý tưởng trong công kích càng l à ẩn ẩn có cùng hắn hợp hai là một dấu hiệu nói đến huyết mạch của t a kỹ cũng cùng mặt trăng có quan hệ đâu đối mặt thực lực này nói trung tương đương như ý cảnh viên mãn t r ẳ n g hạn chu khánh nguyên rốt c ụ c không l i ề u tay nữa tại đ â y trời ánh trăng bên trong hắn dội ra một ngón tay nhắm ngay trước mắt đây hết thể huyết mạch kỹ nhận nguyện phân giới thế là trắng cùng đen lại lần nữa xuất hiện dùng chu khánh nguyên c ư ờ n g quang đắm chìm vào hết thảy hắc cám thôn phệ hết thảy thế là ưu đầm trở nên sáng tỏ không gì sánh được ảnh ngược đầy thắng lại bị hắc cám ngầm chiếm mất đi q u a n trạch trời phạt vào giờ khắc này g á n g lâm không thể nào t r ố n tránh phản phất có tuyệt đối lực lượng vắt ngang ở đây thế tất yếu phá vỡ hết thảy hỗn độn mà đứng tại cái kia cấm kỵ sau đó tuyến bên trong chính là khấu trọng thực hết thảy tất cả bị kiên định chia cắt ra đến ý tưởng biến mất khấu trọng thực ngây ngốc đứng tại chỗ thần xác mê man mới vừa mới xảy ra chuyện gì hắn lấy làm tự hào hết mặt kỹ bị phá giải rồi bị như vậy một cái ngày xưa hầu như chưa từng gặp mặt gương mặt lạ một cái không biết nơi nào tới m a u đầu tiểu tử tùy tiện phá giải trọng thực trọng thực ân cần tiếng giống giận dữ từ khấu trọng thực bên thai v ă n g lên hắn lại cảm thấy giống như cách m à n g nước nghe không chân thiết là ai đang nói chuyện đại trưởng lão hắn kinh ngạc nhìn nghiêng đầu sang chỗ khác thân thể lại tùy theo động tác này xảy ra biến hóa nhất đạo cực kỳ thật nhỏ tơ máu từ đỉnh đầu hắn đột n g ộ t xuất hiện hướng phía dưới một đường không ngừng kéo dài cả người hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế phân liệt sụp đổ tính cả tinh thần của hắn cùng một chỗ ta muốn chết rồi c h ế tại t dạng này một cái hạng người vô danh trong tay gia tộc làm lớn sao có thể không ta khấu trọng thực hồi ức giống như l u a ngựa đèn chiếu phim hãn từ khai mạch cảnh bắt đầu trên h chiến trường sinh giới tiêu phí sáu thời gian mười năm từ khai mạch nhất giai tấn thăng đến khai mạch c ử u giai lại tốn gần trăm năm thời gian mới vừa rồi lĩnh ngộ hôn nguyên như ý chi ý tại một lần bị ép đối mặt như ý cảnh vượt cấp trong chiến đấu lĩnh ngộ lĩnh vực trí lực bước vào như ý cảnh phản s á t c i u địch ta sao có thể chết ở chỗ này ta nhưng l à muốn trở thành vạn tượng cảnh người ta làm sao có thể chết ở chỗ này khấu trọng thực trong lòng điên cuồng gào thét tán loạn tinh thần tại cường đại cầu sinh tâm niệm dưới cương ép hợp lý hợp máu mầm sinh sôi thanh â m vang vọng toàn bộ quảng trường chia làm hai nửa thân thể tại mầm thịt tác dụng dưới không ngừng nếm thử dính liền cùng một chỗ lại tại cái kia đạo không thể xem giới hạn dưới không ngừng nứt ra thanh bên trong cự lang tại khấu trọng thực bên người lại lần nữa hiện hiện khoe miệng đột nhiên câu lên phía trước chân vừa bước một bước n ả y ra đúng là từ thực truyền hư nhảy vào khấu trọng thực trong thân thể toàn trường xôn x a o bản tướng chủ động dung hợp bản nguyên tri l ư ợ rồi người quan chiến đều là chấn động khấu trọng thu càng là kích động cười ha h tiếng cười càn rỡ không gì sánh được hắn thả người nhảy xuống thân thể thôi động bản nguyên chi lực hóa thành g i ả thiên cự lang muốn đem toàn bộ bệ đá nuốt vào đối mặt tình cảnh này hắn không chút do dự phá vỡ quý cụ chỉ cần khấu trọng thực có thể lui ra đến cho hắn chút thời gian hắn tất nhiên có thể bước vào vạn vật tri cảnh hắn muốn đi nên đón chính mình tức sẽ sinh ra hạng hai vạn tượng cảnh giới này chỉ có nhất tộc hai vạn tượng nhưng cũng như n g vào lúc này long n â m cùng thần đ i ể u hót vang thanh â m vang vọng nơi đây tứ trảo lục long cùng ba chân thần điệu ngăn cản tại giữa không chúng cưỡng ép đem hắn cắt đ ư ớ ngạnh sinh đỉnh trở về trên đại cao ông tiếng vang nặng nề giữa không trung nổ vang đó là vạn tượng cảnh cấp bậc lĩnh vực chạm vào nhau phát ra động tĩnh đã sớm biết ngươi muốn phá giới các ngươi phệ nhật lang nhất tộc thật sự là không có bất kỳ cái gì thành tín a phong nhật thịnh cùng mạc cầu chân hai người lơ lửng tại giữa không trung mắt l ạ n h nhìn bị bức lùi khấu trọng t h u cùng lúc đó phía dưới chiến đấu cũng đã mất màn băng lãnh trường đao sau lưng khấu trọng thực hiện hiện đâm xuyên qua hắn ngực h o ã lại lấy một đường h ư ớ n g xuống mổ xa thải hắn toàn bộ ổ bụng một lần nữa hóa thành hư ảnh vệ nhật lang bản tướng bị chu khánh nguyên cưỡng ép chặt đến một cái lấy ra hồn sát ma đa đa đem tất cả vân ra triệt để phá hư mở ra mạch máu thôn vệ huyết dịch kim hỏa cùng tở t â n thân đ ợ cộng đồng g i a trì hóa thành phách tuyệt hát sắc lơi dao không có gì không cát không có gì không chạm máu tươi nhỏ xuống mặt trời lặn đỏ thấm chu khánh nguyên trong mắt lóe lên nhật n g u y ệ n sông núi t r ú c long bản tướng đỏ tươi t r o n g con mắt t r i ể n lộ dữ tợn bá đạo c h i sắc một chảo đem cự lang hư ảnh đạo trở thành bụi mù lúc trước bị nhật n g u y ệ n chi lực phân tán bản nguyên bây giờ thật vất vả tụ cùng một chỗ lại lập tức bị chu k h á n g u y ê n triệt để phá hủy vạn vật cơ hội tiêu giải khấu trọng thực khí tức bắt đầu vô hạn rơi chưa kịp cho dù phun ra một chữ khấu trọng thực hai mắt trừng trừng nhuốm máu con mắt dữ tợn bên ngoài l ồ i nhìn chằm chặp chu khánh nguyên kẻ này ta tất phải g i ế t người nào cản trở ai chết khấu trọng thu mất lý trí thanh âm tại thiên không nổ v a n g bừng tỉnh như lôi đ ỉ n h phản k h ô n g hoàng vương trầm lục cùng ta cùng một chỗ động thủ còn đang suy nghĩ cái gì tiểu tử kia muốn bước vào vạn tượng cảnh còn nhìn không ra sao nếu không phải là như thế đang sắp đột phá toàn thân khí tức đạt đến đỉnh điểm khấu trọng thực lại làm sao có thể bị người này rất chết hậu chi hậu giáp h ả n công hoàng cùng vương trầm lục lấy lại tinh thần đều là triển lộ bản nguyên chân thân một giây sau liền mu trong sân thế cục mắt trần có thể thấy chuyển biến xấu đứng lên ba tên vạn tượng cảnh đối đầu hai tên vạn tượng cảnh mặc dù mạc cầu chân cùng phong nhật thịnh không sợ cũng không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn bảo vệ được còn lại chu khánh nguyên đáng giận vẫn là biến thành cảnh tượng như vậy quả nhiên không nên để chu khánh nguyên xuất thủ hối hận bao phủ phong nhật thịnh trong lòng lúc trước chu khánh nguyên liên chạm ba người trong lòng của hắn có nhiều thoải mái giờ phút này liền có nhiều kinh hoàng nói sai một điểm bất quá xác thực người thanh niên ung dung âm thanh n h em vang lên lực chú ý đều tập trung ở trước mắt hoàn toàn không có bận tâm đỉnh đầu kinh khủng sắc cơ trong tầm mắt bảng phía trên làm cho người vui vẻ ngân sắc dấu cộng chậm dài sáng lên liên tiếp chém giết ba tên như ý cảnh chém giết cảnh giới một cái so với một cái cao chu khánh nguyên thể nội bản tướng ban đầu ở vào độ cao sinh động trạng thái giờ khác này ở năm tên vạn tượng cảnh uy thế kích thích phía dưới càng là đạt đến đỉnh điểm nếu như đổi thành người khác nhiều năm thì có chút t i ế n cảnh cái này thoáng qua linh cơ giống như chân trời lưu tinh bọn hắn bắt không được nhưng là người khác bắt không được không có nghĩa là chu khánh nguyên không thể đối cái kia màu bạc d ấ u cộng chu khánh nguyên khỏe miệng hơi câu nhẹ nhàng điểm hạ đi trường sinh dưới tất cả mọi người tương lai đều đem bởi vì lần này thêm điểm thay đổi chương một trăm năm mươi chín vạn t ư ợ n g cảnh chúc long bản nguyên chân thân chương một trăm năm mươi chín vạn t ư ợ n g cảnh chúc long bản nguyên chân thân giữa không trung năm loại bản nguyên chân thân cách không đối lập vô luận hoặc công kích hoặc bảo hộ mục tiêu của bọn hắn đều là nhắm thẳng vào trên mặt đất chống giông toát ra liên giết ba tên như ý cảnh kim ô tô h ắ c mã chu khánh nguyên nhìn xem một màn này tâm tình lại hết sức bung lòng suy nghĩ có phần thần du đứng lên ban đầu ở tu tiên giới bước vào hóa thần chi cảnh độ kiếp thời điểm đối mặt giống như cũng là tình cảnh như thế còn trách thú vị đợi đến bước vào vạn tượng cảnh trình hợp giới này sau đó cũng là thời điểm lấy tay đem người ở đó di cư đến chỗ này đến mức những người này chu khánh nguyên hai mắt nhắm lại cảm thụ thể nội bản tướng cùng mình dán vào liên tục không ngừng lực lượng tại hắn bên trong thân thể dâng lên nhắc tới cũng là kỳ quái vẹn vẹn chỉ là bản tướng cùng thân thể t ư ơ n g d u n g lực lượng tăng lên biên độ cư n h i ê n như thế khoa trương quả thực thật giống như đổi một thân thể bình thường vô luận là thân thể kích phát còn là linh khí gánh chịu hết thể đều phá vỡ lẽ thường hạn chế không giảng đạo lý dùng gấp mười lần thậm chí gấp hai mươi lần tốc độ tăng không ngừng kéo lên cho dù hắn là thêm điểm đến như ý cảnh trí chăn lại tiến hành đột phá như vậy thay đổi cũng không tránh khỏi quá mức kinh người chu khánh nguyên chỉ cảm thấy thân thể hơn nữa giống như bị trói buộc tại một cái thể sát bên trong chỉ cần hắn hơi phát lực toàn bộ thân thể liền sẽ phát sinh biến h ó a kinh người mỗi nhiều một giây ta đối với cái này cảnh giới thể nộ g liền nhiều hơn một phần thật sự là thần dị cũng không biết đại trưởng lao có thể giúp ta tranh thủ bao nhiêu thời gian mặc dù bây giờ cưỡng ép động thủ cũng không phải không được thế nhưng đã phong nhật thịnh cùng mạng cầu chân giúp hắn tranh mang tới thời gian quý giá chu khánh nguyên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí phía trên liên quan tới hắn tranh luận cùng chiến đấu cũng đã đồng bộ triển khai chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ là như thế nào giết chết chu khánh nguyên thật tình không biết bọn hắn đã đã mất đi cái này tự cho là có được năng lực hàn băng hỏa diễm lôi đình cuốn phong đại thụ năm loại ý tưởng hung hăng đụng thẳng vào nhau chầm đ ụ câm thanh không ngừng trên đài cao mặt khác như ý cảnh lúc này đều đã rút lui chỉ dám quan sát từ đằng xa đây cũng không phải là như ý cảnh có thể n h ú n tay chiến đấu cho dù liền quan chiến cũng là muốn chạy trốn đến tại chỗ rất xa trèo cao nhìn xa hơi không cẩn thận liền sẽ t a y bay vạ gió ngũ trưởng lao chính ở chỗ này làm sao bây giờ chúng ta được dẫn hắn rời đi làm không được bên kia khu vực bây giờ đã bị đa trọng lĩnh vực lực lượng bao trùm người ta đi vào chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ngừng tại nguyên chỗ rung động không thôi ai ngũ trưởng lão chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này phệ nhật lang gia tộc không khỏi quá mức vô s ỉ k i n h người quá đáng mạnh liệt phẫn nộ hóa thành liệt h o a c hủi phong b ồ i sinh mơ hồ ở giữa cảm giác được chính mình phản g phất cùng thể nội kim ô bản tướng có càng sâu rắn vào hắn giống như mỏ tới vạn tượng cảnh cánh cửa chỉ lợi tinh tế càng lộ có lẽ liền có thể bước vào tha thiết ước mơ vạn vật tri cảnh thế nhưng là đã không còn kịp rồi mặc kệ là cần bảy ngày vẫn là nửa tháng vô luận bao lâu hắn cần chính là hiện tại liền bước vào vạn t ư ợ n g cảnh hắn không thể c h ơ mắt nhìn vì tộc đàn ra mặt chém xuống cường địch ngũ trưởng lão biệt khuất chết ở chỗ này giữa không trung tứ trảo lục long một người độc chiến cự h ổ cùng tự lang chỉ có đà lộc cùng kim ô gắt gao chống đỡ cùng một chỗ không cho phong nhật thịnh có nhàn hạ đi hỗ trợ người khác phong nhật thịnh đừng để ta khó xử chúng ta ngay tại cái này lặng lẽ đợi sự tình phát triển đi người ta là không có cách nào thay đổi đây hết thảy ta chết tiệt kim xác họa diễn vét sạch bầu trời sen lẫn ngự xử người côn nộ toàn thân tiêu đốt chim thần màu đen trên thân kim mang đại thịnh sát na phát ra cường quang quét sạch trong sân bốn tên vạn tượng cảnh thịnh nộ phong nhật thịnh đã không thể chú ý bên trên m ạ c cầu chân trực tiếp phát động chính mình sát chiêu mạnh nhất tại bản nguyên chân thân giới phát huy huyết mạch kỹ tại cực hạn huyết mạch lực lượng tăng thêm d ư ớ i bộ u c phát thế tất yếu hủy diệt hết thể ủy thế huyết mạch kỹ nhật viêm đó là đại trưởng lao huyết mạch kỹ chạy xa một chút nữa không nên nhìn không muốn cảm nhận cường quang chiếu dọi này phương thiên địa ngoại trừ chu khánh nguyên châu đứng yên một vùng trời nhỏ bị cố ý cương ép cách ly vô luận là ngũ p ư ơ n g đại cao vẫn là trên đất mặt phẳng đều tại cường quang bên trong vỡ vụn hóa thành m ộ t mịn bốn cái cự thú giờ phút này đều là thần sắc trang nghiêm đồng dạng sử dụng chảy máu mạch k ỹ chống cự một chiêu này nếu như không đây không cách nào chống lại năm loại do vạn tượng cảnh phát huy huyết mạch k ỹ ép buộc cùng một chỗ buộc phát ra ẩn ẩn muốn trôn vùi không gian lực lượng một cái năng lượng to lớn cầu tại năm loại sức mạnh đụng nhau phía dưới chống giông tạo ra không ngừng luân chuyển nhảy lên phần, không chút do dự phi thăng hạ lạc mở ra đủ để che đậy hết thể cánh chim đem trên mặt đất chu khánh nguyên gắt gao bảo vệ sau một khắc năng lượng cầu bộc phát hủy diệt tính năng lượng tràn ngập này phương t h i ê n niệm xa so với lúc trước nhật viêm còn phải mạnh hơn gấp mười lần năng lượng đ ố n g nhiên bộc phát chim thần màu đen quay đầu nhìn c u ố n tới phá diệt ánh sáng trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị không nghĩ tới năm loại cường đại huyết mạch ký chạm vào nhau vậy mà lại xảy ra như thế hiện tượng ngăn cản được một chiêu này sau đó mang theo chu khánh nguyên trốn xa này cũng có thể phá muốn mang hắn đi không có cửa đâu để phong nhật thịnh không nghĩ tới chính là một cái cự lang không nhìn đỉnh đầu nguy cơ thẳng tắp đối với chính mình đụng đến mà đến sắp bén vuốt sói phía trên linh khí bốc lên hóa thành băng cứng linh cùng lực lực lượng tại lúc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau khấu trọng thu người điên rồi phải không phong nhật thịnh tiếng giống giận dữ nổ vang chân trời rồi lại bị bộc phát năng lượng trong khoảnh khắc n ư ớ t hết ngay tại sự việc hướng về nguy hiểm không biết phát triển thời điểm một cái cái đuôi thật dài đột nhiên từ đen chim dưới cánh chim thoát ra trong khoảnh khắc từng cục thành đống đem thần điệu bảo hộ ở bên trong vênh ba hết thể đều tại năng lượng cầu bạo phát xuống hủy diệt m ặ t khác ba tên cự thú trong khoảnh khắc trốn chạy bên ngoài tám vạn dặm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem năng lượng bộc phát trung tâm hô sâu khấu trọng thu có đôi khi ta cũng thật có chút bội phục gia hòa này tình cảnh như thế thế mà không chạy giặc công đối mặt với m a n h hổ khẳng khái cự lộc trong lòng ngược lại có chút bất an hắn cùng như vậy ngoan nhân hợp tác tương lai là tốt là xấu đợi cho đợt thứ nhất năng lượng bộc phát kết thúc ba người đối cứng lấy đến tiếp sau không ngừng bộc phát dư ba đi vào h á m sâu hô trong động n à y mới địa hình đã sớm tại vừa rồi công kích phía dưới vỡ vụn biến thành sâu không thấy đáy vực sâu không ngừng hướng phía dưới lan tràn vô biên h ắ cám cho người ta một loại do không biết mang tới cảm giác nguy hiểm thế nhưng ba người rất nhanh phát hiện loại n g u y hiểm n à y cũng không phải là đơn thuần giác quan ảnh hưởng mà là thực chất sát cơ biến thành trong vực s sắc cơ hiền hóa tại ba người vô pháp dò xét c ù n g hố ở dưới đáy mặt đỏ thân rắn không đủ chi long biểu hiện trên mặt không vui không b u ồ n tại trước người hắn một cái c ự lang đã bị hắc cám triệt để t h ố p h ệ mất đi cảm nhận cùng lực lượng mới một bước vào vạn tượng cảnh chu khánh nguyên thậm chí không cần vận dụng huyết mạch kỹ vẹn vẹn bản nguyên chân thân tự mang thiên phú liền dễ dàng đem đồng dạng ở vào vạn tượng cảnh khấu trọng thu tùy tiện áp chế vất vả ngươi đại trưởng lão c h ư n một trăm sáu mươi xin cho ta dẫn đường cho ngài c h ư n một trăm sáu mươi xin cho ta dẫn đường cho ngài v ự c sâu bên trong toàn thân trên dưới không có một chỗ thương thế ba chân thần điệu khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này đại não có một lát chống không vừa rồi là cái gì che lại hắn c ư ơ n g đại như vậy công kích chính mình thế mà đang bảo vệ phía dưới không hư hại chút nào bộ dáng này dọa người bản tướng là chu khánh nguyên còn chưa chờ phong nhật thịnh suy nghĩ qua đây bộ dáng d i ữ tợn t r ú c long xích sắc con ngươi chiếu ra nhàm tương giống như màu đỏ thấm màu tùy theo như vậy biến hóa trắng hay đen hai màu hiện hiện lại xen lẫn thành một mảnh ám sắc hỗn độn lực lượng của quang và ám tại lúc này rung hợp không thấy chu khánh nguyên có bất kỳ còn lại động tác cử chạm đến chỗ giống như bị lỗ đen thôn cuối cùng lang lỗ hóa thân đến giống như đen thôn toàn thân thành giống như trắng bên trên thể thể hư vải bị bộ vô, vệ, phong c ả nhật bị hôn xóa đi. Phong h độn tiện n đi. tùy xóa thịnh đứng ở một bên nhìn xem triển lộ bản tướng chu khánh nguyên mặc dù vừa rồi đã nghe được thanh âm của hắn vẫn có chút không dám tin tưởng kinh ngạc nói ra n g ư ơ i người là chu khánh nguyên n g ư ơ i l ĩ n h mộ bản nguyên chi đạo xích xác mặt người xoay người lại phong nhật thịnh đối đầu cặp k i a đồng dạng xích xác thẳng đứng con người trong lòng một cái l ộ buộc chỉ là bị cái này sinh vật nhìn chăm chú lên trong lòng của hắn liền hiện ra bất an mãnh liệt phản phất muốn hóa thành làn sóng đem hắn thốn vệ là ta đại trưởng lão thật sự là ngươi quá tốt rồi phong nhật thịnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai nhìn xem cái này chưa từng thấy qua sinh vật không nhịn được tiếp tục nói ngươi làm như thế nào ngươi thế mà thật đã bước vào vạn tượng cảnh rồi n g ư ơ i này trở về hắn kim ô bộ tộc mới bao lâu thời gian một tháng có sao phong lịch trình trong lòng hoảng hốt như vậy tiến cảnh tốc độ hắn trong ngộng cũng không dám như vậy tưởng tượng lại nạnh sinh sinh phát sinh ở trước mắt so sánh với vấn đề này liên khấu trọng thu vị này đồng dạng là vạn tượng cảnh cường giả tại chu khánh nguyên trước mắt liền một chiêu đều không có đi xuống vấn đề này ngược lại không trọng yếu dù sao không phải ai đều có thể tại vừa rồi năng lượng cầu d ư ớ i không bị thương chút nào nếu không phải chu khánh nguyên tại thời khắc mấu chốt đột phá dựa theo khấu trọng thu kế hoạch vốn phải là hắn cùng phong nhật thịnh trọng thương chu khánh nguyên tại năng lượng trong bạo tạc chết đi mới là hết lần này tới lần khác chu khánh nguyên mới vừa đột phá liền t r i ể n lộ thực lực kinh khủng như thế trực tiếp đem hắn che lại không nói bản thân cũng lông tóc không thương chỉ có khấu trọng thu một người bị tạc phải trọng thương tự nhiên không có cách nào đào thoát phong nhật thịnh lúc này đại nao đã bị quá độ rung động trí tuệ cũng có chút không đủ đúng là không nghĩ tới chu khánh nguyên đã có thể tại cái này giống như công kích đến lông tóc không thương như vậy giết một cái trạng thái phải trăng hoàn mỹ vạn tượng cảnh có cái gì khác nhau rồi ngay tại phong nhật thịnh còn muốn nói gì thời điểm xích xác mặt người đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía không trùng cặp kia mắt đỏ xuyên phá vô số hát cám thẳng tắp thấy được phía trên ba vị vạn tượng cảnh sau m ộ t khắc thân thể cao lớn bay lên mà lên biến mất tại hát cám hô ở dưới đáy tinh thần hoảng hốt phong nhật thịnh nhìn xem một màn này thẳng đến mấy tức sau mới khó khăn lắm phản ứng kịp vừa đi theo chu khánh nguyên trong bóng đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua tốc độ nhanh chóng phản phất có một cái thẳng tắp thông đạo mang theo hắn nhanh chóng tăng lên ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt phía trên vực sâu đà lộc cùng mánh hổ trong mắt có nhật nguyệt lưu chuyển huyết mạch kỹ nhật nguyệt phân g i ớ i hắn không có bất kỳ cái gì cùng hai người này hàn huyên h ứ n g thú tùy theo t r ú c long nhật nguyệt chi lực tại nhãn bên trong lưu chuyển ngoại giới dị tượng hiện hiện thế giới bị rõ ràng chia cắt thành hai cái lúc độ quan g minh bên trong gió thu cùng đông tuyết làm bạn đen trong bóng tối mưa xuân cùng hạ lôi r u n động đây là cái gì dị tượng xảy ra chuyện gì phan không hoàng tâm kinh đảm chiến nhìn xem một màn này tâm thần mất theo một bên vương trầm lục ý nghĩ lưu động. trong lòng vừa mới dâng lên cảnh giác chi ý liền phát hiện chính mình đã bị như mực hát cám giam cầm chỉ có cái kia hoảng sợ con ngươi có thể co vào bốn mùa chi lực hiện hiện quang ám lý lẽ x e t lẫn nhất đạo không thể thị sát giới hạn xuất hiện tại đà lộc cùng mánh hổ ở trung tâm đem thân thể của bọn hắn linh hồn bản tướng tuyệt đối mở ra sáng cùng tối riêng phần mình thôn vệ bọn hắn to lớn chia cắt thành hai nửa thân thể sau đó một khắc dị tượng biến mất trời sáng khi trong hết thể lại khôi phục thái độ bình thường phảng phất cái gì cũng không có xảy ra dừng lại tại nguyên chỗ một bước không dám nhúc nhích lục long nhìn xem liền phát sinh ở trước mắt thần kỳ một màn chỉ cảm thấy mình giống như thân lịch một trận quỷ đả tưởng nhưng vừa rồi toàn thân huyết mạch mang đến cho hắn cảnh cáo lại tuyệt không phải h ảo giác sở dĩ xảy ra chuyện gì mặc cầu chân kinh ngạc nhìn c ú i đầu nhìn về phía thâm thúy không gì sánh được vượt sâu vô ý thức rời đi không t r ú n g dừng lại ở trên trời hố bên liên giới cũng như n g vào lúc này thân thể vô cùng to lớn đến long tại thiên tế hiện hiện còn chưa chở mặc cầu chân phản ứng đã là lắp mình biến hóa hóa thành chu khánh nguyên dáng vẻ người mặc cầu chân ba người bọn họ đã đều l ề n tội sau đó ta sẽ ra tay đ ổ s á t tam tộc các ngươi thần long nhất tộc là muốn thần phục với ta vẫn là chết người ta mặc cầu chân hai mắt trừng trừng trong thời gian ngắn khó mà làm rõ suy nghĩ há to miệng lại không có thể nói ra cái gì chu khánh nguyên nhìn xem như vậy m ặ cầu c chân cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lão nhân kia không phải một mực lôi kéo cùng cái tự kỷ giống như sao nguyên lai、like、cũng có bộ này gương mặt nhưng vào lúc này dưới vực sâu lại lần nữa truyền đến động tĩnh phong nhật thịnh thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại trong không trung đầu góc c h u y ề n không tới sao thôi ta liền cho ngươi chút thời gian đi phong h nhật i ế p thịnh cũng ngu dại không nhịn được xác nhận đến bọn hắn thật đã chết lập tức trong đầu hắn lại nghĩ tới vừa rồi chu khánh nguyên tùy tiện giết chết khấu trọng thu hình ảnh đúng người này thật không thẹn với để lão tổ tông hiện linh người tại cùng giai bên trong uy thế coi là thật liền như này duệ không thể đỡ mới vừa vừa bước vào vạn tựa cảnh liền siêu việt bọn hắn những lao già này mấy trăm năm tích lũy làm được cùng giai vô địch mấy ngày ngắn ngủi thời gian phong nhật thịnh nhận đến trùng kích đã là vượt qua hắn cả đời này trải qua tổng cộng đầu tiên là bị hai tộc liên hợp bày nhất đạo ngay sau đó lại bị bọn hắn dùng tộc nhân làm nhược điểm bước trở về lại bị ép tham gia như ý chi chiến vốn cho rằng muốn đem trong tộc sinh lực hao hết kết quả chu khánh nguyên cường thế giải quyết đây hết thảy nói đến hai tộc âm hưu đã sớm tại thú yêu đại điện cũng đã khai chiến ngăn cản bọn hắn, không phải là lúc ấy tham gia đại điện chu khánh nguyên. phong nhật thịnh trong lòng chấn động chấn động lại chấn động chỉ cảm thấy đầu góc của mình cũng bắt đầu rung động ngay tiếp theo toàn thân cũng bắt đầu phát run đó là kích động run run cứ việc những ngày phát sinh ở chu khánh nguyên trên thân sự việc một kiện so với một kiện không hợp t h ó i thưởng thế nhưng hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu tiếp nhận dù sao những chuyện này tất cả đều là chu khánh nguyên làm ra đúng đối phương làm hết thể đều là chuyện đương nhiên có cái gì không thể tiếp nhận nghĩ tới đây phong nhật thịnh cười lên ha hả chủ động trở đi chu khánh nguyên hướng về phệ nhật lang ra tộc trụ sở bày đi ngài mới vừa nói muốn trình hợp ngũ đại tộc xin cho ta dẫn đường cho ngài c h ư n một trăm sáu mươi mốt thanh trước trình hợp c h ư n một trăm sáu mươi mốt thanh trước trình hợp chu khánh nguyên xếp bằng ở thần điệu phía trên thậm chí không cần hắn độ thủ ven đường tất cả địch nhân đều bị kim ô thần hỏa châu đốt diệt đừng nói mặt khác bố tộc liền liền kim ô nhất tộc người cũng không biết vạn tượng cảnh chiến đấu đã trong thời gian cực ngắn phân ra kết quả vạn tượng cảnh phong nhật thịnh vận dụng bản nguyên chân thân tiến hành rết cho dù là như ý cảnh viên mãn cường giả đỉnh cao tại vạn tượng cảnh trước mắt cũng bất quá ngăn cản mấy hơi công phu thôi ngoại trừ chu khánh nguyên loại này siêu quy cách tồn tại như ý cùng vạn vật khoảng cách giống như l ạ trời Căn có cách chống cự bản không là là đây m ộ trên t thực tế không chỉ là đại trưởng lão bọn hắn nhị trưởng lão tam trưởng lao tứ trưởng lão toàn bộ đều đã chết tại phong nhật thịnh kim hòa bên trong nơi này chính là phệ nhật lang gia tộc trụ sở đúng thế n g ư ơ i là có hay không có nội ứng loại hình người mình trốn ở chỗ này để bọn hắn toàn bộ rời đi kế tiếp liền giao cho ta đi n g ư ơ i đi giải quyết đà lộc cùng vệ nhật lang gia tộc chúng ta chia ra hành động hiệu suất cao một chút đúng sự thật chứng minh lúc trước ngũ đại gia tộc liên hợp quy định vạn tượng cảnh không cho phép t r i ể n lộ bản nguyên chân thân không có thể tùy ý bên ngoài đi lại quy củ là rất cần phải có làm vạn tượng cảnh thật tại giới này triển khai không người có thể ngăn cản đồ sát đối với giới này tất cả sinh linh không khác một trận thai hỏa ngập đầu hiện đại đa số người thậm chí không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào liên đã bị vạn tượng cảnh linh g i á c khóa chặt tại kim hỏa bên trong hóa thành cho tàn mà chu khánh nguyên phương thức càng thêm trực tiếp thân thức của hắn so với linh g i á c dò xét phạm vi còn muốn r ộ n g khắp tùy theo quang ám sen lẫn sinh d i ệ t mấy vạn dặm người trực tiếp chống không tan biến mất khổng lồ trúc long cũng đã chạy hướng về nơi tiếp theo chu khánh nguyên nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ được lực lượng của quang và ám bốn mùa chi lực ở trong đầu hắn giao h ộ i t ạ i im lặng giết bên trong hắn cảm giác chính mình triệt để cùng này phương thiên đ i ệ giao hòa ẩn ẩn lĩnh ngộ được cái gì lại không cách nào thấu triệt để hắn không nghĩ tới chính là này phương thiên địa thế mà vào giờ khắc này hưởng ứng、hắn. một loại huyền diệu giai điệu đang dâng lên trong đầu của hắn giải tỏa kết cấu thành nhất đoạn văn tự ta quá yếu không có cách nào đến giúp ngươi chu khánh nguyên trong lòng ngạc nhiên này phương tiên h địa lại có thể c ầ u thông vẫn là nói đây là thiên lý thần thông mang tới thiên địa ý chí giải tỏa kết cấu hắn tâm niệm vừa động bản m ệ n h thần thông thiên lý bị thôi p h á t đến cực hạn chỉ tiếc tại lưu lại tin tức này về sau vô luận hắn lại như thế nào cảm ứng tiếp xúc đều giống như châu đất xuống biển không có bất kỳ cái gì đáp lại có yếu là này phương thiên địa quy tắc dù sao tối cao chỉ có thể gánh chịu phát thân cảnh lực lượng giới này bên ngoài tất nhiên còn có cảng cường đại hơn tồn tại đến lúc kia chính mình trong sương mù mượn nhờ t r ú c long bản tướng tính chất đặc thù chỗ cảm nhận được thời gian cùng quang âm trí lực sẽ sinh ra lộ sát sao chu khánh nguyên trong lòng có một phần đối tương lai kỳ vọng để xuống trong lòng bất quá đây là chuyện sau đó đợi cho giải quyết xong trong tu tiên giới người vấn đề sinh tồn về sau hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lắng động một đoạn thời gian lại tính toán sau h ú n h ổ hắn còn chưa tới đến giới này võ lực đỉnh điểm trong truyền thuyết pháp thân cảnh đại trưởng lão trở về rồi a trở về ta cũng mang theo một người qua đây phong nhật thịnh nhìn thấy trước hắn một bước trở về chu khánh nguyên cung kính túi đầu đứng sau lưng phong nhật thịnh mặc cầu chân đi ra trên mặt tiêu căng lại không còn tồn tại thay vào đó là một t r ư ơ n g phức tạp đến cực hạn vẻ mặt tháng trước chu khánh nguyên cùng của hắn đối thoại còn tại bên thai đường là tự mình đi ra không phải dựa vào gia tộc dựa vào gia tới hy vọng ngươi tại trăm năm về sau không muốn vì hôm nay lựa chọn mà hối hận ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một tháng đối thoại của bọn họ liền có kết quả ba ba đánh mặt ngược lại là thứ yếu càng quan trọng hơn là như vậy ưu tú kinh khủng tộc nhân vốn nên là bọn hắn thần lòng một mạch lúc trước một ý nghĩ sai、lầm. kết quả thời gian một tháng hết thảy đều lòng trời lỡ đất nếu như không phải chu khánh nguyên đã cho mạc cầu chân đầy đủ cân nhắc thời gian chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ thế nhưng tộc nhân dò thăm tin tức lại rõ ràng nói cho hắn biết hết thảy đều là thật đà lộc phệ nhật lang vân ma hổ tam tộc trụ sở cùng với phụ thuộc tông tộc đều bị huyết tẩy trong đó dùng phệ nhật lang gia tộc tình huống kinh khủng nhất tất cả kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại có sinh hoạt dấu vết thế nhưng vạn dặm không một người âm thanh tất cả người sống đều biến mất phản phất giống như chống không tan biến mất m ạ c cầu chân trong lòng không nhịn được may mắn may mắn lúc trước chính mình cho chu khánh nguyên lưu lại điểm ấn tượng tốt không phải vậy hiện tại hủy diệt gia tộc bên trong có phải hay không còn muốn tăng thêm thần long nhất tộc sau này thần long một mạch đưa về kim ô một mạch không còn tộc đ à n phân chia ta muốn thế giới này về sau chỉ có một thanh âm m ạ c cầu chân ra mặt khẽ nhăn một cái cung kính túi xuống cao quý đầu lâu đúng chu khánh nguyên nhẹ gật đầu tiếp tục phân phó nói hai tộc cũng vì nhất tộc tất nhiên sẽ kích phát rất nhiều mâu thuẫn tương quan sự việc giao cho các ngươi đi xử lý mặt khác ta người này không thích phiền phức cùng âm mưu nếu để cho ta thấy cái gì không vừa mắt bẩn thiệu sự việc ta sẽ không lưu t ì n h đừng trách là không nói trước trong lòng hai người một cái giật mình đều là ý thức được trước mắt đứng yên là như thế nào một cái sắt tinh trong lòng lạnh t ấ u xương sau đó chu khánh nguyên lại kỹ càng cùng hai người giải lên liên quan tới t r ư ở n g sinh giới yêu tộc sự việc tại tiếp nhận tu tiên giới người tới đây trước đó hắn muốn cho bọn hắn sáng tạo một hoàn cảnh yên ổn đương nhiên coi như không có những người này chu khánh nguyên cũng sẽ làm như vậy ai sẽ tự tuyệt thuận tay mà làm chuyện tốt đâu cứ việc đây đối với những yêu tộc kia tới nói không khác hài hòa ngập đầu khi biết yêu tộc cảnh nội đồng dạng không có pháp thân cảnh cường giả về sau, chu khánh nguyên quả quyết để cho hai người điều động trong tộc tất cả như ý cảnh đại quân áp cảnh thanh trước tất cả yêu tộc giới này tất cả cao dai chiến lược cũng là thiết thực thực tế chân chính cảm nhận được chu khánh nguyên c h â c ư ờ n g đại mười cái vạn tượng cảnh đại yêu liên hợp vây kín lại tại trúc long bản tướng trước đó tùy tiện tan tác sáng tôi xen lẫn t i ệ n á p ánh sáng dùng bá đạo trác tuyệt phương thức thông d ò n g xóa đi tất cả đ ị c h nhân dễ dàng giống như giữa thiên địa có một cái màu trắng bút xóa đi trước mắt tất cả sắc thái nhưng cũng mọi người ở đây cho rằng sự việc lúc kết thúc chu khánh nguyên lại lại là một cái bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn quyết định tất cả vạn tượng cảnh đại yêu đều là đã đền tội sau đó chính là các ngươi ra sức thời điểm tại tất cả như ý cảnh không ngờ tới thời điểm một trận trường sinh giới đại luyện binh bắt đầu yêu vực bên trong bảo tài liệu vô số đối bọn hắn tới nói cái này đã là một trận khiêu chiến cũng là một kỳ ngộ lớn đối bọn hắn tới nói đây không thể nghi ngờ là một trận thịnh hội nhưng chu khánh nguyên tại làm xong quyết định về sau liền đem chuyện này không hề để tâm hắn muốn nhờ thần long gia tộc truyền tống trận đi một chuyến tu tiến giới đem người ở bên trong di chuyển ra tới chương một trăm sáu mươi hai cung nên đạo quân trở về chương một trăm sáu mươi hai cung nên đạo quân trở về từng ngày tu tiên giới chớ phong xếp bằng ở pháp trận phía trên lẳng lặng cảm lộ trong cơ thể mình huyết mạch chi lực gần nhất hắn có một loại khác cảm lộ cả ngày thanh tu lấy được thành quả tựa hồ cũng không so với lúc trước kém thậm chí vẫn còn t h ắ n g sau đó ngắn ngủi một tháng thời gian hắn đã từ khai mạch một cảnh tấn thăng đến khai mạch nhị cảnh nhưng vào lúc này trận pháp truyền tống tản mát ra hảo quang chớ phong lập tức đứng thẳng cảnh dắt lên thời gian ngày điểm ai sẽ tới đây q u a n mang thời gian lập lụe c h u khánh nguyên tính cả phong nhật thịnh cùng mạc cầu chân hai vị vạn tượng cảnh thân ảnh xuất hiện tại pháp trong trận đại đại trưởng lão chớ phong hai mắt t r ừ n g chừng hắn cực ít có thể nhìn thấy cho tới bây giờ chỉ có thể xa xa nhìn ra xa thân ảnh giờ phút này hóa thành hiện thực xuất hiện tại trước mắt để chớ phong tâm không tự chủ phốc phốc nhảy lên giống như phan cùng cùng thần tượng gặp mặt chớ phong tại chỗ cũng cảm giác được huyết mạch của mình sinh động độ tăng vọt cả người đều trở nên linh hoạt đứng lên Kỳ quái, hắn làm sao cũng ở nơi đây. nhưng vào lúc này chớ phong đột nhiên ý thức được đứng tại mạc cầu chân trước người chu khánh nguyên trong lòng sinh ra nghĩ hoặc cũng là lúc này hắn mới phát hiện chính mình đại trưởng lao thế mà đứng tại người này sau lưng chớ phong lông mày không nhịn được n h ắ n lại trong lòng thầm mắng chu khánh nguyên không có quy củ coi như tiểu tử ngươi lúc trước có thể nghiền ép khai mạch một c ả n h ta tối đa cũng liền khai mạch bốn c ả n h thực lực làm sao dám đi tại vạn tượng cảnh đại trưởng lao phía trước nơi này chính là cổ thần thân thể nội bộ sao ta còn là lần đầu t i ê n đến coi như không tệ mặc cầu chân chỉ là liếc một bên chớ phong một chút liền đối với chu khánh nguyên lấy lòng đứng lên mặc cầu chân ngươi bây giờ cũng sẽ nói những này lời hay rồi phong nhật thịnh khinh bị quét vị này đã từ bỏ thần long nhất tộc tiêu nạo lục long một chút trong lòng lại ẩn, ẩn mừng thầm lúc trước hai người bọn họ đều phát hiện chu khánh nguyên kết quả lại là hắn đã đ ạ t thành mục đích bây giờ giữa hai người tình huống tự nhiên không giống thần long nhất tộc tại dung nhập kim ô nhất tộc sau đó nhất định chậm rãi tăng giã tương lai xưng bá trường sinh giới nhất định là kim ô huyết mạch chỉ vì cái kia đứng tại đ ỉ n h phong nam nhân thừa nhận hắn là kim ô nhất tộc huyết mạch được rồi lời hay đừng nói là thực ra các ngươi không cần thiết qua đây trở lại chụp nhật giới cảm thụ này phương tiên h địa đối với mình thân cận chu khánh nguyên hào hứng được hơn mấy phần cất bước lên cao bên ngoài đã có người đang chờ hắn thoạt nhìn thanh thế không nhỏ vạn hoa tông bây giờ vạn đạo cung Vạn、pháp、đạo quân thần ẩn pháp h c dù sao quân hơn tự một khi n g rước lấy vị kia bạo quân không thích hắn giết người nhưng cho tới bây giờ không nói đạo lý do nghị sự điện bên trong chu khánh nguyên tại giới này thụ nghiệp dân sư tể nguyên lao đạo l ặ n g lặng ngồi tại đốt hương trước lò nhắm mắt ngồi xuống đúng lúc này nhất đạo thanh âm huy nghiêm bên ngoài văng lên tể nguyên đại nhân ta đã q u a y dày ngài tháng một có thửa đủ để thấy ta sau đó thành tâm còn không thể để cho ta b à i kiến đạo quân đại nhân một mặt sao ta thật sự có chuyện hết sức trọng yếu lại tới những người này thật sự là không chê phiền tể nguyên trong lòng thở dài thậm chí không muốn quay đầu duy chỉ quay thân tư thế vừa định muốn nói cái gì đột nhiên lòng có cảm giác đột nhiên nghiêng đầu qua tại vạn đạo cung ngọn núi cao nhất phía trên một tòa cự đại phạm trung đột nhiên vù vù rung động. tại i một đám đệ tử tiếng kinh hô bên trong vạn đạo cung cường đại nhất hộ núi linh thú từ trong đầm sâu một nhảy ra vui sướng xông về cùng một phương hướng ngoại trừ bọn hắn đều bang đều còn đều là linh quang chất động từng kiện đỉnh tiêm pháp bảo phóng lên tận trời chạy về phía đông phương hướng những này linh vật hoặc cường đại hoặc thần kỳ tất cả đều vốn có một cái đặc chế chính là cùng vị tia trục nhật giới nhân vật mạnh mẽ nhất có từng tia từng sợi quan hệ kể từ đó đám người chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì Ha ha ha ha ha ha ha. thiên bộ châu phương kinh ngữ, cũng nên đạo quân trở về nhật giới. Trung thiên độn quang nhất lên, giống như thủy triều lây, phát ra lớn lao uy thế, hướng về phương châu Thanh Hải, nhật chúng kinh Nam quang ra lao ngữ, cung nên quân Trung độn lên, giống lớn đông tiến đến. Vạn vân、châu、Trần cung nên quân trong ngạc, vạn giảm trở trục triều trở trục Tại tu t giới. giới. bộ buộc lọc lúc lây, uy đạo đạo về về về sĩ trong h thiên kinh không chế kiếm quang, giống như ngàn vạn cá bơi hướng phương i kiếm người kiếm kiếm giống bơi ê lên, n dâng từng quang, ngàn vạn độn bọt sát tu t đồng lực vị cá không trung có tiếng cười truyền khắp tứ phương có thiên tượng dị biến có tiên nhân cới ư hạc có tiên nữ đánh đàn bởi vì người kia từ đầu đến cuối náo nhiệt trục nhật giới lại bởi vì người kia thần thận từ đầu đến cuối yên lặng lấy trục nhật giới ở đây ngày nên đón tình thế mặc dù chu khánh nguyên vẹn vẹn biến mất thời gian một tháng lại làm cho tất cả bộ phận ba người cầm quyền tâm thần có chút không tập trung ý nghĩ hướng tới bây giờ hắn vừa trở về tất cả mọi người cho thấy tối cao quy cách đ á n n ộ trả lời bọn hắn là, là vang vọng giới này một t h a nhâm trong lúc n h t nhất thời trục nhật giới địa dung kim liên bảo quang diệu thế giới phản âm tụng sướng đủ loại dị tượng tầng tầng lớp lớp cho dù là những cái kia không hỏi thế sự khổ tu kỵ sĩ cũng là kinh ngạc kết thúc bế quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi thôi ngươi không phải muốn gặp đạo quân sao đốt hương trước lò tề nguyên đứng thẳng người lên người lớn thoát ra đại điện bên ngoài mà cái kia mới vừa rồi cầu k i ế n người nhìn xem thế ngoại dị tượng lông mày đã là có mồ hôi nước nhỏ dọn không dám theo cấm địa trước đó chu khánh nguyên dưới chân ba mươi sáu bộ phật bang đối ứng ba mươi sáu vị hóa thần tu sĩ đều là khiêm tốn túi đầu quỳ một chân trên đất tại một thanh niên mặc áo đen trước mắt bọn hắn là nhanh nhất đạt tới một nhóm người cùng nên đạo quân trở về Ta bất quá biến mất tháng biến quá chương á các i người này đều bị p á Khánh t hiện. Chu Khánh nguyên nhẹ Nguyên c ờ một câu, n trăm sáu mươi ba liên quan tới pháp thân cảnh đến thử chương một trăm sáu mươi ba liên quan tới pháp thân cảnh đến thử c h ụ c nhật giới tu sĩ di chuyển kế hoạch mười điểm thuận lợi không có bất kỳ cái gì trở ngại cứ việc chu khánh nguyên để lộ ra tin tức hết sức kinh người thế nhưng ở đây chư vị hóa thần tu sĩ đều biết vị t i ê u đạo quân không có lý do gì lừa bọn họ vẹn vẹn là chu khánh nguyên mới vừa mới chia lại thiên hạ một dọn tinh huyết liền đã để bọn hắn hóa thần bình cảnh b u n g lỏng đây đối với giới này đau khổ kẹt lại hóa thần sơ kỳ không cách nào tiến cảnh hóa thần tu sĩ tới nói không khác lớn nhất khích lệ phiền thoái duy nhất chính là đám người này cùng trường sinh giới bản địa thổ dân phát triển vấn đề chu khánh nguyên cân nhắc một hồi sau đó dứt khoát đem tiếp giáp kim ô nhất tộc nguyên bản trụ sở yêu vực t h a n h k h ô n g để chống tới cho bọn hắn những cái kia thể nội có cấp cao huyết mạch tu sĩ cho bọn hắn huyết mạch quân nhân c h i pháp theo cống hiến cung cấp thai tức huyết trì sơ bộ định rồi mấy cái điều lệ ném xuống về sau chu khánh nguyên liền v ù n g tay mặc kệ hắn làm những chuyện này đều là tiện tay mà làm muốn để hắn cho những tu sĩ kia làm bảo mẫu là tuyệt đối không thể nào muốn cho hắn đặc thù c h i ế u cố toàn bộ tu t i ê n giới chỉ có lao sư của hắn tề nguyên cùng lúc trước giút hắn siêu độ vạn người dân tông trụ vạn xuân mới vừa có đãi ngộ này mà hai người này đều là hiểu được phân t ứ người sẽ không tùy tiện tìm hắn. bỏ ra mấy ngày giải quyết t r ụ c nhật giới tu sĩ vấn đề sinh tồn về sau chu khánh nguyên triệt để dành tay lấy tay nghiên cứu như thế nào bước vào giới này trong truyền thuyết cảnh giới cuối cùng phát thân cảnh mở ra hệ thống bảng hầu như không thế nào nhìn chu khánh nguyên trực tiếp điểm xuống dưới vạn tượng cảnh đại thành vạn tượng cảnh viên mãn giới này ngoại trừ năm vị đại tộc tiên tổ từ không có người từng tới phát thân cảnh cũng không biết sau đó gặp được vấn đề gì chu khánh nguyên nhìn xem cái kia ảm đạm ngân s ắ c dấu cộng ý nghị trầm tĩnh trở lại trong thư phòng lại lần nữa nhấc lên mặt bút một ngày về sau phong nhật thịnh thanh em xuất hiện tại thư phòng bên ngoài đạo quân ta tới và đi đại trưởng lão làm sao liền ngươi cũng bắt đầu như vậy đề ơ phong nhật thịnh cúi đầu vui lòng phục tùng nói đạo quân bây giờ thanh thế ngọc trời tại xưng hô bên trên chúng ta những người này là nên chú ý một chút miễn cho có hại đạo quân uy nghiêm thôi ta không phải tìm ngươi đến trò chuyện cái này nói một chút đi liên quan tới pháp thân cảnh sự việc đúng phong nhật thịnh n g h i m ặ t nhìn xem dựa bản vẽ tranh chu khánh nguyên chậm d ã i nói pháp thân cảnh chính là cảnh giới trong truyền thuyết ngàn năm qua ngoại trừ năm vị tiên tổ từ không có người đến qua cảnh giới kia có đôi khi ta thậm chí cũng hoài nghi cảnh giới này phải chăng chỉ là chuyện tốt người bịa đặt ra tới dù sao tại bước vào vạn tượng cảnh về sau ta cảm giác thực lực bản thân đã lâm vào đ ỉ n h trệ hồi lâu chưa từng có qua tăng trưởng quả thực tựa như là tựa như là tựa như là h u y ế t mạch lực lượng đã đến cực hạn rốt cuộc thúc d ụ c không phát ra được một tơ m ộ t hào phải không chu khánh nguyên lúc này đột nhiên n g n g đầu nối liền phong nhật thịnh câu chuyện tại đ ố i m ớ i gật đầu nói phải bên trong chu khánh nguyên ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn lâm vào suy nghĩ bên trong lời của đối phương cho hắn một chút linh cảm kết hợp hắn gần nhất một chút nếm thử cảm giác mình đã ẩn ẩn chạm đến chân tướng chỉ sợ này mới huyết mạch quân nhân bởi vì các loại nguyên nhân cao nhất cực hạn xác thực chính là vạn tượng cảnh. quá độ ỉ lại huyết mạch lực lượng tại huyết mạch lực lượng bị triệt để khai phát xong về sau tự nhiên là lâm vào thế bí liên tưởng đến trung ương ngũ phương tiên trụ bên trong ẩ n tảng truyền tống trận chu khánh nguyên trong lòng sinh ra rất nhiều liên tưởng cái k i a truyền tống trận chỉ sợ là năm vị đạt tới p h á p thân cảnh ngũ đại tộc tiên tổ lưu lại muốn tiến thêm một bước đối với cái này thế giới bên trong người mà nói duy nhất phương thức chỉ sợ sẽ là truy bản tố nguyên để tiên tổ hạ xuống chân huyết mới có thể đột phá cái k i a huyết mạch giới hạn chỉ là biết rõ người ta ở chỗ này chôn chuẩn bị ở sau còn muốn tại lực lượng chưa đủ tình huống dưới bước vào cái này tuyệt không phải chu khánh nguyên tính cách những người khác không được không có nghĩa là hắn không thể chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng ngay trước rủ xuống túi đầu lẳng lặng chờ đợi phong nhật thịnh trước mặt nhìn về phía cái kia ảm đạm dấu cộng vạn tượng cảnh viên mãn khoảng cách vạn vật trí trăng cảnh còn kém một lần thêm điểm chỉ cần bổ túc thêm điểm cần điều kiện những người khác khiếm khuyết nội tình hệ thống cần phải có thể giúp hắn bổ sung hắn cũng không tin tại bước vào vạn tượng cảnh trí chăn sau đó huyết mạch của hắn tiềm lực còn chưa đủ trợ giúp hắn bước vào trong truyền thuyết pháp thân cảnh nếu như thực tế không được cũng còn có phương pháp khác bất quá là nhiều bỏ chút thời gian nếm từ thôi tính mạng của hắn gần như vô cùng vô、tận. chỉ cần không có cái gì không thể ngăn cản thiên thai chu khánh nguyên có nhiều thời gian chậm rãi đi nghiên cứu chỉ là vì sao không thể thêm điểm đâu p h á p thân cảnh không phải là thiếu khuyết một cái đối ứng lực lượng quy tắc muốn đến nơi này chu khánh nguyên tâm niệm vừa động đối lẳng lặng chờ đợi phong nhật thỉnh hỏi ta l ậ t khắp giới này điện tịch hầu như không tìm được cái gì liên quan tới p h á p thân cảnh ghi chép liên quan tới này các loại cảnh giới thân diệu ngươi có ấn tượng gì sao có thế nhưng cũng không nhiều p h á p thân cảnh thân diệu ta cũng chỉ từ mấy vị trưởng bối bên trong nghe được chút đoạn ngăn thôi loại này truyền miệm hình thức khả năng cũng không có đủ mấy phần tính chân thực còn xin đạo quân châm trước phong nhật thịnh cho chu khánh nguyên nhẹ nhàng một lời nhắc nhở tiếp tục nói c h u y ề n thuyết lúc trước năm vị tiên tổ bởi vì phân tranh toàn lực xuất thủ bên cạnh đều có che khuất bầu trời thần ma hư ảnh hiện hiện diện mạo không giống nhau giao thủ ở giữa tiếng g ầ m nổ đùng đại điệu băng liệt bầu trời biển mây quần quần thành sóng quét sạch vạn giảm công chúng lại t ạ i tấn công ở giữa tán loạn chống không nói đến đây phong nhật thịnh trong mắt lộ ra hướng tới c h i sắc c ả n khái nói các vị tổ tiên chiến đấu hầu như từ chưa từng sử dụng bản nguyên trần thân mà là trực tiếp vận dụng thần má hư ảnh chiến đấu dùng ta suy đoán có lẽ vậy liền cái gọi là phát thân chi ý chu khánh nguyên hơi xem ra muốn bước vào pháp thân cảnh m ẫ u chốt nhất chính là muốn ngưng tụ thuộc về mình pháp thân chỉ là nên làm như thế nào đâu cái này cung huyết mạch chi lực có liên quan như thế nào đâu chu khánh nguyên lông mày cao lại cảm giác được mạch suy nghĩ lâm vào thế bí bên trong hắn nếm thử tính động đất dùng thể nội khí huyết cùng linh khí đồng thời câu thông trúc long bản tướng ngưu toan đem ba cái hợp nhất có thể ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu biến hóa con người biến thành xích sắc trên đầu dài ra song giác sau một khắc liền muốn biến hóa thành bản nguyên chân thân lực lượng làm người ta sợ h ã i tại trong thư phòng dương cung mà không phát phong nhật thịnh cảm thụ cái này chu khánh nguyên chưa từng tận lực đóng lại khí t ứ c tâm thần chấn động ngắn ngủi mấy ngày không thấy ngũ trưởng lao thậm chí còn phân tâm tại rất nhiều việc v ậ t vãnh phía trên thế nhưng là cảnh giới rõ ràng nhưng đã tiến cảnh nhiều như thế như vậy khí t ứ c so với hắn lúc trước d i ệ t sát khấu trọng thu thời điểm còn muốn vượt lên mấy lần a ngay tại phong nhật thịnh chỉ là đứng đấy đều cảm thấy có phần miệng đắng lơi khô thời điểm để tâm hắn vì sợ mà tâm dung động khí t ứ c bỗng nhiên đình chỉ đều co vào tại chu khánh nguyên thể nội ai không được vừa mới nghĩ đến vận dụng bản tướng dưới thân thể ý thức liền sẽ thi triển ra bả chống g ô n g tạo dựng không tồn tại p h á p tướng thoạt nhìn cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể làm được sự việc ngay tại chu khánh nguyên bình tĩnh lại chuẩn bị chậm rãi lúc nghiên cứu phong nhật thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra đạo quân như là đã thống nhất giới này g ì không sử dụng giới này lực lượng rộng phát chiếu lệnh triệu tập giới này trường sinh người có lẽ những cái kia may mắn còn sống mấy ngàn năm láo gia hỏa có thể cho ngài mang đến một chút linh cảm đầu Trước thế Trước thế ngoại cao ca nhân. ngoại ngoại chu khánh nguyên l o n g mày khen nhết liền trường sinh giới cái này động một chút lại khởi s ư ớ n g thu yêu đại điện vạn vật chi chiến đem chó đầu hóc đều đánh ra tới tập tục ò n có thể có như thế trường thọ sau đó người sống đâu bất quá là một chút n u nhược e sợ chiến tham sống sợ chết người thôi những người này tựa như trong khe cống ngâm chuột nghe ở đâu có tiếng gió liền lập tức chống chạy có thể đối đạo quân có chút trợ r ú t xem như bọn hắn sống đến bây giờ duy nhất ý nghĩa phong n h ậ t thị ngữ h n khí khinh thường h i ệ n nhiên đối với mấy cái này tranh chiến người mười điểm vị nổ trường sinh giới tại hiếu chiến cái này cùng một chỗ thật không thể nói người vẫn rất nghiêm khắc chu khánh nguyên rất ít nhìn thấy phong nhật thịnh cảm xúc như vậy bộc lộ dáng vẻ trong lúc nhất thời có chút b u ồ n c ư ờ i vấn đề này liền giao cho ta đi chẳng mấy chốc sẽ cấp cho ngươi ổn thỏa chu khánh nguyên nhìn xem lôi lệ phong hành rời đi phong nhật thịnh vốn muốn nói những chuyện này làm gì ngươi đi làm nhưng gặp hắn nóng bỏng dáng vẻ liền cũng không nói cái gì túi đầu tiếp tục vẽ tranh đứng lên đây là tại tu tiên giới đã thành thói quen hắn ưa thích đem chính mình cảm lộ tan vào trong bức tranh so với văn tự t r a n h thủy mặc loại này vật dẫn cẳng có thể gánh chịu tư tưởng của hắn một quyển mực đoàn rơi vào vẽ trên bại dần dần tại chu khánh nguyên trong tay miêu tả thành một cái thông nếu như pháp thân là chỉ pháp thiên tượng địa chi ý loại này thần thông ta cần phải sớm liền có mới là vì sao hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu là có chỗ nào thiếu s ó t s a o nhìn xem màu đen to lớn người thân ảnh chu khánh nguyên rơi vào trong trầm tư pháp thân cảnh a ta biết chính là vạn vật sau đó cảnh giới đúng không đỉnh đầu có nhất đạo đan sen vết sẹo láo giả đầu chọc nhàn n h ạ t nói trong giọng nói có chút đ i ề m tĩnh ồ phải không nghe chiều trong cát tráng lệ trong lầu cát chu khánh nguyên ngồi tại bản trà trước cười như không cười nhìn xem láo giả này cùng đi ở một bên phong nhật thị nguyên bản biểu hiện trên mặt đã là hết sức kích động nhìn thấy chu khánh nguyên bộ dáng này trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ lão nhân nhìn xem chu khánh nguyên chế nạo h biểu lộ thần tình trên mặt trở nên càng cao thâm hơn khó lường lãnh đạo nói đạo quân không phải là không tin ta cái gọi là p h á p thân không phải là lực biểu hiện bên ngoài mà là tâm nội tại biểu đạn nói xong hắn đứng người lên trong giọng nói lộ ra mấy phần xa cách lúc trước tiên tổ từng nói qua pháp không thể khinh t r u y ề n đã đạo quân không có thành ý câu nói này liền làm ta đưa cho đạo quân sau đó liền làm chưa từng gặp qua đi nói xong người này liền muốn rời khỏi phong nhật thịnh nhìn xem một mặt này lông mày cao lại lao già này vậy mà như thế không biết tốt xấu hắn nhưng biết hắn là tại cùng ai nói chuyện nhưng kể từ đó kết hợp đối phương lúc trước nói tới có phần huyền diệu ngữ phong nhật thịnh ngược lại cảm thấy người này có lẽ thật biết một chút cái gì dù sao lúc trước chính mình tìm tới hắn thời điểm vẫn là quá trình được mấy người tôn sùng mới mới tìm được cũng không phải đối phương chính mình hiện thân nghĩ tới đây phong nhật thịnh bước ra một bước liền muốn ngăn cả đây chu khánh nguyên không tiện ra mặt hắn tóm lại là muốn ra mặt gõ một cái thế nào ngươi muốn ngăn ta hôm nay ngươi chính là đem ta giết ta cũng sẽ không nói thêm nửa nửa câu rồi lao nhân cái cổ cứng lên đúng là trực diện vạn tượng cảnh phong nhật thịnh trên mặt không hề sợ hãi cái này dính đến chu khánh nguyên pháp tướng cơ hội cho dù là phong nhật thịnh cũng có chút do dự trong lúc nhất thời đúng là tiến thối l ư ợ n g nan đứng lên vô ý thức đem ánh mắt ném chu khánh nguyên không biết là ai cho ngươi g ũ ú p khí thế mà đều lừa gạt đến trên đầu ta tới chu khánh nguyên lúc này vừa mới gác lại ngọn bút trên bàn sách đã là lưu lại một bộ mặt bảo rõ ràng đem lão nhân lúc trước lời nói ghi xuống phong nhật thịnh nhìn xem một màn này trong lòng kinh ngạc đã chu khánh nguyên cảm giác đối phương nói lời có đạo lý còn muốn ghi chép lại vì sao như vậy ngôn ngữ hử không biết ngụy đ có có nhưng, nhưng ba, ba thanh linh khí trường đao hóa không c thành túi điểm từ ư t sáng biến mất chu khánh nguyên thanh âm đã là ở đây ở giữa văng lên giống như vào đống tuyết đọng thế nhân đã xưng ta là đạo quân người đoán đối mặt với ngươi loại cảnh giới này thấp kém người ta có hay không đọc tâm t h í pháp tha tâm thông nghe qua sao người thả ta ra người thả ta ra ách lão nhân tức giận ngữ tại chu khánh nguyên sau khi nói xong đột nhiên giống như bị kẹt lại cái cổ trứng gà giống như dừng lại từ đầu đến cuối cao thâm mặt chắc biểu lộ rốt cục phá công trở nên khóc tăng đứng lên ngươi lời mới vừa nói ngược lại là có chút ý tứ là nơi nào nghe được hoặc là người khác dạy ngươi chu khánh nguyên bản liền vô dụng lực đại thủ lại lần nữa nhẹ hơn một phần thản nhiên nói ngươi bây giờ thành thật một chút ta cũng có thể tha ngươi một mạng ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đến lừa gà ta tóm lại là muốn đạt thành cái mục đích gì a chỉ cần đạt thành mục đích của ta có thể yêu cầu của ngươi ta sẽ thỏa mãn ngươi đầu chọc lao nhân hậm hực mà nhìn trước mắt tướng mạo như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng trong truyền thuyết đạo quân trong lòng vẫn như cũ có phần do dự ánh mắt phiêu hốt lập tức hắn đột nhiên hô lớn ta từ địa phương khác nghe được tùy tiện nói đạo quân thật xin lỗi ta không nên lừa gạt ngài ngài đại nhân không chấp tiểu nhân thả ta đi đi ai ta có phải hay không thoạt nhìn quá dễ nói chuyện sở dĩ cho ngươi tạo thành ảo dắt rồi chu khánh nguyên trên tay đột nhiên đen sáng lóng lánh trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào ngự khí điểm nhiên nói siêu hồn chi pháp ta cũng sẽ a mặc dù ta đối kỹ thuật của ta rất có lòng tin bất quá tìm kiếm xong về sau ngươi còn có thể bảo trì mấy thành lý trí có thể liền không nói được rồi ta cho ngươi ba giây đồng hồ nghĩ mãi mà không rõ liền đi chết đi nếu như không phải chu khánh nguyên nghĩ đến chỗ này người có khả năng cùng pháp thân manh mối có liên quan tới nơi nào sẽ như vậy kiên nhẫn nói chuyện cùng hắn ba ta nói ta nói đầu chọc lời của lão nhân cơ hồ là dùng giọng nghẹn ngào hô lên bị chu khánh nguyên thả tới trên mặt đất sau đó vẻ mặt vài lần biến ảo c h u n g pi là thở dài một hơi nói ra những lời này là ca ca của ta nói cho ta biết chỉ là hắn đã ẩn thế không ra rất lâu Ta thể có d ẫ n n g ư ơ i đi có phải hay không quá làm càn một điểm như ngươi loại này tham sống sợ chết lừa đảo cũng xứng đạo quân lập thệ ngươi nếu là không chịu dẫn đường ta liền đem toàn bộ trường sinh giới đều nhấc lên qua đây như thế có thể tìm tới trong miệng ngươi cái gọi là ca ngay trước mặt chu khánh nguyên mất đi như thế đại vẻ mặt phong nhật thịnh trong lòng nộ khí đã là trèo tới đ ỉ n h phong lúc này gặp người này thế mà còn dám đi như thế không biết sống chết làm dáng liền cũng nhịn không được nữa phát t á c đứng lên c h ư một trăm sáu mươi lăm ở xa tới là khách c h ư một trăm sáu mươi lăm ở xa tới là khách vạn tượng cảnh l ử a giận căn bản không phải đầu chọc lão nhân loại này ở vào thoát thai cảnh thái điều có thể tiếp nhận cho dù phong nhật thịnh không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào coi hắn bắt đầu nổi giận tinh thần khí của hắn chàng cũng là sợ đến lao nhân toàn thân run dày không thôi ta ta đã biết ta mang các người đi hắn lúc này mới ý thức tới mình rốt cuộc bị đâm hơn một cái cái s ọ lớn thế mà không biết sống chết dám đến lửa gạt mạnh như vậy người ngược lại cũng thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê mội bất quá nếu là chu khánh nguyên là giới này bên trong người không có có thần thông phụ trợ có lẽ thực biết bị hắn câu nói kia cho hồ lộc qua pháp thân là tâm nội tại biểu là sao có chút ý tứ vẹn vẹn câu nói này đã để tài tình xuất chúng chu khánh nguyên tìm được một cái toàn bộ phương hướng mới chính là kế tiếp hành động không có bất kỳ cái gì thu hoạch cũng đầy đủ hắn tìm tới một cái phương hướng mới thăm dò một đạo vi phong bao khỏa đầu chọc lão nhân hắn kinh ngạc phát hiện tốc độ của mình trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng còn có thể phi hành trên không trung mới lạ mừng d ỡ đồng thời trong lòng của hắn đ ắ n g chắc càng sâu chính mình đúng là chủ động tới t r e o chọc nhân vật như vậy chính mình lúc trước cần phải càng thêm cẩn thận chút không sai đối với loại này không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định người mà nói hắn hối hận không phải tại sao mình đến lừa gạt chu khánh nguyên mà là ảo nao chính mình trò lừa gạt còn chưa đủ cao cấp không có đem hắn tim của mình cũng lừa qua đi lần này tất nhiên là phải bị ca ca cỡ trách nghĩ đến ca ca của mình đầu chọc lao nhân trong lòng hiện ra phức tạp tâm tình n h ư n ế u không phải muốn cho tiểu nữ đỏ sức một cái tiền đồ hắn làm gì liều lĩnh chàng phiêu lưu này bây giờ muốn liên lụy đến chính mình yêu quý nhất ca ca sự việc đem sẽ như thế nào phát triển đã triệt để vượt ra khỏi lão nhân kế hoạch chỉ hy vọng cái này cái gọi là đạo quân thật sự là cái coi trọng chữ a tiếng người ba người thân ả n h phi tốc ghé qua ở trong thiên địa tốc độ cực nhanh bản này không có gì chỉ là thỉnh thoảng có từng đạo chống r ô n g ở phương xa giáng lâm kinh khủng ba động để lao trong lòng người hơi nghi hoặc một chút từ khi đạo quân thống nhất giới này về sau thế giới này lúc nào còn sẽ có như vậy hung hiểm hình ảnh rồi nhưng vào lúc này phong nhật thịnh tiếng thở dài vang lên không nghĩ tới tại ngươi thống nhất giới này về sau sau lưng vẫn như cũ có nhiều như vậy bẩn t h i ể u chuyện phát sinh cái này cũng rất bình thường không quan hệ giết thế là được chu khánh nguyên thần sắc lạnh lùng ở đây phương tiên địa thừa nhận hắn về sau thần thức của hắn lần nữa khôi phục đến bốn vạn dặm dò xét khoảng cách giờ khác này ở hắn thần thức cảm nhận bên trong động một chút lại có chuyện bất bình ngay tại trình diễn m ư ợ n nhờ thiên lý thần thông kết hợp quan sát hắn rất nhanh liền phân chia ra người nào là trong đường c ố n g ngầm con rệm hạ xuống thần phạt xóa đi ở trong quá trình này thực ra liền chu khánh nguyên chính mình không có ý thức được nhân tính của hắn chính đang từ từ yếu bớt dần dần hướng thần tính phát triển trường q dần dần có có chỉ là khi đó hắn còn có phải là hay không hắn liền không người có thể ve sầu đầu chọc lao nhân nghe hai người nói chuyện chỗ nào vẫn không rõ lúc trước nguy hiểm ba động toàn bộ đều là chu khánh nguyên tiện tay hạ xuống hắn rõ ràng ngay cả tay cũng không hề nhúc nhích một chút đầu chọc lao nhân trong lòng âm thầm têu khổ không ngớt chân chính bắt đầu có phần hối hận hắn tội gì chủ động tới tiếp xúc sát tinh này liền cái này sát tính còn đạo quân đâu ta nhổ n n h vào. ư gặp vào vội vàng này, toàn gà là lao trong đạo Đạo lúc liếc lòng nói lên lời chút, Chu cười cười chọc chỉ chính cả cầu. Khánh Nguyên như không nhân hắn thân nổi nhất nói đến.、Ta、kiên định ủng hộ đạo quân đại nhân hết thể quyết định.、Đạo、quân đại nhân chỉ dẫn phương hướng hay quyết truy thời, hộ hết thể đầu g đời đại đại ra Ta một ta ở chu khánh nguyên thu t ầ m mắt lại đầu chọc lao trong lòng người thở dài một hơi tại hắn tâm tình thấp phỏng bên trong c a c a hắn trổ ẩn cư trăm thúy cốc cuối cùng đã tới nơi này vẫn rất lệnh c h ắ c không được không ai tìm tới ba người xuyên qua xanh n u n g tươi tốt nhìn không thấy bờ biển tây lại từ đầu chọc lão nhân chỉ đường từ thụ trong biện tìm được một chỗ chật hẹp khe hở lập tức hắn đ ố i khe hở lớn tiếng q u á t lên đại ca thanh thành đại ca là ta không người trả lời đầu chọc trên mặt của lão nhân có một tia xấu hổ giải thích nói ca ca ta liền sinh hoạt ở nơi này mặt nhưng trên thực tế ta đã có hơn mấy trăm năm chưa thấy qua hắn cũng không biết hắn phải chăng còn ở nơi này có chút ý tứ nhìn xem vẹn vẹn có người thành niên ba ngón rộng hẹp khe nhỏ chu khánh nguyên trong mắt lộ ra hứng thú nông hậu ngay tại vừa rồi thân thức của hắn xuyên qua khe hở mắt thấy là phải tiến vào bên trong bên trong nhưng là không có vật gì có đồ vật gì lừa gạt cảm giác của hắn tìm tới hàng thật khả năng càng ngày càng cao mắt thấy đầu chọc lão nhân vô luận như thế nào ăn ý bên trong đều không có bất kỳ cái gì h ư ớ n g chu khánh nguyên ngăn trở tiếp tục la lên cử động phong nhật thịnh nhìn xem khe hở lắc mình biến hóa hóa thành kim ô bản nguyên chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào kiềm chế thân thể cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến hai cái n ă m đấm lớn nhỏ căn bản không xuyên qua được mặc dù hắn có thể trực tiếp đem cả tòa núi đều trực tiếp xóa đi lại đi vào thế nhưng có chu khánh nguyên tại cái này hắn không sẽ như thế hành sự lỗ mãng ta dùng thông thường thủ đoạn gây khó dễ liền không tiến bảo vừa vặ ta trông coi hắn chính ngài đi vào đi phong nhập thịnh một cái đại thủ khoác lên đầu chọc lao trên thân người cung kính nhìn xem chu khánh nguyên không hỏi nghi chút nào đối phương năng lực cũng tốt chu khánh nguyên lắc mình biến hóa đã là hóa thành con môi kích cỡ tương đương nhỏ bé trúc long thẳng tắp xuyên t h ấ u chật hẹp khe hở mặc dù thực lực cao cường thế nhưng tại pháp thuật cái này cùng một chỗ huyết mạch quân nhân s á c thực kém cực xa bây giờ trường sinh giới cùng t r ụ c nhật giới lượng giới người dung hợp hai loại hệ thống không đoạn giao dự trữ va chạm có lẽ tương lai có thể đi ra một cái toàn bộ con đường mới đến vẫn rất thời kỳ đãi bọn hắn có thể làm thành bộ dáng gì chu khánh nguyên suy nghĩ phát tán tại trong khe hở nhanh chóng xuyên thẳng qua bất quá để hắn không nghĩ tới chính là núi này vách tưởng càng như thế hẹp dài cho dù là dùng tốc độ của hắn cũng là bỏ ra m ư ờ i hơi công phu mới vừa rồi đụng đ ấ y mặc dù hắn không có toàn lực phi hành nhưng cái này cũng hết sức kinh người xuyên qua chật hẹp khe hở lại rẽ ngoặt một cái chu khánh nguyên dừng ở nhất đạo giới tuyến trước lông mày gảy nhẹ nơi này có trận pháp tồn tại hắn há mồm vừa ra một điểm linh quăng từ trong miệng thoát ra nhẹ nhàng rơi vào giới hạn phía trên trong một chất mắt thanh thúy vụ âm thanh rung động phát động pháp trận cảnh giới cơ chế mà hắn chỉ là lẳng lặng trở ở bên ngoài ẩn cư người này người thế mà có thể bố trí xuống dấu giếm được hắn thần thức cảm nhận trận pháp chứng minh tạo nghệ không thấp đã có tư cách đạt được tôn trọng của hắn ở xa tới là khách m ờ i đến để chu khánh nguyên n g o ạ i ý muốn chính là phía trước trong x ư ơ n g mù dày đặc chuyền đến chính là nhất đạo tương đối tuổi trẻ thanh âm cùng hắn cho rằng láo niên âm khác nhau rất lớn chu khánh nguyên càng mong đợi tùy tiện váy i à y đạt tội mê vụ để lộ hiện lộ ra bảng đại sơn c ố hình dạ mặt đất trận pháp chi lực tạm thời trên hồi kẻ tài cao gan cũng lớn chu khánh nguyên một cướp bước vào không sợ chút nào có bị mai phục khả năng chương một trăm sáu mươi sáu huynh đệ ngươi thật mở đường hồ a chương một trăm sáu mươi sáu huynh đệ ngươi thật mở đường hồ a trong s â n cốc chim hót hoa nở phảng phất giống như bốn mùa như mùa xuân suối nước róc rách sau đó tiếng vang lên một vị mặc một mạc thanh niên nam tử lúc này chính xoay người đất cày nhìn thấy chu khánh nguyên trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa đối đầu đối phương trong suốt con ngươi như nước chu khánh nguyên trong lòng không có quá nhiều ngoại ý mới chỉ là nhẹ gật đầu gần là đối với vào mắt trong n á y mắt hắn đã là ý thức được người này mới là trường sinh giới trừ hắn bên ngoài mạnh nhất người tự giới thiệu mình một chút ta gọi mạc khê kiệt chu khánh nguyên đi theo đối phương chỉ dẫn tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống chu khánh nguyên chủ động mở ra câu chuyện hỏi ngươi không hiếu kỳ ta là làm sao tìm được ngươi mạc khê kiệt nghe vậy chỉ là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nghĩ đến nhất định là ta cái kia ngu r ố t đệ đệ đưa tới ta mệnh trung chú định có này một lần bất quá là sớm tối thôi vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rốt cuộc cái gì là phát thân chu khánh nguyên một tay đặt tại trên bàn trà nhìn thẳng mạc khê kiệt mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì hành vi khi thế bảng bạc lại tùy theo h ắ n động tác đơn giản tùy theo p h ư n g lên đây là mặc khê kiệt thấy cảnh này trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý mớn nhẹ gật đầu nói ra p h á p thân là tâm nội tại biểu đạt coi ngươi xem bản thân chiếu rõ bản tính suy nghĩ thăng hoa sinh ra c h i vật chính là p h á p thân p h á p thân hiện chân bình thường sau đó tính vô ngã tương không người tướng không thọ người tướng mặc khê kiệt dội ra ngón tay trước chỉ hướng lên bầu trời bên trên không thấy thiên lại chỉ hướng dưới người dưới không kiến giải sau cùng hắn lại chỉ hướng mình bên trong không thấy ta chu khánh nguyên g õ chỉ tại trên cảm như có điều suy nghĩ chốc lát hắn tiếp tục hỏi cụ thể nên làm như thế nào đâu mặc khê kiệt nửa quay người chỉ hướng sau lưng suối nước đáp chạy không đây cũng là ta vì sao lại ẩn cư nơi đây nguyên nhân chạy không bản thân chiếu rõ bản tính tìm kiếm chân ngã bản nguyên ở trong quá trình này người ta bản tướng sẽ dần dần sinh ra biến hóa biến thành thân thiết nhất tự bộ dáng của ta chu khánh nguyên lông mày cao lại chỉ cảm thấy thuyết pháp như vậy quá mức mơ hồ tại trước mắt hắn tu hành không đại có ích mặc khê kiệt thấy thế trên mặt lộ ra tự đ ắ c đủ cười thản nhiên nói của ta linh tính lập tức liền muốn thăng hoa đến t ự c hạn người đến sẽ thành cái cuối cùng chìa khóa t r i để mở ra ta đoán được cửa lớn sau đó ngươi cũng có thể tham chiếu của ta quá trình hy vọng có thể đối ngươi có chút trợ giúp chu khánh nguyên tâm niệm vừa động linh giác cảm nhận phía dưới lúc này mới phát hiện đối phương lúc này đang đứng ở một loại m ộ ư ơ i điểm trạng thái h u y ệ n d i ệ u vào giờ phút này mạc khê kiệt trong thân thể chính có một chút tấm tia sáng màu vàng lấp lóe đạo ánh sáng này ban đầu ở và gần dưỡng bên trong giờ phút này tùy theo mạc khê kiệt nghiệm chứng đến kẻ ngoại lai đến triệt để thăng hoa trong một chất mắt hào quang bùng c h á y mạnh khắp chiếu sắt trên người trên người đến như khổ lữ thân sát thối tha thai ném đi ném đi bùng n ộ phạm âm tụng sướng mạc khê kiệt thể nội hào quang khắp chiếu thân thể. chiếu rõ bản tâm chu khánh nguyên thấy được của hắn bản tướng một cái tứ chào kim long giờ phút này cái này kim long bày biện ra thần thánh chi tượng toàn thân kim quang linh hoạt giống như ngàn vạn kim sắc lông tơ m ú a đẵng làm hết thể tán đi kim long tùy theo tan giã hóa thành kim quang trải rộng mạc khê kiệt thân thể hóa thành hoàn toàn mới cấu tạo đợi cho kim quang tán đi hắn vẫn như cũ đứng ở đằng xa tựa như cái gì đều không có xảy ra nhưng trong đó cải biến cực lớn ở đây hai người rồi lại cực mạnh cảm giác được cái này chu khánh nguyên nhìn xem mạc khê kiệt thời khắc này bộ dáng con người hơi phóng đại hiếm thấy có phần thất thố Mặc nhớ ê kiệt h ư ngày thụ c h đó ta thế nhưng là giới này thiên phú mạnh nhất cường đại người liền liền tiên tổ đã từng dịu dắt tại ta bây giờ một khi công thành bước vào pháp thân ta cũng là thời điểm khởi động tiên tổ lưu lại chuẩn bị ở sau tìm hắn đi cái này không phải liền là thiên nhân cảnh ngươi nói cái gì mặc khê kiệt gặp chu khánh nguyên không đầu không đôi đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo trong lòng hơi nghi hoặc một chút đối phương chẳng lẽ không kinh ngạc giới này lại có tiên tổ lưu lại chuẩn bị ở sau suy nghĩ một chút hắn ổn định lại thần chỉ coi là chu khánh nguyên giới khiếp sợ nói sai phối hợp nói ra ngươi đừng nóng đội có của ta tiền lệ tin tưởng ngươi tại thanh tu mấy trăm năm về sau tất nhiên có thể dùng so với ta tốc độ nhanh hơn hoàn thành một bước này ta đi đầu một bước kỳ vọng một ngày kia có thể nhìn thấy ngươi đội kịp bước tiến của ta chu khánh nguyên nhìn xem mạc khê kiệt tự đắc ý nghĩa đầy g á n g vẻ nghĩ đến chính mình dù sao cũng là bởi vì đối phương để điểm cái này lĩnh n ộ được pháp thân là đơn giản như vậy một việc không nhịn được nói ra không không cần đã lâu như vậy có ý tứ gì mạc khê kiệt có phần không hiểu rõ có thể sau một khắc cặp mắt của hắn trừng trừng đã là kinh ngạc nhìn chằm chằm chu khánh nguyên ở ngực tại cảm giác của hắn bên trong đối phương thể nội giờ phút này vậy mà cũng sinh ra một điểm trong vắt vàng nói quang cái này hắn lúc trước muốn muốn đến, đến một bước này thế nhưng là bỏ ra hơn một trăm năm thời gian chu khánh nguyên vì cái gì nhanh như vậy mặc khê kiệt trong lòng có một lát kinh hoàng cho dù ai nhìn thấy chính mình hơn một trăm năm cố gắng bị người tùy tiện ở giữa hoàn thành hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phá phòng thật giống như ngươi tân tân khổ khổ làm cả một đời cũng liền kiếm như vậy điểm mễ nhưng người ta vẹn vẹn thông qua đem tiền đặt ở người khác nơi đó quản lý tài sản liền dễ dàng vượt qua ngươi lao động đạt được mặc khê kiệt thừa nhận hắn có phân chua thế nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh lại trách cứ chính mình đều đã là minh nộ bản tính người làm sao cảm xúc còn dễ dàng như vậy ba động Chính mình phương, vốn là muốn đối là trợ giúp b ân y giờ đối p h ư ơ g giúp dựa sự của vào cái phá đỡ đột chính mình không i a k ó khăn k chính mình h cấp bước, nên thành Ấn. Không là vui thế kỳ thành sao. Không có việc gì m c khê kiệt rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó trên mặt lại lần nữa rào rạt ra nụ cười chu khánh nguyên đã có như vậy tiềm lực tương lai có lẽ có hy vọng thực sự trở thành của hắn người đồng đạo ngược lại là có thể lại thân cận hơn một chút m c khê kiệt không nghĩ tới vừa rồi hắn cho rằng biến hóa là kết thúc thực ra chỉ là bắt đầu đều không cần linh giác của hắn cảm nhận ngay tại hắn mở miệm trong n h y mắt chu khánh nguyên ở ngực quan mang đã là dễ dàng chiếu rõ toàn thân chúc long căn tướng hóa thành hào quang và nóng cùng kim sắc quang mang cùng nhau t ă n giã hân một k h ắ c cũng không có thời gian đi suy nghĩ kỳ quái vì cái gì chu khánh nguyên bản tướng chưa bao giờ thấy qua mặc khê kiệt tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp trên mặt biểu lộ đã không kèm được tại cảm giác của hắn bên trong chu khánh nguyên liền muốn bước vào pháp thân rồi n g ư ơ i n g ư ơ i là người sao tại mạc khê kiệt phá phòng la lên bên trong chu khánh nguyên nhìn xem bảng phía trên một lần nữa sáng lên ngân sắc dấu cộng khỏe miệng hơi câu nhẹ nhàng điểm hạ đi thiên nhân cảnh nguyên lai liền cái gọi là pháp thân chương ũ n g k một trăm sáu mươi bảy rời đi vẫn là trước hưởng thụ một chút chương một trăm sáu mươi bảy rời đi vẫn là trước hưởng thụ một chút tùy theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên thể nội tiềm lực vốn đã tiếp cận cực hạn huyết mạch lại lần nữa tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ triệt để siêu việt giới này v õ người huyết mạch hạn chế mặc khê kiệt mới vừa rồi sai lầm một điểm hắn mặc dù không cảm giác được chu khánh nguyên cảnh giới thế nhưng hắn có thể biết đại khái người này cùng mình cảnh giới tương xứng bây giờ đối phương khí tức lại lần nữa kéo lên tất nhiên là bước vào pháp thân cảnh mà trên thực tế chu khánh nguyên bất quá là vừa mới bước vào trí chăn vạn tượng cảnh thôi giờ phút này hòa tan vào thân thể mỗi một chỗ t r ú c long bản tướng lực lượng tất cả đều tại năng lượng thiên địa quản t r ú thay đổi thăng hoa chu khánh nguyên cảm thụ toàn bộ thân thể mới khoe miệng nụ cười càng sâu đã giải quyết nội tình không đủ vấn đề như vậy bước vào pháp thân cảnh bất quá là nước chạy thành sông sự vậy thôi sau một khắc cũng không tiếp tục kiềm chế chính mình khí tức chu khánh nguyên toàn thân khí huyết cùng linh lực đều thôi phát cùng này phương thiên địa cộng minh mơ hồ trong đó đến đến cực hạn pháp thân cảnh chỗ đặc biệt tại lúc này cũng đã hiển lộ rõ ràng ra tới cho dù là đột phá như thế mấu chốt một cái đại cảnh giới chu khánh nguyên quanh thân lại không có bất kỳ cái gì rõ ràng b a động vẹn vẹn khí tức đang không ngừng kéo lên tất cả kịch liệt biến hóa đều giấu ở bên trong đều dung luyện tại cố này mới phát thể chất bên trong không có một tơ một hào tiết ra ngoài mặc khê kiệt trầm mặc nhìn xem chu khánh nguyên khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên không có đánh quấy hắn thế nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại lần nữa bắt đầu biến hóa cuối cùng đã mất đi linh hồn hắn biểu lộ lại lần nữa bắt đầu biến hóa cuối cùng đã mất đi linh hồn hắn kết quả tại chu khánh nguyên xuất hiện về sau khí phách của hắn phân chấn chỉ duy trì thời gian cực ngắn vào giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có bí khuất ta cố gắng m ấ y trăm năm mới đạt thành mục tiêu ngươi chỉ là cùng ta nói mấy câu liền tùy tiện đạt đến ta là nghĩ dạy ngươi ta là không ngại vô tư chia sẻ thế nhưng ngươi làm như vậy ta sao có thể tiếp nhận atm h khê kiệt n g h ị đến tiên tổ lưu lại cho mình trận pháp truyền thống nghĩ đến tiên tổ đối với mình dặn dò đối với mình chờ đợi hắn suy nghĩ rất nhiều hắn coi chính mình đã đạt thành tiên tổ yêu cầu coi chính mình là mệnh định người nhưng hôm nay ha ha, -ha nguyên lai thiên mệnh căn bản cũng không tại ta m ạ c khê kiệt khóc cười lấy tiết ra một hơi chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng đi theo khẩu khí này phiêu hốt thăng thiên đúng lúc này chu khánh nguyên khép hở hai mắt l ạ g yên mở ra trong mắt có thần quang lưu chuyển nhìn về phía m ạ c khê kiệt trịnh trọng túi người chào nói nói cảm ơn cảm ơn ngươi chia sẻ đối t a trợ giúp rất lớn đương nhiên trợ giúp đại à ngươi đều từ vạn vật trực tiếp một bước vượt qua đến phát thân trợ giúp còn có thể không lớn sao m ạ c khê kiệt ngữ khí yếu ớt đột nhiên hai tay đập vào chu khánh nguyên trên bờ vai giận dữ kêu to lên hoàn toàn không có lúc trước xuất trần tư thái ngươi làm như thế nào ngươi làm như thế nào nhìn xem hắn bộ chu khánh nguyên cũng là nhịn không được cười lên nói đến đây là ít có chân chính kinh nghiệm bản thân hắn gây tên lửa giống như thăng cấp về sau còn có thể đối thoại với hắn trước kia thêm xong điểm hắn đều nên bắt đầu giết người nhìn đối phương ở chỗ này thanh tu mấy trăm năm còn tưởng rằng đối phương là cái xuất chờ người kết quả nguyên lai chỉ là k i ể m chế nhảy thoát ý nghĩ cưỡng ép để cho mình vào lặng lẽ đợi khó trách bỏ ra thời gian dài như vậy nghĩ đến đối phương dù sao cũng là giúp mình đại ân chu khánh nguyên vẫn là chủ động mở miệng ă n ủi đây là ta lúc trước đang luyện võ thời điểm lý giải đến mạch suy nghĩ nói ra thật xấu hổ cũng là có được bảo sơn mà không biết nếu không phải có người điểm hóa chỉ sợ coi là thật phải hao phí không ít công phu đây là lời nói thật nếu không có mạc khê kiệt đề điểm chỉ sợ chu khánh nguyên càng nhiều mạch suy nghĩ vẫn là tập trung tại ngoại lực h i ể n hóa nghĩ đến tăng cường lực lượng của mình hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem bản tướng tan giã khắp toàn thân mạc khê kiệt nghe xong về sau nhưng là càng không bình tĩnh không nhịn được hỏi luyện võ cái gì luyện võ chu khánh nguyên trong mắt lộ ra hoài niệm tri sắc chỉ là chuyện này hắn liền không muốn cùng người nói tại dưới áp lực mạnh nạnh sinh sinh đem đi đến cuối nội khí võ đạo tiến lên ba cái đại cảnh giới loại bí mật này không cần thiết nói cho không người thân cận một đoạn cố sự thôi gặp chu khánh nguyên không muốn nói mặc khê kiệt cũng liền không có xoắn suýt lập tức liền lấy kế tiếp chủ đề nói ra bây giờ ngươi ta đã bước vào pháp thân cảnh ngươi có muốn hay không cùng ta cùng rời đi rời đi đi nơi nào chu khánh nguyên hơi nhũ mày mơ hồ ở giữa đoán được cái gì mặc khê kiệt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng nói ra đi theo các vị tổ tiên bước chân đi càng lớn thế giới ngươi cũng đã cảm nhận được pháp thân cảnh đã là giới này cực h ạ muốn tiến thêm một bước nhất định phải dấn thân vào đến rộng lớn hơn thiên điệu bên trong đi mạc khê kiệt thành khẩn nhìn xem chu khánh nguyên lúc này trong lòng của hắn đã nhận định người này thiên phú xa ở trên hắn tùy tiện đi hướng một cái mới giới vực thực ra mạc khê kiệt trong lòng cũng có chút bất an nếu có chu khánh nguyên làm bạn hắn sẽ an tâm nhiều ai ngờ chu khánh nguyên mới mở miệng liền để hắn triệt để phá công không ta không có cảm nhận được người người nói cái gì ta nói ta còn chưa tới giới này cực hạn ta có thể cảm nhận được ta cũng có thể tiếp tục tiếp tục tăng lên mạc khê kiệt n é mặt của hắn lại lần nữa bắt đầu biến n o tùy theo trong lòng ngũ vị tập trần cuối c ù người dừng giống n lại tại h muốn ăn ở chỗ này yên lặng mấy trăm năm có lẽ đã chán ghét còn sống chỉ có mạnh lên mới có thể mang đến một ít kích thích mà với ta mà nói còn sống bản thân liền là một kiện đặc biệt có niềm vui thú sự việc tuổi thọ của ta còn rất dài dài đến tiếp cận vĩnh sinh nếu như không có ngoài ý mớn ta chuẩn bị tại giới này lắng động cái trăm năm đến lúc đó có lẽ mới sẽ xem xét ngươi nói sự việc tại các loại cảnh giới g i a trì dưới chu khánh nguyên thể nội sinh cơ gần như quần quận không dứt ngay cả chính hắn cũng không biết hắn hiện tại có thể sống bao lâu dù sao tối thiểu nhất sống trên cái mấy ngàn năm là không có vấn đề vậy cũng là đạt thành hắn kiếp trước tâm nguyện mặc dù thế giới người xưng hắn là đạo quân không ngừng có đem hắn thần thoại tình thế thế nhưng thực ra hắn trên bản chất chỉ là một người bình thường chỉ bất quá tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong bị ép bị đè nén ý nghĩ của mình mà thôi bây giờ nguy cơ giải quyết hắn còn có thể tiếp tục thêm điểm mạnh lên cần gì phải vội vã rời đi cũng là thời điểm nên hưởng thụ một chút ngươi lại là như vậy nghĩ mặc khê kiệt tự lẩm bẩm trong mắt lại lần nữa có ánh sáng đột nhiên ý thức được đúng à, hắn đều tại đây thanh tu mấy trăm năm lập tức đi ngay thượng giới làm gì nói không chừng thoáng qua một cái đi liền phải đem chó đầu hóc đều đánh ra đến còn muốn cho các vị tổ tiên đi theo làm vì tùng gì không ở chỗ này trước hưởng thụ một chút hơn nữa không biết vì cái gì chu khánh nguyên trên người có một c ố i để hắn tin phục lực lượng mơ hồ ở giữa hắn không nghĩ bỏ xuống cái này đồng đạo một người rời đi nghĩ tới đây m c khê kiệt suy nghĩ triệt để thông suốt vậy ta cũng không đi rồi chương một trăm sáu mươi tám mất khống chế chương một trăm sáu mươi tám mất khống chế đạo quân đại nhân xem ra chuyến này một đường thuận lợi chờ bên ngoài phong nhật thịnh nhìn xem khí tức càng thâm thúy chu khánh nguyên m c ư ờ i nói chúc đứng tại hắn một bên lão giả đầu chọc nhìn thấy đại ca của mình thế mà cùng chu khánh nguyên cùng nhau ra tới trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói gì hắn đã đầy đủ minh bạch hiện tại trường hợp này không có hắn tư cách nói chuyện mặc khê kiệt cùng hắn duy trì giống nhau ăn ý chỉ là t r i ể n lộ hơi nụ cười bất đắc dĩ nhìn hắn một cái không nói gì t r i ể n lộ dùng chu khánh nguyên cầm đầu bộ dáng lệnh lao giả ngoại ý muốn chính là chu khánh nguyên tại vô vũ phong nhật thịnh bả vai về sau lập tức liền nhìn về phía hắn thuận lấy đối phương ôn nhuận như ngọc con mắt trái tim của ông lao bắt đầu nhanh chóng nhảy lên chẳng lẽ nói nói đi ngươi muốn cái gì chu khánh nguyên vung tay lên bốn người đã là tại đột nhiên xuất hiện đại trong do thuận gió mà lên trở về kim ỗ trụ sở đạo quân đại nhân ta có thể hay không đ gặp chu khánh nguyên g ậ t đầu chớ đủ ông lặng yên nhìn về phía chính mình ca ca cùng hắn bắt đầu giao lưu t h ậ t vất v ả thu được chu khánh nguyên một cái hứa hẹn hắn sao lại dễ dàng sử dụng mất vốn là hắn là vì tôn nữ tu luyện sự việc tới bây giờ gặp sự việc thuận lợi hắn nguyên bản tính mịch tâm cũng bắt đầu linh hoạt đứng lên không nhịn được muốn truy cầu lợi ích tối đại hóa sở dĩ hắn muốn trước từ chính mình ca ca chỗ tới tay nếu như đại ca liền có thể giải quyết nhu cầu của hắn cái kêu đạo quân ban cho tự nhiên có thể trì hoãn làm tốt hơn đánh được rồi mặc khê kiệt đối mặt chính mình đệ đệ nói lên không nên thân ý nghĩ lắc đầu hơi có chú Ta nhu cầu của h hắn là m ộ đối đồng dạng tiểu bộ tộc tới nói mười điểm khó khăn hắn muốn để cháu gái nhà mình sử dụng một lần bộ tộc lớn huyết trì khải linh gắn g đạt tới đạt tới tốt nhất hiệu quả bởi vì cháu gái của hắn không phải thần long huyết mạch bởi vậy bị thần long gia tộc tự tuyệt cái này nghĩ đến chu khánh nguyên trên đầu vấn đề này dễ làm ngươi có thể đi đem cháu gái của ngươi mang tới chớ đủ ông nghe được như vậy ngôn ngữ đang có chút buồn b ự c cách trụ sở còn có thật dài một khoảng cách đạo quân làm sao nói như vậy một giây sau hắn mới giật mình dưới chân cùng phong đ ã t ứ c bốn người đúng là đã đến so sánh với chớ đủ ông ngây thơ phong nhật thịnh ở một bên đã là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nhịn được lần nữa chúc mừng chúc mừng đạo quân thần công đại thành đại trưởng lão ngươi ta ở giữa vẫn là ít chút loại này khách sáo đi chu khánh nguyên lắc đầu trực tiếp rời đi. liên quan tới hắn tôn nữ sự việc làm phiền ngươi phi tâm nghe chiều trong các chu khánh nguyên hai tay dựng tựa ở rào chắn phía trên tâm thần buông lỏng chuyến này thu hoạch không nhỏ thành công bước vào pháp thân cảnh sau đó cũng không có gì tốt làm đơn giản là tiếp tục thêm điểm nhìn xem kế tiếp biến hóa ôi nơi đây phong cảnh không tệ a mặc khê kiệt thanh em đột nhiên văng lên đồng dạng dựng dựa vào đứng lên ngồi ở chu khánh nguyên k h í a cạnh vị trí bên trên chu khánh nguyên lười biếng nhìn hắn một cái làm trả lời không nói gì phán phất là một loại ăn ý giống như hai người đều là không nói gì thêm trở nên trầm mặc bọn hắn đều là là vừa vặn bước vào pháp thân cảnh ngoại trừ thực lực tăng trưởng bên ngoài trong lòng lúc này đều là có chút kỳ diệu c ả m n g ộ tùy theo việc vặt thối lui hai người tướng ngồi tại trên nhà cao tầng l ặ n g lặng nhìn phía xa người và sự việc trong lòng liền dâng lên tới p h ú t cảm giác chu khánh nguyên lúc này cảm thụ muốn càng thêm mãnh liệt xa so với mạc khê kiệt còn mạnh hơn nhiều hắn cảm giác rõ ràng là ngồi tại trong lầu các tâm thần lại bồng b ề n có lẽ đến cực cao điểm mơ hồ ở giữa hắn cảm giác chính mình đem chọn cái trường sinh giới đều đặt vào trong t â m mắt cho dù là vượt ra khỏi hắn thần thức cảm nhận phạm vi bên ngoài sự vật giờ phút này cũng cùng nhau hóa thành tin tức dự chữ tràn vào đầu vó hơi có vẻ được có mấy phần kinh cục là như vậy vượt qua chu khánh nguyên phạm vi dò xét tin tức dự trữ một mạch nét h vào trong cảm nhận của hắn vốn nên để thần hồn của hắn cảm thấy mỏi mệt thế nhưng là giờ phút này hắn lại không có cảm giác nào dần dần những cái kia để hắn phẫn nộ sự việc để hắn không vừa mắt sự việc để trong lòng hắn xúc động sự việc tất cả đều trở nên có phần không quan trọng đứng lên ba chu khánh nguyên đột nhiên từ thần du trạng thái bên trong bừng tỉnh mở mắt ra hắn vẫn như cũng là dựng dựa vào ngồi tại lầu các phía trên phản p h ấ t không có cái gì xảy ra thế nhưng chu khánh nguyên cảnh giới cỡ nào qua lâu rồi nằm mơ phạm trù há lại sẽ thật cảm thấy kinh lịch vừa rồi chỉ là ảo giác khí tức của ngươi đột nhiên trở nên táo bạo một bên mạc khê kiệt từ tới phúc trong trạng thái đi ra lo lắng hỏi xảy ra cái gì rồi chu khánh nguyên hai tay từ trên lan can bông xuống biểu lộ trở nên có phần nghiêm túc lên ngươi vừa rồi cảm nhận được cái gì cảm nhận được cái gì ân rất thỏa mãn rất vui vẻ rõ ràng ta chẳng hề làm gì thế nhưng hết thể đều để ta cảm thấy rất thiên ổn rất hài lòng chu khánh nguyên nghe song t r a o mày không nhịn được truy vấn chỉ có những n à y mạc khê kiệt ý thức được sự việc không đúng nhắm mắt lại nghiêm túc thể nộ một chút xác định nói chỉ có những thứ này thế nào ngươi pháp thân xảy ra vấn đề đối mặt mạc khê kiệt hỏi thăm chu khánh nguyên đưa tay tạm dừng lại lần nữa hai mắt nhắm lại cảm ứng lên vừa rồi trạng thái đến chi tiết lần này nếm thử hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì cảm thụ phản p h ấ t vừa rồi loại kia trên người hợp thiên đạo cảm giác thực sự chỉ h ảo giác đến mức mạc khê kiệt nói cái t r ù n g loại kia bên trong lòng yên bình giàu có trạng thái hắn càng làm ộ t chút cũng không cảm giác được xảy ra vấn đề chu khánh nguyên t r o mày ý thức được sự tình phát triển đã vượt ra khỏi dự tính của hắn của hắn pháp thân cảnh vì sao cùng mạc khê kiệt không giống vì sao mạc khê kiệt tại đạt tới pháp thân cảnh về sau tu vi liền cũng không còn cách nào tiến thêm mà hắn lại cảm giác chính mình xa xa còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất vừa rồi cảm giác được trạng thái rốt cuộc là cái gì mơ hồ ở giữa hắn cảm giác chính mình giống như đối mọi chuyện cần thiết cũng không sao cả dựa theo tính cách của hắn nếu như hắn nhìn thấy không vừa mắt sự việc hẳn là sẽ cường thế can thiệp mới đúng tại sao lại sinh ra một loại thờ ơ lạnh nhạt ý nghĩ đâu chu khánh nguyên nghĩ không ra suy nghĩ thế nhưng hắn có phương pháp của mình ai người muốn đi đâu xảy ra cái gì rồi ta có phần vấn đề muốn tự mình xử lý một chút qua trận lại từ ngươi chương u k h n n một bước, trăm o n g sáu mươi chín nếu như thế liền cùng ngươi chơi vừa đi chương một trăm sáu mươi chín nếu như thế liền cùng ngươi chơi vừa đi bức tranh phía trên bên trái là vạn người dân t h ú c mừng hình b tại cái kia phía trên một đôi lạnh lùng con mắt lẳng lặng địa phủ khám vạn sinh nhưng làm chu khánh nguyên đem ánh mắt nhìn sang thời điểm hắn lại phân minh rác được đôi mắt này đang nhìn chính mình thân xác của hắn có một lắc hẳn hốt trong đầu toát ra vô số suy đoán nghĩ thông suốt một ít chuyện đây là giới này thiên đạo ý chí hắn vừa rồi cảm giác là muốn cùng này phương tiên địa hợp đạt rồi như vậy hiện tại còn có một vấn đề cái này cái gọi là thiên đạo ý chí trước mắt có tư tưởng của mình nó là nghĩ thôn vệ chính mình vẫn là muốn mình cùng nó dung hợp để nó trở nên càng hoàn chỉnh với mới cảm giác để chu khánh nguyên cảm giác được hắn cũng không có mất đi tư tưởng chỉ bất quá hắn bản thân bị xóa đi thần tính triệt để thay thế nhân tính hắn mặc dù còn sống nhưng lại đã mất đi tất cả tình cảm không như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào ai muốn hợp cái kia không hiểu thấu thiên đạo rồi chu khánh nguyên sắc mặt tâm trầm tự dưng nghĩ đến mấy lần trước đột phá lúc bị này phương thiên địa công nhận cảnh tượng mượn nhờ bản mệnh thần thông thiên lý vô luận là khai mạch ba cảnh sáu cảnh chín cảnh hoặc là như ý cảnh cùng vạn tượng cảnh hắn mỗi một lần đột phá đều tại cùng này phương thiên địa trở nên càng thêm chặt chẽ đây cũng là hắn có thể tùy tiện làm đến cùng giai vô địch cơ sở một trong đổi mặt khác quân nhân quả quyết là làm không được giống hắn như vậy cùng thiên địa kết hợp chẳng lẽ cái này t h ầ n thông còn xây sai hay sao không hệ thống thừa nhận bản mệnh t h ầ n thông duy nhất thuộc về hắn t h ầ n thông chỉ có hắn có thể l ĩ n h ngộ t h ầ n thông sao lại làm hại hắn cái kia vì sao lúc trước tại trục nhật giới liền chưa từng xảy ra loại tình huống này bởi vì trục nhật giới là nhân tạo đã chết đi thế giới sở dĩ không có thiên đ i ệ ý chí cái thuyết pháp này kể từ đó coi như hắn phi thăng tới đại thế mới thế giới về sau có phải hay không cũng muốn chú ý nhiều hơn phương diện này rồi nghĩ tới đây chu khánh nguyên không thể nói là tâm tình gì thế nhưng trong lòng đã tỉnh táo rất nhiều không biết mới là nhất khiến người sợ hãi nghĩ rõ ràng trong cái này mấu chốt sau đó thực ra hắn đã, đã tìm được phương pháp bảo vệ tính mạng hắn hiện tại cùng n à y phương thiên địa chỉ là sơ bộ t ư ơ n g hợp chỉ cần hắn thừa dịp tình thế còn chưa phát triển đến nghiêm trọng nhất tình trạng trực tiếp rời đi này mới g i ớ i vực khốn cục tự giải chỉ là liền như vậy rời đi chu khánh nguyên tựa lưng vào ghế ngồi lại lần nữa tiến vào liếm tức trong trạng thái đông b ê n t r ậ n ở giữa hắn cảm giác được cỗ thân thể này thần thức cùng linh g i á c lần nữa muốn rời khỏi thân thể nói đến thực ra trước kia giống như cũng có cảm giác này chỉ bất quá hắn không có tiến vào pháp thân cảnh thiên n h â n cảnh năng lượng cơ sở lại quá thấp không thể nhận ra cảm giác với bản thân biến hóa thôi thần thông thiên lý vội vàng linh hồn rời đi nhục thân trước đó chu khánh nguyên chủ động vận chuyển bản bệnh thần thông tại có phát giác phòng bị tình hồn g ư ớ i lần này hắn thấy được cái kia mái vòm phía trên quấn làm một bản hỗn độn tồn tại chu khánh nguyên thấy được cái kia từng cây từ lòng đất vô hạn về phía chân trời kéo dài dây nhỏ sắp xếp ngay ngắn trật tự p h n g phất giống như từng cây trật tự sau đó tuyến thẳng tới thiên thính cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới trên người mình cũng có như thế một sợi dây hơn nữa xa so với mặt khác dây nhỏ muốn thô hơn trăm lần cũng liền khi nhìn đến đường này thời điểm chu khánh nguyên trong đầu sinh ra ngộ ra hắn có thể chặt đứt nó như vậy muốn làm thế này sao chặt đứt đường dây này trực tiếp cùng phương này thiên đạo đoạn tuyệt liên hệ nếu như chu khánh nguyên làm như vậy sát xuất cao của hắn tiến cảnh con đường cũng chấm dứt nếu như không rời đi nơi này đoán chừng hắn cùng mỏ xỉ kiệt kết quả như thế cũng không còn cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên sở dĩ chu khánh nguyên không có làm bất luận cái gì quá kích hành vi chỉ là chủ động thu hồi phiêu hốt t h ầ n hồn mở mắt như vậy cắt chém há không đáng tiếc hắn miệng hơi cười đột nhiên cảm thấy hết thẻ đều trở nên tươi sống mà lại thú vị đấu với trời mặt khác vô tận quá thay kém nhất kết quả bất quá là hắn bị thiên đạo dung h ợ p thôi hắn đã cảm nhận được phương này thiên đạo có lẽ là bởi vì không đủ cường đại quan hệ cũng không có sinh ra nó bản thân ý chí nói cách khác đối phương không phải là muốn thôn vệ chính mình mà là muốn chính mình thay thế nó trở thành này phương thiên địa chủ nhân đại giới là chu k h á nguyên làm mất đi tuyệt đại đa số tình cảm b i ế nhưng t à hành n thiên n h h đại giả. đạo hắn tin tưởng loại này giống như bản tính ngủ say đồng dạng trạng thái cũng không phải cố định coi như hắn thất bại bị ép hợp đạo hắn cũng tất nhiên có thể tại mỗi trong vòng trăm năm thanh tỉnh một đoạn thời gian mà này phương thiên địa sở dĩ muốn muốn cùng hắn hợp đạo đơn giản là tăng lên giới hạn của chính mình đó là xác định tại nó quy tắc chương trình bên trong thăng hoa bản năng một khi chu khánh nguyên cùng nó hợp đạo chỉ sợ giới này sẽ đột phá vốn có gông cùng xiến xích tất cả huyết mạch quân nhân đều có thể thu được nhất định phúc phận bọn hắn cả một đời không cách nào đột phá vạn tượng cảnh gông c ù n xiến xích cũng sẽ giải phóng phát thân cảnh cũng không còn là giới này quân nhân điểm cuối cùng không nghĩ tới ta cũng rất hữu dụng chu khánh nguyên nhìn xem bức tranh phía trên con mắt nhét nhựng lên cảm nhận được khắc n i ề m vui thú nếu như thế liền cùng ngươi chơi đùa đi ngày thứ hai chu khánh nguyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nghe chiều trong cát để hắn ý bên ngoài chính là mặc khê kiệt thế mà cũng ở nơi đây đối phương tựa hồ một mực không hề rời đi nhìn thấy chu khánh nguyên hắn trong mắt lộ ra lo lắng vẻ khẩn trương hỏi vội vấn đề của ngươi giải quyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không phải do hắn không khẩn trương chu khánh nguyên cùng hắn đồng dạng tiến vào pháp thân cảnh nhưng là đối phương thiên tư rõ ràng so với hắn muốn tốt nếu như chu khánh nguyên nhận ra được cái gì không đúng, là không phải nói rõ loại này không thích hợp cũng có khả năng phát sinh ở hắn trên người mình chẳng qua là hắn không có nhận ra được mà thôi một mặt là quan tâm một mặt là lợi mình quá trình một ngày suy nghĩ lung tung cùng thăm dò mặc khê kiệt tâm t ì n h vào giờ khắc này cũng không so với lúc trước chu khánh nguyên nhẹ nhõm nhiều ít không sai biệt lắm giải quyết đi chu khánh nguyên uống bên trên một cái linh trà thoải mái mà ngồi liệt tại gây đá s o n g đầu dựng dựa vào giống như hôm qua đồng dạng c h ẳ n g cảnh tựa như cái gì đều không có xảy ra có thể cùng ta nói một chút xảy ra cái gì sao chu khánh nguyên nhìn xem vẻ mặt có chút khẩn trương mạc khê kiệt đột nhiên ý thức được hắn đang suy nghĩ gì vừa cười vừa nói yên tâm đi tình huống của ta mặc dù cùng bước vào pháp thân cảnh có quan hệ thế nhưng ngươi lại sẽ không có ảnh hưởng gì tâm tình của ngươi tựa hồ rất tốt nhìn xem mang trên mặt sán lạn nụ cười chu khánh nguyên mạc khê kiệt trong lòng càng thêm mơ mơ màn g màn g không nhịn được nói ra cái gì gọi là cùng pháp thân cảnh có quan hệ ta lại sẽ không có ảnh hưởng gì ngươi nói như vậy ngược lại càng thêm để cho ta bất an ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch chu khánh nguyên so với một ngón tay ngăn lại mạc khê kiệt sao động mở ra hệ thống bảng nhìn về phía trên đó tin tức pháp thân cảnh nhập môn nhìn xem cái kia màu bạc dấu cộng chu khánh nguyên trên mặt ý cởi càng sâu tự nhiên điểm hạ đi trận này thiên đạo chi tranh tùy theo tu vi của hắn đột nhiên t ă n g mạnh triệt để mở màn chương một trăm bảy mươi n g ư ơ i muốn theo ta đi sao chương một trăm bảy mươi n g ư ơ i muốn theo ta đi sao pháp thân cảnh nhập môn pháp thân cảnh tiểu thành tùy theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên khí tức tại mạc khê kiệt hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt lại lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên tại sao có thể như vậy hắn nói lại là thật mạc khê kiệt cảm thụ chu khánh nguyên trên thân trở nên càng thêm bàng bạc khí tức thật sự có chút không hiểu rõ vì cái gì có người có thể tại bước vào pháp thân cảnh về sau chỉ qua thời gian một ngày liền lập tức lại kéo lên một cái tiểu cảnh giới a cái này hợp lý sao bất quá cái này ngược lại càng thêm kiên định hắn muốn đi theo chu khánh nguyên quyết tâm mặc khê kiệt lúc này càng là tò mò tiến cảnh thần tốc như vậy rõ ràng trên thân hận giấu đi đại cơ duyên đại bí mật chu khánh nguyên lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để hắn qua sợ hãi rất nhanh hắn sẽ biết đáp án tùy theo chu khánh nguyên khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên ngây thơ hỗn độn còn chưa hoàn toàn thành hình ý chí lại lần nữa giáng lâm cấu kết lấy chu khánh nguyên thần hồn cùng một chỗ cao thăng trôi hướng vô tận xa quá chỗ cao đã sớm chuẩn bị chu khánh nguyên thời khắc vận chuyển thiên lý thần thông bảo trì thanh tỉnh đồng thời hắn phát hiện tại bước vào pháp thân cảnh tiểu thành về sau hắn đ ố i thân thể k h ô n g chế tiến thêm một bước tăng cường cả hai điệp ra phía dưới cái này ngây thơ thiên đạo ý chí đã vô pháp tùy tiện đem hắn mê hoặc tại thanh tỉnh trạng thái cùng thiên đạo kết hợp quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện dày đặc tin tức dự trữ lại lần nữa xuất hiện tại chu khánh nguyên trong đầu toàn bộ trường sinh giới vào giờ phút này phảng phất ngay tại của hắn quan sát đo đạc phía dưới lần này hắng cảm, giác chính mình cảm nhận được càng nhiều. hơn nữa hắn tự a hồ có thể có hạ độ sử dụng thiên địa tri năng vì không đánh c ỏ động r ắ n chu khánh nguyên không có vội vã nếm thử giả bộ như mất đi c h i giác bình thường chỉ là lẳng lặng tiếp nhận đây hết thảy hắn muốn nhìn một chút cái này thiên địa ý c h i dẫn hắn tới thần hồn tới đây đến tột cùng muốn làm cái gì lệnh chu khánh nguyên n g o ạ i ý muốn chính là tự a hồ này phương tiên h địa vẫn đúng là như hắn suy nghĩ đồng dạng còn chưa thành hình bởi vậy cũng không có đủ ý thức tự chủ càng nhiều hành vi chỉ là một loại bản năng tại chu khánh nguyên tiếp nhận đại lượng tin tức thời điểm cái này đoàn hôn đội ý chí thế mà cái gì cũng không làm chỉ là lẳng làm bạn ở bên cạnh hắn cái này khiến chu khánh nguyên sắc mặt vi diệu trong lòng sinh ra một loại ý niệm của u á i cái này thiên địa ý chí làm sao cùng đầu tiểu cầu như thế liền thật cái gì cũng không làm chủ yếu một cái làm bạn cái này cùng hắn trong dự đoán dùng trên người hợp thiên đạo từ tinh thần cùng ý chí phương diện cứng đối cứng chém giết hình ảnh cách xa nhau rất xa khổng lồ tin tức dự trữ tại chu khánh nguyên não bên trong lưu t r u y ề n vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu sinh d i ệ t thời gian trong đầu của hắn đã đồng thời tránh qua vô số cái hình ảnh vô số đạo thanh â m các loại cảm xúc tại trong lòng hắn dâng lên tốt xấu vui bờn mọi loại tư vị không giống nhau nhìn như mấy hơi thở công p u chu khánh nguyên lại đồng thời thể nghiệm n g à n bạn người hợp lý d ư ớ i cảm thụ cùng tư tưởng nếu không phải thiên lý thần thông thời khắc che chở hắn để hắn có thể để xem nhìn hoa trong kính phương thức đi đứng ngoài quan sát đây hết thảy lại có pháp thân cảnh tính đặc thù cố hữu lấy hắn trần linh chỉ sợ liền bản tâm của hắn đều đã chịu ảnh hưởng dù là như thế thời gian dài hắn cũng tất nhiên chịu đựng không được cuối cùng đã mất đi tính cách của mình cùng tư tưởng l u ô n v ì thiên điệu ý chí đại hành giả bốn bề vắng lặng trên không trung chỉ có chu khánh nguyên cùng một đoàn hỗn độn mê vụ cộng đồng nhìn xem này nhân gian yên tĩnh nhìn trong chốc lát chu khánh nguyên mở miệm phá v sở dĩ ta phải đi về ngây thơ ý chí truyền lại ra không thôi cảm xúc dần dần huyễn hóa ra hai cái tay nhỏ rủ xuống chu khánh nguyên ống tay háo thuần túy cảm xúc từ chu khánh nguyên trong đầu dâng lên cảm thụ đơn giản như vậy mà cực hạn không bỏ cảm xúc chính là dùng chu khánh nguyên lãnh đạm tính tình cũng là không nhịn được mỉm cười này phương thiên địa bởi vì còn chưa đủ mạnh không cách nào đ ả n sinh ra thực chất thiên điệu ý chí bởi vậy hợp đạo phương thức cũng lộ ra cực kỳ non nớt chân thành đối phương vẹn vẹn như cùng một đứa bé con bình thường đem chính mình cưỡng ép kéo đến bí mật của nó căn cứ đem chính mình chân tặng đều bày ra mời hắn lưu lại cùng nó cùng một chỗ. Bất quá. nếu như không phải chu khánh nguyên mà là đổi mạc khê kiệt vẫn đúng là chịu đựng không được đối phương như vậy mời chỉ sợ không cần đến cái mấy lần song phương tinh thần liền triệt để hòa vào nhau bản thân linh tính cũng sẽ ở khổng lồ tin tức dự trữ bên trong bị cọ rửa làm tham ọ n cuối cùng hóa thành vô tình thiên đạo ý chí chỉ là đã đối phương không cho chu khánh nguyên tạo thành thực chất tổn thất tư tưởng lại là đơn thuần như vậy chu khánh nguyên còn không đến mức cùng nó đ ư a khí. huống hồ này thiên đạo ý chí nếu là vật vô chủ kết hợp chính mình thiên lý thần thông có lẽ còn có tiến thêm một bước thăm dò khả năng nếu như có thể đem này mới thiên đ i ệ ý chí dung nhập bản thân biến thành dùng chính mình làm chủ、đạo. đối phương trở thành cùng loại nguyên thần thứ hai đồ vật có lẽ d ư ợ u dụng vô thận dù sao đối phương giờ phút này tương đương với một cái trẻ sơ sinh thực ra còn không có đủ tư tưởng của mình hết thể hành động đều là bản năng thôi sở dĩ tiếp cận chu khánh nguyên chỉ là bởi vì của hắn bản mệnh thần thông thiên lý để này mới thiên điệu ý chí cảm nhận được thân cận kể từ đó hắn có lẽ có thể thể nghiệm một chút dưỡng thành thiên đạo khoái hoạt chu khánh nguyên trong lòng khé động tại thiên đạo ý chí giữ lại bên trong quỷ thần xui k i ế n hỏi một câu nếu như có thể mà nói ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi vui sướng cảm xúc chuyển đến chu khánh nguyên nhẹ gật đầu lần sau ta trở lại t h ă m ngươi trước thả ta trở về mặc dù chu khánh nguyên có thể trực tiếp vận dụng thiên lý thần thông chặt đứt trên thân tuyến trực tiếp thả lại thế nhưng hắn vẫn là lưu lại một tay muốn nhìn một chút này thiên đạo ý chí là có hay không đơn thuần như vậy thuận theo cảm xúc ở trong lòng dân g lên sau một khắc chu khánh nguyên lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đã về tới lầu các bên trong kể từ đó việc này đã mười phần c h ắ c chín chu khánh nguyên ổn định lại tâm thần đối với chuyện sau đó có mới ý nghĩ mặc khê kiệt nhìn xem một lần nữa hồi hồn chu khánh nguyên há to miệng lại cuối cùng cái gì đều không thể nói ra hắn có quá suy nghĩ nhiều hỏi đồ vật thế nhưng hắn cảm giác những cái kia đều dính đến bí ẩn sự t ì n h không phải có thể tùy ý hỏi tới kể từ đó hắn đúng là không biết nói cái gì cho phải chu khánh nguyên nhìn xem hắn không ngừng biến hóa t h ầ n sắc cười khẽ một tiếng thản nhiên nói đúng là một chút không tiện lắm nói sự việc tóm lại lúc trước là ta tính sai nguy cơ đã giải pháp thân cảnh cũng không tồn tại nguy hiểm gì điểm này ta có thể cam đoàn với ngươi nói xong chu khánh nguyên tùy ý bấm tay dẫn dắt một bánh quế bay vào trong miệng và vị mặc khê kiệt gặp chu khánh nguyên cử chỉ nhảnh n h trước đó cái kia đều là căng thẳng khí thế giờ phút này cũng hòa hóa lại gần như tại không. tin tưởng hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ là giờ phút này hắn lại lần nữa nhìn về phía chu khánh nguyên ánh mắt đã là lại lần nữa phát sinh biến hóa vừa rồi cái kia cố giáng lâm ý chí mặc dù chỉ là đã nhận ra trong nháy mắt hắn cũng là cảm giác được đối phương cường đại cùng b ĩ nạn chu khánh nguyên thần hồn lúc trước rõ ràng rời đi thân thể hắn làm cái gì đi vì sao cùng là pháp thân cảnh mặc khê kiệt cảm thấy mình cùng hắn hoàn toàn không phải ở một cái phương diện đâu